Chương 63, Tô Hoài xông vào thứ tà quan, càng ngày càng xa trên lệch. Cái gì gọi là thiên tượng? Thiên cấp võ giả trong cơ thể mang thai dưỡng linh lực, xuất thủ lúc linh lực bạo dũng, hoặc dẫn động thiên địa dị tượng, hoặc quy lực giống như thiên thai hàng thế, đây là thiên tượng. Nói riêng về lực phá hoại lời nói, Tô Hoài người này đã có thể cùng thiên cấp võ giả sánh vai, tuy là cũng chính là mới đụng tới thiên cấp ngưỡng cửa trình độ, nhưng vậy thì thế nào đâu? Phải biết rằng, bản thân hắn mới là tượng cấp võ giả a ngoại tảo, cái này đủ để chứng minh Tô Hoài giá trị bồi dưỡng to lớn. Mặc dù hắn chủ tu là độc, mặc dù hắn võ đạo không thể lâu dài, nhưng chính là tượng cấp liền có thể phát huy ra sánh vai thiên cấp uy lực vậy chờ hắn thực sự trở thành thiên cấp lúc có thể phát huy ra uy lực lại chính là sao mà cường đại nói không qua trường chí ít cũng là đã đủ địch chuyển chiến cuộc cấp chiến lược lực lượng huấn hồ lấy tô hoài hiện nay hiện ra đủ loại đặc dị đến xem dù hắn vị này đường đường thiếu tướng cũng không dám cắt định hắn chủ tu chính là độc thậm chí nếu như hắn đồng thời người mang hỏa liệt mãnh độc lấy hỏa ước độc nói tương lai võ đạo chưa chắc không thể lâu dài lục tọa tô hoài hắn muốn đi vào thứ tam quan trẻ tuổi quan quân có chút chật vật nhúc ních môi lắp ba lắp ba nói phải biết rằng hắn chính là tàng ngự quan quân cuối cùng tuyển chọn trực tiếp người phụ trách phiên bản thu nhỏ tưởng cao vòng tròn tuyển chọn sân bãi là hắn tổ chức xây dựng bên trong mỗi một đầu hung thú đều là hắn giám đốc bỏ vào vì vậy hắn đối với mỗi một đầu hung thú đều cực kỳ hiểu rõ có thể càng là hiểu rõ những người này thực lực thì càng cảm giác sâu sắc tô hoài cường đại làm cho không người nào có thể lý giải nói không khoa trương tô hoài có thể làm được đây hết thảy trong phòng hội nghị mọi người cũng có thể làm được nhưng bọn họ là cái gì cấp bậc yếu nhất đều là vương cấp mà tô hoài đâu nếu như xuyên vực không có khai man lời nói vậy chỉ là tượng cấp tam tinh mà thôi tượng cấp thực lực, sánh vai thiên cấp, kinh ngạc đến ngây người một đám vương cấp, không thể không nói, cái này đại mã mạnh đến nổi có chút không phải dạng đạo ly a, nhìn nhìn lại còn lại vượt thiên tiêu nhóm, cái nào không phải vẫn còn ở cửa thứ sáu át chiến. Cùng lúc đó, không ba hào lối đi cửa thứ sáu khu vực, mở ra kim thân trận mắt minh vương trạng thái phần thiên đa cắt đối lên một chỉ bạch cốt mán hổ, sa hoa lớn nắm tay hung hãn đánh ra, vây một cường hãn quyền thế tập kích phong quyền vân, uy lực kinh khủng nổ tung, bạch cốt mán hổ sinh sôi bị đánh mạnh mẽ giải thể. Nhưng mà. Một giây kế tiếp, đã giải thể Bạch Cốt Mãnh Hổ không ngờ ở vong linh nhuyễn trùng dưới thao túng trong nháy mắt gây dựng lại, nhìn lấy lần thứ hai trọng tổ Bạch Cốt Mãnh Hổ, tuy là phần tiên đa cắt đái mắt cũng hiện lên một vẻ sâu đậm hãi nhiên đang chết. Cái gia hỏa này không tồn tại tinh thần mệt mọi sao? Đến cùng nên như thế nào phá địch? Đây đã là hắn không biết lần thứ bao nhiêu đánh tan Bạch Cốt Mãnh Hổ, cũng không biết đối phương là bao nhiêu lần gây dựng lại đứng lên trên tử tế, hắn biết rõ, vong linh nhuyễn trùng mới là bản thể, không phải bức ra bản thể nói, cố này Bạch Cốt chi khu đánh bại bao nhiêu lần đều vô dụng, vốn là muốn thông qua cấp tốc tiêu hao làm cho vong linh nhuyễn trùng sản sinh tinh thần để bại bắt lại ngay lập tức kẽ hở trực tiếp nổ nát xúc sinh này bản thể ai có thể ngờ tới xúc sinh này tinh thần niệm lực hầu như vô cùng tận bị vong linh nhuyễn trùng thao túng bạch cốt manh hổ còn có chút càng chiến càng hăng bất tử bất diệt ý tứ ham súc hắn thậm chí đã nếm thử ra tăng quyền lực trực tiếp đem bạch cốt nổ nát nhưng mà ở vong linh nhuyễn trùng kinh khủng kia tinh thần niệm lực dưới thao túng mặc dù là nổ nát thành vái cốt cả bã cũng có thể cấp tốc gây dựng lại đứng lên quả thực đến rồi khiến người ta thúc thủ vô tình trạng kim thân đối với mặt trái trạng thái kháng tính đã bắt đầu yếu bất sẽ tìm không đến phá địch phương pháp nói đại khái thực sự sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Ý niệm tới đây, thần sắc buộc phát nghiêm trọng, mà lúc này không số 5 thông đạo bên trong đối lên một đầu bạch cốt cự tượng quỷ thái tử hạng cắt tư đồng dạng là bị đã tiêu hao không nhẹ. Mặc dù có thể ngự bách quỷ, nhưng muốn phân ra một bộ phận đi phòng thủ, ngăn cản đối phương tinh thần niệm lực công kích đồng thời còn muốn tiến công, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói tuy là không khó, nhưng cũng đạt được đối thủ là ai vậy? Ngoại tào đối mặt vong linh nhuyễn trùng loại này tứ giai thực lực, đồng thời lấy tinh thần niệm lực là chủ yếu thủ đoạn công kích hung thú. Mặc dù là lần này đào tạo trẻ mạnh nhất tinh thần niệm sư cũng bắt đầu chịu không nổi, song phương đều lấy tinh thần niệm lực tăng trưởng, nhưng đối phương là tứ giai hắn nhưng chỉ là tham gia trình độ nào đó mà nói hắn mới là bị áp chế được lợi hại nhất cái kia mã đức người này tinh thần niệm lực không có thượng hạ sao làm sao có khả năng mạnh như vậy theo túng bách quỷ vì chiến đồng thời hắn cắn răng nghiền lợi bạo câu to nguyên bản hắn là nghĩ bằng vào tinh thần niệm lực như lợi vừa tiến vào cửa thứ bảy khu vực liền triển khai tinh thần niệm lực quét hình bạch cốt cự tượng toàn thân nghĩ trước tiên tìm ra vong linh nhuyễn trùng bản thể nhưng mà đem đối phương toàn thân bạch cốt đều quét nhìn một lần lại dĩ nhiên không tìm được vong linh nhuyễn trùng chân thân chỗ ẩn thân lúc này mới từng bước rơi vào bị động cục diện đáng chết đây là người của ta giờ khắc này, rốt cuộc bị sạch sẽ kiên nhẫn hạng cắt tư nhãn thần phát lệnh, lẩm bẩm nói, mặc dù có phiêu lưu, nhưng nơi này là bộ đội căn cứ, cường giả vô số kể, mặc dù gây ra rủi ro, cũng có thể rất nhanh chấn động đệ xu A. nhãn thần băng lãnh, như quỷ lại tựa như sát, giữa ngón tay cái kia nhăn sát thâm thúy nhẫn dường như hiện lên một tia ánh sáng nhạt, cao rộng quá lớn, âm binh bảy trận. cũng trong lúc đó số 15 lăm thông đạo, đáng chết, xuất sinh này làm sao như vậy khó chơi lại biểu điển bực suất chiến hôi huyết kim ma lưu kiệt tây nhìn trước mắt tứ tán bay tán loạn, nhiều đến đến không hết mạch cốt, đáy mắt vừa sợ vừa é e rằng, nguyên bản hắn cùng tô hoài giống nhau kình chống nhau là một cái gần trăm mét dáng dấp bạch cốt đại mãng, nhưng mà đánh lấy đánh lấy đối phương liền giải thể, hàng trăm hàng ngàn khớp xương giống như hàng trăm hàng ngàn bệnh phi đao, ám khí một dạng, thế tiến công không ngừng, đánh tới, không ngừng tiêu hao hắn. Lúc đầu, hắn còn nghĩ bằng vào tự thân cường đại năng lực cảm nhận, nếm thử trước tiên tìm ra vong linh nhuyễn trùng bản thể chỗ vị trí, tìm kiếm lực điểm, một kích tức phá, đây chính là hắn am hiểu nhất, có thể thẳng đến mấy lần nếm thử đều lấy thất bại cáo chung thời điểm hắn mới chỉ có tin tưởng ma Đức ở cường hãn này tinh thần nghiệm lực trước mặt hắn cảm giác căn bản không được chút tác dụng bị hạn chế đến xích sao hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương đang đùa bỡn hắn phụ ta vân quốc bộ đội là điên rồi sao? Tuy nhiên đem loại này khó giải quyết giá hỏa dẫn dụ đến thủ quan cái này đạp mã ai có thể xông qua được a lúc này số không chín thông đạo dầm dập giữa không trung lôi vân tụ tập xanh thảm sấm sét thiểm điện không ngừng hạ xuống bổ vào cự đại bạch cốt ngô công trên người nhưng mà mên mông sấm đánh càng không có cách nào đánh ra chút thương tổn thấy như vậy một màn tư đồ bắc cả người đều tê dại rồi ngoại tạo a đây tuột cùng là cái thứ quỷ gì? Làm sao liền lôi đều phép bất động, phải biết rằng, lôi điện xưa nay là của hắn lớn nhất ý thượng, một ngày lôi điện mất đi hiệu lực, vậy hắn sức chiến đấu cơ bản tương đương với vị trí. Trên thực tế, nếu như hắn là tinh thần niệm sư, hoặc là cảm giác lực lại nhạy cảm một chút sẽ phát hiện, hắn cứ gọi đến lôi điện căn bản là không có có thể bổ trúng bạch cốt, mà là tại gần va chạm vào bạch cốt trong ngay mắt, đã bị một cỗ tinh thần niệm lực cho tháo đi, chợt ra, phàm là có thể chân thực mệnh trùng một cái, bạch cốt nô công cũng không còn như không bị thương chút nào ngay cả ta cái này tượng cấp ngũ tinh đều bị kéo dài chết như vậy, những người khác khẳng định bị bắt được. Lợi hại hơn. Tư đồ Bắc Lậm bẩm nói nhưng ta cũng không thể đoạn lạc đến cùng những thứ kia tuổi mục làm bạn a nhãn thần từng bước kiên định xông đến cửa thứ sáu liền sử dụng tuyệt chiêu bao nhiêu là có chút mà không tam lòng nhưng dừng bước tại ải này nói tuyệt chiêu giữ lại cũng không có ý nghĩa a Tí tách một chảo một cả người hồ quang điện tiềm thức u u giữa không trung sấm rền cuộn cuộn khu đỉnh sách điện âm dương lượng cực chi lực chọi nhau phía dưới tư đổ bắc hóa ra là trực tiếp tung bay đến giữa không trung tay phải rơi lên thật cao lôi điện năng lượng không ngừng tụ tập một đạo cử đại xanh thẳm lôi mâu cấp tốc thành hình lôi thần chi mâu phạt cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quấn long hội tụ hảo kiệt tranh phong Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 64, lập tức phân cao thấp, Tô Hoài hoặc là thật siêu phàm chi tư. Bốn vực một thành thiên kiêu đều liều mạng bày ra chính mình, nóng trong mặc dù không chiếm được siêu phàm tướng tinh vị trí, cũng có thể bị bộ đội cao tầng nhìn trúng, đạt được bồi dưỡng cùng trọng dụng. Phải biết rằng, bộ đội phía sau nhưng là toàn bộ văn quốc, có thể được bộ đội chống đỡ, chẳng khác nào trực tiếp chiếm được quốc gia bồi dưỡng, từ nay về sau võ đạo chi lộ há có thể không phải một mảnh đường bằng phẳng, nhưng mà, bọn họ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới. Giờ này khắc này, vì bộ đội các cao tầng chú ý, chỉ có xuyên vượt được mà. Tô Hoài, dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị, đi qua màn hình, có thể chứng kiến số 11 lối đi thứ 8 quan trong khu vực cư nhiên, không có gì cả. An tĩnh có chút quỷ dị, nhưng mà, Tô Hoài ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào khu vực này một cái vị trí, giống như là đã khóa được rồi cái gì giống nhau. Cái này, làm sao có khả năng? Tô Hoài trước tiên liền phát hiện nó, thao túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi chừng mắt trên màn ảnh Tô Hoài khẽ nhếch lấy miệng, chỉ trệ lời của bên trong lộ ra mãnh liệt bất khả tư nghị. Lục Kiếm Tinh thiếu tướng ánh mắt quét về phía hắn, không đợi đặt câu hỏi, trẻ tuổi quan quân đã thao tác một phen. Trên màn ảnh tùy theo xuất hiện lại một đạo nhiệt thành giống như mà thành cự đại thân hình, xem hình dạng giống như là một chỉ chiều cao gần trăm mét cự đại thần là muốn. Cùng lúc đó, số 11 lối đi thứ 8 quan trong khu vực. Tứ giai hung thú đồ giám đệ tứ nhãn thứ 27 trang, lục ma tích dịch, tứ giai tiêu chuẩn hạ trung, ước tương đương với long cấp ngũ tinh đến lục tinh võ giả toàn thân bao trùm máu sắc tự vệ mỹ vậy, độ cứng, lực phòng ngự là liệt huyết long tích năm đến 6 lần trong lúc đó, thiện ẩn dấu, sở hữu tuyệt đối khí tức gần nấp năng lực, một ngày ở nốt, long cấp trở xuống võ giả rất khó phát hiện cự đại lưỡi dài đầu roi vung mà ra, uy lực đã đủ đoạn thạch phật kim ẩn sâu, người một kích bị mất mạng, không ba vì vậy lại được xưng là trong rừng quỷ ảnh tợ săn. Tôi hoài cười, ghế thần trùng giao phó hắn linh hồn cảm giác vắng, có thể từ linh hồn cấp độ cảm giác khu vực chỉ định bên trong toàn bộ, nghĩ ở trước mặt hắn chơi che giấu siết. A, không tồn tại. Ở trước mặt ngươi đứng lâu như vậy ngươi cũng không dám di chuyển, vậy đi trên đi. Tôi hoài nhãn thần đột nhiên ngoan lệ, vốn là muốn chờ các loại cái này kẻ săn mồi mở miệng phun ra lớn lưỡi công kích hắn thời điểm đem nã nổ độc trùng rót vào, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Hiện tại xem ra cái này lục ma tích dịch vô cùng cẩn thận song trưởng mạnh mẽ đẩy về phía trước, nội lực trong nháy mắt sao động, mang theo lấy nà nỗ độc trùng phun ra, độc chiều nà nỗ độc trùng ngưng tụ thành xương ngụ, hóa thành ai, thuấn thành sóng chiều khuynh thiên tư thế, hướng phía lục ma tích dịch tịch quyển mà đi. Một giây kế tiếp, bá một đạo chiều cao gần trăm mét mặc lục sắc thần lần đột nhiên xông vào tô hoài phạm vi nhìn, màu sắc tự vệ chính là như vậy, tinh giới trạng thái ẩn nấp trình độ cực cao, mặc dù là tô hoài, dùng mắt thường cũng tuyệt đối không thể phát hiện, chỉ khi nào di động, lục ma tích dịch thân thể cao lớn sẽ nhất thời hiện lộ ra. cảm nhận được uy hiếp tính mạng lục ma tích dịch đột nhiên dịch chuyển vị trí. Thân thể cao lớn khẽ động, nhất thời bẻ gãy chu vi cây tối, nhấc lên đẩy trời bùn đất, một đôi bên ngoài đột nhiên trong đôi mắt to hiện ra mãnh liệt bất khả tư nghị thân sắc. Nó làm sao cũng không suy nghĩ cẩn thận, tên nhân loại này là thế nào phát hiện nó, cùng với tên nhân loại này khí tức trên người rõ ràng rất yếu, vì sao phóng thích ra độc vụ lại có thể mang cho nó mãnh liệt uy hiếp cánh mạng cảm giác, Lục Ma Tích dịch đột nhiên xoay người, vung vẩy hơn 30 mét dáng dấp cái đuôi lớn, mang theo một trận phần phật phong áp, sinh sôi đem Tô Hoài Thả ra độc trùng tồi tan. nó không dám hô hấp, lại không dám sử dụng so với vẫy đuôi uy lực càng lớn lớn doi vùng bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu tím đen độc vụ một ngày hút vào sẽ chết tốt một cái quái vật lớn bất quá ngươi cho rằng không phải hô hấp không phải mở miệng thì không có sao tôi hoài khỏe miệng hướng về phía trước câu dẫn ra hán độc cũng không phải là thường quy trên ý nghĩa độc vụ độc khí A, hán độc là sống là có sinh mạng lực là đến tính bằng ngàn tỷ nạ nỗ độc trùng ngưng tụ mà thành nói không khoa trương dính sẽ chết dập đầu lấy liền vong dù cho chỉ là chạm đến da thịt cũng như trước sẽ chúng độc phải biết rằng sinh vật đều là từ từng cái nhỏ bé tế bào dựa theo đặc biệt sắp xếp thứ tự tổ hợp mà thành hung thú cũng sẽ không ngoại lệ, mặc dù là lục ma tích dịch cả người cứng rắn lân, lân giáp trên bản chất. cũng vẫn là tế bào, mà nano độc trùng am hiểu nhất chính là phá hư tế bào, thu hoạch năng lượng. Nhất là ở giò bị thôn hoang vắng dung hợp giò bị đặc thù biến dị tế bào sau đó, nano độc trùng sinh mệnh lực đạt được xử thi cấp tăng mạnh, lục ma tích dịch miếng vậy lại cứng rắn, cũng có thể thực xuyên, xuất sinh này cho rằng dùng đuôi quần cuộn nổi lên phong áp đẩy ra nano độc trùng trùng quần thì không có sao. A thật không nghĩ tới, nó huy động đuôi trong nháy mắt đã có đến tính bằng ngàn tỷ nano độc trùng bám vào đi lên. 3 hai làm tô Hoài quan thai chậm rãi đến tới một thời điểm, trong ánh mắt, xoẹt lục ma tích dịch tựa như nổi điên tán loạn đứng lên, liều mạng dùng cái đuôi lớn va chạm trung quanh đại thụ che trời, bất luận cái gì một gốc cây đại thụ che trời đều nhịn không được nó một cái với đuôi. rất nhanh, toàn bộ thứ tám quan khu vực liền triệt để biến thành một mảnh sụt viên bức tường đổ, cây cối bẻ gãy sụp đổ, một mảnh hỗn độn. lúc này thêm chút lưu tâm là có thể nhìn ra, mặc kệ lục ma tích dịch như thế nào tán loạn, thủy chung cùng tô hoài vẫn duy trì khoảng cách an toàn đại. khái là bởi vì nó biết đó là cái không thể treo chọc ma quỷ. rốt cuộc, kết lục ma tích dịch cái đuôi lớn bẻ gãy trốn tượng như cách xa tô hoài mà rất xuống đất cự đại đứt đuôi cũng mắt trần có thể thấy biến thành màu tím đen hiển nhiên là bị nạ nổ độc trùng từ tấu tô hoài một bên triệu hồi nạ nổ độc trùng đồng thời cười nhạt đứt đuôi đào sinh ý tưởng tốt nhưng là đôi đoạn mất sau đó triệt để bại lộ bên ngoài miệng vết thương chặt nang mặt không phải dễ dàng hơn cảm nhiễm kịch độc sao quả nhiên tùy ý lục ma tích dịch liệu mạng chạy trốn cũng vô pháp chạy trốn đến tính bằng ngàn tỷ nạ nổ độc trùng truy lục khoảng chừng một phút đồng hồ từ gãy mất đuôi căn bắt đầu cấp tốc bị thâm thúy màu tím xám sở nhiễm màu tím đen nhanh chóng lan tràn phá hư tế bào điên cuồng sinh sôi nảy nở nạ nổ độc trùng cấp tốc chiếm cứ lục ma tích dịch toàn bộ thân hình, làm nó toàn thân biến thành màu tím đen, thân thể triệt để biến thành màu tím đen thời điểm, cũng lục ma tích dịch chết hẳn thời điểm. từ phóng thích nã nô độc trùng bắt đầu, đến lục ma tích dịch bị độc lục đến chết, vừa vặn 2 phút dưới quả nhiên, theo hung thú đẳng cấp càng cao, thân thể tố chất càng mạnh, trong cơ thể tế bào năng lượng ẩn chứa càng nhiều, nã nô độc trùng đem độc lục tới chết tốn thời gian lại càng dài. sinh mệnh lực là quá mạnh, nhưng phá hư tế bào tốc độ rõ ràng có chút theo không kịp phá tô hoại chân mày hơi nhũ bắt đầu. thật không nghĩ tới, lợi này nếu như cho trong phòng hội nghị xem cuộc chiến chúng quan quân nghe được, nhất định sẽ gân giọng chửi mà nó. Ngươi một cái tượng cấp tam tinh 2 phút liền độc chết một đầu tứ giai hung thú, tự thân còn lông tóc vô tổn, ngươi còn muốn thế nào? Thì rắc trở lại dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị. Trực tiếp quan sát Tô Hoài xông cửa toàn bộ quá trình bộ đội các cao tầng, hoặc mê người, hoặc ngạc, hoặc ngạ, hoặc sợ, hoặc bất khả tư nghị, hay là lộ ra một loại như ban ngày thấy ma một dạng quỷ dị ánh mắt. Đến rồi thứ tám quan, Tô Hoài xông cửa tốc độ cũng rõ ràng chậm lại a. Có người thở phào nhẹ nhõm. Chậm. Ngay sau đó chuyển tới chính là một đạo ngữ điệu đột nhiên lật cao quan tám thanh âm, "Ngọa các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này Tô hỏi rõ ràng cho thấy không có xuất toàn lực, hoặc có lẽ là Hắn đang thử kỹ năng. Không sai. Nếu như dùng chi trước lửa đạn tẩy địa chiêu đó, sợ là Lục Ma Tích Dịch cũng chống đỡ không được bao lâu. Rất rõ ràng, Tô Hoài Từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Lục Ma Tích Dịch vị trí, chỉ là không biết hắn vì sao ngâm lâu như vậy mới ra tay. Điều kỳ quái nhất là, Lục Ma Tích Dịch chúng độc nổ tung thủy chung cùng Tô Hoài giữ một khoảng cách, đủ để chứng minh nó đối với Tô Hoài kiêng kỵ. Tiếng nghị luận tương bước truyền ra, sau đó từng bước diễn biến thành tranh luận, Lục Kiếm Tinh không để ý các bộ hạ nghị luận, mà là hai mắt thẳng câu nhìn chầm chầm màn hình, nhìn chầm chầm trên màn ảnh Tô Hoài. Trên màn ảnh thân ảnh Phong Khinh Vân Đạm, trấn định tự nhiên, phải vứt liên sấm tám quan cũng chỉ làm bình thường nhìn nhìn lại như trước tồn tại cửa thứ 6 những cái được gọi là thiên tiêu quả thực lập tức phân cao thấp có thể khiến lục kiếm tinh cũng xem không hiểu chính là tôi hỏi rõ ràng ngay từ đầu liền phát hiện lục ma tích dịch nhưng vì cái gì không có dùng phía trước sông cửa thứ bảy lúc cái loại này mạnh mẽ hỏa lực kỹ năng hai loại khả năng tính hoặc là hắn mạnh mẽ hỏa lực kỹ năng không thể liên tục sử dụng hoặc là chính là hắn thực sự đang thử kỹ năng có thể không phải luận là loại nào có khả năng đều tương đương vô nghĩa nếu như là người trước. Hỏa hệ năng lực không thể sử dụng sau đó chuyển thành dụng độc, ý vị này hắn có thể đi qua các hỏa cùng độc tới thực hiện không gián đoạn liên tục giờ tơ s, điều kỳ quái nhất là Tô Hoài độc thậm chí ngay cả lục ma tích dịch lân giáp đều có thể đơn giản thực xuyên. Phải biết rằng, lục ma tích dịch lân giáp cường độ là liệt huyết long tích ngũ đến gấp 6 lần, có thể chống đỡ được chí ít 1500 tấn trọng kích, nói riêng về lực phòng ngự lời nói, đã tiếp cận thiên cấp võ giả, nếu thật là cái này dạng, Tô Hoài mãnh độc độc tính cùng truyền bá tốc độ sợ là muốn trọng tấn định nghĩa, nếu như là người sau, Ngoa tảo Lấy tượng cấp 3 sao thực lực đối mặt tứ giai trung dù Có thể so với long cấp ngũ lục tinh hung thú còn có rảnh rỗi thử kỹ năng, cái này cần cần nhiều cường đại nội tâm, nhiều cường đại thực lực mới có thể làm được, nếu quả như thật là người sau. Liên hắn vị này đường đường thiếu tướng đều muốn hoài nghi Lâm Diệu Duyên, hoặc trưởng k hai người khai man, có lẽ, Tô Hoài thực lực căn bản cũng không phải là tượng cấp tam tinh, có lẽ là ngũ tinh, thất tinh, thậm chí căn bản là long cấp. Long cấp sánh vai thiên cấp lời nói, còn miễn cưỡng xem như là nói xuôi được. Nhưng là, 18 tuổi long cấp, ngoại tảo a. Cái này mặc dù là dùng hạ mệnh luận đến giải thích, cũng hiện ra gượng ép nữa à? Tiểu tử này nhất định chính là cái mâu thuẫn tập hợp thể, toàn thân đều là tự mâu thuẫn bị bệnh, không có cái tia lý luận có thể hoàn toàn nói xuôi được bất quá lục kiếm tinh đáy mắt hiện lên một vệt tinh quang, lẩm bẩm nói, nhất định có một người lý luận có thể giải thích Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị, chỉ bất quá, cái lý này luận tạm thời còn không muốn người biết mà thôi. Đáng tiếc là một tu độc ca lục kiếm tinh lẩm bẩm, nhưng mà, một giây kế tiếp, một loại phá lệ ý niệm mãnh liệt lại nuốt từ trong đầu của hắn đụng tới nếu Tô Hoài người mang đủ loại đặc dị, như vậy, có hay không một loại khả năng tính, hắn, chủ tu căn bản không phải đâu, hoặc có lẽ là Hắn thật có thể lấy hỏa liệt tức mãnh độc, tiến tới thực hiện càng thêm cao viện võ đạo phát triển. Người sẽ là Vân Quốc cần nhất người kia sao? Chân chính vốn có siêu phàm tiềm lực tương tinh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần văn Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 65, ta là thiên hai, không người có thể cản. Siêu phàm tướng tinh, làm sao cần phải cùng người cùng chung? Hiện tại Tô Hoài xông qua thứ 8 quan đồng thời, không ba hào lối đi cửa thứ 6 khu vực. Phần thiên đa cắt cùng Bạch cốt mãnh hổ hóa ra là song song không thấy bóng dáng. Toàn bộ cửa thứ sáu trong khu vực chỉ còn lại có một từ bạch cốt tạo thành hộ đầu có tải. Một giây kế tiếp, vây bạch cốt cử quan ầm ầm nổ tung, rút đi kim thân, cả người trải rộng từ thanh như tổn thương, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh phần thiên đa cắt đứng ở toái cốt trong đống, khoe miệng chảy ra tươi máu, đấy mắt tràn đầy một mảnh kinh ngạc cùng nghi mà sợ cực kỳ thần sắc. Con xuất sinh chết tiệt, Phật nói chúng sinh bình đẳng, duy nguyên nên dưới a tị địa ngục. Vạn hành ta chi trong óc có ta Phật thiết hạ Phật pháp đại kim cương rủa bảo hộ, bằng không thật đúng là để cho ngươi ký sinh thành công. Phần thiên đa cắt thở ra một hơi thật dài, tiếng, ta Phật phù hộ trên mặt nghĩ mà sợ thần sắc mới chậm rãi rút đi. nói đến kinh sợ, cái này đáng chết vong linh nhuyễn trùng lại thừa dịp hắn kim thân lực kiệt lúc hóa thành hổ đầu bạch cốt cự quan đưa hắn nhốt vào trong đó, thậm chí muốn cho hắn trở thành mới ký thể, nếu thật là cho nó ký sinh thành công, thế gian này liền không còn có phần tiên đa cắt, chỉ có khoác phần tiên đa cắt ra người vong linh nhuyễn trùng coi lỗi. bất quá, cũng may mà xuất sinh này nghĩ ký sinh cho hắn, mới có thể kích phát hoạt phật ở trong biển ý thức của hắn thiết hạ đại kim cương nguyền rủa kết giới, bị kết giới phản chấn chí tử, lấy lại được sức phần tiên đa cắt đấy mắt không khỏi hiện ra một vẻ ngơ ngẩn lúc tới, ta Phật liền có mệnh nhóng trước đây, lần này đến đây ở thứ vị ổn thỏa nhất. Bây giờ xem ra, nói có thật, ta lại tiếp tục xông ra đi, đỉnh thiên rồi cũng chính là một đệ nhị. Huống hồ, cửa thứ sáu thủ quan hung thú đã lợi hại như vậy, ai biết phía sau mấy hải sẽ có bực nào cứng hãn, nhân vật khủng bố suy tư một lúc lâu. Phần thiên đa cắt nhãn thần từng bước kiên định. đã tới thì cảnh, lúc này như lui, tất tín niệm dao động, võ đạo không phải kiên. xông. ý niệm tới đây, phần thiên đa cắt quanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục bốn. Cùng lúc đó, không số năm lối đi cửa thứ 6 khu vực. Dâm dâm giơ mặc ý thái tử hạng cắt tư phát tiết tựa như nhặt lên một đoạn mã cốt, không ngừng tàn nhẫn nện ở đã chết tấu vong linh nhuãn trùng chân thân bên trên, lao thẳng đến chi đập thành một bãi thiên nát, ở tại bên người cách đó không xa, tán lạc đầy đất bạch cốt cự tượng hài cốt. Hồi tưởng mấy giây phía trước, tuy là được Âm Thiên tử chân truyền, trong ngày khu hồn giở cho quỷ thái tử cũng mặt lộ vẻ thần sắc, đáy mắt sợ hãi khôn cùng lưu động, có thể hủy diệt vong linh trùng thân, trình độ nào đó mà nói, chỉ do vừa khớp, liền tại hắn tế âm binh cái kia một lần sát, vẫn không tìm được vong linh trùng cư nhiên trực tiếp hiện lộ chân thân, ý đồ ký sinh âm binh chi khu. Lúc đó hạng cắt tư liền sợ buổi rối. Ngoạ tao bù nha, ai có thể nghĩ tới bạch cốt cự tượng đầu khớp xương cư nhiên thiếu một đoạn, ai có thể nghĩ tới cái kia trận đầu khớp xương liền dấu ở dưới đất, ai có thể nghĩ tới cái kia dạng hóa xúc sinh liền dấu ở cái kia trận xứ thủy. Ma Đức, quả thực tuyệt, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu thật là làm cho vong linh nhuẫn trùng thành công ký sinh em binh chi khu, còn không biết muốn ổn ảo ra bao nhiêu nhiêu loại, bất quá, cũng phải thua thiệt xúc sinh này mơ ước âm binh chi khu, mới có thể hiện lộ chân thân, bị hắn đánh bại đánh bại bắt lại, giết chết. Phát tiết xong tâm tình, hạng cắt tư không khỏi nhìn về phía đi thông cửa thứ 7 lại môn. Có phía trước mạo hiểm trải qua, hắn cũng không dám lại manh mục manh trùng mảnh đả cửa ải này, ngay cả ta đều đánh như thế cực lực, những người khác nói vậy càng khó. Sở dĩ, hoàn toàn không cần thiết đổi tiến độ. Nghĩ tới đây, hạng cắt tư khoanh chân ngồi xuống, gọi ra một đạo hắc ảnh, mùi hút một cái, hóa ra là trực tiếp đem vào mẹo, dây rửa hắc ảnh hút vào vào bụng, phía trước tiêu hao bắt đầu cấp tốc hồi phục. Số 15 thông đạo, đồng dạng là cửa thứ 6 trong khu vực. Đối mặt không hề nhượng điểm bạch cốt đại xà, đại biểu điện vực xuất chiến lưu kiệt tây bị đã tiêu hao phát buồn khổ đáng chết, vong linh nguyễn trùng tinh thần niệm lực quá mạnh mẽ, ngay cả ta bạn sinh thiên phú tinh chuẩn cảm giác đều hoàn toàn mất đi tác dụng lại như thế bị tiêu hao từ từ, đừng nói thay thần quốc hoàn thành tuyên dương cực kỳ có huyết thống tiên tiến tư tưởng tiên phong nhiệm vụ, ta thậm chí có khả năng bị xuất sinh này dây dưa đến chết, vân quốc bộ đội cao tầng đều điên sao, cư nhiên chế định cái này căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nghĩ lại, liền sở hữu tối ưu huyết thống hắn đều không cách nào sống qua cái này đáng chết cửa thứ sáu, những thứ kia huyết mạch cấp thấp người càng không thể nào hoàn thành, mà hắn, chí ít còn có một đường cơ hội, chỉ bất quá đại giới vô cùng khổng lồ, khoảnh khắc. Lưu Kiệt Tây ánh mắt từng bước kiên định, cho dù là đánh đổi một số thứ thì như thế nào, Thần Quốc là mạnh nhất quốc tế võ giả tổ chức, không chỉ có nhất toàn diện võ kỹ, còn có nhất tân tiến khoa học kỹ thuật, mặc dù thân thể bị hao tổn, cũng nhất định có biện pháp chữa trị, mà chỉ cần hoàn thành thần quốc ban cho vĩ đại nhiệm vụ, chính là thần quốc công thần, có tư cách ưu tiên hưởng dụng thần quốc toàn bộ tài nguyên, kỹ thuật. Liều rồi. Lưu Kiệt Tây đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, một giây kế tiếp, hắn cả người hóa ra là mắt trần có thể thấy bị kín một tầng đỏ như máu, phản phất huyết dịch cả người đều sôi trào giống nhau, thần quốc bí truyền huyết mạch sôi trào lúc này số không chín thông đạo, cửa thứ 6 khu vực Má Đức đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Liền Lôi Thần Chi Mâu đều không thể đánh chết. Tinh thần nhẫn lực lại là kinh khủng như vậy đồ đặt sao? Nhìn trước mắt đã bị lôi điện bổ đến cháy đen, vẫn như cũ cấp tốc trọng tổ cự đại bạch cốt nô công, tư đổ bắc dũng nhiên kinh hãi. Bị phách được cháy đen còn có thể gây dựng lại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này, không khỏi cũng quá biến thái a. Bạch cốt nô công, không phải, than đen nô công còn có thể tiếp tục gây dựng lại, nhưng hắn đã bị đã tiêu hao một số gần như khô kiệt. Nhất là tại vận dụng Lôi Thần Chi Mâu phía sau. Trước mắt Thanh Đen Ngô Công Phàm phất thật là bất tử bất diệt, vong linh sinh vật giống nhau, mà hắn chỉ là huyết nhục chi khu nhân loại a. Nhân tộc đối với bất tử tộc, cái này bùn nha đánh như thế nào a? Huy theo không ngừng cùng với giao chiến, Tư Đồ Bắc cũng từng bước nhìn thấu đầu mối, vong linh nhuyễn trùng chân thân không ngừng thả ra tinh thần niệm lực ở cách trở hắn đưa tới lôi điện, đồng thời vong linh nhuyễn trùng thao túng, chỉ còn lại có đầu khớp xương cự đại Ngô Công ý nào đó mà nói có thể thuộc về liệt vào vật cách điện. Đối với lôi điện vốn là có cực mạnh kháng tính, đơn giản là không may đến nhà bà nội, bên trên một cửa bị sáp xí hổ tiêu hao, cửa ải này lại bị vong linh nhuyễn trùng tiêu hao những bộ đội kia cao tầng nhất định là điên rồi. ngay cả ta cái này tượng cấp ngũ tinh đều sông bất quá, thử hỏi còn có ai có thể sông qua cửa hải này? chỗ chết người nhất chính là tổng cộng tiểu quan, nhưng này đại mã mới, chỉ có cửa thứ sau a. nhìn lấy gây dựng lại đứng lên, xúc thế đợi phát than đen nô công, tư đồ bắt cả người cũng không tốt. đồng thời trong nội tâm cũng đản sinh ra một phen khác phỏng đoán. chẳng lẽ nói bộ đội mục đích căn bản cũng không phải là muốn chúng ta sông đến cuối cùng, mà là trọng điểm quan sát chúng ta sông cửa quá trình tới phán định tiềm lực của chúng ta cùng giá trị bổ dưỡng. ngoại tào dường như hoàn toàn nói sôi ra. nếu nói như vậy. Cái kia không quản sông không phải sống qua được, cũng phải vào chỗ chết biểu hiện á ánh mắt tập trung than đen nô công, tư đồ bắt ánh mắt lần thứ 2 biến đến kiên định, nhưng vào lúc này, đã có tuyển thủ sông qua thứ 8 quan, đặt đến đi thông cuối cùng cửa khẩu đại môn cuối cùng cửa khẩu thủ quan hung thú, vì tứ giai đỉnh phong, thực lực đến gần vô hạn ngũ giai độc huyết hai đầu dao. Cần chí ít 5 người mới có thể mở ra cửa khẩu mới chưa đạt đến cuối cùng cửa khẩu tuyển thủ tăng thêm tốc độ, một ngày góp đủ 5 người, đến tiếp sau sông cửa giả đem không cách nào tiến nhập cuối cùng cửa khẩu. Một đạo cơ giới thức bá báo đột nhiên ở toàn bộ vòng tròn kiến trúc bầu trời vang vọng. Mà nghe được bá báo tư đồ bắc xoay mình một cái liền bối rối ngoạ tào a ta đặt mã còn cắm ở cửa thứ sáu đã có người đặt đến cuối cùng cửa khẩu rồi hạ, tư đồ bắt đáy mắt đột nhiên hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi mạnh liệt khó có thể tin thậm chí không thể tưởng tượng nổi tâm tình phảng phất tại trong lòng hóa thành một cơn bão lấy không thể đỡ tư thế phần phật tịch quẩy ra cuối cùng tuyển chọn tổng cộng cử quan đặt đến cuối cùng cửa khẩu đó chính là nói đã có người xông qua thứ tám quan tiên tiên là thế nào xông qua cửa thứ sáu thực sự có người có thể tìm ra vong linh nhuyễn trùng chân thân cũng đánh chết úc Bù nha chỗ vang ra cái mạnh như vậy ra hỏa rốt cuộc là ai tăng ngự tiểu minh vương du thành quỷ thái tử xuyên vượt Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tư đổ Bắc trong lòng vẽ ra một trận mãnh liệt phủ định tâm tình, căn cứ tình báo, những người này thực lực đều xa ở dưới hắn a. Một cái tượng cấp tam tinh, một cái tượng cấp 2 sao tinh thần nhẫn sư, lại tăng thêm một cái tượng cấp 3 sao hạ mệnh phế vật. Cái này mấy khối đoán làm sao có khả năng mạnh hơn hắn? Đột nhiên, Tư Lộ Bắc trong đầu hiện ra mấy bóng người, chẳng lẽ là đại biểu điển vực xuất chiến những thứ kia hôn huyết thiên tiêu bên trong nào đó một cái? Ừm, rất có thể, dù sao, thần quốc có nhất toàn diện võ đạo cùng nhất tân tiến khoa học kỹ thuật, cuối cùng tuyển chọn sở hữu người dự thi trùng, chỉ có những thứ này người mới có khả năng mạnh hơn hắn tư đồ bắc như vậy chắc chắc lấy, thật không nghĩ tới, số 15 thông đạo bên trong, nghe, được ba báo hoàng bị Kim Mao Lưu Kiệt Tây đồng dạng ngẫm ở tại tại chỗ. Cả người mạnh sự sốt. Phản phất trong nháy mắt thạch hóa một dạng định tại nơi này, không gì sánh được kinh ngạc thần sắc cứng ngắc dừng hình ảnh ở trên mặt, rõ ràng thân ở trong chiến đấu, động tác cũng làm mảnh địa bị kiềm hãm, cái này suýt nữa làm cho hắn trực tiếp bị Bạch Cốt Đại xà chui chỗ chống tình hồn lại Lưu Kiệt Tây trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đã có người xông đến cuối cùng cuối cùng cửa khẩu rồi hả? Đáng chết. Cái này bỗng nhiên nô ra chướng ngại vật là ai? Trước tiên bài trừ xuyên vực độc ma, một cái dựa vào hạ mệnh mới đem thực lực nhắc tới tượng cấp 3 sao gia hỏa không có khả năng so với hắn xông cửa tốc độ nhanh hơn, coi như hắn từng có đánh bại tinh thần niệm sư chiến tích, có thể bị đánh bại cái kia tinh thần niệm sư lúc đó chỉ là hộ cấp tiêu chuẩn, mà vong linh nhuận trùng đầu, tứ giai hung thú a, có thể so với long cấp tinh thần niệm sư a, tại loại này trước mặt đối thủ, độc ma căn bằng dùng, liên nhau ra độc tới cơ hội đều không có. Sở dĩ, xông đến cuối cùng cửa khẩu sẽ là ai? Tiểu Minh Vương, quỷ thái tử bên trong nào đó một cái. Đáng chết. Ai đều không thể ngăn cản ta hoàn thành thần quốc ban cho quang vinh sứ mệnh, dù cho các ngươi sở hữu Minh Vương cùng quỷ tên cũng không được. Cùng lúc đó, đứng ở cửa thứ chín trước cửa Tô Hoài đồng dạng nghe được bà báo. Hắn chân mày hơi như bắt đầu. Chờ góp đủ năm người, mặc dù không biết bộ đội thiết lập như vậy cánh cửa có dụng ý gì, thế nhưng chỉ cần song qua cửa hải này, siêu phàm tướng tinh vị trí chính là của ta chứ. Nếu như thế, lại vì sao phải cùng người cùng chung cái này cơ hội? Tô Hoài lẩm bẩm. Siêu phàm tướng tinh ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô tận tại nguyên tu luyện, toàn bộ văn quốc bộ đội đứng sau lưng ngươi. Yêu đãi như vậy điều kiện, dù hắn cũng vô cùng tâm động a lãng cái ý niệm này từ trong đầu đột tới, đột nhiên, ký sinh ở trong cơ thể nạ nổ độc trùng hóa ra là trận trận táo động. Các ngươi đây là đang hô ứng ta ý nghĩ sao? Tô Hoài cười, nhưng mà, nụ cười rất nhanh thì ngưng kết ở trên mặt, bởi vì hắn thỉnh lình phát hiện, nộ độc trùng sao động không phải bắt nguồn ở hắn, mà là bắt nguồn ở. Tô Hoài ánh mắt mãnh địa dừng hình ảnh ở đi thông cửa thứ 9 trên cửa chính. Cái này bên trong, có cái gì đang hấp dẫn nạ nổ độc trùng? Lần trước nạ nổ độc trùng xuất hiện loại trình độ này phấn khởi, dao động, hay là đang dọn bị thôn hoang vắng thời điểm? Nếu cái này dạng, Tô nhãn thần hung ác, giơ tay lên gian Phạ giáp trùng đại quân bảy trận, lửa đạn tẩy địa một dạng uy lực đột nhiên nổ tung, đánh út về phía cách trở ở trước mắt trọng trang hợp kim đại môn. Ta muốn vì thiên hai, không người có thể cản. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh? Chương 66, xưa nay chưa từng có, độc ma Tô Hoài đơn soát cửa thứ chín. Lam vang vọng toàn bộ vòng tròn kiến trúc bá báo tiếng từ bầu trời truyền đến, không Ba hảo thông đạo bên trong, đang ở vận chuyển khí huyết khôi phục thể lực phần thiên đa cát đột nhiên thức dậy. Đáy mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc cùng bất khả tư nghị đã có người xông qua thứ 8 quan rồi hả? phải biết rằng hắn vừa mới đánh xong cửa thứ 6 mà thôi à, ngoa tạo, khóa này cuối cùng tuyển chọn lại có như vậy mấy nhân? sẽ là ai? độc ma, hay hoặc là quỷ thái tử, hai người này là hoạt phật mệnh nhóm chung xuất hiện độc tinh, quỷ tinh. nếu có người có thể so sánh hắn xông cửa tốc độ mau hơn nói, tất nhiên là hai người này một trong số đó. bất quá, là quỷ thái tử sát xuất dường như lớn hơn một chút. tên kia dù sao là tinh thần niệm sư A, đối kháng đồng dạng lấy tinh thần niệm lực sở trường vong linh trùng rõ ràng chiếm ưu thế. phần thiên đa cắt thở dài ra một hơi, khí huyết dưới sự vận chuyển, thể lực đã khôi phục bảy tám thành, lúc này đứng dậy cửa hãi cuối cùng cần năm người mới có thể mở ra, cái này nằm cái danh ngạch bên trong, tất nhiên có ta nhất tịch chi vị. Đa cắt đấy mắt hiện lên một vệ sân sát, lộ ra kiên quyết, gần như giống nhau tình huống đồng dạng ở không số 5 thông đạo bên trong diễn ra. Đã có người xông qua thứ 8 quan rồi hả? Nuốt vào hắc ảnh, thực lực đã khôi phục như lúc ban đầu quỷ thái tử hạng cắt tư đột nhiên sợ ngồi dậy, cường hãn tinh thần niệm lực làm cho hắn mặc dù là đang đối mặt loại này đột phát tình huống thời điểm cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì lãnh tĩnh cùng lý trí. Cần năm người mới có thể mở ra cuối cùng cửa khẩu. Đồng thời, năm người đủ quân số sau đó phía sau sông cửa giả đèm không cách nào tiến nhập cuối cùng cửa khẩu ngọa tạo cái này không phải tương đương với trực tiếp nói cho mọi người có thể đi vào cửa ải cuối cùng chính là trước năm sao trước năm ý vị như thế nào long huyết thối thể à hạng cắt tư đầu não bay lộn rất nhanh liền ý thức được mấu chốt nhất tin tức nhãn thần chợt kiên định đệ một cái sông qua thứ tám quan nhân là ai cái này không trọng yếu quan trọng là hiện tại mặc dù tạm thời là hậu nhưng chỉ cần có thể đi vào trước năm như trước có tranh đoạt siêu phẩm tướng tinh cơ hội ý niệm tới đây quỷ thái tử hạng cát tư khoẹt miệng hơi nít lên xem như vậy đệ một cái sông qua thứ 8 quan nhân thật đúng là đủ ngốc tất đó à, nhìn như đệ một cái sông đến thứ 8 quan, ở những tuyển thủ khác đến phía trước có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, nhưng này vụng về chim đầu đàn nhưng không biết, tạm liệt đệ nhất hắn đã khiến cho tất cả mọi người cảnh giác, làm cửa hải cuối cùng mở ra thời điểm, mọi người đều sẽ phòng bị hắn, mà hắn cầm xuống siêu phàm tướng tinh mảnh nhỏ vị trí có khả năng cũng bởi vì vậy mà giảm mạnh. Tựa như hắn sư huynh Quỷ Vương trung chính ngủ cái dạng nào ở năm đó cái kia giới siêu phàm tướng tinh tuyển chọn đầu gió quá lớn, không nghe sư phụ nói, sớm liền sáng hẳn con bài chưa lật, kết quả ở trận chiến cuối cùng thời điểm bị đối thủ mò thấy con đường cùng năm ấy siêu phẩm tướng tinh vị trí lơ mất gì tốt về sau nữa trung sư huynh đi trước vân quốc chân chính thiên tiêu hội tụ chi địa thập cường võ đạo đại học sở tại tụ tập vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ thiên tiêu bắc long thành lúc đã hoàn toàn bị năm đó thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh bỏ qua năm ấy thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội bài vị tranh tài thiên phụ siêu phẩm tướng tinh ở toàn quốc phạm vi xếp vào trước 10 mà trung sư huynh thậm chí không trăm tên nhóm đây chính là siêu phẩm tướng tinh cuối cùng tuyển chọn đệ nhất và đệ nhị phân biệt nói không khoa trương chỉ cần cầm súng siêu phẩm tướng tinh vị trí không bao lâu là có thể triệt để có thể cùng tuổi thiên tiêu kéo ra chỉ lệnh Cái này, mới thật sự là một bước lên trời, mà truyền thuyết, năm ấy thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội bên trên, cầm xuống đệ nhất Đặng Yêu Long chính là Vân Quốc tối cường chuẩn bị chiến đấu khu, bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. Hôm nay Long Vương Đặng Yêu Long có người nói khoảng cách đăng hoàng cũng gần một bước ngắn đây cũng là siêu phàm tướng tinh cùng siêu phàm tướng tinh sự tranh lệnh. Sở dĩ, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh vị trí. Hắn chắc chắn phải có được, bởi vì hắn mục tiêu là Bắc Long Thành vậy trở Vận Quốc sở hưu khủng bố Thiên Tiêu hội tụ chi địa, mà chỉ có cầm xuống Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh vị trí, mới có tư cách cùng những thứ kia chân chính quái vật, chân chính yêu nghiệt phân cao thấp, cái tiêu trước giờ bại lộ thực lực, tạm liệt đệ nhất gia hỏa phạm vào cùng Trung sư huynh một dạng sai lầm, mà hắn thì chiếm được. Trung sư huynh thất bại kinh nghiệm bất luận ngươi là ai, đã định trước chỉ có thể trở thành ta đá cây chân, cũng chỉ xứng trở thành ta đá cây chân. Bá báo vừa ra, không thể đi tới thứ 8 quan mọi người cũng bắt đầu phát lực, ý đồ chen vào trước năm xếp hạng. Trước năm ủy vị như thế nào, không chỉ có Thăng Long đan thường cho. Còn có khen thưởng thêm long huyết tối thể, rèn luyện nội thân, để thăng khí huyết mà khí huyết chính là võ đạo căn cơ, chân chính căn bản. Cơ sở càng bền chắc mới chỉ có càng có vấn đỉnh tuột cùng tư cách, nói không qua trường, có thể hay không tế thân vào trước năm, trực tiếp quyết định tương lai có thể đạt được dạng gì cao độ, nhưng ngay khi mọi người đều ở đây vì một cái chung mục tiêu mà liều mạng mạng thời điểm. Dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị, nhìn trên màn ảnh điên, cùng công kích cửa hải cuối cùng đại môn Tô Hoài. Bốn vực một thành các giáo quan đã ta qua. Ngoa Tạo, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không phải là muốn đơn độc khiêu chiến cửa hải cuối cùng chứ? Hắn điên rồi sao? Cái này độc ma, có chút tìm không ra bắc đây chính là tứ giai đỉnh phong thực lực độc huyết hai đầu dao a. Cả người han huyết ẩn chứa kịch độc, chảy ra độc huyết, độc mồ hôi biết ăn mòn chỗ khu vực thổ nhượng không khí, cuối cùng hóa thành kịch độc lĩnh vực một dạng tồn tại, mà đặt mình trong ở kịch độc trong lĩnh vực, độc huyết hai đầu dao thực lực đem đến gần vô hạn ngũ giai. Đơn soát cửa hải cuối cùng, hắn nghĩ như thế nào a? Hắn làm sao dám đó a? Rõ ràng đã báo báo cửa hải cuối cùng thủ quan hung thú là cái gì, còn dám chỉ đi một mình. Hắn cho rằng cửa hải cuối cùng tại sao muốn trí ít góp đủ năm người, tài năng mới có thể khiêu chiến. Đột nhiên Xuyên bực đào tạo trẻ huấn luyện viên Lâm Diệu duyên tiến lên một bước, "Đúng nghiêm, Lục tọa, ta xin ngăn cản Tô Hoài phá cửa hành vi. Lục Kiếm Tinh cũng không quay đầu lại nói ra, "Tiểu lâm à, đường là chính bản thân hắn chọn, ngươi rửi vào cái gì thay hắn làm quyết định? Thân phận của ngươi bây giờ chỉ là hắn đã từng huấn luyện viên mà thôi." Ta Lâm Diệu duyên nhất thời nghẹn lời, lúc này, nếu như Từ Chính Diện xem Lục Kiếm Tinh, sẽ phát hiện vị này Đường Đường ra đem trên mặt đang hiện lên một vẻ có chút hăng hái thần sắc, lộ ra thưởng thức, thậm chí có vẻ mong đợi đơn suất cửa ải cuối cùng, "Hảo tiểu tử, không chỉ có cảm tưởng, hơn nữa dám làm." Lão tử thích, nếu như Tô Hoài là dưới tay hắn Binh, chỉ bằng phần này quyết đoán, lúc này đã xếp vào nói ngàn tiên đơn. cái gì là bộ đội, đơn giản mà nói, bộ đội là do binh, đem hai cái bộ phận tạo thành, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, có vượt qua thử thách quân sự rèn luyện hàng ngày, đây là làm lính cơ sở, có chính mình ý nghĩ, có thể vì chính mình ý nghĩ trả giá hữu hiệu hành động, cũng gánh chịu hậu quả, đây là là cơ bản tư chất, chí ít trước mắt tô hoài đã cụ bị là trước hai điểm. có chính mình ý nghĩ, đồng thời biến thành hành động, kế tiếp thì nhìn hắn có thể không phải có thể vì chính mình ý nghĩ chịu trách nhiệm, gánh chịu hậu quả. lúc này, lục kiếm tinh thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa tô hoài trên người đủ loại đặc dị, bởi vì không cần thiết bởi vì tô hoài lúc trước sở triển lộ toàn bộ đã chứng minh rồi hắn giá trị bồi dưỡng, chí ít cấp chiến lược. hiện tại, lục kiếm tinh để ý hơn chính là, tô hoài người này nếu như từ cô nói, phát triển hạn mức cao nhất đến tột cùng là đội quân mũi nhọn, vẫn là hán tướng. cửa hải cuối cùng đại môn, phong ngự hệ số lượng như thế nào đây? lục kiếm tinh hỏi. một bên quan quân trẻ tuổi nhanh chóng trả lời, tự cấp võ giả căn bản không khả năng phá vỡ cái này phiến trọng trang hợp kim đại môn, muốn cưỡng ép đột phá đại môn, chí ít cần thiên cấp chiến lực lời này vừa nói ra, bao quát lâm diệu duyên ở bên trong một đám quan quân đều là không tự chủ được một trận bật cười, cười chính là bọn hắn chính mình đúng vậy, cái kia cánh cửa bên trong quan nhưng là tứ giai đỉnh cũng có thể so với ngũ giai hung thú đầu huyết hai đầu dao là gần với chân long á long trùng hung thú, vì vậy phòng ngự tất nhiên phá lệ sâu nghiêm, há là một cái tô hỏi có thể phá vỡ, sở dĩ bọn họ đến tột cùng là đang kinh ngạc chút gì à? nhưng mà một giây kế tiếp trong hình nhất thời nhấc lên đẩy trời bùng đất, có thể phòng vệ thiên cấp võ giả toàn lực công kích trọng trang hợp kim đại môn ầm ầm nghiền nát chúng quan quân tại chỗ sử sốt, kinh ngạc bối rối ngây dại đầu gối không quay rồi, mặc dù là ngăn cách lấy màn hình đều giống như có thể nghe được trọng trang hợp kim đại môn phá toái tiếng ầm vang, ngọa tảo tảo ngoạ tạo à, cái gia hỏa này công phá đại môn cam không phải nói cần thiên cấp chiến lực, tài năng mới có thể công phá đại môn sao? kéo đâu, từng tia ánh mắt lạ tạ rơi vào quan quân trẻ tuổi trên người, mà lúc này sĩ quan trẻ tuổi sắc mặt so với gan heo càng khó coi hơn, hắn chừng hai mắt phồng lên hậu kết a cái này ta tờ mở giờ cam à, điều này sao có thể? cái kia trọng trang hợp kim đại môn nhưng là hắn tự mình nghiệm chứng qua đích đích xác xác là có thể gánh nổi thiên cấp võ giả toàn lực tấn công a làm sao có khả năng bị chính là tô hoài đánh tan? chẳng lẽ nói quan quân trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, không gì sánh được kinh ngạc. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngưng kết ở trên mặt. Chẳng lẽ độc ma tô hoài chính là tượng cấp chi khu, thật có thể bộc phát ra thiên cấp chiến lực, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái gì gọi là thiên cấp? Thiên cấp phía dưới, man, rất, hổ, tượng, lòng, đều là hướng vào phía trong tìm kiếm lực lượng, khai phát thân thể tiềm lực, mà thiên cấp lại là hướng ra phía ngoài tìm kiếm lực lượng, là từ trong ra ngoài chuyển biến, đã thông nhâm đốc nhị mạch, câu thông thiên địa cầu, nhân thể cùng vũ trụ mật mở thành lập câu thông, tìm hiểu. Võ chi đại đạo, cảm giác thiên địa linh khí, ngưng tụ linh lực, động một tí thiên uy hảo đảng, thiên tượng thay đổi. Nếu như nói tượng cấp đến long cấp là nhảy long môn lời nói, như vậy long cấp đến thiên cấp chính là càng ngửa trời. Chính là tượng cấp chi khu, sao dám so với thiên, nhưng là hồi tưởng phía trước, Tô Hoài lựa đạn tẩy địa một màn kia, cái kia hoàn toàn thay đổi địa hình uy lực kinh khủng, thì như thế nào không thể cùng thiên sánh vai. tê quan quân trẻ tuổi càng nghĩ càng sợ, lệnh khí hút mạnh thời gian, ánh mắt nhìn về phía Lục Kiếm Tinh, phản phất tại không tiếng động xin hỏi. "Lục, Lục, Lục tọa, làm sao bây giờ a Ngọa Tạo, một tiếng tắc này, tuy là Lục Kiếm Tinh vị này đường đường thiếu tướng, hô hấp đều hơi dồn dập một cái, thậm chí có chủng cơ tim đột nhiên chặn huyết dịch toàn thân sôi sục cảm giác hắn quả nhiên không nhìn lầm lại không luận thực lực cảnh giới như thế nào tô hoài người này hoàn toàn chính xác có bạo phát tiên cấp chiến lực khả năng nam hô cạn thở một hơi thông báo chữa bệnh bộ phận chuẩn bị đặc chế huyết thanh tùy thời chuẩn bị cứu viện đồng thời chặn lại vũ khí vào chỗ chờ ta mệnh lệnh quan quân trẻ tuổi hung hăng chờ một sát na tựa hồ là đang nhận cái này có phải hay không hắn nhận thức cái kia lục tọa ở ra lệnh là cùng lúc đó nhìn lấy rốt cuộc bị đánh thắp trọng trang hợp kim đại môn tô hoài giơ tay lên gian triệu hồi hỏa giáp trùng đại quân đáy mắt chưa phát giác ra hiện lên một vệ trọng đồng dạng là sử dụng hỏa trùng thiên lục chiêu này, cánh cửa này so với cửa thứ bảy sắp xí hổ có thể gánh, quanh chân một phút đồng hồ, mới, chỉ có, khó khăn lắm sụp đổ, bị tu ở trong đó hung thú rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, bởi vậy có thể thấy được lỗ đốn. Ngay sau đó, hô một trận tinh phong tập kích mũi, một cô tinh tuổi đập vào mặt, tô hoài thần sắc vi ngưng, một giây kế tiếp, linh hồn cảm giác vong hỏa trùng biến hóa dược khắp cả người khí độc mấy trục trượng cự đại hỏa dược ở sau lưng triển khai, thâm thúi ướt át màu tím đen bao trùm toàn thân, trực tiếp bơ u chồng chất đầy tiến nhập trạng thái mạnh nhất, cũng chính là ở sự xuất khắp cả người khí độc đồng thời, ông trong cơ thể sống nhờ nạp nổ độc trùng phấn khởi, sao động đến rồi một cái trước nay chưa có giá lên tối cao. Có lẽ, nơi đây thì có có thể để cho nạp nổ độc trùng bước vào độ cao mới đồ vật. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vẻ tham lam. Hỏa trùng thiên lục trực tiếp 49 vạn hỏa giáp trùng đại quân mở đường, xải bước vào. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương 67, hoàng cấp khiếp sợ, Tô Hoài chơi đùa không phải hỏa, là hàng vạn hàng nghìn hỏa trùng. Tinh phong cùng tanh tuổi cuốn tới, cùng với đáp lại rõ ràng là Tô Hoài ra lệnh một tiếng, tiến quân thần tốc 49 vạn hỏa giáp trùng đại quân, đi thông cuối cùng khu vực thông đạo bên trong, nhiệt độ ngắn mà nhanh chóng cất cao. Hưu hưu tiếng xe gió bên thai không dứt, Tô Hoài linh hồn cảm giác vong toàn bộ khai hỏa, nhưng mà, lại có chút kinh ngạc phát hiện, đối mặt hỏa giáp trùng đại quân tiến công, độc huyết hai đầu dao hóa ra là không lùi mà tiến tới, gắng gượng đôi đi lên. Nó muốn chạy. Tô Hoài trước tiên ý thức được điểm ấy. Độc huyết hai đầu dao muốn chạy dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cái này gợi yếu nhân loại, mà là khốn thú ý đồ thoát ly nhà tù bản năng mà để ngang cửa lối đi hắn thì trở thành độc huyết hai đầu dao trong mắt chướng ngại vật. Vang quả nhiên, cái này thoát tù đầy khốn thú trước tiên hướng hắn cái này người khởi sướng đủ tới, băng vào tự thân cứng rắn miếng vậy nạnh kháng, trực tiếp là không nhìn hỏa giáp trùng đại quân cuồng tập kích. Tô Hải nhãn thần hung ác, thân là tượng cấp tứ tinh võ giả, 400 tấn lực lượng dũng mãnh vào song quyền, bạo dũng mà ra, hung hãn vang trời. Nện ở độc huyết hai đầu dao bên trái trên đầu, nhưng mà lại bị đối với phương viễn mạnh hơn hắn lực lượng đính đến từng bước rút lui. Sinh sôi, từ cửa thứ chín khu vực trở lại thứ tám quan khu vực, không hổ là tứ giai tuột cùng gia hỏa, khí lực thật là lớn. Tô Hoài đầy mắt nổi lên âm nảy, bất quá, mục đích của hắn đã đạt thành. Hỏa trùng tiên lục ra lệnh một tiếng, hỏa giáp trùng giống như một chàng hủy diện hỏa vũ một dạng hội tụ cường tập kết tới. Hợp bị đau độc huyết hai đầu dao không thể không buông tha nhắm vào Tô Hoài, một người một dao liền như vậy ngăn cách lấy mười mấy thước khoảng cách dàn co. Song phương đều giống như đang đợi cái gì giống nhau, có thể vừa lúc đó, Tô Hoài lại phát hiện 31 hỏa giáp trùng đại quân số lượng ở giảm mạnh. Chuyện một loại khiến người ta khó tin đoạn nhai thức ngã xuống tràn thái, độc, Tô Hoài bén nhạy ý thức được. Hỏa giáp trùng đại quân lây dính độc huyết hai đầu dao thân ở trên độc huyết, độc mồ hôi, không chịu nổi độc tính cho đến tặng lớn tử vong. Hỏa chính là độc khắc tinh một trong hỏa giáp trùng không chịu nổi độc huyết hai đầu dao thân ở trên độc tính, chỉ có thể nói rõ hỏa giáp trùng thả ra nhiệt độ còn chưa đủ, không đủ để hóa giải kịch độc. Tôi hoài chân mày hơi nhíu bắt đầu. Thực lực càng mạnh, đối mặt đối thủ càng mạnh, đám sâu đoàn bản liền ngày càng nổi lên nữa à, mà cái này một màn tựa hồ là độc huyết hai đầu dao chuyện trong dữ liệu, hai cái đầu lâu, bốn con long đồng bên trong đều là hiện lên vẻ có rẻ, phảng phất là đang giễu cận. trước mắt cái này nhỏ bé loài người vô tri cùng vô năng, nhưng mà một giây kế tiếp, một vệt màu tím đen hiện lên độc huyết hai đầu dao bên trái trên đầu. Nhận thấy được khắc Thường độc huyết hai đầu dao cho đám mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Hoài, một loại mãnh liệt bất khả tư nghị tâm tình tịch quyển toàn thân. Ta chúng độc, làm sao có khả năng? Lúc nào? Ngay sau đó, độc huyết hai đầu dao trăm mét thân hình khổng lồ trung đoạn cũng bắt đầu hiện lên sâu cạn không đồng nhất màu tím đen, rất hiển nhiên, đây là độc nhập cốt tủy, độc đã bắt đầu điên cuồng khuyết tán dấu hiệu, Tô Hoài đáy mắt nổi lên màu sắc trang nhã cùng coi rẻ, ở trước mặt ta chơi đồ độc, ngươi xứng sao? Độc huyết hai đầu dao chúng độc. Đây là tất nhiên, còn như hạ độc thời cơ, có hai cái một là theo độc huyết hai đầu dao đụng nhau trong nấy mắt trên người đến trăm ngàn tỷ kế hỏa giáp trùng dũng mãnh vào độc huyết hai đầu dao đầu lâu ký nhị lại là ở hỏa giáp trùng đại quân thời điểm sung phong hắn rõ ràng có 500 ngàn hỏa giáp trùng đại quân có thể sung phong hỏa giáp trùng đại quân cũng chỉ có 49 vạn vì sao à bởi vì còn lại một vạn hỏa giáp trùng trong cơ thể sống nhờ nạ nổ độc trùng trở thành tô hỏa dưới trướng mạnh nhất một chi kỳ tập bộ đội xen lẫn cho phủ thương hỏa giáp trùng bên trong khởi sướng mạng kỳ tập đây cũng là hắn có can đảm đơn soạt lớn nhất sức mạnh chỗ bình thường ký sinh với hỏa giáp trùng trong cơ thể nạ nỗ độc trùng nằm ở trạng thái hôn mê mà một khi những thứ này đặc thù hỏa giáp trùng tiến nhập mục tiêu thân thể, ký sinh với hỏa giáp trùng trong cơ thể nạn ổ độc trùng cũng sẽ bị kích hoạt, trước thôn vệ hỏa giáp trùng thân thể, lại hai lần bạo phát, trực tiếp ở mục tiêu trong cơ thể khuyết tán ra, tạo thành từ trong ra ngoài điên cuồng phá hư, từ lúc xuyên vực đảo tạo trẻ bài vị chiến đối lên Lý Lan Đoá lúc, Tô Hoài Liền đã có ý nghĩ như, vậy, cũng tăng thêm thực thi. Chuyên môn dùng để đối phó tích dịch, cá xấu, giao loại này khoác lân mang giáp xuất sinh, chỉ bất quá, từ xuyên vực đảo tạo trẻ kết thúc đến cuối cùng tuyển chọn mở ra thời gian quá gấp gáp, bằng không, dưới chướng hắn chi này kỳ tập bộ đội số lượng tuyệt không chỉ một vạn chi chúng phát hiện chính mình trúng độc, độc huyết hai đầu dao đầu tiên là một trận mạnh mẽ hãi. Làm sao có khả năng, cái này khu khu loài người kịch độc lại nó bên trên. Một giây kế tiếp, đang đã là mạnh vọt người chui trở về cửa thứ 9 khu vực, như một chỉ đại nê thu một dạng chui trở về vậy do máu của nó, mồ hôi ăn mòn thổ nhượng hình thành kịch độc huyết trong ao. Tại nơi này, thực lực của nó đem có thể so với ngũ giai hung thú, cũng chỉ có đến rồi bên trong ao máu, mới có giải trừ kịch độc hy vọng, mà tôi hỏi như thế nào lại cho nó giải độc, hồi huyết cơ hội. Giơ tay lên gian, độc hải triều thăng toàn thân nạp nỗ độc trùng toàn bộ phun ra, toàn bộ dũng mãnh vào cửa hải cuối cùng khu vực. Thế cho nên, Tô Hoài trên người màu tím đen hoàn toàn biến mất. Thế cho nên, lúc này từ bầu trời nhìn xuống, toàn bộ cửa thứ 9 khu vực đã hoàn toàn hóa thành một mảnh nhỏ độc lãng viên trào kịch độc chi hải. Mà từ nơi này chút nạ nổ độc trùng truyền lại mà đến phấn khởi tâm tình, Tô Hoài cũng buộc phát biết rõ, đầu này độc huyết hai đầu giao chính là nạ nổ độc trùng hai lần tiến hóa cơ hội. Luân độc tính, nạ nổ độc trùng cao hơn người vô cùng. Nhưng tụ ngươi kịch độc huyết mồ hôi huyết chỉ đến tận cùng là giúp ngươi giải độc, hãy để cho ta độc trùng biến đến càng mạnh. Tô dựa vào cửa thứ 9 cửa chính, không nhanh không chậm nói rằng, kế tiếp, phải làm là chờ đợi độc huyết hai đầu dao độc phát bị mất mạng lúc, cũng nạp nổ độc trùng đại quân hai lần tiến hóa lúc. Lấy nạp nổ độc trùng đại quân phá hư tế bào, độc lục sinh linh tốc độ, tối đa 10 phút, độc huyết hai đầu dao hẳn phải chết lần này siêu phàm tướng tinh, phải là vật trong túi ta. Thời gian trở lại vài phần chung trước, dưới đất tầng 18 trong phòng hội nghị, kinh hãi với Tô Hoài có thể công phá cửa ải cuối cùng đại môn chúng quan quân còn không có phục hồi tinh thần lại, trên màn ảnh Tô Hoài đã cùng sau cùng thủ quan hung thú độc huyết hai đầu dao đụng phải, mắt thấy độc huyết hai đầu dao không nhìn cái kia lự đạn tẩy địa một dạng công kích gắng gượng hướng Tô Hoài tới, mọi người đều là một trận kinh hãi. Mạnh nhất lửa đạn tẩy điệu công kích cũng không có hiệu quả, cái này Tô Hoài thảm. Đơn soát. A, không biết tự lượng sức mình. Lâm Diệu Duyên, Lục Toạ, chờ lệnh lệnh chặn lại vũ khí nổ súng, Tô Hoài căn bản không phải độc huyết hai đầu dao đối thủ. Có thể Lục Kiếm Tinh chỉ là chắp tay sau lưng, nhìn chăm chằm màn hình. Biết rõ cửa hải cuối cùng thủ quan là đến gần vô hạn ngũ giai hung thú tồn tại, còn dám đơn soát, người như vậy không có khả năng vừa đối mặt đã bị đánh bại, lại nhìn Ki hắn nói, nhưng mà một giây kế tiếp, trong hình, đó đỡ độc huyết hai đầu dao đụng Tô hóa ra là trực tiếp bị húc bay đi ra ngoài. Trực tiếp từ cửa thứ 9 khu vực bị bức về đến thứ 8 quan khu vực. Tầm tắc, cùng tứ giai tột cùng hung thú chính diện so với lực, thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào. Nhìn hắn mới vừa giá thế kia, hắn chẳng lẽ cho rằng có thể đem độc huyết hai đầu dao đánh bay chứ? Tô Hoài Dương bức tại này nói, trước năm danh ngạch lại đem nhiều hơn một cái ghế trống. Tiểu tử ngốc này, không làm hơn còn cứng rắn làm, tiêu hao độc huyết hai đầu dao, lại bị thua trợn, cho không người khác làm giá y yêu. Chúng quan quân, châm chọc khiêu khích cũng có, đấu kỵ nói gở cũng có, âm thầm tiết hận cũng cũng có. Hoắc Trường ca đi tới Lục Kiếm Tinh phía sau, lục tọa câm miệng. Lục Kiếm Tinh quát lớn một tiếng. So sánh với đám người lắm mồm lắm miệng nghị luận, Lục Kiếm Tinh đáy mắt ngược lại là hiện lên một vẻ tia sáng kỳ dị, hắn dường như nhìn thấu một ít cửa ngõ. Đang cùng Độc Huyết hai đầu dao đụng nhau trong đáy mắt, Tô Hoài trên người màu tím đen dường như trở thành nhạt một ít. Hắn dường như đoán được Tô Hoài muốn làm gì, quả nhiên, nửa phút sau, cùng Tô Hoài rằng, co hồi lâu độc huyết hai đầu dao bên trái trên đầu hiện lên một vệt màu tím đen, rõ ràng cho thấy chúng đụng, tốt, Lục Kiếm Tinh em thầm gật đầu, trong nội tâm càng là dâng lên một loại không rõ cảm giác thành tựu, ngọa tào a. Từ cửa thứ nhất chứng kiến cửa thứ 9, rốt cuộc có chút có thể thăm dò tiểu tử này con đường. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lục kiếm tinh lại bối rối, bởi vì trong hình độc huyết hai đầu dao trăm mét trong thân thể đoạn cũng xuất hiện màu tím đen, đồng thời cấp tốc huyết tán. Chuyện gì xảy ra? Độc huyết hai đầu dao thân thân thể bên trên làm sao cũng sẽ có kịch độc huyết tán vết tích. Dựa theo suy đoán, tô hoài kịch độc đã cường đại đến một ngày tiếp xúc cũng sẽ bị cấp tốc lây trình độ, có thể độc huyết hai đầu dao ngoại trừ bên trái đầu lâu ở ngoài cũng không có bất kỳ vị trí tiếp xúc qua tô hoài đó à? Làm sao sẽ trúng độc? Phía trước còn có chút huyên náo phòng hội nghị cũng theo đó an tĩnh lại, từng kia ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh, hoặc kinh ngạc đến ngây người, người, hoặc ngọc tức, hoặc kinh ngạc. Trong lòng mọi người nhất thời dâng lên cùng lục kiếm tinh một dạng nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vậy? Làm sao có khả năng độc huyết hai đầu dao chúng động? Tô Hoài lúc nào cho nó dưới độc? Nhất là vừa rồi đối với Tô Hoài trầm trọng khiêu khích người, càng là cả kinh trọng mắt đều nhanh rất xuống. Ngoa tạo à, chẳng lẽ mới vừa phát sinh toàn bộ, rơi vào hoàn cảnh xấu cũng tốt, 330 công kích vô hiệu cũng được, đều ở đây Tô Hoài trong công chế, người này tương đối đáng sợ, Lâm Diệu duyên nhãn thần mạnh mẽ run lên một cái, đột nhiên chặt cơ tim co rút lại được trận trận làm đau. Độc huyết hai đầu dao là thông qua độc huyết, độc mồ hôi phóng thích cực độc, trình độ nào đó mà nói, cùng Tô Hoài độc có chút tương tự, hai người đối nhau. Độc huyết hai đầu dao chúng động, mà Tô Hoài cư nhiên không có việc gì, ngọa tạo à, cái này há lại không có nghĩa là Tô Hoài mãnh độc độc tính so với đến gần vô hạn ngũ giai thực lực độc huyết hai đầu dao càng mạnh, thảo nào tiểu tử này dám đơn soát cửa ải cuối cùng, nguyên lai like là có sức mạnh như vậy tồn tại sao, mà một bên trận con người. Xem màn ảnh hoắc trường ca, lúc này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Xuyên vực đào tạo trẻ đến tột cùng là đi ra một cái dạng gì quái vật án huy. Lục tọa, có phát hiện mới. Lúc này, thao túng màn ảnh quan quân trẻ tuổi cầm một cái cứng nhắc, những mày có chút quỷ sủng đưa cho lục kiếm tinh xem cái này thao tác đem lục kiếm tinh đều chỉnh được xứng suốt một chút, cái này xú tiểu tử tật xấu gì, phát hiện đồ đạc trực tiếp đầu bình không phải tốt, làm cái gì làm cho này, có thể làm lục kiếm tinh ánh mắt rơi vào cứng nhắc ở trên thời điểm, ngoại tảo, hai con mắt nhất thời hung hăng máy động đột, nhất thời liền không được bình thường, cứng nhắc solo tốt độc bá thả chính là tô hoại sử xuất lựa đạn tẩy địa chiêu số cũng không có hiệu quả lúc một màn, nhìn bề ngoài là hỏa diễm đang ở tảng lớn mảng lớn giao tác, trừ khử, có thể theo quan quân trẻ tuổi ngón tay ở trên màn ảnh liên tục khi xúc, phóng đại trong hình biểu hiện cũng là một đám lớn chừng ngón tay cái màu lửa đỏ cuồng trùng có thể nhìn ra được côn trùng sinh mệnh lực đang ở sói mọn, cả người ngọn lửa kia vậy màu sắc chói mắt đang ở yếu ớt côn trùng lục kiếm tinh bỗng nhiên hồi tưởng lại quan quân trẻ tuổi phía trước đã nói những ngọn lửa này rất kỳ quái không phải một đám hỏa hoạn càng giống như là hàng ngàn hàng vạn tiểu hỏa diễm hoặc có lẽ là quang điểm tụ tập mà thành phía trước là bởi vì côn trùng trên người thả ra ánh sáng và nhiệt độ vặn vẹo không khí mơ hồ hình ảnh mới có thể thấy không rõ mà bây giờ rốt cuộc lộ ra tướng mạo sắt có ngoa tào thao túng hỏa diễm không phải hỏa diễm mà là biết phát sinh hỏa diễm vậy ánh sáng như ngọn lửa nóng bỏng côn trùng côn trùng Lục Kiếm Tinh cơ tim, hung hăng chấn động một chút, cạn hấp linh khí thời gian, đột nhiên ý thức được một ít gì đó. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 68, Hoàng cấp cường giả thân Trúc mừng hảo, chúng ma tên chấn động tiền phủ. Côn trùng, gia tốc sinh sôi nảy nở, đột nhiên, Lục Kiếm Tinh giống như là mạnh ý thức được cái gì giống nhau. Một tệp tắc này, hắn nắm tay nắm chặt, một tệp tắc này, tâm hắn cơ bắp mạnh mẽ run rẩy, làm côn trùng cùng gia tốc sinh sôi nảy nở hai cái này điểm mấu chốt phóng tới cùng nhau thời điểm. Phản phất đem Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị đều sâu chới lên, nếu như hỏa liệt bản chất là côn trùng, cái kia manh độc đầu có phải hay không là một loại nhỏ hơn, nhỏ đến liền dám sát thiết bị đều không thể chọc nã côn trùng, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nghìn vạn, vạn vạn. Nương tụ thành sương mù, hóa thành ai, cuồn cuộn thành một mảnh độc hải. Nếu thật là như vậy nói, cái kia chẳng phải liền ý nghĩa Tô Hoài vô cùng có khả năng căn bản không hạ quá mệnh, nhanh chóng thực lực để thăng là thông qua cùng loại ngự thú sư ngự thú phụ dưỡng ngược lại thủ đoạn tới thực hiện. Một chỉ côn trùng có thể mang tới phụng dưỡng ngược lại rất nhỏ, nhưng nếu như hàng ngàn hàng vạn chỉ đâu, nhỏ đi nữa chữ số nhân với nghìn vạn, vạn vạn đều muốn biến thành một cái cực kỳ khủng bố con số thiên văn, đây chính là cái gọi là nhất biến dẫn phát biến chết. Trước đây, đệ một lần xem xuyên vực báo lên tư liệu lúc, hắn liền cảm thấy kỳ quái, cái này tô hoài thực lực cảnh giới tốc độ tăng lên quá nhanh, mau vượt xa người thường, mau giống như là ở hạ mệnh, có thể hiện tại xem ra chưa. Chắc, lục kiếm tinh gọi ra một ngụm đệ nén cho khí, hiện tại, hắn để ý chỉ có một việc, đó chính là, tô hoài người này đến cùng có hay không hạ quá mệnh, nếu như không có, như vậy, sở hữu kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện sở hữu như vậy liên tiếp xuất hiện biến hóa thủ đoạn tô hoài có lẽ thực sự chính là vân quốc lập tức cần nhất là khóa trước tổ chức đào tạo trẻ mục đích cuối cùng chính thức có được siêu phẩm tiềm chất siêu phẩm tướng tinh nghĩ tới đây tuy là lục kiếm tinh đường đường hoàng cấp cường giả tối đỉnh đem tôn hô hấp cũng thoáng run rẩy hô hấp kéo khí huyết khủng bố uy áp tầm ầm nở rộ kiềm nén nặng nghề dễ như trở bàn tay như sơn nhạt áp đến một dạng khủng bố khí tràng hóa ra là trong nháy mắt sẽ tại tràng một đám vương cấp võ giả ép tới không ngóc đầu lên được thở không nổi lục lục tọa thẳng đến bên thai truyền đến quan quân trẻ tuổi chật vật tiếng hô lục kiếm tinh mới đột nhiên kinh giác bình phục khí huyết Uy áp trừ thử. Một tiếp tắc này, tha là chính bản thân hắn đều cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, cư nhiên kích động đến mức chế không được khí huyết cùng tự thân uy áp, từ đăng hoàng tới nay, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tình huống như vậy, nhưng là, vừa nghĩ tới tổ chức nhiều năm đào tạo trẻ hoặc đem thu hoạch thắng lợi lớn nhất trái cây, hắn lại có thể nào không phải kích động, hắn là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất, là vạn người kính ngưỡng hoàng cấp cường giả tối đỉnh, có thể, xét đến cùng, hắn chính là huyết nhục chi khu nhân a. Tô Hoài a tô Hoài, người con mẹ nó thật đúng là một quỷ tài. Xuyên vực ma, chắc là trùng ma mới đúng a. Một tiếng thì Thảo đem chu vi quan quân đều làm bối rối. Ai cũng không biết lục tọa làm sao sẽ bỗng nhiên đối với chính là tôi hỏi cho ra như vậy cao đánh giá. Bất quá, liên lục tọa đều nói nhu tất, đó chính là thực như tất. Ngay sau đó, thở nổi quan quân trẻ tuổi lộ ra một bộ tất cả thần sắc kinh hãi, "Lục tọa, kiểm tra đo lường đến." Kiểm tra đo lường đến độc huyết hai đầu dao sinh mệnh thể trinh đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn nheo lông mày, hắn chớp mắt, hắn vùng lên hầu kết, cuối cùng lấy một loại không gì sánh được khó tin ngữ điệu nói ra những lời này. Tĩnh một đột nhiên, toàn bộ phòng hội nghị rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tiếng lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi. Phản phất toàn bộ phòng hội nghị đều bị nhấn tạm dừng tiện, vị trí khu vực thời gian, không gian đều lâm vào cấm chỉ giống nhau lần lượt từng bóng người phản phất hóa thành tượng đá, từng cái thần sắc trên mặt từng bước và mèo cứng ngắc, vị dị yên tĩnh trong phòng hội nghị, chỉ còn lại có phanh phanh nhảy loạn tiếng tim động, bất đồng tần suất, đồng dạng gốc. Xuyên thấu qua màn hình, có thể thấy rõ ràng, nguyên hai cái to lớn tử hạt đầu lâu dao long đột nhiên thoát ra huyết trì, dường như ngửa mặt lên trời rít gào một dạng. Ngay sau đó, khổng lồ trăm mét thân thể vậy đột nhiên mọc ra huyết chỉ cổ địa dễ Nhưng mà chỉ cần xem độc huyết hai đầu dao cái kia bốn con trắng bệnh đã hoàn toàn mất đi thần quang ánh mắt sẽ biết lúc này độc huyết hai đầu dao đã khí tuyệt, thân thể mãnh liệt vặn vẹo rẽ rủa bất quá là chưa chết thấu thần kinh cùng cơ bắp sinh ra căng thẳng động thái mà thôi liền như cùng mới giết chết ngư cơ bắp như trước biết ngày di chuyển một dạng tô hoài đứng ở một bên giơ tay lên gian độc huyết hai đầu dao thi trong cơ thể phun ra độc vụ một lần nữa rót vào thân thể hắn làm hắn chi thân thể trở lại tự hét nhan sắc một loại bá đạo cường thế hung thần khủng bố khí đột nhiên từ bên ngoài quanh thân phóng xạ ra tới như thần càng như ma thắng thắng thắng đứng ở lục kiếm tinh sau lưng lâm diệu duyên đồng tử kịch chấn thân thể như gió lốc thổi qua hoa hải đường vậy run rẩy dữ dội đứng lên một loại cường liệt đến mức tận cùng bất khả tư nghị khó có thể tin cảm giác tịch quyền toàn thân ngay sau đó đánh tới vui sướng cùng kích động dường như muốn đưa nàng cả người xé nát phá thể mà ra một dạng ngoại tạo a cái quỷ gì có lầm hay không nàng nhìn trầm trầm trên màn ảnh tô hoài hồi tưởng phía trước nàng còn nhiều lần thỉnh cầu lục tọa ngăn cản tô hoài không lý trí hành vi đâu kết quả thế nào chỉ trước mắt thắng loại cảm giác này cũng quá đạp mã huyền huyên nữa à hoắc trường ca đồng dạng là nhìn chầm chầm trên màn ảnh tô hoài. Hơi rung động môi đột nhiên toé ra một tiếng thét kinh hãi, "Thắng, Tô tôi thắng Ngọa Tào à." Vô cùng kích động nội tâm làm cho hắn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. "Ngọa Tào à, đã bao nhiêu năm, xuyên vực hàng năm đội số hắn cùng Lâm Diệu Duyên hai cái này huấn luyện viên không ít bị Lục Tọa răng dạy, mà năm nay đâu, Ngọa Tào à, Tô hỏi quật khởi mạnh mẽ, dẫn dắt xuyên vực cầm xuống đệ nhất. Loại cảm giác này quả thực Ma Huyễn, không phải, huyền Huyễn, không phải không phải. Quả thực Ma Huyễn, trong lòng trước kia nín nhiều năm hờn dỗi giống như là rốt cuộc tìm được triến tiếp khẩu, đột nhiên phát tiết ra ngoài. Cam Kiểm dược huấn luyện viên nhìn trên màn ảnh Tô Hoài nhìn nhìn lại đại biểu kiệt bực xuất chiến tư đồ bắc một loại khó có thể tin tuyệt không thể tin được cường liệt tâm tình đột nhiên bạo phát tịch quyển toàn thân điều này sao có thể tô Hoài đơn soát cuối cùng cửa khẩu cư như thắng phải biết rằng tượng cấp năm sao tư đồ bắc mới vừa kết thúc cửa thứ 6 mà thôi à đồng dạng là thiên tiêu trên lệch làm sao sẽ khổng lồ như thế tượng cấp tam tinh đơn soát tứ giai đỉnh phong hung thú phóng nhãn toàn bộ võ đạo lịch sử cũng không có như vậy đi chép nói cách khác tô là đệ một cái cũng là hiện nay duy nhất một cái tăng vượt huấn luyện viên ngược lại là có thể bảo trì đối lập nhau lý trí có thể từ hắn khẽ run tay nhãn cùng vô ý thức liếc về phía trên màn ảnh phần thiên đa cắt ánh mắt liền không khó biết nói trên thực tế hắn thời khắc này tâm tình đồng dạng sao động đương nhiên phần này tâm tình kích động chung càng nhiều hơn chính là không cam lòng thay phần thiên đa cắt không cam lòng thật đúng là đáng tiếc ga đa cắt rõ ràng đã xông đến thứ tam quan chỉ thiếu một chút nhi là có thể tệ thân tiến nhập cửa thứ chín tô hoài người này bị gậy đến tiếp sau sở hữu tuyển thủ đường a độc ma tô hoài thiên tương Nga rộng đánh bại độc huyết hai đầu giao chiến tích tuy khả quan à cũng không biết là hạ bao nhiêu thọ mệnh mới chỉ có đổi về thực lực lấy độc nuôi võ không khác với tự chịu dị vong Du Thành huấn luyện viên hạ giọng lầm bầm, hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Xưa nay Lộc Đài xuyên vực đào tạo trẻ có thể bắt được cuối cùng tuyển chọn đệ nhất, là hắn không nghĩ tới, tôi hỏi có thể đánh bại độc huyết hai đầu giao càng thêm là hắn không nghĩ tới. Nhất là khi nhìn đến đã đánh chết thứ 8 quan thủ quan hung thú quỷ thái tử sau đó, cái loại này sai một ly khó chịu cảm giác tựa như hỏa sơn bạo phát bản cuồn cuộn mà đến âm thiên tử là Du Thành anh hùng, thừa kế âm thiên tử y bắt quỷ thái tử là tất cả Du Thành người hy vọng, rút ra thứ nhất chắc là quỷ thái tử mới đúng a, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tài nguyên lại muốn hướng một người bị coi là võ đạo không thể lâu dài ra hoàng nghiêng cái này thuần túy là lãng phí tài nguyên. nhìn trên màn ảnh như trước một bộ phong khinh văn đạm, không bị thương chút nào bộ dáng tô hoài. du thành huấn luyện viên một trận hay khí, mã đức càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận bất quá. xuyên bực tô hoài. lúc này, điện vực đào tạo trẻ huấn luyện viên dương chân quân hẹp dài ánh mắt cũng nhìn thẳng trên màn ảnh tô hoài thân ảnh. mặc kệ người này có hay không hả bệnh, có thể sở hữu đơn soát đầu huyết hai đầu giao thực lực, đã chứng minh rồi hắn gen huyết thống ưu tú. nếu như có thể đưa hắn dẫn vào thần quốc lời nói, coi như không chiếm được người, cũng muốn đạt được máu của hắn gen. không phải tưởng Tô Hoài là sẽ không cự tuyệt Thần Quốc, dù sao, Thần Quốc có nhất toàn diện võ đạo phương pháp tu luyện cùng nhất tân tiến khoa học kỹ thuật, nếu như Tô Hoài muốn triệt để ức chế tự thân mánh độc cắn trả nói, chỉ có gia nhập vào Thần Quốc, mà chỉ cần đem Tô Hoài cái này dạng một cái liền huyết mạch đều đáng giá nghiên cứu người dẫn vào Thần Quốc, hẳn cái này Thần Quốc chú vân quốc người tổng phụ trách ở Thần Quốc tổ chức địa vị cũng đem nước lên thì trở lên, vương vàng. Vượt trên còn lại tứ cường nước người tổng phụ trách, thở dài ra một hơi, dương chân quân xuống hiện tại liền hướng lục kiếm tinh nhắc tới chuyện này ý niệm trong đầu. Cái này ánh mắt cận, tư tưởng cổ hủ lão gia hỏa tuyệt sẽ không đồng ý. Tùy tiện nhắc tới, chỉ biết game nên hắn cảnh giác hay là chờ cuối cùng tuyển chọn sau khi kết thúc, sẽ tìm cơ hội cùng Tô Hoài tiếp xúc ca. Tô Hoài đơn soát cuối cùng cửa khẩu, thời gian sử dụng bao lâu? Lục kiếm tinh đột nhiên hỏi. Trẻ tuổi quan quân liếp nhìn tính theo thời gian. 12 phút lẻ 3 giây. Toàn bộ trong phòng hội nghị lại là một trận lánh khí hút mạnh. 12 phút đơn giết độc huyết 2 đầu dao. Ngoa tạo. Điều này sao có thể, phải biết rằng, độc huyết 2 đầu dao cả người trải rộng độc mồ hôi Độc huyết, chỗ đi qua truyền nọc độc lục thổ, mặc dù là ba cái cùng với bằng nhau long cấp võ giả cũng gần như không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem cầm xuống, mà tôi hỏi đầu, không chỉ có là đơn soát, hơn nữa thắng, không chỉ có thắng, còn chỉ dùng 12 phút, không vẹn vẹn dùng 12 phút, còn lông tóc vô tổn. Mà Đức, có muốn hay không kinh khủng như vậy, chính là tượng cấp đã cường hãn như vậy, nếu như người này còn có cơ hội nâng cao một bước, đạt được long cấp, thiên cấp lời nói, lại chính là bậc nào nhân vật khủng bố, Lục Kiếm Tinh một trận thỏa mãn gật đầu. Tô Hoài đơn soát toàn bộ cửa khẩu cũng thu được thành công, dành cho Thăng Long đan thưởng cho cùng lần này Long Tụi Thối thể khen thưởng thêm, được hưởng Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh danh sương, thu được Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu toàn khu mạng giao thiệp chống đỡ, võ đạo tài nguyên chống đỡ mệnh lệnh tức thời có hiệu lực, phát hồng đầu văn kiện cho bốn được một thành các bộ, xuyên vượt Tô Hoài, vì ta Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu lần này siêu phàm tướng tinh, là đám người cùng kêu lên trả lời lấy, thanh tiệu xuyên vượt huấn luyện viên Lâm Diệu Duyên, hoặc trưởng ca Thanh Em đều ở đây run rẩy kịch liệt. Xưa nay người cuối xuyên vực, rốt cuộc ở Tô hoài dưới sự hướng dẫn nên đón đại xuyên người, cho tới giờ khắc này, hai vị xuyên vực huấn luyện viên như trước có loại thân ở như ngộng ảo không dám tin cảm giác. Đi thôi, đi nên đón lần này siêu phẩm tướng tinh." Lục Kiếm Tinh nói rằng, trong giọng nói hóa ra là lộ ra trước nay chưa có chờ mong. "Là. Nhưng mà, nối đuôi nhau ra phòng hội nghị mọi người cũng không có chú ý tới, trên màn ảnh, còn lại thông đạo đi thông cuối cùng khu vực đại môn đang chậm rãi mở ra bốn. Không số năm thông đạo, cơ hồ là ở trọng trang hợp kim đại môn vừa lộ ra một cái có thể cung cấp một người thông qua đường hẹp lúc giai. Ác quỷ truyền thân trong tay trăm mắt quỷ bộ dạng tròng nháy mắt chồng chất đầy bờ UFF quỷ thái tử hạng cắt tư đã nối đuôi nhau mà vào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có ba người xông qua thứ tám quan đa tạ các ngươi mở đường, nhưng cuối cùng siêu phẩm tướng tinh vị trí chỉ có thể thuộc về ta, các ngươi, liền thành thành thật thật làm môn đồng a. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 69, sợ quyền sợ đắt dùng cái gì sương thiên hai. Tô Hoài nộ phế quỷ thái tử. Cuối cùng khu vực, trở về Tô Hoài giơ tay lên, lên giàn đến trăm ngàn tỷ kế nạp nổ độc trùng tích hóa thành độc vụ tích quyền dựng lên, ngưng tụ thành độc hay, hóa thành Giả Thiên độc vân, độc vân áp thiên, hóa ra là đem màn đêm bên trên tinh thần, ánh trăng tất cả đều che lại, độc vân hóa thành vòng xoáy, từ Tô Hoài Thiên Linh cái dũng mãnh vào, lấy mắt Trần có thể thấy cực kỳ nhanh chóng độ đưa hắn cả người lần nhuộm thành thâm thúy màu tím đen. Nhưng mà, độc huyết hai đầu dao cái kia không đoạn vặn bẹo dễ rùa thi thể bên trên, hóa thành huyết chỉ trong ao đầm còn có độc trùng không ngừng bay ra, liên tục không ngừng rót vào Tô Hoài thân thể, trong mắt, năng lượng phụng dưỡng ngược lại dâng trào mà đến, Tô Hoài chỉ cảm thấy một trận khí huyết sao động ở năng lượng hồng thủy không ngừng gõ dựa phía dưới, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch tầng tầng cường hóa, cường độ tầng tầng tăng lên, cấp tốc đến giá lên tối cao, ngay sau đó đột phá điểm tới hạn. Không thể nghi ngờ, tượng cấp ngũ tinh. Xem ra từ vượt cấp hung thú trên người vệ lấy năng lượng hiệu suất xa xa cao hơn đồng cấp hung thú à Tôi hỏi có chút kích động lẩm bẩm, một đầu tứ giai đỉnh phong thực lực độc huyết hai đầu dao không chỉ có làm cho thực lực của hắn đột phá tới tượng cấp ngũ tinh, càng khiến người ta kích động đến huyết mạch căng phức là năng lượng phụng dưỡng ngược lại vẫn còn tiếp tục, thân thể, khí huyết, lực lượng vẫn còn tiếp tục mạnh mẽ, tùy ý năng lượng hồng thủy gõ rửa rèn luyện thân thể. Tô Hoài cũng chia ra một luồng ý thức cảm giác nạ nổ độc trùng biến hóa. Ngao Tạo, ngay sau đó Tô Hoài liền kinh ngạc, lập tức gọi ra một chỉ nạ nổ độc trùng. Quả nhiên, có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này chỉ mắt thường không thể nhận ra nạ nổ độc trùng đang cố ý thưởng thức phân bố một loại mạnh mẽ hữu thực tính độc độc. Thảo nào lần này nạ nổ độc trùng đại quân ngưng tụ thành độc vụ cho người ta một loại ở mức nghiêm nghiêm cảm giác quả nhiên cùng lần trước phệ lấy dòm bị đặc thù biến dị tế bào lúc giống nhau, phệ lấy độc huyết hai đầu giao tế bào năng lượng giá trị tuần độc huyết, độc mồ hôi chạy chạy đặc tính cũng bị nạ nổ độc trùng nhóm sợ kế thừa, phân biệt ở chỗ. Độc huyết hai đầu dao 507 độc huyết, độc mồ hôi phân bố là không bị không chế, mà nano độc trùng thì có thể hoàn mỹ thao túng ăn mòn nọc độc phân bố, sẽ không biến thành gây họa tới hắn cái này tốc chủ kiếm hai lưỡi, Tô Hoài khẽ miệng không khỏi hơi nhếch lên, song quyền cũng mạnh nắm chặt. Đánh cổ đúng. Độc huyết hai đầu dao không chỉ có làm cho nạ nỗ độc trùng xuất hiện hai lần tiến hóa, tiến hóa phương hướng càng là trước mặt cần nhất. Từ nay về sau, nỗ độc trùng một ngày bám vào với mục tiêu, sẽ lập tức phân bố mạnh mẽ ăn mòn nọc độc, cấp tốc phá hư thành tế bào, tăng lên rất nhiều phá hư tế bào, thu hoạch năng lượng tiến độ, thành tế bào chính là tế bào phòng ngự bất lưỡi. Tăng nhanh đột phá thành lũy tốc độ, chẳng khác nào là tăng nhanh phá hư tế bào, thu hoạch năng lượng tốc độ, này bằng với là cho nạ nổ độc trùng đại quân tới một lần toàn thể hệ trang bị tăng cấp, trước đây, nạ nổ độc trùng đại quân tương đương với tay, không đi phá hư tế bào, mà bây giờ, thì tương đương với khiêng công thành pháo đi phá hư tế bào, uy lực, tốc độ, hiệu suất chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, ý niệm tới đây, kích động đến Tô Hoài giơ tay lên hướng bên cạnh một viên đại thụ che trời ném ra một chùm độc trùng, ngoại tảo. chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thân cây bốc lên khói axit, bị cấp tốc ăn mòn, một giây, 2 giây, ngắn ngủi 2 giây, trực tiếp tan vỡ, phi hồi đến diệt So sánh với trước đây, độc lục tốc độ chỉ ít tăng lên 10 lần. Tô Hoài lẩm bẩm, tiếp độc lấy. Nhưng vào lúc này, ken két liên tiếp tiếng rắc rắc thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, lại có bốn đạo đi thông cuối cùng khu vực trọng trang hợp kim đại môn bị mở ra, bá một đạo hắc ảnh chớp mắt đã tới. Độc ma, người tới cả người quỷ khí xâm xâm, bệnh trắng sắc mặt, viền mắt phía dưới là lưỡng đạo hắc sắc vết tích, không biết là vành mắt đen vẫn là cơ sở ngầm ánh mắt của hắn từ trên người Tô Hoài rời, rơi vào đang chậm rãi dây dụ độc huyết hai đầu giao thi hải bên trên, đột nhiên du lên. Chết rồi, nhãn thần nhất thời âm lãnh, độc ma giết chết cửa hải cuối cùng thủ quan hung thú một cái dựa vào lấy độc nuôi võ, dựa vào hạt mệnh mới đạt tới tượng cấp tam tinh thực lực bội ngũ, có thể đơn giết cần 5 người tổ đội, tài năng mới có thể khiêu chiến độc huyết hai đầu dao, cái này làm sao có khả năng có thể phóng nhan buôn phía, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, người ở tại chàng cũng chỉ có độc ma. thật là hắn đơn giết độc huyết hai đầu dao, đột nhiên một cỗ lệ khí từ ở sâu trong nội tâm tịch quyển dựng lên, ta tuyệt sẽ không bước trung sư huynh dập cô theo, siêu phẩm tướng tinh vị trí nhất định là ta, ngươi đã muốn cản đường của ta, vậy thật xin lỗi nhìn lấy đang từ độc huyết hai đầu dao thân bên trên hấp trở về độc vụ tô hoài. Hạng cấp tư trong lòng liên tục xuất hiện một cái ác độc kế suất khó coi ra, trở lại độc ma trên người độc vụ càng nhiều, thực lực của hắn khí tức lại càng mạnh mẽ. Vậy nếu như cắt đứt cái này tiến trình sẽ như thế nào? Người đơn giết thủ quan hung thú thì như thế nào? Bộ đội không phải người ngu, chỉ cần ở kết quả cuối cùng tuyên bố phía trước từ hắn đánh bại độc ma, bộ đội liền sẽ biết người nào mới thật sự là siêu phàm tướng tinh. Quỷ Thái Tử Lúc này, Tô Hoài đồng dạng nhận ra người tới, dù sao vị này chính là trước đây Lâm Diệu duyên hai người nhắc tới trọng điểm quan tâm đối tượng nếu như không phải tuyển chọn quy tắc từ nhất đối nhất đổi thành sông cửa lời nói bọn họ đại khái sẽ trực tiếp đối lên hạng cắt tư căn bản không để ý tới Tô Hoài lúc này cuồn cuộn nổi lên một đạo âm phong quỷ ảnh đánh út về phía độc huyết hai đầu giao thi thể Tô Hoài nhãn thần đột nhiên lạnh, trong ngay mắt phun ra số lượng vạn nước nạ nổ độc trùng nương vụ hoài, ai thẳng đến hạng cắt tư phải biết rằng hắn vẫn còn tiếp tục hấp thu phụng dưỡng ngược lại năng lượng a mặc kệ cái này quỷ thái tử là dụng ý gì ngăn trở hắn thăng cấp chính là từ địch hạng cắt tư miệng lên một vệt tinh vi độ cung Đả thủ, lúc này tinh thần niệm lực hóa thành bình chướng, ngăn trở khói độc đồng thời, tinh thần trùng kích quả nhiên, độc ma rất sợ hai thu về khói độc quá trình bị cắt đứt, chỉ cần hắn hướng độc huyết hai đầu dao xuất thủ, độc ma sẽ xuất phát từ tự bảo vệ mình chủ động công kích hắn. Đây chính là kết quả hắn muốn, cứ như vậy, mặc dù hắn lấy tinh thần niệm lực trọng thương độc ma, sau đó bộ đội điều tra giám sát, đó cũng là độc ma động thủ trước đây, mà hắn chỉ là ở xác nhận độc huyết hai đầu dao có hay không chết hẳn, sẽ hay không tạo thành nguy hiểm, đồng thời ở gặp công kích phía sau tự vệ, nhưng mà Hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn toàn lực bạo phát tinh thần trùng kích đã sớm bại lộ ở tô Hoài linh hồn cảm giác vong phía dưới. Thật là ác độc ra hỏa! Tô Hoài nhãn thần trợn lạnh lẽo, muốn chết. Trong khoảnh khắc, ông một đạo vô hình tinh thần niệm lực bình trướng ở tô Hoài trước người triển thai, Đồng thời, một cố không gì sánh được đục ngầu tinh thần độc tố bạo dũng mà ra, không huyền niệm chút nào mệnh trùng quỷ thái tử hạng cắt tư, hạng cắt tư lúc này thêo lên một tiếng đau đớn, một ngụm nịch huyết phun ra ngoài. Ngay sau đó, hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong thất khiếu chảy ra ấm nhiệt huyết dịch. Tại sao có thể như vậy? Hạng cắt tư đáy mắt kinh hãi cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? tinh thần trùng kích làm sao sẽ trái lại công kích ta. còn có hắn đột nhiên phát hiện kinh khủng hơn sự tỉnh. đáng chết, này cổ không gì sánh được đục ngầu tinh thần niệm lực là chuyện gì xảy ra. này cổ đục ngầu tinh thần niệm lực xâm lấn hắn não vượt thất hại, trong nháy mắt đưa hắn bản thân tinh thần niệm lực quái đủ. trong lúc nhất thời, hắn lại trực tiếp cùng tự thân tinh thần niệm lực mất đi liên hệ. đáng chết, ngươi cũng là tinh thần niệm sư, ngươi không phải độc ma sao? ngươi làm sao sẽ dùng tinh thần niệm lực? hạng cát tư hầu như điên cuồng gầm thét. sư phụ nói qua, cùng tuổi bên trong, hắn tinh thần niệm lực là hoàn toàn xứng đáng tối cường. Lúc này, không giải thích được bị người lấy am hiểu nhất tinh thần niệm lực trọng thương, sâu trong nội tâm hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ đồ vật đột nhiên dao động, thêm nữa cho tới nay mọi việc đều thuận lợi tinh thần niệm lực mất liên lạc, mất đi nhất dựa vào thủ đoạn, càng làm cho tâm tình của hắn trực tiếp tan vỡ, mà tinh thần niệm sư kiên kỵ nhất chính là cái này, tâm tình bất ổn thì tinh thần niệm lực bất ổn, như cao sơn kết lở, ẩm ẩm sập ngược lại. Nhưng mà, đáp lại hắn cũng chỉ có Tô Hoài cặp kia lạnh như vết nước ánh mắt, hạng cắt tư từ trong cặp mắt kia đọc lên băng lãnh, tàn nhẫn, hung ác cùng với cực mạnh trả thủ tâm. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết một vừa hai phải ta là Du Thành Âm Thiên Tử đệ tử, Âm Thiên Tử ngươi biết không? Du Thành đệ nhất hoàng cấp từng, giả. Hạng Cát Tư từng bước lùi lại, mà Tô Hoài một đôi trong mắt lại buộc phát băng lãnh. Tô Hoài giơ tay lên giàn, linh hồn tơ nhện tuôn ra, vô hình tơ nhện trong nháy mắt kết nối với Hạng Cát Tư thân thể. Không phải, chính xác mà nói, là ngay cả bên trên trên người đối phương cái kia trên trăm cái hạ ảnh, vừa rồi, liền tại Hạng Cát Tư sủa không chỉ thời điểm, hắn lần thứ hai thu đến huyễn thần trùng truyền lại mà đến tin tức. Nói bụng, ăn cơm, tiến hóa, Tô Hoài nhất thời liền hiểu, nguyên lai Hạng Cát Tư trên người ảnh, tất cả đều là hung thú linh hồn dùng tinh thần niệm lực câu thuốc hung thú linh hồn hoặc có lẽ là ý thức vì tự thân sợ dụng sao có chút ý tứ nhưng đối với tô hoài mà nói chỉ cần biết rằng cái này đối với hế thần trùng mà nói là đại bổ chi vật như vậy đủ rồi đây là ngươi tự tìm trong tay linh hồn tơ nện kéo một cái hạng cấp tư trên người trên trăm đạo hấp ảnh lung lay sắp đổ lại túm trên trăm hấp ảnh không chịu khống chế quần quẩn vạn vẹo dùng rằng muốn thoát ly hạng cấp tư trưởng khống một tí tắc này hạng cấp tư là thật sợ những thứ này quỷ là hắn lực lượng lớn nhất khởi nguồn một khi bị cướp đi trong nháy mắt liền sẽ để hắn trở thành phế nhân ngươi đang làm gì hỗn đản mau dừng tay Gần như cùng lúc đó, Độc Ma, ngươi dám? Một đạo như tiếng sấm thanh âm từ giữa không trung vang vọng. Tô Hoài ngẩng đầu. Khá lắm, xa xa, 12 đạo quân bảo thân ảnh đạp không tới, Lâm Diệu Duyên, Hoắc trưởng Ca bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đạp không mà đi, ý vị này bỗng nhiên phủ xuống 12 người đều là vương cấp ở trên. Người thật to gan. Ủy thái tử là âm tiên tử độ đệ, ngươi dám sát thương hắn, là muốn cho bộ đội đưa tới thai họa sao? Du Thành Đào tạo trẻ huấn luyện viên quát lên một tiếng lớn âm thiên tử, Tô Hoài ký ức kiểm tra, hắn nghe Lâm Diệu Duyên nói về, âm thiên tử hình như là Du Thành mạnh nhất dân gian hoàng cấp phóng nhãn toàn bộ vân quốc cũng là có tên tuổi dân gian cường giả có thể vậy thì thế nào gặp phải một cái có bối cảnh liên sợ thì như thế nào xứng đôi thiên thai tên huống hồ nhiều như vậy hai mắt nhìn lấy há cho ngươi một cái miệng đổi trắng thay đen nhãn thần biến lạnh ta có sao không dám trong tay linh hồn tơ nhện hung hăng kéo một cái trong nấy mắt trên trăm đạo quỷ ảnh bị sinh sôi từ trên người hạng cắt tư lôi ra ngoài vế thần trùng đồng thời phát huy điên cuồng hấp thu trên trăm đạo linh hồn năng lượng trên trăm đạo quỷ ảnh lý thể hạng cắt tư sắc mặt trợn trắng bệng võ đạo khí tức mắt trần có thể thấy ngã xuống tượng cấp nhị tinh tượng cấp nhất tinh điện phá tượng cấp vẫn còn tiếp tục động khí buông xuống, chúng thần trở về, long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần Trượng, kế ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 70, Âm Thiên tự Lâm, Hoàng cấp giao phong, siêu phàm tướng tinh. Bị mạnh mẽ rút ra bách quỷ, võ đạo thực lực khí tức không ngừng trợ hạng cắt tự kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này ngất đi. Cũng chính là ở hạng cắt hôn mê trong chớp mắt ấy, mi tâm một đạo quang màu xám phóng lên cao, trong khắc, ầm ầm giữa không trung vân ngưng tụ, Sấm rền cuồn cuộn, đen tối lùi lôi vân tướng tinh nguyệt che đậy, vô căn cứ tịch quyển mà lên phần Phật cuồng phong tội phía dưới đại tụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay sau đó, một đạo cao vài chục trượng hình chiếu làm một trận núi cao áp đính cường hãn uy áp hung hãn hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt, rào rào vừa hoàn thành hai lần tiến hóa, chưa trở lại Tô Hoài trong cơ thể nạ nổ độc trùng đại quân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, mà Tô Hoài trong cơ thể nạ nổ độc trùng đại quân cũng tốt, đan điển trùng ổ bên trong hỏa giáp trùng đại quân cũng được, đều là bị ép tới không dám ló đầu, thậm chí lạnh run, phù phù phù phù mới từ thông đạo bên trong đi ra phần tiên đa cát, Hoắc Lam Kỳ cùng với đại biểu điện vực xuất chiến hôn huyết kim mau lưu kiệt tây không khỏi là trong nháy mắt bị cái này khủng bố uy áp vỗ vào trên mặt đất đáng chết đây rốt cuộc là cái quái gì gần một đạo uy áp liền kinh khủng như vậy tô hoài lầm bầm dù hắn đối mặt cái này như sơn nhạc áp đính uy áp hai đầu gối cũng không ở du lên muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần cùng ý chí mới có thể chống đỡ tự thân không thể hạ cũng may một giây kế tiếp xa xa đạp không mà đến 12 đạo thân ảnh trùng cầm đầu đạo kia đột nhiên bạo khởi giở tay lên gian chống đỡ một đạo vô hình bình trướng sinh sôi núi kia nhạt đính một dạng uy áp đẩy ra tô hoài chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi khôi phục như thường "Đâm tiến tử, ngươi dám tới bộ đội Dương Ai?" Tiếng như hồng trung thanh âm, lộ ra hạo nhiên chính khí, không giận tự uy, bừng tỉnh mên mông cũ thiên sét đánh nhưng nô vàng, chính là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, Lục Toạ, Nộ hồn lục kiếm tinh, giữa không trung, đạo kia hình chiếu nghe vậy, đầu tiên là hướng lục kiếm tinh hơi vừa chắp tay, gặp qua lục toạ. Lục toạ trước chớ vội cho nào đó chú mũ, có người kích phát nào đó ở lại tiểu đồ trong ngóc cấm chế, cảm thấy tiểu đồ bị người đột thủ, nào đó chi hình chiếu mới phải xuất hiện. Nào đó ngược lại là muốn mời lục toạ cho một thuyết pháp, là vị nào tiền kiêu phế đi nào đó đệ tử. Lục kiếm tinh cười lạnh một tiếng, Người bất nói nhảm, người giáo đổ vô phương, quý môn dưới sông, cửa ghi chép, sau đó tự có người đưa lên, xem thật kỹ một chút, người dạy dỗ người là đức hạnh gì? Mặc dù ly khai phòng hội nghị thời điểm không có chú ý tới kế tô hỏi sau đó lại có người tiến vào cuối cùng khu vực, nhưng đường đường hoàng cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh cảm giác sao mà khủng bố, nói không qua trường, mới vừa cuối cùng khu vực phát sinh toàn bộ, lục kiếm tinh đã rõ ràng trong lòng. Ông thiên tử, lục tọa hiểu lầm, tiểu đồ chính mình công phu tu luyện không tới nơi tới chốn, tài nghệ không bằng người, đáng đời tại, mỗi chỉ là muốn thấy một lần cái kia vị thiên tiêu phong thái mà thôi hiện tại gặp được ánh mắt kia phảng phất là từ trong hư không phóng mà đến rơi vào tô hoài trên người dường như muốn đưa hắn nhìn thấu ông ký sinh với tô hoài não vực trong óc hế thần trùng hung hãn phát lực chống lên một đạo vô hình bình trướng tiểu tử ngươi có chút ý tứ thảo nào có thể phế đi bồn tọa đệ tử cảm nhận được tinh thần nghiệp lực chịu đến một chút cách trở âm thiên tử hình chiếu khẽ miệng hơi câu dẫn ra một vệt nụ cười giả tạo thật giống như để mắt tới rồi dê con lãng lang bồn tọa nhớ kỹ ngươi tin tưởng chúng ta rất nhanh biết gặp lại lời còn chưa dứt giữa không trung đánh xuống hình chiếu đã tiêu tán mà lên một giây còn té sỉu ở nơi đó hạng cấp tư đồng dạng mất tung ảnh. Tô Hoài gọi ra một ngụm đẽ nén cho khí. Đây chính là hoàng cấp cường giả, chỉ là đánh xuống một đạo hình chiếu, chính là như vậy khiến người ta hít thở không thông. Chân thân phủ xuống nói, lại chính là kinh khủng bậc nào hay thế. Đáng chết đấy mắt không cam lòng phung trào. Loại này bởi vì tự thân hỏa lực không đủ mà bị triệt để áp chế cảm giác quả thực làm cho lòng người hình thái bạo tạc. Quá yếu. Thực lực và tốc độ tu luyện cũng còn còn thiếu rất nhiều ở cường giả chân chính trước mặt. Bây giờ ta theo con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Tô Hoài lầm bẩm nắm tay bóp còn kẹt rung động. Như ngày hôm nay vậy bị tuyệt đối áp chế trải qua đời này cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nếu có diệt thế thiên thai một dạng thực lực, hỏi cái này thế gian thì có ai dám đệ ta? Lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh phiêu nhiên rất xuống ở bên cạnh hắn, to hạo nhiên rồi lại hòa ái thanh âm vang lên. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, lục kiếm tinh, tô hoài liếc mắt một cái, kim mạch tuệ, đem hàng quan quân thảo nào có thể đơn giản ngăn trở âm thiên tử. Vừa rồi đa tạ, tô hoài khẽ không người, mới vừa dù sao cũng là bị người ta nhân tình. Lục kiếm tinh thẩm thị tô hoài, đáy mắt tinh quang âm bắt đầu khởi động. Giám sát thiết bị vô xuống hình bóng trung quy chỉ là hình bóng, ngoại trừ quá trình, nhìn không thấy khác, nhưng chân chính đi tới Tô Hoài bên người, hắn trước tiên liền phát hiện, tiểu tử này hô hấp, tim đập, các hạng thân thể cơ năng không chỉ không có suy kiệt dấu hiệu, hơn nữa sức sống phi thường thịnh vượng, cái này đủ để chứng minh Tô Hoài tuyệt không có hạ quá mệnh, không đến thời gian 3 tháng, từ man cấp nhất tinh nhảy đến tượng cấp tam tinh. Không phải, Tô Hoài khí tức trên người cường độ chắc là tượng cấp ngũ tinh, hơn nữa mới đột phá không lâu, không đến 3 tháng, liền nhảy qua ba cái đại cảnh giới, từ man cấp nhất tinh đến tượng cấp ngũ tinh, đồng thời không có hạ mệnh, trên người cũng không có dược lực lưu lại khí tức. Thiên, đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như hắn bảo trì thực lực như vậy tốc độ tăng lên, lâu là 20 năm, ngắn thì 10 năm, liền có cơ hội xương đế. Có thể tô hoài năm nay mới bao lớn, mới 18 tuổi xuất đầu mà thôi, đừng nói 10 năm 20 năm, dù cho hắn dùng 30 năm mới, chỉ có, xương đế, đó cũng là 48 tuổi đế cấp cường giả, 48 tuổi A, đối với đế cấp cường giả mà nói, đây là một cái bực nào trẻ tuổi tuổi tác, phải biết rằng... Mặc dù là bị phiêu lượng quốc sưng là sử thượng trẻ tuổi nhất đế cấp sở ti vẫn cũng là ở 69 tuổi mới, chỉ có đột phá đế cấp 48 tuổi đế cấp, tương lai sắp có vô hạn khả năng, có lẽ thật sự có cơ hội trùng kích cái kia ngoài tầm với siêu phàm cảnh, huống hồ, lấy Tô Hoài tiến độ tu luyện, có lẽ căn bản không cần 30 năm, 10 năm 20 năm là đủ. Nhìn trước mắt Tô Hoài, lục kiếm tinh giống như là thấy được vân quốc tương lai hy vọng, thấy được tương lai ngàn năm thủ hộ giả giống nhau. Hắn đệ nén tự thân kích động tâm tình, tài năng mới có thể bảo trì thần sắc như thường. Vô vô Tô Hoài bà vai, một mặt liệu linh tu luyện là không thể thực hiện tượng cấp đối mặt hoàng cấp, dù cho chỉ là một đạo hình chiếu, không có trực tiếp bị ép tới năm bút sấp, quỳ xuống, đã là cực kỳ ưu dị biểu hiện. thanh tựu lần này siêu phàm tướng tinh có bộ đội toàn lực ủng hộ, ngươi rất nhanh thì có thể chân chính cùng hoàng cấp tranh phong. tô hoài trong lòng hơi sao động, đúng vậy, siêu phàm tướng tinh vị trí đã là hắn vật trong bàn tay, có bộ đội toàn lực ủng hộ, lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm, đợi hắn chân chính hóa thân hành tẩu thiên thai ngày, âm thiên tử, ai ép tới qua ai còn chưa nhất định đâu. ta hy vọng ngày đó tới sớm hơn một chút. nghe vậy, lục kiếm tinh đầu tiên là sửng sốt, mới, chỉ có, lại cười nói, hảo tiểu tử. Có chí khí, có chuyện muốn hỏi ngươi một cái, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Tô Hoài gật đầu, "Lục Kiếm Tinh, ngươi bạn sinh thiên phú là cái gì?" Tô Hoài, "Gia tốc sinh sôi nảy nở." "Lục Kiếm Tinh, cũng chỉ là gia tốc sinh sôi nảy nở mà thôi." "Tôi hỏi." "Ừm." Hắn chưa từng dự định che giấu cái gì, dù sao, ngươi không phải thanh tú lời nói, người khác làm sao biết ngươi rất thanh tú. Người khác không biết ngươi rất thanh tú, lại dựa vào cái gì coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi, hầu hết thời gian, hắn chỉ là lười tận lực giải thích mà thôi. Tê Lục Kiếm Tinh nhất thời hít một hơi khí lạnh, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, dù sao Mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, biết Tô Hoài cũng không phải là cái gọi là song thiên phú, mà chỉ là gia tốc sinh sôi nảy nở, phỏng đoán của mình đạt được nghiệm chứng, như vậy đủ rồi, lập tức xông cách đó không xa mới vừa hạ xuống Lâm Diệu Duyên quát tay, từ nay về sau, Tiểu Lâm sẽ là của ngươi chuyên dụng người liên lạc, cần cái gì, trực tiếp cùng với nàng nói, ngươi võ đạo tài nguyên, bộ đội xế vào. Tô Hoài, đa tạ. Lục Kiếm Tinh xông Lâm Diệu Duyên nói ra, "Tiểu Lâm, ngươi mang Tô Hoài đi nghỉ ngơi a." "Là." Lâm Diệu Duyên kỳ lạ một dạng nhìn Lục Kiếm Tinh liếc mắt, lại tốc độ ánh sáng rời ánh mắt. Đây là nàng nhận thức cái kia lục tọa sao? Lục tọa thái độ đối với Tô Hoài vô cùng hòa ái dễ gần nữa à? Lục Kiếm Tinh vừa nhìn về phía Tô Hoài, ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi, Thang Long Đan sẽ có người đưa tới cho ngươi, Long thủy thối thể đã bắt đầu chuẩn bị, chờ ngươi hấp thu xong Thang Long Đan, Long thủy thối thể vậy cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Hoài, đa tạ Lục tọa. Chứng kiến Tô Hoài ly khai, cách đó không xa, mới từ dưới đất bò dậy phần thiên đa cắt quẻ miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ cười khổ, ta lần này ở thứ vị ổn thỏa nhất, nguyên lai ngã phật mệnh nhóm là ý tứ này. Độc ma Tô Hoài, yêu a. Cách xa nhau không xa hoặc làm kỳ một trận giật đầu, ừm ngươi nói đúng, mà lục kiếm tinh lại là đưa ánh mắt nhìn về phía cả người da rẻ phơi bày một loại quỷ dị hỏa hồng sắc, phản phất cả người huyết mạch đều ở đây thiêu đốt hồn huyết kim ma lưu kiệt tây. mày nhăn lại, nhìn về phía điển bực huấn luyện viên dương chân quân, đây chính là ngươi ở đây thần quốc thứ học được, đây chính là ngươi dạy dỗ học viên. dương chân quân nghiêm, túi đầu, cũng không dám thở mạnh. đồng thời trong lòng thầm mắng lưu kiệt tây là một bại sự có dư đồ vật, bị lục kiếm tinh thấy được huyết mạch sôi trào loại này có cực đại thiếu sót bí thuật, lục kiếm tinh sự tin tưởng hắn chắc chắn giảm bất đi nhiều, còn muốn tiếp xúc tô hoài liền khó lại càng khó hơn. ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục kiếm tinh ném những lời này, chợt nhìn về phía bốn vực một thành còn lại huấn luyện viên. Cuối cùng tuyển chọn kết thúc, đi đem người ở bên trong lấy ra. Ngoại trừ tiến nhập cuối cùng khu vực người ở ngoài, những thứ khác, ngay tại chỗ giải tán. Tuy nói ngoại trừ long tủy thối thể ở ngoài còn có bốn cái long huyết thối thể danh ngạch, tuy nói bởi vì hạng cắt tư vắng họp làm cho danh ngạch ghế trống chỗ một cái, thế nhưng liên cuối cùng khu vực đều không xông vào mặt hàng trả lại cho cái dám long huyết tối thể. Thật coi bộ đội tiền là gió lớn thổi tới. Mấy phút sau, âm ầm số không tuyển chọn thông đạo bên trong, tư đồ bắt vị thở hừng hực. Ma Đức. Tại sao có thể có sắp xí hồ loại người này, a lão tử hơi kém không có trực tiếp treo ở nơi đây. Tư độ Bắc Kịch liệt thở hổn hển, hắn bộ dáng bây giờ chật vật cực kỳ, cả người áo thùng rồi siêu, tóc bị mồ hôi cùng huyết thủy ngưng kết thành nơi. Hắn vươn tay, nếm thử ngưng tụ một tia chớp, nhưng mà, đừng nói lôi điện, liền một đạo hồ quang điện đều vỡ không được. Đáng chết, thể lực hoàn toàn đã tiêu hao hết, phía trước xông qua thứ 8 quan gia hỏa là thế nào xông qua cửa thứ 7 bất quá không quan hệ, hắn mới vượt nhưng là tiêu diệt tứ giai tiêu chuẩn hạng trung sắp xí hồ a, tứ cấp trung du a, tương đương long cấp ngũ tinh trên dưới võ giả đâu? thành thật mà nói, tại trước đây Hắn đều không thể tin được mình có thể thu được như vậy vì hoàng chiến tích. Không ngoài sở liệu, đang ở quan sát tuyển chọn theo dõi bộ đội các cao tầng thế nào cũng nên chú ý tới ta chứ. Đi thông cuối cùng khu vực còn sót lại 4 cái danh nghịch trung chắc chắn có ta một cái. Liên tại Tư đồ Bắc nghĩ như vậy, cho mình cổ động thời điểm, Kiêm vực đào tạo trẻ cao gầy huấn luyện viên đi tới, Tư đồ Bắc. Tư đồ Bắc kinh ngạc một sát na, hiện tại hắn thể lực hao hết, đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay đều cực kỳ mất cảm, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng kịp. Huấn luyện viên. Kiểm vực huấn luyện viên, tuyển chọn đã kết thúc, thu thập một chút, ta mang người ly khai. Tư đồ bắc mạnh sửng sốt, chợt có chút nóng nảy hỏi tuyển chọn kết thúc, không có khả năng, phía sau cái này mấy hải ta đều đánh như thế cật lực, những người khác không có khả năng nhanh hơn ta, không phải còn có bốn cái danh nạch sao? Kiêm vực huấn luyện viên thở dài, xuyên vực tô hải một cái người đơn xuất cuối cùng cửa khẩu, còn cái kia bốn cái danh ngạch, tính rồi, không nói, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Tư đồ bắc cả người như hóa đá một dạng cứng ở tại chỗ, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần trượng, Kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại trước bảy thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh người đoạt giải tô hoài xuyên vượt các huấn luyện viên hoan hô, tô hoài cùng lâm diệu duyên chân trước đi, hoắc trưởng ca hậu chân liền đi theo, ngoan Tảo tiểu tử nguy nhu thất ta, chờ, các loại thoát khỏi lục ngồi ánh mắt, hán chuyện thứ nhất chính là tính cách tượng trưng cho tô hoài bà vai một quyền, lâm diệu duyên cũng một trận gật đầu, nhìn lấy tô hoài, ừ, không sai, là thật nhu thất, nàng Vỗ tô hoài bà vai, từ hành vi cử chỉ đến trong giọng nói đều nhiều hơn một loại không rõ vô cùng thân thiết, cho dù là cho tới bây giờ, hai người trong đầu không ngừng hiện lên vẫn là phía trước tô hoài đơn giết độc huyết hai đầu dao một mặt kia. Cái kia rung động một màn, làm cho lúc đó phòng hội nghị tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn trợn mắt hốc mồm, mà hai người bọn họ thành tựu xuyên vượt vấn luyện viên, thành tựu đem Tô Hoài để cử tới đây người dẫn đường, càng là cả Kinh trong lòng sầu khởi một lớp da gà, cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, từ phía trước bị lục tọa gian dạy xuyên vượt năm nay lại muốn đổi sổ, đến bị Tam vực một thành đồng Liêu Nghi vấn khai man, rồi đến nhìn lấy Tô Hoài dẫn dắt xuyên vực cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Xuyên vực triệt để thoát khỏi khóa trước người cuối danh hảo, nên đón đại phiên bản, toàn bộ quá trình quả thực giống như là đang nằm mơ, thậm chí, bây giờ nghĩ lại các đồng Liêu Nghi vấn bọn họ khai man thời điểm, Những thứ kia chất vấn ngôn ngữ dường như đều biến thành đối với tô hoài ước ao đấu kỹ, cùng với cao độ khẳng định về sau nữa chứng kiến tô hoài mạnh mẽ rút đi quỷ thái tử trên người bách quỷ, dẫn tới âm thiên tử hình chiếu phủ xuống thời giờ đối mặt cái kia giống như núi cao áp, đến cùng bố huyết áp dù bọn hắn hai cái vương cấp đều gấp bội cảm thấy hết hồn, nhưng mà trực diện áp lực tô hoài cũng là liền đầu gối cũng không từng khuất quá một cái. Tuy là bọn họ biết tô hoài trên người cho tới bây giờ liền không thiếu kỳ tích, tuy là bọn họ biết người mang mãnh độc tô hoài am hiểu nhất lấy hạ khấp thượng, nhưng vừa vặn hắn đối mặt chính là âm thiên tử à, du thành mạnh nhất dân gian võ giả tinh thần nhiệm sư. Có hoàng cấp tiểu tinh, không thua lục ngồi thực lực kinh khủng. Dù cho chỉ là đánh xuống một đạo hình chiếu, cũng đủ để cho hoàng cấp một cái bất luận kẻ nào run như cây sấy. Có thể tưởng tượng được, Tô Hoài trực diện áp lực lại không quỷ gối phần này quyết đoán là kinh người đến rồi trình độ nào, càng khó có thể tưởng tượng, có cái này phần này quyết đoán cùng cái kia kinh người thực lực tốc độ tăng lên Tô Hoài, tương lai sẽ đạt được một cái loại nào độ cao đáng sợ. Hai người mang theo Tô Hoài từ Tam vực một thành các giáo quan bên người đi qua, đám người hóa ra là không hẹn mà cùng cho bọn hắn nhường ra một cái thông lộ tới đợi đến ba người đi xa, nhất thời có một. Chân tiếng nghị luận tịch ra. Đây chính là độc ma tô hoài. Thực lực này khí tức, tượng cấp ngũ tinh, lâm, thoát hai cây tập chính là khai man. Lúc này có thanh âm đối đi qua, đều đạt mã đơn xoát độc huyết hai đầu dao, nghịch kháng âm thiên tử hình chiếu uy áp, tượng cấp tam tinh vẫn là ngũ tinh, có phân biệt sao? Mới vừa vậy hẳn là là ảo giác. Rõ ràng còn là gương mặt đó, vẫn là cái tia tô hoài. Hãy nhìn đến chân nhân cùng xem hình ảnh cảm giác hoàn toàn khác nhau a. Ngoa tào, ngươi cũng có loại này cảm giác? Ngươi cũng có? Đúng vậy. Ngược lại ánh mắt rơi ở trên người hắn, thì có trùng bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đồng thời nhìn chậm cảm giác. Lão tử đường đường vương cấp đều thấy sợ nổi da gà. Thái quá, quá đạp mã ngoại hạng. Xuyên vực, ra chân Long A Chu vi quan quân liên tiếp mở miệng, hoặc là gào, hoặc là bội phục, hoặc là chấn động. Dĩ nhiên đem cách đó không xa không có tham dự nghị luận kiểm vực huấn luyện viên đều chỉnh ngậm tất. Tình huống gì? Những người này trở mặt làm sao cùng lẫn sách giống nhau? Đã quên bọn họ phía trước là thế nào nghi vấn Lâm Diệu Duyên, hoặc trưởng ca khai man đúng không? Suy nghĩ lại một chút đại biểu kiểm vực xuất chiến, lại dừng bước ở cửa thứ 74 Lộ vực huấn luyện viên khuôn mặt đều tái rồi, một tắc này, dù hắn đều có chỗ giao động nói, có lẽ Chỉ có độc ma tô hoài như vậy người, mới xứng đáng thiên, tiêu A chính là tượng cấp chi khu, lại làm cho vương cấp chịu hãi. Nào chỉ là tam vực một thành đảo tạo trẻ các giáo quan, quả thực liền tuần vây những thứ kia võ trang tận răng nhiều màu sắc chiến sĩ nhóm đều kinh động, đó chính là lần này cuối cùng tuyển chọn siêu phàm tướng tinh. Ngoa tạo a, quả nhiên không phải phàm nhân, ánh mắt rơi ở trên người hắn, đã có chuẩn bị hung thú để mắt tới cảm giác, hơn nữa không phải một đầu, là hàng ngàn hàng vạn đầu, khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là đối mặt một cái người, lại sẽ cho người không hiểu sinh ra giống như đối mặt hàng ngàn hàng vạn đầu hung thú ảo rất tới. Bọn họ thậm chí phải liều mạng tự nói với mình, trước mắt là người, không phải hung thú, tài năng, mới có thể giữ được tinh táo, át ở cái kia không nhịn được muốn ôm súng bắn ý niệm trong đầu, từ đầu tới cuối duy trì nóng súng hướng xuống dưới. Mấy phút sau, một gian trang hoàng đơn giản cán bộ trong doanh phòng. Tôi hoài, đây là thăng long đàn, tức thời phát ra. Chúng ta sẽ không quấy rầy người, có việc trực tiếp đánh chúng ta thông tin hảo. Nói xong, lâm diệu duyên hai người liền quan môn ly khai. Tôi hoài dối người, nằm ở trên giường. Kỳ thực hắn một chút cũng không phải phải. Dù sao phía trước song cửa, hầu như mỗi một quan đều có cực kỳ tinh thuần, phong phú năng lượng bị hắn phải lấy, liên tục không ngừng năng lượng bổ sung phía dưới, căn bản không cảm giác đói cùng mệt mỏi. Nhắm mắt lại, nếm thử dùng chính mình ý thức tỉnh lại với thần trùng. Nhưng mà, làm tự thân ý thức tiến vào náo vực trong óc. Ngoa tạo, Tô Hoài lúc đó liền kinh ngạc, cắn nuốt trên trăm đạo hung thú linh hồn, với thần trùng nguyên bản bán trong suốt thân thể đã phơi bày một loại quỷ dị hát sắc, khói đen chợt chợt, quỷ khí bốc lên, cho người ta một loại run rẩy lạnh lạnh cảm giác, thân thể ước chừng trưởng, trưởng thành tầm vai vòng, trước kia là lớn cỡ bàn tay, mà bây giờ, đã chừng bóng rổ lớn như vậy. May nào vực thức hải là lý luận vô cùng lớn, bằng không, thật không biết nên khiến nó ký sinh ở nơi nào, cùng với thần trùng ngắn giao lưu, Tô Hoài rời khỏi tự thân não vực thức hải, ý niệm trong đầu khẽ động, một cố không thuộc về hắn, lại hoàn toàn nghe hắn chi phối, để cho hắn sử dụng tinh thần niệm lực bạo dũng mà ra, đục ngầu lại lướt nhẹ, trực tiếp đem cả người hắn nâng đỡ đứng lên, hai chân cách mặt đất, tung bay ở không trung. Ngoa tảo. Trong lúc nhất thời, Tô Hoài thậm chí kích động đến bạo câu to. Cái này cũng quá huyền huyễn nữa à tạo, rõ ràng không phải là tinh thần niệm sư, lại có thể thao túng dễ dàng đủ để cho tự thân phiêu phù mà lên tinh thần niệm lực. Giơ tay lên gian. Bả hai tay mười ngón tay bắn ra 10 đạo tráng kiện linh hồn tơ nện, ý niệm trong đầu khế động liền xây dựng thành mạng nện. Ý niệm trong đầu cử động nữa, linh hồn tơ nện hóa ra là trực tiếp ngưng tụ thành một bà vô hình lưới giao sắc bén. Linh hồn tơ nện cũng thay đổi nhiều, từ một căn tế ti biến thành 10 đạo to tuyến. Đồng thời hoàn toàn chịu ta ý niệm trong đầu khu xử, cũng không phải chỉ có thể xây dựng mạc nện cái này một loại cố định hình thái. Tô Hoài kích động đến một mạch nắm tay, thử nghĩ một cái, về sau cùng người đối chiến, trực tiếp giẫm phi thiên, không, có đối với tay không đo người, công kích khoảng cách không đủ người đem hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, tỉ như Ngô vị Hùng Chi Lưu nhanh như tên bắn được lại chuẩn, cũng đừng hòng làm bị thương hắn, mà hắn thì có thể lợi dụng tự thân linh hoạt ưu thế thoáng hiện gần người đánh ra nộ tung giờ đỡ Tinh thần niệm sư thường dùng thủ đoạn công kích là tinh thần trùng kích, mà hắn thì sao? Rõ ràng không phải là tinh thần niệm sư, lại có thể lấy tinh thần niệm lực biến hóa nhận, biến hóa tiễn. Vô hình này tinh thần niệm lực vũ khí, nói vậy có thể so với một dạng tinh thần trùng kích uy lực lớn nhiều ba. Nghĩ tới đây, tô Hoài trong đầu đống nhiên vang ra khác một cái ý nghĩ, thử dùng tinh thần niệm lực đi thao túng độc trùng, hỏa trùng, một giây kế tiếp tay trái xuất hiện một thanh từ nạ nổ độc trùng xây dựng mà thành độc nhận, tay phải thì cầm một thanh từ hỏa giáp trùng chắp và thành dao đánh lửa. Quả nhiên, lấy tinh thần nghiệp lực thao túng hai chi thiên thai trùng binh biết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trọng yếu hơn chính là, về sau không cần hỏa giáp trùng nâng đỡ ta phi thiên, như vậy hỏa trùng tiên lục trở, các loại chiêu thức cũng đem biến đến linh hoạt hơn, đáng sợ hơn uy lực. Thậm chí, bởi vì có năng lực phi hành, sự linh hoạt của ta tính, lẽ tránh năng lực tăng cường thật nhiều, có thể uy hiếp được ta công kích thì giảm mạnh có ở đây không cần phân ra côn trùng đi tiến hành phòng ngự dưới tình huống hỏa giáp trùng đại quân nano độc trùng đại quân hoàn toàn chuyên chú vào tiến công uy lực tất nhiên gấp bội hoặc sẽ thật sự đạt được động vân áp thiên hỏa vân tuổi thành tình trạng khoảng cách chân chính một người thành quân hóa thân hành tẩu thiên thai dự liệu lại càng gần nhất sải bút ra tô hoài lẩm bẩm xem như vậy cùng với nói với thần trùng tiến hóa giao phó hắn năng lực phi hành chi bằng nói với thần trùng tiến hóa mang đến cho hắn một lần toàn phương vị tăng cường tất cả chiêu số kỹ năng uy lực đều bởi vì này gấp bội không hổ là một lần hút vào trên trăm đạo hung thú linh hồn với thần trùng hai lần tiến hóa. Đại khái mới là lần này cuối cùng tuyển chọn lớn nhất Thu Hoài ra. Mặc dù là vì vậy cùng bị Thái tử, Âm tiên tử kết thành hận thù cũng đáng. Tô Hoài khỏe miệng hơi nhếch lên, đáy mắt dâng lên hưng phấn cùng kích động buộc phát không che giấu được, lại đem chơi một trận linh hồn tơ nện cùng tinh thần nhiễm lực. Ngay sau đó cầm lấy trên bàn thang long đan, đáy mắt hiện lên một vệt nóng bỏng. Tượng cấp cựu tinh dùng, trực tiếp thang long. Tượng cấp cựu tinh trở xuống dùng, đả thông toàn thân kinh mạch, tốc độ tu luyện tăng thêm gấp 3 ở trên đang khi nói chuyện. Tô Hoài không khỏi lần thứ hai nhớ tới phía trước Âm Thiên tử bộ kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư hái, trong bàn tay đột nhiên bạo phát một cú khoảng cách, bị đem Thỉnh phóng Thăng Long đan hộp bóp nát ấy, cấp tốc tăng thực lực lên ý niệm trong đầu không gì sánh được bức thiết. Đối lại ta hóa thân hành tẩu thiên thai này, Âm Thiên tử, ta sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng hôm nay chi sổ sách. Đem đan dược nuốt vào trong bụng, cảm thụ được cái này cổ đột nhiên tan ra ấm áp dược lực, Tô Hoài lúc này vận chuyển khí huyết, dẫn đạo dược lực rèn luyện thân thể. Trong vòng 10 ngày, ta tất thăng long. Hiện tại tôi Hoài triển khai tu luyện đồng thời lục kiếm tinh tự mình làm hắn chúc mừng số trùng mà tên cùng hắn trở thành một lần thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh tin tức cũng theo một phần phần hồng đầu văn kiện chuyển khắp thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu đốn luật một thành làm cho những cái được gọi là thiên tiêu cái gọi là cường giả đã từng địch nhân hoặc là bằng hữu từng cái từng cái đều bị sâu đậm chấn động đến, đến rồi tất cả đều nhìn trận mắt hốc mồm vô cùng rung động lúc này xuyên vượt thiên phụ thành thành phòng bộ bộ trưởng trong phòng làm việc phụ thân đường Thụy long hào hứng đẩy cửa tiến đến đi ra ngoài lại bị đường thịnh một câu nói đối trở về lúc này lui ra ngoài gõ cửa bang bang tiến đến một lần nữa vào cửa đường thụy long trên mặt như trước tràn đầy hứng thú vội vàng nụ cười đa tạ phụ thân tốn hao công hơn vì ta long huyết tối thể ta đã đột phá tới tượng cấp nhị tinh đường thụy long hướng về phía không khí liên đảm ấy quyền mang theo một trận nặng nề như lôi âm thanh phụ thân ngươi xem tin tưởng không bao lâu ta là có thể siêu việt tô hoài đường thịnh nhìn trong tay hồng đầu văn kiện lại nhìn hào hứng như tử đáy mắt hiện lên một vệt do dự nhưng đúng là vẫn còn đem văn kiện đưa tới nhìn cái này đường một chấm một thụy long nhận lấy quét mắt qua một cái ngoa tào chúng ma tô hoài không phải độc ma sao á không đúng trọng điểm là ngoa tào Siêu phàm Tướng Tinh nhất thời Đường Thụy Long như bị sét đánh một dạng sửng sốt, trong tay văn kiện phiêu hồ từ hạ xuống, một loại kinh ngạc toản cùng, khó tin thần sắc ngưng kết một dạng cứng ở trên mặt. Tô Hoài bắt lại lần này Siêu phàm Tướng Tinh vị trí, cái này, điều này sao có thể? Hắn biết hắn cùng Tô Hoài trong lúc đó tồn tại trên lệnh, có thể phần kia trên lệnh không phải Tô Hoài hạ mệnh hạ đi ra sao? Hắn vẫn tin tưởng vững chắc, có phụ thân trả giá công hơn cho hắn long huyết tối thể, thực lực của hắn tất nhiên hắn có thể cấp tốc đuổi kịp và vượt qua Tô Hoài, đào tạo trẻ bại tích chỉ là tạm thời, có thể sự thực cũng rất tăng khốc, giữa hai người tự hồ chỉ có càng ngày càng xa khoảng cách một cái ở trên đám mây, một cái ở bùn bên trong. siêu phàm tướng tinh ý vị như thế nào, ý nghĩa đạt được toàn bộ bộ đội chống đỡ, Chẳng ra nói chính là trực tiếp đạt được quốc gia chống đỡ. ý nghĩa tô hoài tương lai không phải đỉnh cấp dân gian cao thủ, chính là bộ đội tuyệt đối cao tầng. ý nghĩa vân quốc thập cường võ đạo đại học mà hắn chọn, cũng ý nghĩa hắn đời này cũng không thể có cơ hội đuổi kịp tô hoài bước tiến, có thể nhìn theo bóng lưng. đã vận hành, đường thụy long đặt mông ngồi sập xuống đất, dùng một loại không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc thực tế ngữ điệu lầm bẩm. tại sao sẽ như vậy? người với người trinh lệnh, vì hóa ra là này xa xôi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 72, toàn bộ xuyên vực đều hành động, Thiên phủ thành ra khỏi chân long. Giống nhau tin tức cũng truyền đến xuyên vực khoa học kỹ thuật thành, khoa học kỹ thuật thành thành phòng bộ phận, bộ trưởng trong phòng làm việc, thành phòng bộ trưởng Từ Thương Thiên cầm trong tay đấp lục tọa đất đỏ đại ấn hồng đầu văn kiện, hít một hơi thật sâu lại nổ ra. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh tam đệ, tứ đệ thua không a. Ngồi ở Từ Thương Thiên đối diện Từ Thương Hải, Từ Thương Sinh hai người hiển nhiên nghe không hiểu nhà mình đại ca lời này là có ý gì thẳng đến bọn họ tiếp nhận phần kia hồng đầu văn kiện, huynh đệ hai người đột nhiên kinh hãi, liếc nhau, đều thấy được đối phương mục trường cầu nốc, vô cùng rung động thần thái, đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong sông ra kinh hãi, kinh ngạc, cùng với cái kia một tia tế vi tuyệt vọng, tuy là bọn họ cũng đều biết Tô Hoài người này thực lực rất mạnh, lấy sức, một mình đoàn diệt thôn hoang vắng zombie, ở bài vị tranh tài 2 giây đánh bại Lý Lan Đóa, 3 giây đánh bại Từ Thương Hải, ép tới cái thứ 3 người khiêu chiến Hoắc Lam, kỳ trực tiếp bỏ quyền không dám xuất đầu, nói không khoa trương, chính là toàn bộ xuyên vực đào tạo trẻ hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, mặc dù là đường ra đường tuy long, có xuyên vực tối cường tinh thần niệm sư truyền thừa trong người Lý Lan Đoá, bao quát hai người bọn họ huynh đệ ở bên trong, đều thua kém Tô Hoài không biết. Bao nhiêu chủ, nhưng này phần chiến lệch là Tô Hoài hạ mệnh, sinh sôi hạ đi ra a. Lấy độc nuôi võ, tất khó lâu dài, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Hoài người này ở bốn vực một thành cuối cùng tuyển chọn bên trên cầm xuống thứ tự, thu được thăng long đan thưởng cho cũng không khó, dù sao, độc giả am hiểu nhất lấy hạ khắc thượng, Tô Hoài có thực lực này, cũng có cái này quyết đoán, nhưng biết được Tô Hoài cư nhiên đem lần này thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh vị trí bỏ vào trong túi. Năm cái đại khe đó a, Cái này đả mã vô cùng dọa người rồi a. Cái này, quả thực bất khả tư nghị, tôi hỏi hắn, lấy được thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu cuối cùng chiến đệ nhất. Từ Thương Hải ánh mắt run rẩy dữ dội, liền giọng nói đều run rẩy lấy. A cái này, 31. Mặc dù là bộ đội Hồng đầu văn kiện đặt ở nơi đây, ta vẫn cảm thấy không quá có thể. Từ Thương sinh lông mày nhíu chặt bắt đầu, không nói cái khác, chỉ là Tiểu Minh Vương, Quỷ Thái Tử hai người này liền khó đối phó vô cùng, tôi hỏi là thế nào đánh bại bọn họ. Quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Lúc này, Từ Gia lão đại Từ Thương Thiên hít một hơi thật sâu, xuyên vực ra chân lòng, đáng tiếc không có ở vào ta từ ra. hiện tại hắn có chút minh bạch hai cái đệ đệ trước đây từ xuyên vực đào tạo chạy bại lui mà về lúc đối với tô hoài cái kia lần cao đánh giá tô duy người này tương lai thành tựu hoặc đem so với từ gia lớn nhất chỗ rửa vững chắc đã nửa bước hoàng cấp từ thương sơn càng cao mà nghe được nhà mình đại ca nói từ thương hải từ thương sinh hai huynh đệ thần sắc trên mặt cũng là ngày càng khổ sác từ thương sinh trong giọng nói đã chưa phát giác ra mang lên kính nghệ cùng kinh hải nguyên tưởng rằng chúng ta sau khi trở về dốc hết sức tu luyện về sau còn có thể với hắn tranh cao thấp một cái hiện tại xem ra ai từ thương hải không phục không được a trở thành siêu phàm tướng tinh, đạt được toàn bộ thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu toàn lực ủng hộ tương lai, hắn cùng giữa chúng ta khoảng cách chỉ biết càng kéo càng lớn, không phải, phải nói, không bao lâu, chúng ta liền nhìn theo bóng lưng đều sẽ trở thành một chủng hy vọng xa vời, mà ở xuyên vực đại phật thành quân mại viện, viện trưởng hoắc viễn sơn nhìn lấy video cái kia đích sắc dưỡng nữ hoắc lam kỳ, cả kinh nói, ngươi là nói, ngươi nói lần trước chính là cái kia độc ma tô hoài bắt lại thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu tướng tinh vị trí, hoắc lam kỳ gật đầu, hoắc viễn sơn lại là hung hăng cả kinh, xảy ra một loại cơ tim đột nhiên chặt hãi nhiên cảm giác a cái này, làm sao có khả năng? Độc ma Tô Hoài mặc dù người mang mãnh độc thiên phú, cực thiện lấy hạ khắc thượng, nhưng loại này khắc chế cũng nên có cái độ a, không nói đến còn lại, chỉ là tàng vực tiểu minh vương vô lậu kim thân, dù thành quỷ thái tử đổi quỷ thao hồn chi thuật thì không phải là chính là mãnh độc có thể khắc được đó à, cái này Tô Hoài dựa vào cái gì lấy đệ nhất, hoặc làm kỳ nhìn lấy video cái kêu đoan, bị cả kinh một mạch trận mắt giữa phụ. À, trong dự liệu, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng khó mà tin được tô hoài có thể đánh bại dễ dàng quỷ thái tử cái này đoạt giải quán quân đỉnh đầu đại nhơn môn thậm chí còn cấp đi quỷ thái tử trên người bách quỷ để cho hắn hầu như trở thành phế nhân không phải mặc dù là tận mắt nhìn thấy nàng vẫn là tại hoài nghi một màn kia chân thực tính ngoại tạo A, dây phế quỷ thái tử vương cấp huấn luyện viên cản đều ngăn không được sau đó đối mặt âm thiên tử vậy chờ hoàng cấp cường giả càng có thể bảo trì đồ số bất động cường thế làm ơn a có lầm hay không chỉ là đối mặt âm thiên tử hình chiếu một đạo dư uy. nàng đều bị trong nháy mắt chấn động đặt ở bỏ đều không bỏ dậy nổi nháy mắt kia nàng thậm chí cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh không phải nhạy tôi hỏi lại có thể không sợ chút nào, thậm chí đều chưa từng quỷ gối. kết quả này cần bao lớn can đảm, quyết đoán cùng thực lực. sở dĩ à, mặc dù sự thực liền đặt ở trước mắt, nàng như trước khó có thể tin, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn tin. bởi vì nàng cùng tôi hỏi giống nhau, đến từ châu vực, nàng biết cái này như áp sát hung thần một dạng ra hỏa dường như có một lời không hợp liền phế nhân thói quen. thí dụ như nô gia liệt không tiễn Ngô vị hùng, dưới so sánh, quỷ thái tử hạng cấp tư coi là không tệ, chí ít thân thể vẫn là hoàn chỉnh lần này tuyển chọn quy tắc sửa lại từ nhất đối nhất đội thành sông cửa hình thức Hoắc Lam Kỳ nói rằng a Hoắc Viễn Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm ta nói đâu nguyên lai là chui cái này chỗ trống không có trực tiếp cùng hai cái đoạt giải quán quân đại nhiệt đối lên a nhưng mà hắn khẩu khí này còn không có tung hoàn. Hoắc Lam Kỳ đã nói ra tôi Hoài đơn giết cần 5 người tổ đội tài năng mới có thể khiêu chiến độc huyết hai đầu dao lại phế đi ý đồ cướp đoạt hắn chiến quả quỷ thái tử trực tiếp rút sạch quỷ thái tử trên người bách quỷ kết quả lại đưa tới âm thiên tử đánh xuống hình chiếu nhưng mà khí chẳng cưỡng chế phía dưới Tô Hoài thậm chí không có khuất một cái đầu gối lời còn chưa dứt, một loại mãnh liệt bất khả tư nghị, khó có thể tin cảm giác tịch quyền hoắc viễn sơn toàn thân. Đơn giết độc huyết hai đầu dao, độc ma Tô Hoài không phải mới, chỉ có, tượng cấp thực lực sao? Đối lên đồng dạng lấy độc lấy rừng, đồng thời thực lực đến gần vô hạn ngũ giai độc huyết hai đầu dao, hắn động, đủ xem. Tô Hoài bị độc huyết hai đầu dao triệt để áp chế mới là tình huống bình thường chứ, còn trực tiếp phế bỏ quỷ thái tử, đối mặt âm thiên tử hình chiếu uy áp đổ sộ bất động. Tê lãnh khí hút mạnh. Tào a, cái này Tô Hoài đến cùng là cái quái vật gì? Mà lúc này xuyên vực lão thành một gian hắc ám nguyên tố trong quán rượu. Xin lỗi A Ngô tổng, các ngươi tờ đơn, chúng ta kỷ môn không làm được. một đạo người xuyên đấu đồng đen, mang mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi mắt thân ảnh ngồi ở phòng riêng ghế salon bằng da thật, đang khi nói chuyện, xuất ra một chỉ hộp màu đen, mở ra đẩy về phía đối diện Ngô Long Tượng. trong hộp hóa ra là cẩn cùng nơi kín kẽ đại kim chuyên, nhìn ra giá trị ít nhất một ngàn vạn. ngồi đối diện Ngô Long Tượng nhất thời đằng đứng lên, ngươi mấy cái ý tứ, đương môn, vân quốc sở Hugh sắc tổ chức long đầu lão đại, không giải quyết được một cái chính là tiểu quỷ. trước đây nhưng là các ngươi lời thầy son sắt nói để cho ta trở về chờ các loại tin tức nô long tượng trong tiếng nói hiện ra sắc khí thả ra trong nội tâm cường liệt bất mãn áo choàng thân ảnh trên mặt mặt nạ bảo hộ hơi hơi bên trên di chuyển một cái giống như là đang cười và bộ đội sát nhân ít nhất phải xuất động nhất tôn vương cấp nô tổng có phải hay không đã quên chúng ta biết được tô hoài người này đang ở bộ đội sau đó để cho ngươi thêm tiền ngươi lại không chịu nô long tượng khỏe miệng co quắp một trận lại không lời nào để nói áo choàng thân ảnh sở dĩ quý vương tiền đặt cọc đủ số phản hồi việc buôn bán của chúng ta dừng ở đây nô long tượng hô hấp một trận nặng nề trầm thấp Vừa nghĩ tới đến bây giờ còn nằm ở trên giường, tay chân kinh mạch hoàn toàn bị thiêu đốt tổn hại, trở thành con trai của phế nhân Ngô Vị Hùng, hắn thần sắc trên mặt liền ngày càng vật mẹo, biến đến như hung thần ác sát một dạng. Ta thêm tiền. Nô Long Tượng cắn răng nghiến lợi nói. Sát nhân, coi như là hoàng cấp cường giả, kỳ môn tổ chức cũng giống vậy dám tiếp đơn, điều kiện tiên quyết là có thể xuất nổi đầy đủ giá. Áo tràng thân nhỏ bé hơi kinh ngạc, sẽ rất đắt. Nô Long Tượng lặp lại, ta thêm tiền. Áo tràng thân ảnh một trận gật đầu, được rồi, xin chờ một chút, ta bên này cần tính toán một chút tiền thưởng. Ngô Long Tượng trong mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí trong ánh mắt bao hàm sát khí, tô hoài người này một ngày chưa trừ diện, hắn liền chịu đủ một ngày giàn đoạn. khoảng khắc, áo choàng thân ảnh dựng thẳng lên hai ngón tay, bây giờ, ngươi còn muốn giết tô hoài lời nói, số này, nô long tượng do dự một sát na, hai chục triệu. áo choàng thân ảnh lắc đầu nói, hai mươi ức, hai mươi ức. nô long tượng đằng đứng lên, điên rồi, ngươi đạp mã cho rằng lão tử không hiểu việc. hai mươi ức, đó là giết hoàng cấp cánh cửa giá cả. cái kia tô hoài, coi như bắt lại xuyên vực đào tạo trẻ đệ nhất, hiện tại căng hết cỡ cũng chính là thượng cấp, làm sao có khả năng muốn giá cao như vậy. 460 áo choàng thân ảnh cười nói, trả giá không được cũng đừng việc buôn bán. Xem ở bên trên một đơn chúng ta không làm thành phân nhi bên trên, ngoài định mức tiễn ngươi cái tin tức. Hôm nay tô hoài đã là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu Phàm tướng tinh, đang ở bộ đội căn cứ, có hoàng cấp cường giả bảo hộ, giết hắn, chúng ta ít nhất phải xuất động nhất tôn hoàng cấp. Cái này, cái này Nô Long Tượng đều không thể tin được. Siêu Phàm tướng tinh, cái tiêu phế đi con trai hắn tô hoài là lần này siêu phẩm tướng tinh. Điều này sao có thể à? Đáy mắt lấy làm kinh ngạc, ngập bay vòng, khó có thể tin cái giá tiền này quá cao. nô Long Tượng nói rằng, 20 ức. Đối với Ngô gia mà nói tự nhiên không là vấn đề, có thể để một lần ngủ lại chùa khác đã bị cự tuyệt, lại treo nói, phải chính hắn trả tiền, hắn tuy là Ngô gia trưởng tử, trong lúc nhất thời muốn xuất ra 20 vỗ tới, cũng không khác hẳn với là trong nháy mắt bị móc rông của cải, ý vị này hắn biết mất đi 90% trở lên vốn lưu động, một ngày trên phương diện làm ăn chi tiêu không ra, hắn mạch này toàn bộ cho hết trứng. Huyền môn việc buôn bán, công khai đi giá, ra không được giá cả, xin mời ly khai a. Áo tràng Thân Ảnh lạnh nhạt nói. Nếu như chờ hắn từ bộ đội đi ra động thủ lần nữa đâu? Lô Long Tượng hỏi do Áo tràng Thân Ảnh, có thể bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là chờ các loại tô hải từ bộ đội đi ra ai cũng không biết hắn sẽ đạt được loại nào cấp bậc bên người lại sẽ có loại nào cường giả bảo hộ nô long tượng sâu hấp một khẩu khí cắn răng tốt hai mươi ta ra ngày mai lúc này ta tới trả tiền mau sớm độc thủ ta muốn hắn chết hắn mặc dù đau lòng của cải khả ái tử bị phế chi thương sớm đã làm cho hắn điên cuồng được không tiếc toàn bộ áo choàng thân ảnh trả hết tiền lại tới để yêu cầu a trả tiền sau đó trong một tháng nghe tin tức dừng nô long tượng đứng dậy rời đi đáy mắt tràn đầy cựu hận hỏa diễm ở lên Hắn phảng phất đã thấy Tô Hoài cái chết thảm trạng. Dù sao, kỳ môn tổ chức tiếng tâm vẫn là vô cùng vượt qua thử thách, từng liệt sát hoàng cấp võ giả truyền thuyết chiến tích cũng bày ở nơi đó. "Phế ta hái tử, Tô Hoài, ta muốn ngươi chết. Ngươi phải chết." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 73, Hồng tinh nhất cấp mạng hóa, trùng ma Tô Hoài, khiếp sợ vương quốc. Sau mấy tiếng, ta ngực tắt thành mở ra ma Phật võ viện, một thân màu lửa đỏ, đỏ lạt ma y phần tiên đa cắt lần nữa một bước một dập đầu đi tới Phật võ viện hậu viện tiệc phòng. Phần Thiên Đa Cắt tham viếng ta Phật. Vẫn là đạo kia trắng tăng bảo, tinh thần quắc thước thương lão thân ảnh. Lao Hoạt Phật chân chân đi tới, ánh mắt từ ái đem Phần Thiên Đa Cắt nâng dậy, như thế nào, lần này cuối cùng tuyển chọn hành trình có từng có sở sợ thích. Phần Thiên Đa Cắt cúi thấp đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ thái nhiên, phản phất là nhớ lại Du Thành Quỷ Thái tử bị xuyên vực độc ma rút đi cả người bách quỷ, thực lực sụt thăng trạng. Có thể tưởng tượng được, nếu như hắn không có thể đúng lúc hiểu thấu đáo Hoạt Phật mệnh nhóm, đi theo độc ma xính hung đấu ác lời nói, sẽ là loại kết cục nào, không khó tưởng tượng. Tất nhiên là bị độc ma đánh đau quá mức chí độc lục một trận, như trước chỉ có thể cầm một đệ nhị Như ta Phật mệnh nhau nói, xuyên bực độc ma bắt lại khóa này siêu phàm tướng tinh vị trí đệ tử quả nhiên là ở thứ vị ổn thỏa nhất. Lão Hoạt Phật lắc đầu, chỉ vào phần thiên đa cất ngực nói ra, có thể nguyên nơi đây như trước không có thể yên tĩnh, không phải sao? Phần thiên đa cắt trong lòng du lên, lại bị Hoạt Phật nói chúng rồi, sở dĩ không có ở lại trong căn cứ chờ, các loại long huyết thối thể liền đặc biệt gấp trở về, vì chính là cầu Hoạt Phật khai giải. Lão Hoạt Phật đống nhiên nói đến thế tục nói, ai còn không có tuổi trẻ qua đây? Đi trải qua ngươi nên trải qua a, ngươi cũng đến rồi nên nhập thế niên kỷ, duy nhập thế mới có thể xuất thế, đi thôi, đi thôi. Phần thiên đa cắt giật đầu, đệ tử xin cáo lui. Chờ, các loại, phần thiên đa cắt đi xa. Lão hòa phật đấy mắt mới, chỉ có, đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị, cầm xuống siêu phàm tướng tinh vị trí cư nhiên không phải du thành quỷ thái tử. Ơm tiên tử đồ đệ, bại bởi không có danh tiếng gì đâu mà. Quái lạ quái lạ, bàn tay hắn thiên cơ, lại cũng biết coi bói sai, ngẩng đầu nhìn trời, lấy xem gần sáng lên bầu trời đêm cùng từng bước biến mất tinh thần. Lão hòa phật lúc này bấm ngón tay nổi lên tính toán, nhưng mà, thời gian một phút quá khứ, 10 phút quá khứ, một giờ quá khứ. Lão hòa phật đột nhiên mở mắt ra, đục ngầu đáy mắt tinh quang bạo xạ mà ra. Hai cây lông mi hóa ra là trực tiếp vận ba cùng một chỗ người này mệnh đồ, ta lại tính công ra. Chỉ biết hắn gặp cương địch, đại kiếp, lại vô luận như thế nào cũng chắc không ra kết quả, biến số quá lớn. Quái lạ, quái lạ, trận, rồi lại là một trận bật cười lắt đầu, tùy duyên, tùy duyên. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian chưa phát giác ra đi tới sáng sớm hôm sau, trải qua cả đêm thời gian. Chúng ma tô hoài giành tiếng hiền hách đã sớm lao ra thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu ở thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bên ngoài địa phương nhấc lên sóng chiều dẫn phát hành động lúc này kim lang chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội căn cứ kim lang chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm đem trương ngọc linh người mặc đạo bảo làm áo lót ngồi ở trước máy vi tính đi qua bên trong căn cứ vong luật xem tư liệu ngươi xem cái này làm cái gì ngươi vừa không có quyền hạn kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ vị cao nhất chỉ nguyễn long cười nhìn trước mắt là áo lót thân ảnh đáy mắt hơi có mấy phần như chút được gánh nặng ý tứ hàm xúc Vị này chính là Hổ Long Sơn Thiên sư nhất mạch người thừa kế, thành công cầm xuống siêu phàm tướng tinh vị trí, cũng coi như không có cô phụ lao thiên sư một phen nhắc nhở a." Trương Ngọc Linh cười nói, "Âm Lôi Trương Ngọc Linh, Hồng Tinh nhất cấp mã hóa, Chúng Ma Tô Hoài, Hồng Tinh nhất cấp mã hóa, Linh Chủ Mầm Na, Hồng Tinh ngũ cấp mã hóa, Ngộng Săn Hồ Phỉ Phỉ, Hồng Tinh ngũ cấp mã hóa ta chỉ là đang nghĩ, đồng dạng là siêu phàm tướng tinh, lẫn nhau sự chênh lệnh tại sao biết cái này?" Bao lớn. chỉ hứng Long Vũ Vũ Trương Ngọc Linh bà bay, tiểu tiên sư liền trợ khiêm lượng, ngươi cái kia kim quang chú vừa mở, long cấp võ giả đều cũng phải đứng dịch sang bên, chờ ngươi hoàn thành long tụy tối hệ. Chính thức đi vào lòng cấp, hoặc đem có thể trực tiếp cùng trời cấp trên phong. Mặt trên chỉ là không có chân chính đã biết uy lực của ngươi mà thôi." Trương Ngọc Linh lắc đầu nói, "So với cái này, ta để ý hơn Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu cái kia trùng ma. Nguyên tưởng rằng, Thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh sẽ là tàng vực hoạt Phật nhập thất đệ tử phần Thiên Đa Các, tên kia thực lực, ta đã thấy, rất mạnh. Sở dĩ ta rất muốn kiến thức một chút vị này trùng ma thủ đoạn, hắn dựa vào cái gì có thể đảo thải phần Thiên Đa Các." Trương Ngọc Linh đấy mắt hiếm thấy hiện lên một mãnh liệt chiến đấu mướn, chỉ những long một trận bất đắc dĩ, biết có cơ hội Long thủy thối thể đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Mà lúc này càng tu thành, ngũ dê chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ, ngũ dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu Phàm tướng tinh. Trời sinh trọng đồng hắc cầu lâm mặc đang đang đối mặt một đầu ngũ giai thực lực, có thể so với thiên cấp võ giả hung thú. Ở tại bên người, hai đội cầm trong tay mạnh mẽ hỏa vì chặn lại vũ khí nhiều màu sắc chiến sĩ đang cùng hung thú giằng co. Lâm Mặc, không được thì thôi, chúng ta đem đánh lui, không thể để cho nó tiếp tục tiến lên. Lâm Mặc trọng đồng đánh giá trước mắt ngũ giai hung thú, biết miệng lên một nụ cười, không đổi. Đang nói vang lên thời điểm, cả người đã tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa nhìn như vô lực nhẹ nhàng một quyền đã hoanh tạp ở hung thú dưới cổ ba tấp vị trí một giây kế tiếp chiều cao vượt lên trước trăm mét ngũ giai hung thú đã hai mắt khẽ lật ngã xuống đất ngất không lên lâm mặc vững vàng rơi xuống đất bất luận nhân hay là hung thú làm nằm út sắp nó thời cơ thích hợp thích hợp vị trí thích hợp độ mạnh yếu ba ba ba một xa xa lập tức truyền đến một trận tiếng vô tay ngũ giai chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất tần đỉnh cười đi tới tương cấp 4 sao thực lực nhất chiêu làm nằm không kém gì thiên cấp võ giả ngũ giai hung thú không hổ là ngươi lợi hại lâm mặc cười nói ta chỉ là thấy so với những người khác rõ ràng mà thôi Tân đỉnh Long thủy thối thể đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến hành. Lâm Mặc, không nội, chờ ta mới phục dụng thang Long đan, Chờ, các loại, chân chính để thằng tới Long cấp lại tiến hành tối thể. Tân Đỉnh, tiểu tử ngươi không muốn gia nhập vào bộ đội, có tính toán gì không? Lâm Mặc, đương nhiên là đi Bắc Long Thành, vân quốc sở hữu Thiên Kiêu, sở hữu siêu phàm tướng tinh hội tụ địa phương. Đúng rồi, Tần Toa, có thể hay không giúp ta tra một chút còn lại sáu cái chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh biết đi đâu trường đại học? Ta muốn càng sớm theo chân bọn họ đụng với càng tốt. Nhất là Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu trùng ma tô hoài ngươi biết, phân tích của ta xưa nay sẽ không sai có thể dựa theo ta phía trước phân tích thiên vũ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh hẳn là ở tiểu minh vương cùng bỉ thái tử trong lúc đó sản sinh cái này mà phá vỡ phân tích của ta ta rất muốn kiến thức một chút hắn là cái dạng gì tồn tại mà lúc này tàng ngược căn cứ quân sự lục kiếm tinh chân đạp hư không tung bay ở trên thiên mạng trên bao nhìn xuống nhìn lấy dưới cự đại vòng tròn trong kiến trúc đơn giản liềm sắt tứ giai hung thú điên cuồng phệ lấy năng lượng tô hoài cảm thụ được tô hoài trên người tăng vọt không chỉ thực lực khí tức tuy là lục kiếm tinh đường đường đem tôn cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi đấy mắt chia sáng kỳ dị liên tục tức tác tiêu kỳ lạ nói vẹn vẹn trong một đêm liền triệt để luyện hóa thăng long đan. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sống rồi một bả số tuổi, chưa từng thấy qua như vậy đặc biệt phương thức tu luyện. Đêm qua, hắn vốn là làm cho Lâm Diệu duyên an bài Tô Hoài nghỉ ngơi, nhưng này tiểu tử đại khái là bị âm tiên tử kích thích, tăng thực lực lên ý niệm trong đầu phá lệ bức thiết. Dùng một đêm thời gian luyện hóa Thăng Long đàn, lại không ngủ không nghỉ tìm được hắn, muốn hắn cung cấp trí ít tứ giai hung thú, nếu siêu phạm tướng tinh có yêu cầu, cái kia nhất định phải thỏa mãn, hắn lúc này mệnh lệnh đem trong căn cứ dùng để luyện binh hung thú lấy hết ra cung cấp tô hoài vệ lấy năng lượng sử dụng, lại không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể ăn ngắn ngủi mấy giờ mà thôi. trong doanh trại hung thú không ngờ giảm mạnh một phần ba, mà tô hoài thực lực cũng từ tượng cấp thất tinh tăng vọt đến rồi tượng cấp tiểu tinh cũng vẫn còn tiếp tục bay vụt. ngoại tạo à, mặc dù là hắn vị này đường đường đem thấy như vậy một màn cũng cực kỳ nóng mắt, tưởng tượng năm đó hắn từ tượng cấp thất tinh để thẳng tới tượng cấp cửu tinh dùng bao lâu? chọn hai tháng rưỡi a, mà tô hoài đâu ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, quả thực tuyệt. tiểu tử này không tồn tại tu luyện bình cảnh sao? cái gì gọi là thiên tiêu? chỉ có này mới vừa rồi cân xứng tiên tiêu, lục kiếm tinh thậm chí hoài nghi, chỉ cần có năng lượng liên tục không ngừng cung cấp, tô hoài là có thể không gián đoạn vẫn thăng cấp mặc dù là dựa vào ngự thú phụng dưỡng ngược lại một dạng phương thức tu luyện, cái này phụng dưỡng ngược lại hiệu suất, năng lượng chuyển hóa suất không khỏi cũng quá cao a. dựa theo tô hoài thuyết pháp, cái tiêu mánh độc bản chất cũng là trùng, kích thước nã nổ độc trùng, kích thước nã nổ độc trùng a, thảo nào giám sát làm sao phách cũng phách không đến. luận chính là tăng tốc độ sinh sôi lợi nở thật không coi là cái gì, nhưng nếu bàn về kỳ ngộ, khí vận nói, tiểu tử này quả thực tiện sát người ngoài, cư nhiên người mang lượng trùng đặc biệt thần trùng côn trùng, chủng, chủng loại hung thú mạnh nhất là cái gì? là bọn họ kinh khủng tốc độ sinh sản, thần trùng cùng gia tốc sinh sôi nảy nở, quả thực tuyệt phối, phảng phất ông trời cũng muốn tạo nên tô hoài giống nhau. Hơn nữa, xem chiến đấu của hắn phương thức sẽ biết, tiểu tử này rõ ràng có đem lượng trùng thần trùng bồi dưỡng thành quân đội dự định, dùng tuyệt đối số lượng hình thành tuyệt đối nghiền ép, vẫn là câu nói kia, không chỉ có cảm tưởng, hơn nữa dám làm. ông giữa lúc lúc này, thiên na bên truyền đến một đạo cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, làm lục kiếm tinh nhận ra được thời điểm một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. thân hình cô gầy, tinh thần thước, một hít một thở trong lúc đó đều tràn đầy hung ác cảm giác mạnh mẽ một thân quân bảo vai gánh một tuệ hai sao quan bái trọng tướng lục kiếm tinh lúc này ở giữa không trung nghiêm tuế chào hạ tọa hạ tọa thời gian đình chỉ hạ đông thu vân quốc trọng tướng vân quốc bộ đội thập đế một trong nghe nói ngươi bên này cũng ra một siêu phàm chi tư hạ đông thu cho lục kiếm tinh trả cái lễ nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn về phía phía dưới tô hoài đột nhiên phải một cái phương đạo kia trẻ tuổi ánh mắt bá nhìn quét mà đến nhưng lại dường như không có phát hiện đầu mối gì cấp tốc thu hồi ánh mắt chuyên chú với mình vệ lấy đại nghiệp phát hiện ta hạ đông thu sừng sốt một sát na chợt cười nói có chút ý tứ không chỉ có cảm giác nhạy cảm Phục dưỡng ngược lại năng lượng chuyển hóa suất cũng hầu như đạt được 100%, thực lực như vậy tốc độ tăng trưởng, hoàn toàn chính xác xưng là siêu phàm chi tư. Xem ra năm nay là siêu phàm chi tư xuất hiện lớp lớp một năm a. Lục Kiếm Tinh sửng sốt một sát na, hiển nhiên là từ Hạ Đông thu trong giọng nói nghe được khác một tầng ý tứ, lúc này có chút kinh ngạc hỏi, "Xin hỏi Hạ tọa, cái gì gọi là siêu phàm chi tư xuất hiện lớp lớp?" Hạ Đông thu đưa cho Lục Kiếm Tinh một cái giấy dài hồ sơ, "Tự xem." Lục Kiếm Tinh nhận lấy, xuất ra tài liệu bên trong, mầm na, nữ, 18 tuổi, thiên phú, tú năng hoàn, thực lực tiên cấp. Đột nhiên mở ra, hai mắt sửng sốt. Một người nhìn về phía Hạ Đông thu, trần trồ nói: "Hạ tọa, cái này Hạ Đông thu ý bảo hắn lui về phía sau xem." Lục Kiếm Tinh trực tiếp lật tới tầm kế tiếp, Hồ Phỉ Phỉ, nữ, 18 tuổi, thiên phú, tạo động năng lực tinh thần nhập lực, thực lực, thiên cấp. Tê Lục Kiếm Tinh lánh khí hút mạnh, cái này, làm sao có khả năng, thiên cấp, liên tiếp hai cái thiên cấp, hai cái 18 tuổi thiên cấp, nguyên tưởng rằng Tô Hoài chính là số lượng hiếm có tuyệt thế đại yêu nghiệt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, chân chính yêu nghiệt ở chỗ này, mặc dù là Tô Hoài đối mặt hai người này, cũng muốn chẳng khác người thường nữa à? Hai nha đầu này, một cái Bắc long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh một cái Phụng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, bất quá ngươi có thể xem bọn họ thân thuộc quan hệ. Lục Kiếm Tinh dùng một loại quỷ dị nhãn thần nhìn Hạ Đông Thu liếc mắt, chợt nhìn về phía hai phần hồ sơ thân thuộc quan hệ một cột. ngoa Tạo, hai người mẹ để một cột điền đều là Đỗ Thu Lâm. Đỗ Thu Lâm, tên này. Ngoa Tạo, đây không phải là 20 năm trước Bắc Long Thành đệ thất đặc thù bệnh viện cái kia nữ bác sĩ, hoặc có lẽ là nữ nghiên cứu viên sao? đệ thất đặc thù y viện là vì trị liệu bởi vì bạn sinh thiên phú giác tỉnh mà sản sinh đặc thù bệnh biến đoàn người mà tồn tại. Đỗ Thu Lâm đã là nơi đó thầy thuốc, cũng là nghiên cứu đặc thù ca bệnh nghiên cứu viên. Sau lại bởi vì lấy trộm bệnh nhân gen làm mẫu thai bồi dưỡng Cấm kỵ thực nghiệm mà lọt vào trường phạt nghiêm khắc, mà cái gọi là mẫu thai bồi dưỡng chính là trực tiếp sửa chữa thai nhi gen, làm cho thai nhi ở mẫu trong thai mà bắt đầu. Nàng thành công. Hạ Đông Thu gật đầu, vật thí nghiệm chính là nàng chính mình. Lục Kiếm Tinh hô hấp chưa phát giác ra nặng nề, hai nha đầu này là cái kia nữ nhân điên. Cấm kỵ thực nghiệm thành phẩm, Hạ Đông Thu, bị phát hiện thời điểm, Đỗ Thu Lâm đã khó sinh chết rồi, hai đứa bé lại sinh xuống tới, dựa theo Vân Quốc quý củ, không có khả năng đem đối với các nàng tiến hành chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt, cái thứ ba phải là ngươi đề cử tôi Lục kiếm tinh ổn ổn hô hấp, lật tới tô hoài cái kia một tờ. Tô hoài, nam, 18 tuổi, thiên phú, gia tốc sinh sôi nảy nở, sở hữu hỏa giáp trùng, nạn độc trùng lượng trùng đặc dị thần trùng, thực lực tượng cấp ngũ tinh. Bên cạnh còn có một hành đặc biệt ghi chú rõ, người này từ mang cấp nhất tinh tu luyện đến tượng cấp ngũ tinh gần tốn thời gian năm mười thiên. Hiện tại chắc là tượng cấp cựu tinh lục kiếm tinh lầm bầm. Hồ sơ đổi mới tốc độ đều có chút theo không kịp tô hoài thực lực tăng lên tốc độ, thật không biết tiểu tử này lòng tùy thối thể sau đó, lại sẽ đạt được loại nào kinh người cao độ. Xác nhận tư liệu không sai, nhưng lục kiếm tinh chú ý tới. Tô Hoài một tấp bức ảnh bên cạnh, lại có lấy một cái to lớn ngụy chữ màu đỏ. Hạ Đông Thu thấy thế, nói ra, so với cái kia hai cái nha đầu, Tô Hoài hiện nay còn kém một chút nhi ý tứ, bất quá, hắn đồng dạng được hưởng siêu phạm tướng tinh toàn bộ đãi ngộ, liên quan tới Tô Hoài hồ sơ tư liệu, đã làm thành hồng tinh nhất cấp cơ mật. Lục Kiếm Tinh gật đầu. Chỉ cần Tô Hoài đãi ngộ không có bởi vì này hai cái tuyệt thế đại yêu nghiệt xuất hiện mà có chút cải biến liền được, lại sau này lật một cái. Lục Kiếm Tinh ánh mắt không khỏi lại là hung hăng du lên. Khá lắm, cùng Tô Hoài giống nhau. Hồ sơ trong tài liệu đang đắp hồng sắc bị chữ con dấu nhân còn có bốn cái nhiều. Ngoại tạo, cái này há chẳng phải là ý nghĩa? Năm nay vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu đều có siêu phẩm chi tư vấn thế. Trong đó hai cái ở tô hoài bên trên, còn có bốn cái cùng tô hoài ngang hàng. Hạ đông thu cầm lại tư liệu, cười nói, tất cả nói năm nay là siêu phẩm chi tư xuất hiện lớp lớp một năm, không phải cùng ngươi dài dòng, Bụt tọa còn muốn đi nghiệm xem còn lại mấy cái chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh tình huống. Lời còn chưa dứt, hạ đông thu đã không còn hình bóng. Lục kiếm tinh hướng về phía không khí bối chảo, tiến hạ tọa. Chậm, ánh mắt lại xem xuống phía dưới tô hoài, tiếp hợp nói. Tiểu tử ngươi, bao nhiêu là có chút mà sinh không gặp thời. Ngươi phạm là sinh ra sớm một năm, hai cái này tiên cấp thì như thế nào để ép được ngươi Vũ? Bất quá, một giây kế tiếp, Lục Kiếm Tinh nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt từng bước kiên định, thật giả siêu phàm tướng tinh. hành, lấy Tô Hoài tiểu tử cái này biến thái thực lực tốc độ tăng lên, tối đa 5 năm, 5 năm, năm, năm sau đó, ai là thật siêu phàm chi tư, ai là vị ngụy siêu phàm chi tư, còn chưa nói được đâu. Mà hắn cái này thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất có thể làm, chính là ở Tô Hoài gặp phải hai cái này yêu nghiệt phía trước, hết khả năng bang Tô Hoài tăng thực lực lên, càng cường đại hơn mà lúc này vội vàng phệ lấy năng lượng Tô Hoài cũng không biết mình hồ sơ đã bị liệt vào hồng tinh nhất cấp cơ mật, càng không biết trùng ma tên ở toàn bộ thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, thậm chí thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu ở ngoài nhất lên sóng lớn, đưa tới hành động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 74, Long tụy tối thể. Tân cấp: Võ đạo thần trùng, kim Thiền. Lại qua một ngày, Tô Hoài Hỏa trường ca tung bay ở hắc sắc vòng tròn kiến trúc bầu trời, nhìn lấy cuối cùng một đầu hung thú ở tô hoài vệ lấy phía dưới hóa thành bụi, phi hôi yên diệt. Không khỏi từ lưng ở chỗ sâu trong nổi lên một trận ác hàn, nhỏ giọng trầm thì, có thể tưởng tượng, chọc tới trùng ma tô hoài nhân, cuối cùng liền thi thể cũng sẽ không còn lại. Lúc này mới lên tiếng hô hoán, siêu phàm tướng tinh chịu khen ngợi thời gian đến, đến rồi, ngươi mau ra đây, ta mang ngươi tới. Nhưng mà, phía dưới truyền tới thanh âm lại suýt nữa làm cho hỏa trưởng ca trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới khen ngợi. Chính là một đống người ngồi ở chỗ kia nghe một cái người tất tất cái chủng loại kia. Vậy có ý gì? Không đi Ngươi sẽ giúp ta xin chút tứ giai hung thú, ta ta cảm giác cũng nhanh đột phá long cấp. Hoắc Trường Ca nghe vậy run lên. Ngoa Tào, một ngày rơi phía trước tiểu tử ngươi vẫn là tượng cấp lục tinh chứ? Mới, chỉ có, qua hơn một ngày liền đến đột phá long cấp điểm tới hạn rồi hả? Hạ, biến thái a! Bất quá, ngẫm lại tô Hoài ngày này nhiều điên cuồng vệ lấy năng lượng hành vi, suy nghĩ lại một chút cái kia hầu như trăm phần trăm năng lượng chuyển hóa suất, có cái này thành tích, hình như là chuyện đương nhiên. Chiếu tiếp tục như thế, sợ là không bao lâu, tô Hoài ngạn thực lực đều có thể với hắn cái này vương cấp sánh vai. Ai, nước trường giang sóng sau đệ sóng trước. Không phục không phải hành yêu. Khen ngợi là vì cho ngươi ban phát siêu phẩm Tướng tinh huấn trường, đó là ngươi từ nay về sau đi tới Vân quốc bất kỳ địa phương nào đều chịu đến lớn nhất ưu đãi chứng minh khen ngợi sau khi kết thúc, sẽ mở thủy long tùy tối thể. Long thủy tối thể, nghe được mấy chữ này, Tô Hoài rốt cuộc đã tới hương thú, hắn bây giờ cách long cấp chỉ kém một chân bước vào cửa, thiếu nhất chính là bảng bạc năng lượng, mà còn có cái gì là so với chân long trùng hung thú trên người lấy ra long thủy càng có bảng bạc năng lượng đâu. Nha, ngươi nói sớm long huyết tối thể, ta sớm đi ra. Hai ngày này trên cơ bản mỗi ngày nhìn thấy Hoắc Trường Ca cùng Lâm Diệu Duyên, sớm quen thuộc, chỗ được coi như không tệ. Mấy phút sau Tô Hoài từ thông đạo bên trong đi ra, Hoắc Trường Ca đang cầm một bộ mới tinh quân bào cho hắn, thay. Hai người sáu trăm trở lại doanh trại, Tô Hoài thay quần áo xong, soi vào gương, xoáy. Hoắc Trường Ca sửa nói, cái kia phải xoáy à, biết không, nam nhân đẹp trai nhất áo bảo chính là quân bào. Tô Hoài nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Hoắc Trường Ca, hai người quân bào chế thức giống nhau, nhưng màu sắc khác nhau, Hoắc Trường Ca là màu xanh quân đội, còn hắn thì bạch sắc mang ám hoa thêu viền vàng, trên bả vai quân hàm cũng không giống nhau, Hoắc Trường Ca gánh là hai vạch nhất tinh, còn hắn thì một viên đơn độc hồng tinh. Hoắc Trường Ca, ngươi cái này thân là cuộc họp biểu dương trên dụng, nghị xuyên chân chính chế thức quân bảo cũng đơn giản, chờ ngươi chính thức ra nhập vào bộ đội sau đó. Tô Hải bật cười, hai ngày này Hoắc Trường Ca cùng Lâm Diệu Duyên đã các loại biến đổi pháp nhi ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, chỉ bất quá nói bao nhiêu lần, tạm thời không có tính toán này, coi như tương lai quy túc thật là bộ đội, đó cũng là theo ý ta quá những thứ khác phong cảnh sau đó. Mười phút sau, hai người tới căn cứ Đại Lễ Đường, Lâm Diệu Duyên chờ ở bên ngoài, thật là đẹp trai, chính ngươi vào đi thôi, Lục Tọa đã sớm đang chờ ngươi. Nói xong, hai người từ cửa hông vào lễ đường. Tô Hoài lại là đẩy ra cửa chính đi vào, trong nấy mắt bá một đạo ngọn đèn đánh tới, từng kia ánh mắt theo nhau mà tới, tất cả đều hướng hắn nhìn qua. Tô Hoài quét mắt qua một cái, ngoa tào, Lâm Diệu duyên cùng Hoắc Trường Ca hai vị này thật nhanh, đều đã nhập toạn, ngoại trừ hai người ở ngoài, phía trước có duyên gặp qua một lần bốn vực một thành đào tạo trẻ huấn luyện viên đều ở đây, đồng dạng xông vào trước năm phần thiên đa các, Hoắc Lam Kỳ cũng ở, trên người hai người cũng đều ăn mặc khen ngợi chuyên dụng quân bảo, chỉ bất quá bả vai chống chơn, không có thể gánh tinh, cơ hồ là tại hắn ánh mắt rơi vào Hoắc Lam Kỳ cái kia cơ giới cánh tay ở trên trong mắt, nao vược. Trong óc quế thần trùng nhất thời có phản ứng, không phải công kích mà là cảnh báo, Tô Hoài thoáng tự định giá. Chẳng lẽ các nàng này đã nghiên cứu ra có thể nhằm vào tinh thần niệm lực vũ khí, hồi tưởng nàng ở xuyên vực đào tạo trẻ bài vị thời gian chiến tranh, mạnh mẽ chọn từ thương sinh, ổn áp lý lan đó cầm xuống đệ nhị một màn, Tô Hoài nhất thời có chút minh bạch cái này võ đạo khí tức cũng không mạnh giá hỏa là thế nào xông đến cuối cùng khu vực. Ngoài ra chính là một đống không nhận biết quan quân, quý giáo, dậm dạp chẳng trị ngồi đầy. Lục toạ, nộ hồn lục kiếm tinh đứng ở trên lễ đài, một thân trang, vai gánh một tuệ nhất tinh, chỉ là đứng ở nơi đó không giận tự uy khí chàng liền ngăn chặn toàn trường chứng kiến tô hoài đẩy cửa tiến đến lục kiếm tinh như cùng là nhìn thấy nhà mình băn bối trưởng bối vậy trên mặt mang lên ôn hòa đủ cười bắt chuyện hắn đi qua trên đài một cái bàn hai cái chỗ ngồi lục kiếm tinh lôi kéo tô hoài ngồi xuống tòa hạ, chỉ là cái này một động tác nhất thời làm cho dưới đài các quân quan từ nhãn thần đến thân thể hung hăng du lên trong lúc nhất thời tương đạo hoặc kinh hãi hoặc cớ đau hoặc kính lệ hoặc ánh mắt tỏ mỏ rơi vào tô hoài trên người ngoại tạo a bình khởi binh tọa lục tọa đây là mấy cái ý tứ vị thanh niên này tài giỏi đẹp trai đến tột cùng là người thế nào lại được lục tọa đối đại như vậy, mà du thành cùng tàng vực đào tạo trẻ huấn luyện viên sắc mặt nhất thời liền tái rồi. a cái này, không phải là một siêu phàm tướng tinh sao? đây không phải là hàng năm đều có sao? cư nhiên cùng lục tọa bình khởi bình tọa, lục tọa là cái kia gân dựng sai rồi, coi như muốn lễ huyền hạ sĩ, lung lạc thiên tiêu cũng không cần làm tới mức này chứ, để cho nhân khí bất quá, không nghĩ ra là, quá khứ bọn họ tàng vực, du thành thiên tiêu cầm xuống siêu phàm tướng tinh thời điểm, cũng không cái này đãi ngộ a, mấy cái huấn luyện viên từ nhãn thần đến sắc mặt đều là xanh, mà trái lại lâm diệu duyên, hoặc trưởng cả hai cái này xuyên vực đào tạo trẻ huấn luyện viên. Ngọa Tào à, nhất thời luôn vẫn, kích động đến không kềm chế được. Cơ tim đột nhiên chặt, tim đập cái nãy, huyết mạch sôi sục, vinh quang, đây là vinh diệu đường nào? Tô hoài là từ xuyên vực đào tạo trẻ đi ra, mà bọn họ thành tiểu xuyên vực đào tạo trẻ huấn luyện viên, chợt cảm thấy trên mặt có vẻ vàng, không gì sánh được vinh quang. Hai người phấn khởi được một mạch nắm quả đấm, phản Phất ngồi ở lục tọa bên người không phải Tô Hoài, mà là chính bọn hắn giống nhau. Nếu người đã đủ, vậy liền bắt đầu a. Lục Kiếm Tinh nhàn nhạt tuyên bố. Ngay sau đó thì có một gã vai gánh hai vạch bốn sao đại trình lên một viên huân Lục Kiếm Tinh tự mình làm Tô Hoài đeo. Đưa tới dưới đài tiếng vua tay như sấm động 3 phút, Phần Thiên Đa Cắt cùng Hoắc Lam Kỳ hai người lại là từ đối ứng đào tạo trẻ tổng huấn luyện viên vì bọn họ đeo huân chương, Tô Hoài huân chương là kim bại tương hổ tình, mặc dù là ở tia sáng so với ám trong hoàn cảnh như trước cho người ta một loại dạng người rực rỡ cảm giác, Phần Thiên Đa Cắt lại là ngân bài mang. Ngôi sao năm cánh ngắc hoa, Hoắc Lam Kỳ lại là đồng bài, chế thức cùng Phần Thiên Đa Cắt giống nhau. Lục Kiếm Tinh cho Tô Hoài đeo hết huân chương, dường như đối đãi nhà mình vãn bối một dạng vô vô hắn vai sượn, trở thành siêu phàm tướng tinh, cần ở trong thời gian chỉ định đạt được chỉ định thực lực cảnh giới, bằng không, danh xưng thủ tiêu. Tuân chương thu hồi. ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn đeo nó. Tô Hoài cười nói, nếu đeo lên, không có ý định hại xuống. Lục Kiếm Tinh đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười ha ha, nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt ngày càng lộ ra thưởng thức cùng yêu thích. Nhưng mà, nghe được Tô Hoài lời này, những sĩ quan khác trên chót mũi mồ hôi đều nhanh nhỏ giọt xuống, ngoại tạo à, ở lục tọa dưới chướng công tác lâu như vậy, còn chưa từng thấy ai dám cái này dạng cùng lục tọa nói, đồng thời làm cho lục tọa không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chúng ma Tô Hoài, là đầu một cái, khen ngợi quá trình không hề giống Tô Hoài trong tưởng tượng như vậy rầm ra, mà là ngắn gọn, ngắn gọn rất có bộ đội đặc sắc. Khen ngợi vừa kết thúc, Sở Hữu quan quân tại chỗ giải tán. Lục Kiếm Tinh lại là vung tay lên, "Tô Hoài, các ngươi ba cái cùng bốn tỏa tới." Còn chưa đi xa Lâm Diệu Duyên cho Tô Hoài dựng thẳng lên một ngón tay cái, nàng biết kế tiếp Tô Hoài liền muốn đi tiến hành lòng tụy tối thể, hoặc Trưởng Ca thì hướng hắn một trận môi ông di chuyện, Tô Hoài đọc lên bốn chữ thần nữ. Liêu mạng Hấp thu, Lục Kiếm Tinh mang theo ba người đi ra lễ đường, ngồi lên một chỗ xuống phía dưới thang máy, đi tới dưới đất thập tầng. Tô Hoài lúc này mới chú ý tới trừ hắn ra cư nhiên chỉ có phần tiên đa cắt cùng Hoắc Lam Kỳ tới. Hoắc Lam Kỳ giống như là nhìn thấu Tô Hoài nghi hoặc Hạ giọng nói ra, "Quỷ thái tử bị ngươi phế đi, mà khác cái kia Kim hoa Hồn Huyết bởi vì vận dụng cấm kỵ bí thuật, tổn hại căn cơ, không cách nào tiến hành tối thể. Tô Hoài gật đầu, một trận hiểu rõ, đi tới dưới đất thập cửu tầng phía sau, đám người lại đi về phía trước đại khái 5 phút đồng hồ, rốt cuộc đi tới một cái cự đại, đầy máy móc, ống nghiệm căn phòng, mấy cái đại bạch đang ở bên trong bận rộn, chứng kiến Lục Kiếm Tinh tiến đến, nhất thời ngừng lại trong tay toàn bộ động tác, nghiêm, túi chảo, lục tọa, chuẩn bị xong chưa? Đại bạch, toàn bộ sắp xếp, tùy thời có thể tiến nhập. Lục Kiếm Tinh gật đầu, là hướng Tô Hoài các ngươi chuẩn bị một chút, thay quần áo xong liền tiến vào bồi dưỡng khoang a. Kim sắc thủy dịch chính là cái kia là của ngươi. nhất thời, ba ánh mắt của người đều nhìn về cái kia rót đầy kim sắc long thủy bồi dưỡng khoang. hai bên trái phải lại là hai cái không khoang cùng hai cái rót đầy dòng máu màu đỏ bồi dưỡng khoang. hoắc lam kỳ ánh mắt lên men một dạng nhìn tô hoài lướt mắt. phần thiên đa cắt đồng dạng quang tươi ánh mắt hâm mộ. long huyết, long thủy, kém một chữ, cách biệt một trời. tô hoài lại là trực tiếp đi tới long thủy bồi dưỡng khoang trước mặt, khoang bên trong kim sắc dịch rưới vào 2 phần 3 dung lượng, lập tức không chút do dự thời y phục xuống. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bồi dưỡng khoang mở ra sát na, trong cơ thể nạp nổ trùng, hỏa giáp trùng, thậm chí ngay cả huyết thần trùng đều hưng phấn lên, một bên đại bạch ngăn cản hắn một cái, nói ra, long thủy bên trong lẫn chứa cường độ thấp hung thú ám nghiệm sẽ đối với tâm trí tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Khoang bên trong có khẩn cấp cái nút, cảm giác không chịu nổi lời nói, lập tức đè. Hung thú ám nghiệm, tôi hỏi xử suốt một chút, trận khóe miệng độ cùng hơi cầu dẫn ra. Được rồi, liền huyết thần trùng đều cùng theo một lúc hưng phấn nguyên nhân tìm được rồi. Yên tâm, không đem nơi này long thủy hút khô, ta cam đoan không được. Đội mặt nạ oxy Tô Hoài trực tiếp nhảy vào bồi dưỡng khoang bên trong, làm kim sắc tụy dịch không có quá mức. Trước mắt ánh sáng dần dần biến mất thời điểm, Tô Hoài vậy đột nhiên hư phấn. Nơi này năng lượng sợ là so với hắn mấy ngày nay hấp thu hung thú sinh mệnh năng lượng chung vào một chỗ đều muốn nhiều, cũng không biết từ nơi này lúc đi ra thực lực bản thân sẽ đạt tới loại nào cấp bậc, long cấp tam tinh, tứ tinh, hay hoặc là càng cao. Nạn nổ độc trùng ra lệnh một tiếng, ký sinh ở Tô Hoài vỏ ngoài tế bào, tế bào cơ bắc bên trong nạ nổ độc trùng phất ngạ quỷ một dạng dũng tiến lên ra, dán tại Tô Hoài trên da, một bên tiến hành trăm năng lượng vẽ lấy một bên triển khai đến gần vô hạn trăm phần trăm năng lượng chuyển hóa, giá thị trường mấy ước một lít long thủy, hoàn toàn lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt, mà một khoang long thủy mới chỉ có hấp thu 2 phần ba. một đạo cơ giới thức thanh âm lạnh như băng liền đột nhiên ở tô hoài chỗ sâu trong ngóc van vọng kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thăng tới long cấp, đang ở vị ngải xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên. Xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được bù đề kim tiền. chúc mừng tốc chủ bạn sinh thiên phú gia tốc sinh sôi nảy nở để thăng tới tám lần tốc độ. bù đề kim tiền ngoại đạo bất sinh, lục đạo duy nhất ngàn năm vạn nguyên trong thiên địa tuyệt vô cận hữu tồn tại với bù đề dưới. Nghe nói ba ngàn, ngàn đạo năm với Sa Ve, một năm một thuế, thực Sa Ve, mà ngộ đại đạo. Ca cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 75, Vạn Ước Long thủy chút xuống, Tô Hoài lĩnh ngộ võ chi đại đạo. Nghe được chỗ sâu trong óc truyền tới cơ giới thức tiếng nhắc nhở thanh âm, Tô Hoài đột nhiên một trận kinh hỉ, Mỗi khi thực lực của hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, thần cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống đều sẽ có sở biểu thị, mà cái này, mới là thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên nhất đại tư bản. Nhất thời một tâm phân nhị dụng, một bên mở ra hệ thống giao diện, đồng thời cũng điều động tinh thần niệm lực, thao túng trong cơ thể nạ nổ độc trùng đại quân, điên cuồng hướng trong thân, thể vận chuyển năng lượng. Dù sao, một lít liền giá trị mấy ước long thủy, có thể gặp nạn cầu. 8 lần tốc độ, nhìn trước mắt hiện lên hệ thống văn tự, tôi hoài kích động đến một mạch nắm tay. Quả nhiên, gia tốc sinh sôi nảy nở hiệu suất lại có tăng lên, từ lúc mới bắt đầu gấp 3 tốc độ đến gấp 5 lần tốc độ, lại đến bây giờ 8 lần tốc độ, 8 lần tốc độ ý vị như thế nào? Đem cái khái niệm này trực quan hóa nói chính là. Nguyên bản hoa giáp trùng một lần sinh sôi nảy nở chu kỳ là 10 ngày, ở 8 lần tốc độ ra chỉ dưới, chỉ cần không đến một ngày rơi thời gian là có thể hoàn thành đẻ trứng, ấu trùng ấp trứng, từ ấu sinh kỳ đến thành thục kỳ toàn bộ quá trình, trọng yếu hơn chính là hiện tại hắn mới chỉ có long cấp mà thôi, gia tốc sinh sôi nảy nở đã để thằng tới 8 lần tốc độ, vậy chờ hắn để thăng tới vương cấp, hoàng cấp thời điểm đâu, gia tốc sinh sôi nảy nở lại sẽ tiến hóa đến một cái loại nào mức đáng sợ, một tí tắc này, tô hỏi trong đầu thậm chí sinh ra một cái có chút hoang đường ý niệm trong đầu, nếu như dùng gia tốc sinh sôi nảy nở tới gia tốc bên trong cơ thể tế bào ung thư sinh sôi nảy nở lời nói. Cái kia ra tốc sinh sôi nảy nở cái này cái gọi là sinh hoạt kỹ năng sẽ trực tiếp tiến hóa thành kỹ năng chiến đấu chứ, tôi hỏi không khỏi một trận bật cười, vẫn chưa hướng sâu nghĩ. Muốn đạt tới loại trình độ đó, chí ít cũng phải là hoàng cấp, đế cấp sau đó mới có thể làm được chứ, bây giờ muốn, hơi sớm, tăng thêm phiền não. Bất quá, ngược lại là có thể thử hướng nhanh hơn tế bào phân liệt sinh sôi nảy nở phương hướng nếm thử khai phát một cái. Nếu như thành công, một ngày trái tim trở, các loại trọng yếu khí quan chịu đến vết thương mệnh, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn lấy tế bào cấp tốc phân liệt sinh sôi nảy nở phương thức khôi phục nhanh chóng. Tôi hoài lầm bầm, lập tức đem điều này còn chờ thương thảo ý niệm trong đầu đệ xuống, nhìn về phía khác một chuyến gợi ý của hệ thống văn tự, bồ đề kim tiền ngoại đạo bất sinh, lục đạo duy nhất, ngàn năm võ nguyên, trong thiên địa tuyệt vô cận hữu tồn tại. Với bồ đề dưới, nghe nói ba ngàn, ba ngàn đạo năm với sắc ve, một năm một thuế, thực sắc ve, mà ngộ đại đạo, mỗi lần dùng bồ đề kim tiền sắc ve, càng có thể trên diện rộng cường hóa thân thể, làm dùng bồ đề kim tiền sắc ve số lượng, đạt được một trăm lúc, càng có thể đúc thành vô thượng bồ đề kim thân, đồng bi thiết quát, nước lửa không sợ. Đống nhiên, tôi hoài ánh mắt trực, tim đập ấy nấy hút mạnh lãnh khí thời gian cũng là hút tràn đầy một ngụm long tụy ngọa tạo a ăn một viên sắc ven là có thể ngộ đạo cái này đại mã nhất định chính là khác một cái phiên bản thịt đường tăng a Tô hoài kích động đến không kềm chế được nảy sinh một loại huyết mạch sôi sụ cảm giác cái loại này đè nén cảm giác hưng phấn thấy dường như muốn đột phá thân thể giới hạn như núi lửa phun trào vậy bạo dũng đi ra ngộ đạo đây chính là thiên cấp võ giả chuyện mới có thể làm được a thiên cấp trở xuống man rất hổ tượng lòng đều là hướng vào phía trong tìm kiếm lực lượng là phát giác tự thân tiềm lực chỉ khi nào đến rồi thiên cấp liền có thể thông nhâm đốc nhị mạch câu thông thiên địa cầu khiến người ta thể cùng vũ trụ mịt mờ sản sinh liên hệ tiến tới cảm giác thiên địa linh khí mang thai dưỡng linh lực cảm ngộ võ chi đại đạo nếu như nói mang thai dưỡng linh lực là thiên cấp võ giả nhập muốn nói như vậy cảm ngộ võ chi đại đạo tiến tới phát huy gia động một tí dẫn động tiên tượng uy lực kinh khủng mới là thiên cấp võ giả chân chính chỗ cường đại nói cách khác cảm ngộ võ chi đại đạo mới là thiên cấp võ giả cường đại hải tâm như thế nào võ chi đại đạo thông tục mà nói đại đạo tức là tự nhiên tỷ như võ giả hệ lửa cảm ngộ hỏa tự thân bạn sinh thiên phú hỏa diễm liền càng tốt hơn lại thí dụ như võ giả hệ lửa cảm ngộ băng liền có thể cùng là trưởng băng hỏa chỉ bất quá người sau độ khó là người trước mấy lần thậm chí mấy chục lần mà thôi nguyên bản đối với tô Hoài cái này sơ nhập long cấp võ giả mà nói muốn những thứ này hơi sớm nhưng bây giờ có bù đề kim tiền có kim tiền sắc ve vậy ý nghĩa mặc dù ta chỉ là long cấp cũng có thể cản ngộ võ chi đại đạo tô Hoài đáy mắt nhất thời nhóm lên hỏa diễm một dạng nóng bỏng thần sắc tuy là đã sớm biết thần cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống biết xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên cho hắn nhưng cái này nhưng lần này tài nguyên không khỏi quá vượt mức quy định nữa à thường nhân thiên cấp mới có thể làm được chuyện Hắn long cấp cũng đã có thể làm được, chọn giành trước người khác một cái đại cảnh giới đồng thời, vẫn là từ Long Thăng Thiên, đường danh giới một dạng đại cảnh giới, nói nhỏ chuyện đi, long cấp cùng thiên cấp chỉ kém nhất cấp mà thôi, có thể nói lớn chuyện ra, long cấp cùng thiên cấp trong lúc đó, liền là chân chính sai một trong tuyến, khác một trời một vực. Ở Vân Quốc bộ đội, có thập đế, 500 hoàng, 8 thiên vương, vô tận thiên, Vũ tận thiên, không phải chỉ bộ đội thiên cấp cường giả vô hạn nhiều, mà là nói, thiên cấp chiến lực là ở bộ đội treo hàm tiêu chuẩn thấp nhất, ở mỗi cái thành phố thành phòng bộ phận, long cấp, tăng hết cỡ liền là cái đại đội đội trưởng cấp bậc mà thiên cấp lại có tư cách đảm nhiệm một cái thành phòng bộ phó quan, phó tướng, đại đội trưởng cùng phó bộ trưởng, đây là một cái chức giai trên lệnh sao? Không phải, đây là dưới một người trên vạn người trên lệnh thật lớn. Mà hắn có kim tiền sắc ve sau đó liền có thể từ long cấp bắt đầu lĩnh ngộ võ chi đại đạo, treo long cấp danh có cũng là thiên cấp thực lực, thưởng thụ cũng là thiên cấp gánh ngộ. Tuy là long cấp chi khu lại có thể cùng trời cấp tranh phong, thậm chí không có thể lĩnh ngộ võ chi đại đạo thiên cấp còn chưa hẳn là của hắn địch. Thúy Hồ, hắn cuối cùng mục tiêu chính là một người thành quân. Hóa thân hành tẩu thiên thai, chỗ đi qua sinh linh nên diệt. Nếu như có thể lĩnh ngộ bất động côn trùng phủ. Hợp võ đạo nói, không thể nghi ngờ, thiên thai trùng binh uy lực, lực phá hoại đều muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, ngày càng hướng thiên thai cấp bậc thủy biến. Tô Hoài phun ra một ngụm đẻ nén chọc hơi thở, ý tưởng nghìn vạn, không bằng phương pháp làm một cái, không bằng thừa dịp hiện tại có long thủy năng lượng liên tục không ngừng cung cấp, trước mở một lớp tám lần tốc độ. Tô Hoài nghĩ như vậy, lúc này đem kim tiền rút ra đến đan trùng ổ bên trong, còn không chờ hắn thao tác, kim tiền cư nhiên một phân thành hai, nhìn kỹ mới phát hiện, một con khác kim tiền hóa ra là mới vừa lột ra tới sáp ve chẳng lẽ hệ thống thất phối cái này chỉ kim tiền đang nằm ở lỗ sắc kỳ mua một tặng một nữa à cái này thuộc về là lúc này lấy ra sắc ve nuốt vào trong bụng không chờ sau đó nuốt sắc ve đã hóa thành một cỗ bừng bừng nhiệt lưu nhảy vào não hải tôi hỏi xảy ra một loại đặt mình trong thái hư bên trong huyền diệu cảm giác cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa có lẽ có sấm sét có lẽ có biển lửa ngập trời có lẽ có cuồng phong gào thét có lẽ có băng phong tuyết nguyên cái này không đoạn biến đổi cảnh tượng chính là từng cái thông thiên võ chi đại đạo sở dĩ nhiều như vậy võ chi đại đạo nên chọn cái nào tôi hỏi do dự đuợc giờ thời gian trôi qua rất nhanh, lục kiếm tinh ở ba cái bồi dưỡng khoang trước đi qua đi lại, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi tiến độ. như thế nào, cái này mấy cái tiểu gia hỏa tiến độ vẫn thuận lợi chứ? bình thường, không toàn bộ bình thường. duy độc long thủy bồi dưỡng khoang trước đại bạch mi đầu hơi nhíu, tô hoài hấp thu long thủy tốc độ có chút quá nhanh quá nhanh, lục kiếm tinh mặt nghiêm túc nổi lên bắt đầu một nụ cười, ngấm lại tô hoài cái kia trăm phần trăm năng lượng hấp thu suất cùng đến gần vô hạn trăm phần trăm năng lượng chuyển hóa suất. à, đối với tô hoài mà nói, nhanh, mới, chỉ có ý nghĩa bình thường chứ. đại bạch tiếp lấy nói ra, nhất là từ 2 phút trước bắt đầu. Hấp thu tốc độ gần như sắp gấp 10 lần. Dự trữ trong súng Long thủy mới vừa rót vào, đang ở mắt trần có thể thấy giảm bớt, đã lại giảm bớt 2/3. Lục Kiếm Tinh vi kinh. Nhanh như vậy? Ngoa Tào A. Không ngờ như thế Đại Bạch nói tốc độ quá nhanh là như thế cái nhanh pháp, phải biết rằng, Long thủy chính là chân long trùng hung thú tạo huyết làm tế bảo tụ hợp vật, một khoang Long thủy năng lượng ẩn chứa so với Tô Hoài cái này mấy thiên phệ lấy hung thú sinh mệnh năng lượng chung vào một chỗ đều muốn nhiều a. Hấp thu tốc độ đột nhiên tăng gấp 10 lần, tiểu tử này cũng đã đột phá tới long cấp. Lục Kiếm Tinh lẩm bẩm nói, sau đó hỏi Đại Bạch, thân thể hắn số liệu làm sao rồi? thậm chí có hay không lọt vào lưu lại hung thú quán nghiệm ăn mòn dấu hiệu. Đại Bạch, toàn bộ bình thường. Lục Kiếm Tinh hít một hơi thật sâu, cho hắn đổi ngũ giai long thủy. Cái gì? Đại Bạch kinh ngạc, Lục Thoạ, ngũ giai long thủy trung hung thú quán nghiệm lưu lại tỷ lệ mặc dù đồng dạng bị đệ thấp đến 1% trở xuống, nhưng nồng độ cũng là tứ giai long thủy hơn gấp 10 lần. Hắn Lục Kiếm Tinh thúc dục, lập tức đi làm, không nên cắt đứt hấp thu của hắn tiến trình. là Chợt, Lục Kiếm Tinh nhìn về phía bồi dưỡng được bên trong Tô Hải. Long thủy tối thể, cô đọng khí huyết, hấp thu càng nhiều, thân thể càng mạnh, căn cơ càng ổn, đối với lui về phía sau võ đạo cũng càng có lợi chỗ ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử ngươi đến tận cùng có thể ăn bao nhiêu? 30 giây phía sau đổi mà đến ngũ giai long thủy ở tứ giai long thủy triệt để tiêu hao hết trong máy mắt, đột nhiên rót vào bồi dưỡng được. Sau một giờ, giao giao lại một hộp ngũ giai long thủy rót vào bồi dưỡng khoang, trực tiếp không có quá tô hoài đầu đỉnh. Sau đó, mà bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng giảm bớt, không đến 10 phút, bị sán kim sắc long thủy chìm ngập tô hoài lần nữa lộ ra. Lục Toản, cái này coi chừng long thủy bồi dưỡng khoang đại bạch muốn nói lại thôi. Bởi vì bên cạnh đã bảy sáu bảy lon công tử, nếu như nói một lít tứ giai long thủy giá thị trường là mấy ức nói như vậy Ngũ giai Long tụy giá thị trường cũng đã tiếp cận 1 một một tỷ, dựa theo một lọn Ngũ giai Long tụy 100 thang tính toán, 67 hộp chính là trăm thang Long tụy khủng bố tiêu hao, chính là 6 ngàn trăm triệu khủng bố kinh phí, Lục Kiếm Tinh nhìn như mặt không biểu cảm, có thể chôn sâu trong con ngươi lại ở khẽ run. Tô Hoài a Tô Hoài, tiểu tử ngươi đến tọt cùng là cái quái vật gì, nguyên tưởng rằng tứ giai Long tụy đổi thành ngũ giai sau đó, Tô Hoài hấp thu tốc độ hẳn là sẽ chậm lại, 1 2 hộp Ngũ giai Long tụy cũng liền đủ tiểu tử này hưởng thụ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngoại à, tiểu tử này hấp thu tốc độ không giảm mà lại tăng, càng hấp càng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời liên lục kiếm tinh đều sinh ra một loại ở hướng không đáy bên trong tiêu tiền viết ngân, vĩnh viễn không cuối hảo giác tiếp tục chợt nhìn về phía bồi dưỡng trong súng tô hoài nói ra ta lớn như vậy thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu chẳng lẽ còn có thể cho ngươi cho ăn hết sạch hay sao thung thung lại là hai hộp ngũ giai long tùy đưa ra mình rơi xuống đất thanh âm dẫn động tới lục kiếm tinh nhịp tim tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm máu thanh chương 76 long cấp tam tinh hỏa giáp trùng tiến hóa thánh linh võ viện nửa giờ sau lục toa còn, còn thêm sao? nhìn lấy trên mặt đất mười mấy giông tuyết bình, đại bạch đi tới lục kiếm tinh trước mặt kiên trì hỏi. mà lúc này thành tựu đường đường xa đem, hoàng cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất lục kiếm tinh, môi lại ở hơi run, một bộ cũng nhanh không kèm được bộ dạng. một lít ngũ giai long thủy giá trị là tiếp cận một tỷ, một lon là một trăm thăng, giá trị sắp xỉ trăm tỷ, mười hộp chính là sắp xỉ ức, huống hồ tô hoài đã hấp thu không ngừng mười hộp, bù nha, chọn 2 năm kinh phí a. tiêu hao tốc độ còn đang tăng thêm, lục kiếm tinh hỏi đại bạch, đã chậm lại rất nhiều, nhưng tô hoài vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hấp thu. Lục Kiếm Tinh thở ra một hơi thật dài, như có loại không hiểu vương lòng cảm giác, tạm thời không thêm, nhưng vẫn là cầm một lon đặt ở bên cạnh biên bị dùng. Là giữa lúc lúc này, suy trắng nhợt xương ngủ trận trận bay lên, long huyết bồi dưỡng khoang bên trong, một đạo độc tí bóng hình xinh đẹp vừa nhảy ra, vương vàng rơi xuống đất. Một bên Đại Bạch đưa lên khăn mặt, xoa một chút ta. Cảm ơn. Hoắc Lam Kỳ tiếp nhận khăn mặt, lao đi trên người lưu lại long huyết, chỉ là vừa nhấc cánh tay, cả người xương cốt liền vã ra một trận đùng đùng âm thanh. Ý vị này huyết đục của nàng, kinh mạch, xương cốt đều được tiến hóa sinh ra từ trong ra ngoài thuế biến ở rõ ràng dưới sự an bài chắc thí thực lực HP 1.119, 2. quyền lực 1.100 tấn cả, quyền lực lại so với HP hơi thấp, nhưng nàng vốn sinh ra đã kém cỏi, thuần túy thân thể bạo phát vốn cũng không phải là nàng cường hạng. Nếu như lúc này lại đối bên trên tô hoài, thêm lên cơ giới cánh tay lực lượng hoặc làm kỳ hơi chút thiết suy nghĩ một chút, ân vẫn chỉ có bị dây phần, tuy là chẳng bao giờ cùng tô hoài đã giao thủ, nhưng nàng vẫn tin lấy nàng thực lực bây giờ tuyệt đối không làm hơn tứ giai tuột cùng độc huyết hai đầu dao. Thật không biết tô hoài tên biến thái kia long thủy thối thể sau đó lại sẽ đạt được một cái loại nào kinh khủng cao độ. Hoắc Lam kỳ lầm bẩm, thân sắc ngày càng lộ ra khổ xác. Nàng chỉ là long huyết thối thể mà thôi, mà tôi hoài lại là long thủy thối thể. Siêu phàm tướng tinh cùng tướng tinh phía dưới trinh lệnh đã từ giờ khắc này bắt đầu không ngừng kéo ra. Ngay sau đó, suy lại một cái bồi dưỡng khoang mở ra, Hoắc Lam kỳ liếc mắt qua, lại không chứng kiến muốn xem người kia. Phần thiên đa cắt từ bồi dưỡng khoang bên trong đi ra, cảm thụ được tự thân biến hóa về trước, cao độ ngưng thực khí huyết cùng lực lượng, thậm chí ngay cả thân cao đều cất cao mấy cm không sai. Tuy nhiên hấp thu trọn ngũ hộp long huyết, điều này nói rõ thân thể của ngươi, nội tình phi thường tốt, so với rất nhiều sĩ quan bộ đội đều mạnh hơn. Phần Thiên Đa cắt đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, không khỏi nhìn về phía cái tia sán kim sắc Long Thủy bồi dưỡng quang, có thể làm hắn chứng kiến cái kêu bảy đầy đầy đất mười mấy lon không tử sau đó, vừa mới lên vẻ đắc ý nhất thời tiêu tán được vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có tràn đầy kinh ngạc cùng hãi nhiên. Ngoại tào a, chúng ma hấp thu là Long Thủy chứ, hấp thu ngũ hộp Long Huyết đã là hắn hạn mức cao nhất, mà tôi hỏi lại hấp thu hơn 10 hộp Long Thủy, ta cam cái gia hỏa này đến tột cùng là cái quái vật gì? Phần Đa cắt lầm bầm, nhưng mà không đợi thoại âm rơi xuống, tích tích tích trận dồn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng. Lục tòa. Long thủy bồi dưỡng trong súng nhiệt độ ở bay vụt đã đột phá 200 độ, ngoa tảo, 500 độ. Coi chừng long thủy bồi dưỡng khoang đại bạch cấp thiết nói rằng. Một giây kế tiếp, văn toàn bộ long thủy bồi dưỡng khoang hóa ra là trực tiếp nổ tung, mảnh nhỏ vợi ra, nóng rực sóng nhiệt tịch quyển toàn bộ bên trong phòng. Hơi nước bốc lên, xương trắng tí quyển, một đạo thon dài mà cao ngất thân thể đứng ở trong sương ngủ mồ hôi hòa lẫn sẵn kim sắc long thủy tàn dịch theo cơ bắp thấy khe hở đi xuống rơi, dưỡng cương, kiện mị khí tức không kiêng nể gì cả phóng xạ ra tới. Hoắc Lam Kỳ nhìn lấy tố hỏi, gò má chưa phát giác ra đỏ lên, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác. Phần thiên đa cấp nhìn lấy tô hoài, đáy mắt kinh ngạc, hai nhiên không ngừng phóng đại. Ngao tạo, làm sao mơ hồ cảm giác thân thể của người này cường độ so với hắn mở vô lậu kim thân sau đó còn mạnh hơn? Đây chính là hơn 10 hộp long tuy tích tụ ra tới thành quả sao? Phải biết rằng, vô lậu kim thân hắn chính là từ nhỏ khổ luyện vài chục năm mới chỉ có tu thành a. Ma đức, người xuất gia đều muốn mắng người a huy, có nói đạo lý hay không a? Lục kiếm tinh nhìn lấy tô hoài, hai mắt đột nhiên co lại thành dây nhỏ. Tô hoài trên người tại sao có thể có võ chi đại đạo khí tức? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Coi như hấp thu hơn 10 hộp long tụy cũng tuyệt đối không thể làm cho Tô Hoài vọt thẳng đến tiên cấp a. Tô Hoài, ngươi đi theo ta một cái." Lục Kiếm Tinh sông Tô Hoài nói rằng, sau đó liền đi ra ngoài, Tô Hoài bước nhanh đuổi kịp. Khoảng chừng 20 phút, hai người tới căn cứ chuẩn bị cho Lục Kiếm Tinh phòng nghỉ. "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã lĩnh ngộ võ chi đại đạo?" Lục Kiếm Tinh ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Tô Hoài, trong thần sắc tràn ngập nghiêm túc cùng ham học hỏi, Tô Hoài gật đầu, giơ tay lên gian, một chỉ hỏa giáp trùng xuất hiện trong bàn tay, ngay sau đó, đàn một hỏa giáp trùng trên người hóa ra là trực tiếp nhóm lên hỏa diễm phóng xuất ra sáng quát nhiệt độ cao đây chính là hắn mới lĩnh ngộ võ chi đại đạo, hỏa diễm võ đạo, không chỉ có là hắn, có chút lĩnh ngộ, hỏa giáp trùng đại quân càng là ở hỏa diễm hơi thở của võ đạo xúc tiến phía dưới sản. Sinh biến dị, hiển hóa thật hỏa diễm, chiến lược nâng cao một bước, trước đây, nano độc trùng cùng ế thần trùng đều đã trải qua mấy lần phê biến, mà bây giờ, hỏa giáp trùng duy nhất đoàn bản cũng nhận được hoàn mỹ bù đáp, lúc này, Lục Kiếm tinh nhãn thần hơi run lên một cái, phần này xí liệt nhiệt độ cao nếu như hóa thành hủy diệt biển lửa tịch quyển nói, sợ là liền nửa bước vương cấp đều khó khăn chống đỡ, quả nhiên a, tôi hỏi hỏa giáp trùng quá khứ chỉ là phóng thích nhiệt độ cao phát quang phát nhiệt mà thôi, mà bây giờ có thể trực tiếp hóa thành một đám lửa, vậy nếu như tô Hoài phóng xuất toàn bộ hỏa giáp trùng đâu? Tê Lục Kiếm Tinh không khỏi cạn hít một hơi khí lạnh, ngoại đạo, đó đúng là một mảnh hủy diệt biển lửa a, nói không khoa trương, dù cho lúc này để tô Hoài ra chiến trường, vậy cũng đem là đã đủ cải biến một hồi quy mô nhỏ chiến đấu thắng bại cấp chiến lược lực lượng. Lục Kiếm Tinh tin tưởng vững chắc điều này, lấy hắn nhiều năm đảm nhiệm thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất nhãn quang tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bất quá, so với cái này, chân chính làm cho Lục Kiếm Tinh giật mình là. Theo hỏa diễm xuất hiện, cái này chỉ hỏa giáp trùng trên người thực sự phóng xuất ra một cô mánh liệt võ chi đại đạo khí tức. Hỏa diễm võ đạo, lương mục thanh hỏa, châm lửa liệu thiên, thiên, long cấp tam tinh liền tìm hiểu võ chi đại đạo. Cái này hơn 10 hộp long thủy đến tột cùng đề cao ra khỏi một cái dạng gì quái vật, kinh ngạc cùng bất khả tư nghị hơn, lục kiếm tinh trong lòng cũng theo đó dâng lên một trận mánh liệt cảm giác tự hào. Bắc long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh mầm na, phục thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh hồ phỉ phỉ. A, hai cái thiên cấp thì như thế nào? Các nàng có thể ở long cấp liền cản nộ võ chi đại đạo, phóng tới long cấp nói các nàng có ai là hắn một tay tạo nên trùng ma tô hoài đối thủ không đúng mặc dù là bây giờ tô hoài cùng hai cái này thiên cấp đối lên ai thắng ai thua còn còn chưa thể biết được đâu xem như vậy tô hoài đương an thượng cái kia bị chữ mục đỏ hắn rất nhanh là có thể lấy xuống tốt tốt tốt lục kiếm tinh liền khen ba tiếng hảo tiểu tử không có phí công ăn hơn 10 hộp long thủy tô hoài lại là hơi gật đầu đa tạ lục tọa thành toàn lục kiếm tinh vung tay lên có chút hào khí ngươi không cần cảm tạ tọa về sau lên chiến trường Z nhiều vài đầu hung thú cấp cao coi như là không làm thất vọng cái này hơn mười hộp long thủy tô hoài gật đầu đi nhớ. Lục Kiếm Tinh ngồi xuống, tòa hạ, ý bảo Tô Hoài cũng ngồi xuống, tòa hạ. Sau đó lấy ra cái điện thoại di động cho hắn, nói ra, đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Phong Trốn nghe những cơ sở này thao tác liền không giải thích cho ngươi. Nó đối ngươi chủ yếu giá trị có hai cái, một là ngươi gặp phải phiền phức, đi qua cái này đài điện thoại di động cầu cứu nói, địa phương bộ đội biết dùng tốc độ nhanh nhất hưởng ứng thứ hai là ngươi có thể đi qua nó đăng nhập trong bộ đội vắng, thu hoạch ngoại giới khó có thể biết các loại một tay tin tức. Tô Hoài cảm ơn. Lục Kiếm Tinh tiếp lấy nói ra, đem ngươi đơn độc gọi tới nơi đây, còn có sự kiện muốn hỏi ngươi. Tô Hoài, ngài nói. Thực sự không tính gia nhập vào bộ đội sao? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp lấy thiếu giáo quân hàm nhập ngũ. Lục Kiếm Tinh nhìn lấy Tô Hoài ánh mắt, hỏi, hắn là thật muốn đem vị này siêu phàm chi tư thiên kiêu lưu lại à, dù cho không thể lưu ở bên cạnh hắn, ở lại thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu cũng là ta, Tô Hoài lắc đầu, tạm thời không, có quyết định này, ta muốn đi trước Bắc Long thành nhìn, nghe nói nơi đó tụ tập vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu toàn bộ thiên tiêu, khóa trước siêu phàm tướng tinh, có người nói, vân quốc thập cường võ đạo đại học cũng đều tại nơi đó cắm rễ. Lục Kiếm Tinh có chút chưa từ bỏ ý định, thanh niên nhân muốn nhìn một chút thế giới rộng lớn hơn là chuyện tốt, bất quá, bộ đội cũng có đại học. Thập Cường Võ Đạo trong đại học bài danh thứ 3 thiết huyết quân hồn, xếp hạng thứ 9 trường thành bằng sắt thép, đều là bộ đội bối cảnh. Tô Hoài không tiếp tra, mà là hỏi xin hỏi Lục tọa đối với Thập Cường Võ Đạo đại học xếp hạng thứ nhất Thánh Linh Võ Viện có lý giải sao? Lục Kiếm Tinh thở dài, biết Tô Hoài hiện nay chí không ở bộ đội, cũng sẽ không cơ cầu. Các người mấy cái này tiên kiêu à, đều giống nhau nhỉ, mặc dù là cuối cùng muốn vào bộ đội, ra chiến trường, cũng đều phải đi trước Thánh Linh Võ Viện đi dạo một vòng các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, không có các ngươi mấy cái này thiên tiêu, siêu phàm tướng tinh gia nhập vào kéo tiêu chuẩn cao, thánh linh lại làm sao có khả năng nhiều năm ngồi vương thập cường võ đạo đại học long đầu đầu bảng. bất quá, muốn đi thánh linh võ viện lời nói, tiểu tử ngươi có thể được chuẩn bị tâm lý thật tốt. mặc dù lấy ngươi thực lực trước mắt, đến nơi đó cũng khó xuất đầu, thậm chí khả năng từ thê đội thứ nhất trực tiếp ngã thê đội thứ hai, chẳng khác người thường cũng không phải là không có khả năng. tôi hoài gương mặt chăm chú, mời lục tọa chỉ giáo. lục kiếm tinh. Nói như thế, ngươi tuy là bắt lại Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh vị trí, nhưng ở Vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu bên trong, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu vẹn vẹn nằm ở trung hạ du. Thêm nữa khóa trước siêu phàm tướng tinh, bao năm qua thiên kiêu nhóm đều tập hợp tại nơi này 2 năm trước một lần kia Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh khi tiến vào Thánh Linh Võ viện phía sau, đang tái sinh bài vị tranh tài vẹn vẹn bắt được thứ 11 vị trí, liền trước 10 cũng không vào cùng với đi đâu trùng tiên tụ tập nhi địa phương, đi qua cạnh tranh thu hoạch toàn bộ, bổ tọa càng kiến nghị ngươi tuyển trạch thập cường võ đạo đại học học việc khác. Học viện khác đều mẫu chân kính nghi nghi tại bao năm qua thập cường võ đạo trong đại hội cùng thánh linh tranh đệ nhất, ngươi như gia nhập vào học viện khác, tất nhiên cần phải đến khuynh lực bổ dưỡng, lại tăng thêm bộ đội cung cấp các loại tài nguyên, mới là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt." Tô Hoài khẽ gật đầu. "Không phải không thừa nhận, Lục Kiếm tinh lời nói rất có đạo lý." Tục nữ nói, "Tha làm kê đầu không vì đối phượng. Với bầy gà chung hạt lập, còn có bay lên đầu cảnh biến phượng hoàn một ngày, mà từ vừa mới bắt đầu chính là đuổi phượng lời nói, khả năng này vẫn là đối phượng, có thể vậy thì thế nào đâu? So với cái này, tôi hỏi càng tin phụng khác một cái lý niệm." Người lùn bên trong lựa ra hai. Sáu tướng quân vẫn là người lùn, không cùng thiên tiêu tranh, há có thể làm thật hùng? Hứa Hổ, bất ôn bất hỏa trong hoàn cảnh, có thể nuôi không ra chân chính thiên thai à? Lúc này, Lục Kiếm Tinh tiếp lấy nói ra, Hứa Hổ, lấy ngươi ra tốt sinh sôi nảy nở thiên phú và lợi dụng thần trùng thành quân tắc chiến đặc điểm, tất nhiên sẽ bị phân đến Huyền Vũ Viện. Tô Hoài Nghĩ hoặc Huyền Vũ Viện, Lục Kiếm Tinh một trận vô cùng kinh ngạc, khá lắm, không ngờ như thế tiểu tử này đối với Thánh Linh võ viện một chút hiểu rõ đều không à? Thánh Linh võ viện, Thánh Linh lấy từ tứ phương tứ thánh chi linh, tức Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thanh Long viện tập hợp tinh thần nhậm sư, Bạch hổ viện lại là mạnh mẽ ngành chiến đấu thiên phú võ giả, Chu Tước viện là nguyên tố hệ, Huyền Vũ nguyên lại là ngự thú, khoa học kỹ thuật, thao hồn, làm lỗi trở, các loại, với ngươi thần trùng giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít mượn ngoại lực để thăng chiến lực. Bởi vì Huyền Vũ viện võ giả không thể hoàn toàn chuyên chú vào thuần túy võ đạo, mà ở tứ viện bên trong vẫn đứng hàng hàng chót, muốn từ Huyền Vũ viện đi ngược dòng nước, mặc dù là ngươi, cũng rất có độ khó. Thoại âm rơi xuống, Tô Hoài khẽ miệng chỉ vung lên một vẻ tự tin độ cùng, ở cái này thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần nắm tay đủ cứng, không, có gì phải không nhưng đánh phá. Viện hệ chi phân ngược lại là thứ yếu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, Huyền Vũ cũng có thể áp long, huống hồ, Thánh Linh Võ Viện có thể nhiều năm ngồi vững thập cường võ đạo đại học long đầu vị trí, nhà trường cao tầng đương nhiên không sẽ là cái kia gặp lương tài mà không cần ngấp tử. Chỉ cần xuất sắc cơ bắp, tự nhiên sẽ có đồng đàn ở dê đánh ngộ, Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vệt kiên nghị, liền từ Thánh Linh Võ Viện bắt đầu, hướng hành tẩu thiên thai tiến hơn một bước a. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 77, Đế tộc thiên tài quỷ diện cùng kỳ cùng với Hồng Vũ Tông Thâm Nguyên Hung Trân, siêu phàm tướng tinh, không gì hơn cái này. Từ thi đại học kết thúc đến lớn học khai học cũng liền hơn 2 tháng thời gian, làm Tô Hoài hoàn thành Long Tủy tối Thể, khoảng cách thập cường võ đạo đại học khai giảng ngày tháng cũng không mấy ngày, lại đang bộ đội tu dưỡng vài ngày, đem hỏa giáp trùng đại quân số lượng sinh sôi nảy nở đến kinh khủng bảy ngàn, Tô Hoài liền ngồi lên tàu quân sự khởi hành đi trước Bắc Long Thành. Hội tụ Vân Quốc Thất Đại chuẩn bị chiến đấu khu Thiên Tiêu, chân chính quân hùng tranh phong chi địa. Cùng lúc đó, Lục Toản, nội hồn Lục Kiếm Tinh một tờ thơ đề cử cũng đã đưa đến Văn Quốc đệ nhất võ đạo đại học Thánh Linh võ viện. Lúc này Thánh Linh võ viện Thanh Long, Bạch Hổ. Chu Tước, Huyền Vũ, tứ viện viện trưởng tụ ở trong phòng hội nghị, bàn tròn ở giữa nhấp nho hình chiếu, là một phần phần hồ sơ, tư liệu, thơ đề cử chờ, các loại. Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long treo ghẹo nói, lại đến hàng năm nhất nhức đầu nhất lúc. Ngón tay sự chợt gian, sáu phần thơ đề cử bị đơn độc điều ra, quy củ cũ, xem trước một chút bộ đội siêu phạm tướng tinh nhóm trong giọng nói lộ ra rõ ràng trêu đùa ý tứ hàm xúc, siêu phàm tướng tinh, ha ha còn lại ba viện viện trưởng cũng là một trận bật cười, siêu phàm tướng tinh, à, so với đế tộc, hoàng tộc nhân tài mới xuất hiện, thiếu niên các anh tài, cái này cái gọi là siêu phàm tướng tinh lại tính là cái gì? bất quá là bộ đội phương diện bệnh gấp rồi loạn chạy trước mà thôi. Nghĩ tuyển chọn không có thế ra bối cảnh người bồi dưỡng thành mới bộ đội siêu phàm. Người si nói mộng, hoàng tộc chính là hoàng cấp võ giả gia tộc, đến rồi hoàng cấp, tự thân võ đạo tiềm lực, bạn sinh thiên phú thì có xác suất theo huyết mạch truyền thừa cho hậu bối con cháu, mà đế tộc lại là đế cấp võ giả gia tộc, nếu như nói hoàng cấp võ giả võ đạo tiềm lực, bạn sinh thiên phú là có xác suất truyền thừa nói, như vậy đế cấp võ giả tiềm lực, thiên phú chính là trăm bị truyền thừa, tuy nói hoàng tộc, đế tộc nhân tài mới xuất hiện khi tu luyện tới hoàng cấp, đế cấp thời. Điểm gặp phải huyết mạch cạnh Nhưng 31 hạn mức cao nhất như trước so với bình dân xuất thân võ giả cao hơn nhiều, có thể mặc dù là cái này dạng. Phóng nhãn đi qua 500 năm, mặc dù là hoàng tộc, đế tộc bên trong đều không thể sinh ra chân chính siêu phàm chi tư, bộ đội cư nhiên vọng tưởng chưa bao giờ thế ra bối cảnh người trong tuyển chọn tương lai siêu phạm, đây không phải là người si nói ngọng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thì là cái gì chứ, bọn họ hàng năm tiêu hao đại lượng tài nguyên tuyển ra siêu phàm tướng tinh, chân chính có thể cùng hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu nhóm tranh phong lại có mấy cái, tăng Hải Long đầu tiên là, phóng đại 6 phần đề tử trong thư hai phần, mầm na cùng hồ phỉ phỉ hai cái thiên cấp là bắc long chuẩn bị chiến đấu khu cùng phụng thiên chuẩn bị chiến đấu khu ổ chu tước viện viện trưởng thượng quan linh tứ viện viện trưởng trung duy nhất nữ tính nhẹ giọng kinh hô thiên cấp xem ra năm nay siêu phẩm tướng tinh chất lượng không kém a tăng hải long cười lạnh một tiếng ngươi xem một chút hai người kia thân thuộc quan hệ một cột đỗ thù lâm không phải là 20 năm trước thượng quan linh mạnh nhớ lại cái kia đoạn bị lao đi chuyện cũ tăng hải long cái kia nữ nhân điên cấm kỵ thí nghiệm thành phẩm có trình độ này là chuyện đương nhiên mông na vô thời vô khắc đều ở đây ngưng tụ thiên địa linh khí võ đạo thực lực để thăng rất nhanh có thể hướng nguyên tố trưởng khống phương diện phát triển Thuộc về đến Chu Tức viện a, Hồ Phỉ Phỉ là đặc thủ tinh thần nhậm sư, thuộc về ta Thanh Long viện. Còn như còn lại mấy cái này, chính các ngươi lựa chọn. Bạch Hổ viện viện trưởng dư sát mắt hổ trừng, Trung ma toài hoài long cấp tam tinh, Hắc Cẩu lâm mặc long cấp nhị tinh. Tâm tác 18 tuổi long cấp, so với bình thường bình dân xuất thân võ giả, bọn họ đích xác xưng là thiên tài, nhưng muốn nói thiên kiêu lời nói, căn bản không đủ tư cách. Muốn nói thiên kiêu lời nói ta phía trước cùng đế tộc Mộ Dung tộc trưởng cọ sát tốt một trận, hắn mới chỉ có, bằng lòng đem Mộ Dung quỷ phóng tới ta Bạch Hồ viện tới. Thượng quan linh ngạc một sát na, Mộ Dung quỷ, kiếm đế nhất tộc cái kia Dư sát đấy mắt vung lên vẻ đắc ý, chính là nửa bức siêu phàm cảnh kiếm đế Mộ Dung Trần Hậu Nhân truyền thuyết kiếm đế từng lấy linh lực ngưng tụ một thanh mấy vạn cây số đại kiếm, một kiếm chạm sát chuẩn thập giai hung thú, Diu Vân quốc ở tại thủy hỏa mà cái này cái Mộ Dung quỷ chính là Mộ Dung gia truyền thừa huyết mạch thuần túy nhất hậu nhân, thực lực đã đạt đến thiên cấp tiểu tinh, lúc sinh ra đời liền có vạn kiếm triều bái, long cấp lúc liền có thể khí huyết ngưng kiếm. Đến rồi tiên cấp thì đã nắm giữ linh lực hóa kiếm, một kiếm chém ra, đã có vết sơn đoạn nhà quái lực, trong cơ thể càng là ôn dưỡng lấy Mộ Dung Trần lưu lại kiếm hoàn, phun ra hóa kiếm có thể chém vương cấp so sánh với như vậy thật thiên tiêu bộ đội tốn thời gian cố sức tuyển ra tới cái này mấy khối đoán là thật không đáng chú ý lão hàn ngươi liền hao chút nhi tâm tư đem còn lại mấy cái siêu phẩm tướng tinh thu a huyền vũ viện viện trưởng hàn thao đẩy một cái trên sống mũi kính mắt thu cái gì thu chỗ ta liền thu a năm nay ta huyền vũ viện ngược lại là chân chính đào được hai cái thiên tiêu nghe nói qua đế tộc hoàng phụ gia cùng đế tộc tây môn gia sao đám người sử xuất hàn thao tiếp lấy nói ra hoàng phụ thụy thiên cấp bắt tinh thực lực Ngự thú hoàng vừa mới tộc chuyên nhân, có người nói ngự thú năng lực là hoàng phụ ra các đời tối cường, thiên cấp thực lực cũng đã có thể thao túng vượt cấp thao túng lục giai hung thú chiến đấu, còn có một đầu trong truyền thuyết huyết thú, quỷ diện cùng kỳ tùy thân huyền thú ngự thú phụ dưỡng ngược lại phía dưới, người này tốc độ tu luyện cực nhanh, nếu muốn nói trong vòng trăm năm ai có thể chân chính có cơ hội vấn đỉnh siêu phàm cảnh giới nói, người này, tính một cái, Còn như Tây môn gia Tây môn sát, chính là luyện dược đế tộc Tây môn nhất tộc kiệt xuất nhất hậu bối, tuy là phụ trợ loại thiên phú, nhưng là trời sinh tố thể, an bất luận cái gì đang dưỡng dược, dược tê đều coi thường toàn bộ tác dụng phụ, đồng thời dược lực 100% hấp thu nếu như không phải trong tộc trưởng bối sợ hắn cảnh giới phụ phiếm, hạn chế hắn dùng thuốc tăng thực lực lên người này bây giờ sợ là đã vào vương cấp đồng thời từ lúc hai năm trước tây môn sắt cũng đã từ hỏa diễm võ đạo trùng tìm hiểu ra độc thuộc về hắn thiêu một võ đạo luyện dược chi thuật có một không hai cùng tuổi có thể cùng như vậy thiên tiêu kết làm một đoạn hương hòa tình đối với toàn bộ thánh linh võ viện mà nói đều là chuyện may mắn lời còn chưa dứt ba vị viện trưởng một trận ngây người lão hàn lúc nào như thế cây tặc tư nhiên trộm đạo đạo được lớn như vậy hai cái bà bối tăng hải long háng dọn một cái lão hàn khát siêu phàm tướng tinh không nói tôi chỉ có thể đặt ở ngươi vũ viện hàn thao mấy cái ý tứ, tăng hải long xuất ra một phần thư, nhìn, hàn thao tiếp đi tới nhìn một chút, nhãn thần nhất thời liền biến, tôi kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là nghiền ngẫm, thú vị, cái này tô hoài cư nhiên có thể cùng âm thiên tử có đụng chạm, ta ngược lại thật ra coi khinh hắn, tăng hải long, ngươi cũng biết âm thiên tử phía sau cái kia tôn tồn tại ra sao hắn khủng bố, một cái siêu phàm tướng tinh mà thôi, đạp liên đạp, đổi lấy âm thiên tử phần này mạng giao thiệp đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, bất quá, bộ đội mặc dù không có siêu phàm, nhưng thập đế 500 hoàng cũng không dễ trọng, trên mặt muốn qua phải đi mới được hàn thao gật đầu, hiểu chỉ cần cái này Tô Hoài Chớ cùng lần trước cái kia siêu phẩm tướng tinh giống nhau, khiêu khích Thánh Linh Võ Viện theo đạo dụ giới trí cao quyền uy, giữ lại liền giữ đi. Thượng Quan Linh tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, người nói Lâm Diệu Duyên? A, nhân gia hiện tại đã là bộ đội trẻ tuổi nhất vương cấp. Nói lên chuyện này ta liền tức lên, rõ ràng là ta Chu Tức Viện học sinh, ngươi không phải là muốn chặn ngang một gạch, làm cho nhân gia thôi học. Hàn thao, quy củ chính là quy củ. Đến rồi Thánh Linh Võ Viện, Hổ nằm, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, thiên tiêu. Cùng lúc đó, Bắc Long thành tuyến hai thành nội danh giới khu biệt thự, Hồng Thị hoàng tộc đệ tử, Hồng Vũ tông độc đống trong biệt thự tầng một dưới đất, nguyên bản bãi đỗ xe bị đổi thành một cái cự đại hồ bơi, có thể trong hồ bơi thả cũng không phải thủy mà là huyết, các loại loài rắn hung thú huyết. trong lúc mơ hồ các loại vạn mèo quanh co huyết ảnh xúc tựa phảng phất tại tùy ý lan tràn một dạng, làm cho lòng người bên trong từng đợt sờn tóc gáy. Hồng vũ tông ngâm ở trong ao, vận chuyển võ đạo công pháp, trong ao xà huyết hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trong suốt, cuối cùng hóa ra là triệt để biến thành một ao nước trong, phảng phất cái loại này giống như hung thú một dạng khủng bố thâm uyên một dạng áp lực chậm rãi chuyển tới trên người của hắn một dạng làm cho hắn phảng phất một đầu thâm viên chăn lớn một dạng nhanh ác đợi đến Hồng Vũ Tông từ trong đi ra, lập tức có nữ hầu run dậy đưa lên khăn, mặt cấp tốc nói ra: Thiếu gia, lần này siêu phẩm tướng tinh tuyển ra, Hồng Vũ Tông tiếp đi tới nhìn một chút, đồng tử rụt một cái, lại có hai cái thiên cấp, bất quá, trừ cái này hai cái thiên cấp ở ngoài, còn lại thiếu chút nữa như ý tứ. Ngũ Dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh lâm mặc, song thiên phú tuy hiếm thấy, nhưng một cái trọng đồng, một cái quy 2000, loại này song tuổi mục thiên phú càng hiếm thấy, còn như cái này trùng ma tô hoài. hư hư thực thực khu xử lưỡng trùng cực kỳ quỷ dị của trùng một loại sở hữu thôn vệ năng lượng năng lực, đồng thời có thể phản bổ cho hắn tự thân. Một loại khác hư hư thực thực là một loại hành hỏa trùng, vô kiên bất đổi, lợi hại phi phàm. cấp tốc sinh sôi nảy nở thêm khu trùng năng lực sao? đối phó những thứ kia phổ thông thiên tài ngược lại là đủ rồi, nhưng cũng không biết người côn trùng có dám tiếp hay không gần ta hung chăn hôn ảnh. theo Hồng Vũ Tông lời nói, từ trên người hắn phảng phát hiện ra một đạo quỷ dị quanh co đáng sợ hãi ảnh, toàn bộ bốn phía đều phảng phất truyền đến đáng sợ tiếng kêu toàn bộ bốn phía toàn bộ sinh linh đều sợ đến quỷ giảm trên đất. Hồng Vũ Tông rất tự tin. Án thâm Viên Hung chăn hồn ảnh không có gì không tuôn phệ, so với kia cái gọi là côn trùng muốn hung tàn gấp một vạn lần. Thậm chí ở Thâm Viên Hung thu ở giữa cũng thuộc với vương giả đối phó cái gọi là khu trùng giả căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hồng Vũ Tông đem tư liệu ném một cái, xem ra chỉ có đế tộc những sinh linh kia tài năng mới có thể trở thành ta địch thủ. Có còn lại hoàng tộc, đế tộc tin tức sao? Lúc này Bắc Long ngoài thành bị tiểu hình tường cao vờn quanh bảo vệ 697 trăm chín diệp núi, trong núi mộ dung đế tộc Trang Viên một đạo ngập trời kiếm khí phảng phất xé rách không gian một dạng vuôn trào mà ra sắc bén mà nhanh chóng bắn về phía xa xa đỉnh núi. Lặng yên biến mất, tóc dài thanh sơn, hơi có chút kiếm hiệp khí chất thiếu niên thu kiếm trở vào bao. Khoảng chừng qua nửa phút, một trận gió núi phất qua, ầm ầm nhất thời, liền sơn băng, phảng phất hỏa sơn bạo phát một dạng, cả ngọn núi đều run rẩy dữ dội đứng lên, xa xa bị chém đỉnh núi ầm ầm trượt, loạn thạch lăn xuống, lộ ra chỉnh thể chân nhẫn vết cắt kiếm thế càng ngày càng ác liệt ta, bất quá, có thể đừng đạp hư nhà mình đổ đá sao? Thanh âm truyền tới từ xa xa, đồng thời truyền tới còn có một đạo vô hình đặc thù ba động, ba động trong nháy mắt huyết tảng ra, sắp sụp hư đỉnh núi ba phủ, một màn bụi dị theo nhau mà tới, nguyên bản bị chém đỉnh núi, lăn xuống núi đá. Hóa ra là dựa theo chạy xuống, lăn xuống quỹ tích quay lại, thật giống như lộn ngược điện ảnh giống nhau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa rất lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Một đạo khắc tóc dài hát sam thân ảnh đặc bộ mà đến, giờ cao. Lòng bàn tay phải bên trong lóe ra một vẻ không có màu sắc vầng sáng, vầng sáng biến mất trong nấy mắt, cũng là sơn thể quay về với tốt trong nấy mắt. Mộ Dung Quỷ, có thể hay không vì ta cái này giải quyết tốt người suy nghĩ một chút. Ngươi mỗi lần đều động tĩnh lớn như vậy, ta rất cực khổ. Đúng vậy, mới vừa rút kiếm chém sơn, chính là Mộ Dung Đế tộc truyền thừa huyết mạch thuần túy nhất người, Mộ Dung Quỷ còn như cái kia tóc dài hạt sam thân ảnh lại là mộ dung đế tộc họ hàng xuất thân trần thị hoàng tộc truyền thừa hoàng cấp cường giả nhiệt kính trần hiên lãng bạn sinh thiên phú kính ảnh cũng kế thừa bên ngoài danh hiệu nhị đại nhiệt kính trần tùng minh mộ dung quỷ cười nói biểu ca chính là bởi vì có người giải quyết tốt hậu quả ta tài năng mới có thể tùy tâm sử dụng luyện kiếm trần tùng minh xuất ra một phần tư liệu năm nay bộ đội siêu phạm tướng tinh đã cho được có hai cái thiên cấp gia hỏa còn có một cái nghe nói là dụng độc cao thủ mộ dung quỷ khoát qua tay không cần lãng phí thời gian mà thôi Tuy là bộ đội tốn thời gian cô sức tuyển ra tới những người này ít nhiều có chút lo lắng thực lực, nhưng là cứ như vậy. Không có chúng ta loại này gặp may mắn huyết mạch ưu thế, bọn họ đã định trước bình thường. Ta cảm giác hứng thú, là năm nay đế tộc, trong hoàng tộc có người nào vào Thánh Linh Võ Viện, tương lai 4 năm, ta sợ tịch mịch ta. Ha ha ha ha. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 78, chúng ma tô hoài, khiếp sợ Thánh Linh Võ Đạo Học Viện, mở viện sách học. Sau 10 tiếng Tô Hoài ngồi tàu quân sự ở Vân Quốc tứ đại trực hạt, thành một trong Bắc Long thành cả bến. Tô Tướng tinh, không phải Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội nhân viên không phải tự tiện vào Bắc Long thành nội, chúng ta chỉ có thể tiễn ngày tới đây. Đa tạm một đường hộ tống. Tô Hoài cảm ơn. Cái này 10 giờ, hắn đầy đủ thấy được cái gì gọi là bộ đội lực lượng. Ngoa tàu à, nếu như nói Vân Quốc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt có vương cấp cường giả 24 h không gián đoạn tuần tra nói, như vậy mới vừa đi qua bộ đội đường tàu riêng, toàn bộ hành trình lại có hoàng cấp cường giả thủ hộ, dọc theo đường đi, y đồ tập kích tàu quân sự hung thú, nhân loại võ giả có không ít, tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ. Liên tàu quân sự bên đều không gặp được. Vương cấp, hoàng cấp, trên bản chất chênh lệch lập tức phân cao thấp, xuống xe, xuất trận. Lớn như vậy quảng trường ở ngoài chính là Vân Quốc thủ thành Bắc Long thành. Màn đêm phía dưới khắp nơi đèn huy hoàng, ngựa xe như nước trên đường phố đội trận trận huyên náo, nghe hồng làm nổi bật màn đêm, cao lâu chỉnh tề như một. Tìm được Thánh Linh Võ viện đưa đón chuyến đặc biệt, làm rõ Tân Sinh thân phận lên xe, người đủ xe đi, người trên xe đại đô lẫn nhau không biết, trầm mặc không tiếng động bầu không khí ở trong xe phiêu đã hơn 2 giờ, thẳng đến Bắc tải một cước phanh lại đạp, nghiêng đầu lại nói tiếng, đến rồi. Đám người lúc này xuống xe. Từ trong xe đi ra, Tô Hải cũng là hơi kinh ngạc, đập vào mi mắt rõ ràng là cái tương đương phồn hoa chấn nhỏ. Ở đâu có nửa điểm học viện dáng vẻ, lúc này các vị chuẩn tân sinh, mọi người khỏe à? Ta là thánh linh huyền võ viện năm thứ hai đại học học viên mộ bắc tề, có lẽ sẽ là trong các ngươi một nhóm người tương lai học trưởng. Một gã cao, gầy, trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời nam sinh đi tới. Chuẩn tân sinh, Tô hỏi nhớ mày. Đương nhiên không chỉ là bởi vì chuẩn tân sinh cái này phá lệ không được tự nhiên cách gọi, càng nhiều hơn hay là bởi vì cái này mộ bắc tề thực lực, mặc dù linh hồn hắn cảm giác vong toàn bộ khai hỏa cũng chỉ có thể cảm nhận được cái này trên người võ đạo khí tức mạnh hơn xa hắn chỉ ít thiên cấp mà cái này chỉ là thánh linh võ viện sinh viên năm thứ hai đại học vẫn là lục tọa trong miệng tứ viện bên trong xếp hạng hàng, hàng chót huyền vũ viện học sinh nếu như đây là thánh linh võ viện học sinh tiêu chuẩn trung bình lời nói vậy chỉ có thể nói cái này sở vân quốc đệ nhất võ đạo học phủ nội tình đã thâm hậu đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng mộ bác tề tiếp lấy nói ra hai chuyện một toàn bộ chấn nhỏ đều là thánh linh võ viện trải nghiệp nhìn thấy các người dưới chân cái kia hát tuyến sao qua hát tuyến coi như là chính thức tiến nhập võ viện phạm vi tiến nhập võ viện phạm vi không được ô nào náo động, không nô đánh đấu, tinh thần niệm sư cấm chỉ phi hành tô hoài liết mắt dưới chân. quả nhiên, bọn họ đứng ở hất tuyến bên ngoài, mà mộ bắc tề đứng ở hất tuyến trong vòng. mộ bắc tề, kỳ nhị, các ngươi hiện tại liền võ viện tân sinh cũng còn không phải, chỉ là lấy được chúng tuyển danh lệnh, có tư cách tham gia ngày mai thi đầu vào mà thôi. các ngươi nhóm này chuẩn tân sinh khoảng chừng 2.000 người, có thể chân chính gia nhập vào thánh linh võ viện chỉ có 500, sở dĩ, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai biểu hiện tốt một chút. hiện tại, nam nữ tách ra đứng thành hai nhóm, mang bọn người đi đón người mới đến khu nghỉ ngơi và hồi phục. ở mộ bắc tề dưới sự hướng dẫn đám người sắp tới đón người mới đến khu, cái gọi là đón người mới đến khu kỳ thực chính là hai chàng cũ kỳ kỳ túc xá. Có người nói khóa trước chuẩn tân sinh đều ở chỗ này nghỉ chân, tu chỉnh, hai người mở gian, làm tô hỏi cầm bảng số tìm được đối ứng túc xá thời điểm, bên trong đã có một cái người. Trời sinh trong đồng, trên người võ đạo khí tức cường độ lại với hắn tương xứng. Yêu, tới a huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút. Ngũ Dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, lâm mặc, ngươi có thể gọi ta hắc cẩu, ngươi đây, cái nào chuẩn bị chiến đấu khu? Tôi hỏi giữa hai lông mày hiện lên một tia hiểu rõ, Ngũ Dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu Phàm tướng tinh. Thảo nào võ đạo thực lực khí tức với hắn tương xứng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng còn lại chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh gặp được, bất quá, hai cái chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trực tiếp ở cùng là một cái phòng gặp phải. Nhắc tới là vừa khớp, Tô Hoài không tin, Lâm Mặc, huynh đệ, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, hai cái siêu phàm tướng tinh đặt chung một chỗ, đây chính là Thánh Linh Võ Viện của ý VG. Tô Hoài gật đầu, theo lễ phép giới thiệu tên của mình, Tô Hoài. Ngươi chính là Tô Hoài. Thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, chúng ma. Lâm Mặc phòng phòng trong mắt. Cái này, chính là phá vỡ hắn phân tích Tô Hoài. Tô Hoài gật đầu lần nữa, liền vung đồ đạc, đơn giản rửa mặt nằm ở trên giường. Lâm Mặc, huynh đệ, không nói gần ngươi, dựa theo ta suy tính, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh đại khái tỷ lệ là ở Tiểu Minh Vương cùng Quỷ Thái tử trong lúc đó sản sinh, ngươi là làm sao đánh bại hai người bọn họ, nói cho ta một chút thôi. Tô Hoài không để ý tới hắn. Loại này tự quen nhiệt tình, nói thật, hắn không quá vui vẻ. Ngươi không thích nói chuyện sao? Không có tí sức lực nào. Lâm Mặc cũng ngậm miệng, xoay người ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế, Tô Hoài đám người trực tiếp được đưa tới Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ tứ viện giáo hội trên quảng trường, đập vào mi mắt là hơn 2000 đại dầm dạp chẳng trị thực chiến mô phàm khoang, mà ở quảng trường trung tâm vị trí, lại là một đạo cự đại chống rông đầu bình, dọc theo quảng trường, lại là một vòng hình bán nguyệt quan sát đài, có thể chứa trên vạn người quan sát trên đài, lúc này chỉ linh tinh tán lạc 20 mấy người, nhưng là, làm Tô Hoài linh hồn cảm giác vong toàn bộ khai hỏa, nhất thời cản hút hơi khí lạnh, khá lắm, xem trên khán đài hơn 20 người, kém nhất, võ đạo khí tức cường độ đều cùng hoắc trưởng ca tương đương, chí ít vương cấp, vương cấp bên trên người lại cũng không phải số ít. Chỉ bất quá, từ những người này ăn mặc, trang phục đến xem càng giống như là còn lại đại học người. Lúc này, chuẩn những học sinh mới, chúc mừng các ngươi lấy được tham gia Thánh Linh Võ Viện nhập học tư cách thi, hiện công bố quy tắc của thi. Một đạo cũng không to, lại phảng phất từ mỗi cá nhân sâu trong linh hồn vang lên thanh âm đột nhiên truyền đến. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Tô Hải nhãn thần hơi khép, từ khí tức cường độ cùng trước ngực huy chương đến xem, cái này bốn cái phải là tứ viện viện trưởng. Mới vừa sử dụng tinh thần nghiệp lực truyền âm, là trước ngực dắt lấy Thanh Long huy chương Thanh Long viện viện trưởng tăng Hải Long. tăng Hải Long tinh thần nghiệp lực truyền âm tiếp lấy vang lên, các người nhóm này chuẩn tân sinh, tổng cộng hơn 2000 người. Nhưng tiến nhập Thánh Linh Võ Viện danh sách chỉ có 500 cái, mỗi người một cái mô phòng khoang, các ngươi đem gặp phải là hung thú vây thành năm, không khảo đề. các ngươi phải căn cứ phân tích của mình, làm ra phán đoán chính xác nhất, cũng tăng thêm hành động, lấy thủ thành thành công làm mục đích cuối cùng, thành phá thì đào thải, cuối cùng lưu lại 500 người, trở thành Thánh Linh Võ Viện tân sinh. Xong cửa tổng hợp bình định trước 10, đem trực tiếp bị hình chiếu đến trung tâm màn ảnh lớn bên trên. Cho các ngươi một cái kiến nghị, tiến nhập khảo đè phía sau không muốn nỗ lực trốn đi kéo dài thời gian, làm như vậy nói, ngươi thành tất nhiên trước hết bị công phá. Hung thú vây thành năm. Không phiên bản Lời này vừa nói ra, tại trôi chuẩn Tân Sinh phần lớn đều là gương mặt kinh hãi cùng kinh ngạc. Hung thú vây thành khảo để ta biết, Vân Quốc 34 vực thông dụng khảo để nha, ta lúc thi tốt nghiệp trung học rút được chính là cái này, có thể năm. Không phiên bản là cái quỷ gì? Hung thú vây thành khảo để mô phỏng tái hiện chính là hơn 20 năm trước, Diệp phồn hải thủ tướng bảo vệ tòa kêu biên thành bị phá thành thời điểm tình hình, cần căn cứ tự thân thực lực làm ra tối ưu phán đoán, hiệp trợ hoàn thành thủ thành mới có thể thông quan. Có thể năm. Không phiên bản là cái gì? Có thể khẳng định là nam Không phiên bản độ khó nhất định là phổ thông hung thú vây thành khảo để khó khăn rất nhiều lần. Ngoại tào a phổ thông hình thức đã rất khó. Nam không phiên bản có trời mới biết bên trong biết mô phỏng ra cái gì sẽ không để cho ta một cái người đi một mình đấu hung thú đại quân chứ. Trang thượng thí sinh một trận sao động. Tô Hoài đáy mắt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngoại tào hung thú vây thành còn có năm không phiên bản khe miệng độ cung không khỏi hơi nít lên. Thật tốt đánh hung thú tốt, tuy là mô phỏng hung thú vẽ không lấy được năng lượng nhưng thắng ở có thể ra tay toàn lực, không cần cố kỵ. Tiếng Một tiếng quát lớn làm cho cả quảng trường đột nhiên an tĩnh lại. Thanh âm kia ngay sau đó vang lên, "Tân sinh trước mười, thưởng cho 50.000 điểm số. Nếu như các ngươi may mắn tiến nhập Thánh Linh Võ Viện lời nói, sẽ minh bạch điểm số tầm quan trọng. Tân sinh ba vị trí đầu khen thưởng thêm tứ tượng võ đạo địa xâm địa cơ hội một lần." Lời này vừa nói ra, ở đây chuẩn tân sinh nhất thời sôi xao. "Ngọa Tào, tìm hiểu tứ tượng võ đạo địa. Tứ tượng võ đạo địa, truyền thuyết là Thánh Linh Võ Viện khai sơn lão tổ, Sư trưởng Nguyên lão lưu lại, là Thánh Linh Võ Viện chỗ căn bản. Có thể bắt được tìm hiểu tứ tượng võ đạo địa cơ hội, chờ ta long cấp thăng thiên cấp thời điểm chẳng lẽ có thể tiến quân thần tốc?" Ha ha, có đế tộc cùng hoàng tộc những tên kia ở, các ngươi cho rằng loại này cơ hội có thể đến viên người ta trên đầu, không hổ là thánh linh võ viện, động một tí chính là thiên cấp thưởng cho, nhưng có thể hay không suy tính một chút long cấp cùng tượng cấp nhân nếu là có miếng thăng long đan làm tượng thường nói, ta nhất định chơi bạc mạng tranh thủ, bắt được thăng long đan ta là có thể thăng long cấp à? Tứ tượng võ đạo địa, tô hải không khỏi dâng lên một tia hứng thú, nhưng là chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Cái này cái gọi là văn bia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể giống như bồ đề kim tiền như vậy, làm cho hắn long cấp liền ngộ ra hỏa diễm võ đạo, còn không bằng cho hắn tới vài đầu ngũ gia hung thú tới hiện thực có thể ngay sau đó tân sinh đệ nhất ngoại trừ tứ tượng võ đạo bia xâm bia cơ hội ở ngoài khen thưởng thêm võ đạo chu quả thiên cấp võ giả phục dùng nhất định có thể lĩnh ngộ một loại thích hợp tự thân võ chi đại đạo tăng hải long trong tay trap mở ra một đạo kỳ dị huyền diệu ba động nhất thời khuyết tả hắn ra tịch quyển toàn bộ quảng trường tô hoài mạnh sử suốt đấy mắt chợt dâng lên một vệt phồn phất tia sáng kỳ dị tuy là hắn cũng không biết võ đạo chu quả là cái gì thế nhưng ngay vừa mới rồi cái tia huyền diệu ba động chuyển tới sát na hắn rõ ràng cảm giác được đan điền trùng ổ bên trong bổ đề kim tiền chấn động một chút tựa như thế thần trùng đệ một lần cho hắn truyền lại tin tức lúc giống nhau chàng ngập phương vấn. Chẳng lẽ thứ này đối với Bồ Đề Kim Tiền có thể dùng? Phải biết rằng, Bồ Đề Kim Tiền sắc vẽ nhưng là có thể trực tiếp làm cho hắn cái này lòng cấp tam tinh lĩnh ngộ thiên cấp, tài năng, mới có thể lĩnh ngộ võ chi đại đạo, căn cứ hế thần trùng tiến hóa kinh nghiệm, nếu vào đạo chu quả khí tức có thể để cho Bồ Đề Kim Tiền cảm thấy hư vấn, vậy ý nghĩa nó có thể để cho Bồ Đề Kim Tiền tiến hóa, thậm chí trực tiếp lột xác, một viên sắc vẽ là có thể lĩnh ngộ một lần võ chi đại đạo, 100 miếng sắc vẽ là có thể khiến người ta tu thành vô thượng kim thân. Tô Hải nhãn thần nhất thời nóng bỏng. Đoạt giải quán quân lý do lại thêm một cái a. Toàn thể Tiến nhập mô phòng khoang, thi đầu vào bắt đầu. Theo Tang Hải long ra lệnh một tiếng, Tô Hoài lúc này tiến lên, tìm một mô phòng khoang nằm đi vào, đội hình chiếu mũ giáp, ý thức từng bước cảm đạm đồng thời, thực chiến mô phòng khoang một bên trên màn ảnh hiện lộ số liệu, tính danh, Tô Hoài tuổi tác, 18 tuổi 2 tháng 020 ngày bạn sinh thiên phú, gia tốc sinh sôi nảy nở năng lực đặc thủ, ngựa trung H.E, 380 tầng 0. Hai lực lượng, 490 tầng 5 tấn hoạt tảo. Chu Vi chưa tiến nhập thực chiến mô phòng khoang chuẩn tân sinh trong nháy mắt liền kinh ngạc, đột nhiên sinh ra một loại cơ tim đột nhiên chặt cảm giật tới, phảng phất trong lồng ngực trái tim bị người hung hăng bóp một cái từng cái cứng ngắc trên mặt chỉ còn lại có ba ngày thấy ma một dạng kinh hải ngạc nhiên thần sắc tinh khiết trên màn ảnh số liệu phảng phất không còn là lệnh như băng số liệu mà là đột nhiên xẹt qua trước mắt một đạo sấm sét tiềm điện khiến người ta đầu góc trống rỗng không phải đâu long cấp tam tinh Cùng loại quái vật này cấp bậc gia hỏa cùng nhau sát hạch hy vọng ở đâu Ngoa tạo các ngươi tới xem bên này còn có một long cấp 2 sao gia hỏa hết con B, top 10 ngạch trực tiếp thiếu 2. Ngoa tạo à ta bên này có cái thiên cấp một sao so với kia hai cái long cấp còn dàn sảo mã đây đều là đàn quái vật gì Tôi mười ngạch thẳng thán báo những người này thân phận mã được. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần văn Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 79, khảo đề hung thú vây thành năm. Không, khiếp sợ. Là ai lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo? Cùng lúc đó, thực chiến mô phỏng thế giới, Tô Hoài ý thức đã khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh, đập vào mi mắt rõ ràng là một mảnh khói thuốc súng quần quận, tường thành bị phá ra một cái lỗ thủng lớn, hung thú đại quân như quần quận như thủy triều không ngừng tràn vào kinh người chẳng cảnh, chỉ bất quá những hung thú này đều cứng ở tại chỗ giống như là bị nhấn tạm dừng kiện giống nhau. Ngoa Tào, thấy như vậy một màn, tuy là Tô Hoài đều khẽ hô một tiếng. Đây chính là hung thú vây thành năm. Không phiên bản, độ khó so với phổ thông hung thú vây thành lớn hơn a. Tô Hoài lẩm bẩm, bởi vì hắn ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, rõ ràng là thành quần kết đội tứ giai hung thú, mà xa xa chưa đánh vào trong thành hung thú trong đại quân lại vẫn lẫn vào lôi rực thiên bước, xích diễm phệ kim tử đàn, á long trùng lưng sát hồng giáp tích long chờ, các loại, rất nhiều số lượng, chủ loại ngũ giai hung thú, phía trước thi đại học võ thí thời điểm đối lên qua liệt huyết long tích ở năm. Không trong phiên bản đã hoàn toàn trở thành pháo hôi tiểu binh một dạng tồn tại. Mà chỗ chết người nhất chính là thành thị vòng ngoài tường cao đã bị công phá một cái lỗ thủ lớn. Cái này trực tiếp làm cho thủ thành độ khó chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Tôi hoài không khỏi gọi ra một ngụm đạn nén cho khí. Có thể tưởng tượng, hơn 20 năm trước trận kia biên thành thủ thành chiến gia sao nó thảm liệt. Phía trước trung hộ phố thông bên trong dùng hung thú vây thành khảo đề. Vẫn là cắt giảm được quá bảo thủ rồi a. Lập tức, tôi hoài trước mắt một nhảy ra một chuyến lợi ý văn tự ý thức tái nhập thành công khảo đề hung thú vây thành năm. Không sinh thành hoàn tất. đang ở sinh thành thành thị binh lực thành phòng sát hoạch đếm ngược thời gian năm, 43. tô hoại sửng suốt một chút. a cái này, tình huống gì đây là? sát hoạch thành tích phán định tiêu chuẩn đầu. c cấp đến s cấp thành tích phân chia vài nỉ kệ. đều không có, nhớ không lầm. bất luận là ban đầu ở trung học phổ thông lúc rút được hung thú vây thành khảo đề, vẫn là thi đại học võ thí thời điểm rút được nên khảo đề, đều sẽ có bình phán tiêu chuẩn gợi ý. nhưng này cái năm, không phiên bản. cư nhiên trực tiếp mà bắt đầu đếm ngược thời gian rồi hả? tô hoại chỉ sửng suốt một sát na liền nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này thiết định. nói chung. Giết chết tất cả hung thú thành công thủ thành là được rồi chứ, không có hạn chế, ngược lại có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Làm đến ngược về không sát na, Hống Mô phỏng cụ hiện đi ra hung thú từ 800 mét có hơn liều chết xung phong, gào thét không 30, giết gào, nhấc lên quần quần bụi mù, mang theo từng đợt đất rung núi chuyển động tĩnh, đại địa rung dậy, phảng phất như địa chấn, trắng trận dũng manh vào thành thị, mà Tô Hoài động tác so với hung thú đại quân nhanh hơn, tinh thần niệm lực phun trào ngẩng đỡ đứng dậy tung bay dựng lên, tay trái mở ra, độc vân áp thành, cánh tay phải vung lên, hỏa vân giả thiên, lúc này Tô Hoài, một cú nặng nề, lang liệt, bá đạo Ngang nhiên mạnh mẽ khí chàng phóng xạ mà ra, giống như từ cựu thiên đánh xuống ác sát hung thần. Tay trái tay phải đều là cầm giết hại quyền binh. Hỏa trùng thiên lục 200.000 hỏa giáp trùng đại quân bạo dũng mà ra, cả người buốt bắt đầu xí liệt hỏa diễm, phóng thích sáng quắc nhiệt độ cao, phảng phất 200.000 miếng đạn xuyên thép đồng thời ra nỏ một dạng, nhiệt độ cao cùng xuyên thấu đồng thời bạo phát, đánh vào trong thành hung thú một đầu tiếp một con ngã xuống. Sau đó bị hỏa giáp trùng xí liệt nhiệt độ cao thiêu đốt thành cho. Phía bên phải hỏa vân phảng phất hóa thành một tôn ngọn lửa cuồn cuộn nặng hỏa gần đỉnh, mỗi một Gáp đạn đánh ra đều có thể mang theo bá lục đạn một dạng lực phá hoại. Một bên lửa đạn tồi địa, Tô Hoài một bên đi ra ngoài, xuyên qua trên tường cao lộ thủng lớn đi tới ngoài thành, lại là 200.000 ngàn hỏa giáp trùng đại quân tuân ra, gia nhập vào chiến trường, đúng không đoạn sông đánh lên tới hung thú đại quân hình thành hỏa lực cấp chế, 20 vị trí đầu vạn, phía sau 200 ngàn, chọn 40 vạn hỏa giáp trùng đại quân hợp binh một chỗ, phản phát hóa thành trên chiến trường gối xe thịt, chỉ một vòng bắn một lượt, liền lưu lại đầy đất đốt trọi thi hải. Không chết hẳn hung thú cũng đã trọng thương, mặc dù là còn có sức lực đứng lên, cũng chạy trốn tứ phía, chỉ lo chạy trốn chết, căn bản không để ý tới công thành. Lấy hạ khắc thượng, lấy ít thắng nhiều, đây chính là Tô Hoài ám cũng hắn bị lục kiếm tinh lục tỏa đám người nhận định là là đã đủ cải biến toàn bộ chiến trường thế cục, thắng bại cấp chiến lược lực lượng chi nguyên nhân căn bản, mà lúc này Tô Hoài đã thừa dịp cái này khe hở tung bay giữa không trung bên trên, đem còn lại không hỏa giáp trùng đại quân và đến trăm ngàn tỷ kế nạp nổ độc trùng đại quân hội tụ một chỗ, hòa vào nhau, tinh thần niệm lực thao tung phía dưới, hỏa trùng, độc trùng. Mắt Trần có thể thấy hóa thành một đóa hồng tử sen nhau thịnh phóng chi liên. Triển khai đường tính gần 50m, tung bay ở Tô Hoài đầu đỉnh. Phóng thích xí liệt nhiệt độ cao cùng xâm xâm lập vụ, độc lục hỏa liên một dây kế tiếp, hồng tử xen nhau hỏa liên từ trên xuống dưới, phi tựa như toàn vào như thủy triều vọt tới hung thú trong đại quân. Và đột nhiên nổ tung hoa, nhiệt độ cao tịch quyển đồng thời, so với tế bào còn muốn nhỏ nạ nổ độc trùng như dịch ôn vậy khuyết tán ra, xâm nhập chu vi hung thú trong thân thể, như liệu nguyên chi hỏa một dạng điên cuồng phá hư tế bào, phê lấy năng lượng, chu vi hung thú thân thể mắt trần có thể thấy biến thành màu tím đen, sau đó ầm ầm sụp đổ, bị đến tiếp sau vọt tới hung thú dẫm đạp, đồng đồng ngở mạ theo từng cổ một hung thú thi thể không chịu nổi dẫm đạp mà bạo liệt mở ra, số lượng đột nhiên Tăng vọt nã nổ độc trùng đại quân như độc như lục triển khai vòng kế tiếp càng cường thế, nhanh chóng hơn kịch độc truyền bá, độc lục hỏa liên, đây là huyết thần trùng hút vào bách quỷ tiến hóa, tô hoài lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo, hỏa giáp trùng tiến hóa đến có thể trực tiếp sản sinh hỏa diễm trình độ sau đó mới chỉ có bắt tay vào làm khai thác kỹ năng, có thể trực tiếp sinh ra hỏa diễm hỏa giáp trùng ngưng tụ chung một chỗ lại đột nhiên nổ lên, uy lực cũng không thua kém bó bạo tạc, mà độc trùng nhóm không chỉ có thể bị nổ tung khí lãng đẩy xa hơn, cũng càng dễ dàng trực tiếp tiến vào bị nổ tung đánh tan phòng ngự hung thú trong thân thể, còn như hỏa giáp trùng hỏa diễm có thể hay không thương tổn đến nã nổ độc trùng. À, từ nã nổ độc trùng phệ lấy ra dọn bị đặc thù biến dị tế bào phía sau, sinh mệnh lực đã được đến sự thi cấp tăng mạnh, ngang hàng thực lực dưới tình huống, hỏa diễm có thể tạo thành lực sát thương, cơ hồ có thể không cần tính, chính là lượng biến dẫn đến chất biến, làm không ngừng phệ lấy hung thú tế bào năng lượng nạ nổ độc trùng đại quân tăng nhiều đến số lượng nhất định thời điểm, rào rào đám hung thú hóa ra là như gặt lúa mạch to bằng mảnh nhỏ mạng lớn ngã xuống, mà ngã xuống hung thú, bên ngoài thi thể lại hình thành mới độc lục đầu ngờn, vô tận huyết tán, vô tận cảm nhiễm, trừ phi bên trong vùng không gian này sinh linh toàn bộ tuyệt diệt, bằng không, cái này vô tận độc lục thì sẽ không đình chỉ kinh khủng lan tràn tốc độ, lập can kiến ảnh hình thành phạm vi lớn sát thương, lấy hỏa làm công, lấy độc vị thực, lấy trùng làm môi giới, độc lục chúng sinh, phẩm tị thiên liên diệt, chỗ đi qua sinh cơ không còn, chỉ chưa lần độc lục chi thổ đây cũng là độc lục cùng phần tịch thiên thai đại quân liên hợp xuất động chân chính chỗ kinh khủng, theo tôi hoài thực lực để thăng tới long cấp, nạn nô độc trùng độc cũng nhận được tiến hóa, bây giờ tứ giai trở xuống hung thú căn bản đỡ không được độc lục, mà tứ giai hung thú cũng nhiều lắm có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Thiên hai đại quân đã đơn giản hình thức ban đầu, rất nhanh, toàn bộ chiến trường cách cục hoàn toàn thay đổi, cùng lúc đó tứ tượng trên quảng trường xoa xoa theo một trận cường quang thiêng thướt, trung tâm quảng trường vị trí cự đại hình chiếu trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. trong tấm hình, thiên lôi cuộn cuộn, cuộn cuộn thiên lôi câu động địa hỏa, địa hỏa át đát. một đạo trung tốc dài bóng hình xinh đẹp đứng ở tường cao đỉnh cao, theo túng lôi điện, hỏa diễm không ngừng công kích hung thú con nước lớn, từ ngăn cản đến chặn, rồi đến giết ngược đại lượng hung thú. toàn bộ quá trình không cao hơn 20 giây. ngay sau đó liền nhất chuyển thế tiến công, trên có thiên lôi hàng lồng, dưới có địa hỏa bắt đầu khởi động, lên trời không đường xuống đất không cửa thế tuyệt sắt đã lặng yên hình thành. nàng đứng ở tường cao đỉnh cao, phàm phất là phải lấy sức một mình đem hung thú triều đẩy trở về giống nhau cái này nữ hoa hoa có chút ý tứ a thập cường võ đạo trong đại học xếp hạng đệ tứ chiến kỳ võ đạo đại học triều sinh người phụ trách tay vượt trong dâu tự đáy lòng tán thưởng không chỉ là hắn còn lại thập cường võ đạo đại học triều sinh người phụ trách cũng theo khen thiên lôi địa hỏa chẳng lẽ là cái này tiểu nữ hoa có hai cái bạn sinh thiên phú hay sao không phải bạn sinh thiên phú là thiên tượng nàng đồng thời dẫn động lôi hỏa lượng trùng thiên tượng ý vị này nàng đã lĩnh nội lượng trùng võ chi đại đạo đã đi ở tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi phía trước thậm chí có thể cùng hoàng tộc các đệ tử xánh vai kia ánh mắt nhìn chầm chầm màn hình lộ ra trận trận mắt Không gì sánh được cước cao, đấu kỵ thánh linh võ viện khả năng hấp dẫn đến loại này cấp bậc hạt giống tốt. Thế nhưng không có cách ra đồng dạng là vân quốc thập cường võ đạo đại học. Ngày hôm nay thánh linh võ viện đại chiếu sinh, mà còn lại chín cái võ đạo đại học chiêu sinh làm phụ trách nhiệm đi tới nơi này, vì cũng là tìm kiếm bị thánh linh võ viện đào thải, vẫn như cũ có khá cao giá trị bồi dưỡng học sinh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hoàng tộc, đế tộc đệ tử cũng bắt đầu rung manh vào thánh linh, cái này sau đó, bộ đội bồi dưỡng siêu phẩm tướng tinh cũng bắt đầu chạy thánh linh võ viện danh tiếng liên cùng rung manh vào, cái này liền trực tiếp đưa tới hàng năm tốt nhất sinh viên đều bị thánh linh võ viện siết trong tay. Có hạt giống tốt, tự nhiên có thể bồi dưỡng được nhóm lớn chất lượng tốt học sinh, mà chất lượng tốt học sinh càng nhiều, Thánh Linh Võ viện danh khí liền bộ phát vang rội, to, lớn. Kể từ đó, Thánh Linh Võ viện danh khí giống như như vết dầu loang càng lúc càng lớn, nhiều năm ngồi vững Vân Quốc Thập Cường Võ Đạo Đại học Long đầu vị trí, trở thành Vân Quốc giáo dụ giới trí cao quyền uy, chưa phát giác ra gia dàn, liền tạo thành Thánh Linh Võ viện chọn mũi nhọn, còn lại Võ Đạo Đại học ăn cơm thừa quỷ dị cách cục. Quỷ dị hơn là, gần 20 năm qua, cảnh tượng như vậy hàng năm đều sẽ trình diễn một lần, Thánh Linh Võ viện cạnh tranh kịch liệt như thế vẫn như cũng là mỗi năm đều bị các lộ thiên tài, thiên tiêu tệ phá đầu, mà bọn họ còn lại chính cái võ đạo đại học đâu? Cho lãnh ngộ, cho tài nguyên, có thể thu đến chất lượng tốt học sinh lại thật là ít rồi. Ngoại trừ xếp hàng thứ hai thông thiên võ viện ở ngoài, còn lại võ viện đã buộc phát khó có thể cùng thánh linh võ viện cạnh tranh. Thánh linh khối này biển chữ vàng, quá lớn. Lúc này, thánh linh chu Tức viện viện trưởng thượng quan linh cười nói, nha đầu kia là năm nay bắc long chuẩn bị chiến đấu khu siêu Phàm tướng tinh, rất được lòng ta, đợi một thời gian, hoặc đem có thể cùng hòa đầu, đế tộc xuất thân thiên tiêu nhóm tranh phong nghe được siêu phàm tướng tinh mấy chữ, bài danh thứ ba thiết huyết quân hồn quân võ viện, xếp hạng thứ 9 trường thành bằng sắt thép quân mại viện hai vị triều sinh người phụ trách sắc mặt nhất thời tái rồi, ngoại tảo là thật không hiểu nổi những thứ này siêu phàm tướng tinh làm sao cũng vót đến nhọn cả đầu hướng thánh linh võ viện chạy. tuy bộ đội sách lược chính là làm cho siêu phàm tướng tinh đồng thời hưởng thụ bộ đội ủng hộ và học viện chống đỡ tiến tới đạt thành mau hơn thực lực để thăng bốn chính là đại mã giận a theo thời gian trôi qua đầu bình một chia làm hai, hai chia làm 4 nhanh chóng chia làm 10 cái, làm cho xem trên khán đài đám người có thể thấy rõ ràng lần này thánh linh võ viện trước 10 biểu hiện. Mà cái này cũng là Thánh Linh Võ Viện đối với thập cường võ đạo đại học mặt khác cử ra một loại biến tướng kinh sợ. Bác Long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh mầm na đối ứng màn hình bị thật nhanh chen xuống, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, xếp hạng đệ nhất đầu bình thay đổi vài sóng. Lúc này chiếm giữ đệ nhất đầu bình vị trí rõ ràng là một vị mỹ kiếm mắt sáng, bạch sam trắng tóc dài tuấn tú nam sinh, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, linh lực lưu chuyển thời gian huyễn hóa ra 10 trượng kiếm khí. Kiếm đạo, thuần túy nhất võ chi đại đạo một trong, nhẹ nhàng cũng sắp phạt, mỗi một đạo kiếm khí vung ra, đều chạm địa 5 6 trượng. Sẽ trồi gần trăm mét, theo hắn xông vào hung thú triều trung, thân ảnh cấp tốc bị không ngừng bay lên với vụ phủ, chỉ có thể nhìn được từng đạo kiếm quang hiện lên, hung thú triều liền mắt trần có thể thấy bị xé mở một cái lỗ hồng lớn, bại chết hung thú trồng chất thành sơn. Đứa trẻ này như ta biết, mộ dung đế tộc mộ dung tật, thiên cấp nhị tinh thực lực, là mộ dung đế tộc ngoại thích, bởi vì trên người chuyển thừa huyết thống độ đậm khá cao, mới bị ban thưởng họ mộ dung. Mặc dù không bằng mộ dung quỷ, nhưng tương lai chí ít cũng là hoàng cấp tiêu chuẩn. Như vậy quả quyết sát phạt, sợ là đã bị bạch hổ viện dư sát dự định. Đang khi nói chuyện, mộ dung tật đệ nhất lại bị hồng thị hoàng tộc hồng vũ tông trên rơi gần như cùng lúc đó, một đạo vô hình mà cuộn cuộn ba động từ một đài bồi dưỡng khoang bên trong đột nhiên bạo phát, vô hình trong lúc đó, phản phất có nóng rực rung nham bao tấp tịch quyển toàn bộ tứ tượng của trường. quan sát chỗ ngồi mọi người, bao quát thánh linh võ viện bốn vị viện trưởng đều đằng thoáng cái đứng lên. đây là hỏa diễm võ đạo, phải nói là cực kỳ tinh thuần hỏa diễm võ đạo đã cực kỳ tiếp cận hỏa chi bản nguyên, không phải à, không chỉ có cẳng ngộ hỏa diễm võ đạo, còn đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên. linh ngộ bất luận một loại nào võ chi đại đạo bổn nguyên, chẳng khác nào trước giờ phô bình đi thông vương cấp con đường, loại này rõ ràng không có thay đổi thiết tượng. Lại dĩ nhiên ảnh hưởng người thần chí, khiến người ta sản sinh như rất biển lửa vậy hào giác ba động. Sẽ không sai, tất nhiên là tiếp cận hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo. Phải biết rằng những thứ này chuẩn tân sinh bên trong mạnh nhất cũng chính là thiên cấp, lấy thiên cấp thực lực lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên. Đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm chi tư. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chư vị vương cấp, hoàng cấp đột nhiên đứng dậy, không khỏi là cả kinh mục trường cầu nốc, từng cái trừng hai mắt, phồng lên hầu kết, dựa vào siêu cường năng lực cảm nhận ở trên quảng trường tìm kiếm khắp nơi. Mà xem như chủ nhà thánh linh võ viện tứ viện trường càng là cả kinh trong lòng sợ khởi một lớp da gà, cực kỳ khiếp sợ cùng nhiên lần này thánh linh võ viện chiêu sinh còn có loại này cấp bậc thiên tài chu tước viện viện trưởng thượng quan linh trên mặt mắt trần có thể thấy hiện lên vẻ vui mừng đây rốt cuộc là ai tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh chương 80, chúng ma tô hoài cư nhiên vượt qua đế tộc vọt tới đệ nhất chẳng lẽ là trúc thị đế tộc trúc hồng liên thượng quan linh trong đầu đống nhiên hiện lên một bóng người xinh đẹp trúc thị đế tộc trong huyết mạch vốn là truyền thừa lấy bản sinh phú địa ngục hỏa mà trúc hồng liên nha đầu kia không riêng bản thân tu vi võ đạo đạt được thiên cấp lục tinh một năm trước càng là lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo nếu như nói những thứ này chuẩn tân sinh bên trong có ai có thể nhắm thẳng vào hỏa diễm võ đạo buồn nguyên nói duy nàng không còn ai khác thừa quan linh nhãn thần từng bước kiên định mà thập cường võ đạo đại học còn lại cựu gia chiêu sinh người phụ trách sắc mặt cũng là ngày càng khổ sáp lại một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tư ngang dọc đế tộc đệ tử đem gia nhập vào thánh linh võ viện mỗi nhiều một cái thiên kiêu gia nhập vào thánh linh võ viện liền ý nghĩa bọn họ ngày càng năn dữ thánh linh võ viện đối kháng gần như cùng lúc đó hình chiếu trên màn ảnh xếp hạng thứ mười bỗng nhiên thay đổi ngay sau đó từ mười vào cửu, không đợi mọi người thấy rõ hình ảnh, đã từ đệ cửu liên nhảy hai cái bài vị đến đệ thất. Sau đó tam liên nhảy đạt được đệ tứ. Lúc này đệ nhất và đệ nhị vẫn còn ở mộ dung tật cùng hồng vũ tông trong lúc đó không ngừng luân chuyển, nhưng là một giây kế tiếp đệ tứ trực tiếp cường thế lên đỉnh, đem hai người sinh sôi dồn xuống, xếp vào đệ nhất. Thấy như vậy một màn, thượng quan linh không khỏi theo bản năng nắm quả đấm một cái, thật tốt. chân trước hỏa chi bản nguyên võ đạo bạo phát, chân sau phát lực bắn gọn, hầu như có thể xác nhận cường thế tiến nhập hàng thứ nhất vị chính là chúc hồng liên không thể nghi ngờ. Trúc Hồng Liên gọi tới trước mười lệ nhất, vững vàng vượt trên mộ Dung Tật cùng Hồng Vũ Tông. Điều này có ý vị gì? Mộ Dung Tật cường hãn kiếm thuật ứng với thuộc về Bạch Hổ Hồ Viện, Hồng Vũ Tông hung chăn hồn ảnh ứng với thuộc về huyền Vũ Viện, mà Trúc Hồng Liên địa ngục hỏa thuộc về Nguyên Tố Hệ. Dựa theo quý củ, chính là nàng Chu Tức Viện người, ý vị này nàng Chu Tức Viện lại đem nên đón một vị chân chính thiên tiêu. Phải biết rằng, Thánh Linh tứ viện trong lúc đó cũng là có bài vị, có Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh mầm na, lại tăng thêm xuất thân Trúc Thị Đế tộc Trúc Hồng Liên. Tương lai năm, nàng Chu Tức Viện có hy vọng độc chiếm đầu, có thể một dây kế tiếp. Thượng quan linh ánh mắt cũng là đột nhiên kinh ngạc. À cái này làm sao lại như vậy bài vị đệ nhất trên màn ảnh hiện lên rõ ràng là khắp nơi trên đất xích hồng hỏa hải cùng đầy trời tử hạ tập vụ, cặp chân kia đạp hỏa vân phiêu lơ lửng giữa trời tùy ý thu gạt hung thú sinh mạng rõ ràng là một đạo như ma lại tựa như sát thân ảnh cái kia không phải trúc hồng liên thượng quan linh cả người đều cứng lại rồi chu vi còn lại kiểu gia chiêu sinh người phụ trách cũng xoay mình sừng sốt một sát na nhìn trên màn ảnh đạo kiếp như ma lại tựa như sát thân ảnh lại dùng một loại quỷ gì ánh mắt hướng thượng quan linh quan sát mà đi phảng phất tại hỏi đây chính là ngươi nói chắc như linh đóng cột nói trúc hồng liên tấm tắc ngược lại là kỳ Quan sát đài dựa vào chỗ ngồi, một đạo thương lão bóng người khô gầy tấm tắc nói rằng, lão giả hầu như nói đầu. Trên đỉnh đầu cái kia mấy cây lưa thưa bộ lông cùng trên cảm rậm rạp tròn dâu bạc phơ hình thành so sánh rõ ràng. Hắn ăn mặc cái gì? Một thân thô bố y đời thường, lê dạy, Bên hông còn hệ một cái phá giò cá. Hắn tư thế ngồi cổ quái, một căn cây gậy trúc nhi chế cần câu cá để ngang hai cái chỗ ngồi trong lúc đó, hắn treo chân ngồi ở cần câu bên trên. Hắn nuốt tròm dâu bạc phơ, chém miệng, trong lúc lơ đạm thả ra khủng bố khí chẳng cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Thế cho nên chu vi còn lại võ đạo đại học người đều cách hắn xa xa. Sợ bị cái kia trong lúc lơ đãng lưu lộ khí tức kinh khủng cho lan đến gần giống nhau, hắn một đôi đục nầu mắt lão nhìn chậm chậm trên màn ảnh như ma lại tựa như sát, tùy ý thu gạt hung thú sinh mạng thân ảnh. Đấy mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị. Đạo kia đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo khí chẳng là ngươi thả ra. cùng tuổi lại có người có thể ở hỏa diễm võ đạo siêu việt trúc thị đế tộc đệ tử thiên tư phi phằng à? Có ý tứ hỏa. ra hỏa. Lão gia từ tay vớt trong dâu, như thế tuyệt thế yêu nghiệt chi tư, nếu là có thể thuộc về ta thông thiên thánh võ viện nghe nói như thế, thượng quan linh hầu như theo bản năng đem đề phòng cùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn có thể làm nàng xem rõ ràng lão giả diện mạo lúc đáy mắt nhất thời hiện lên một vệt vẻ sợ hãi bích lạc đế quân thiên hiện nay biểu thông thiên thánh võ viện tới tại sao là cái này cái lao cái vật hắn cái gì thời gian đến đây lại một chút đều không nhận thấy được nếu như hắn coi trọng nơi này hay cố ra tay cướp người lời nói thánh linh võ viện không xuất động trưởng lao trở lên nhân vật tuyệt đối ngăn không được bốn người bọn họ viện trưởng đồng loạt ra tay cũng chưa chắc trải qua ở bích lạc đế quân một cần câu cái kia đạp mã nhưng là đế cấp mà lúc này thanh long viện viện trưởng hải long huyền vũ viện viện trưởng hàn Thao cũng là nhất tề một trận chướng mắt chiếm giữ hàng thứ nhất vị là ngoa tào. Tô Hoài, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. Chúng ma Tô Hoài? Thế nào lại là hắn? Cái này Tô Hoài thành tiểu thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, hai vị viện trưởng vốn là đối với hắn có chút ấn tượng, mà Tăng Hải Long Thu quá lục tọa, nộ hồn, lục kiếm tinh thơ đề cử, cũng đã thu âm thiên tử thư. Hàn Thao miễn cưỡng bằng lòng đem cái phiền toái này phóng tới hắn Huyền Vũ viện. Vì vậy, hai người đối với Tô Hoài mặt miện ấn tượng phá lệ khắt sâu, mặc dù lúc này trên màn ảnh Tô Hoài thao hỏa làm động, cường thế bá đạo hiện lên hung thần, hai người cũng như trước đem nhận ra được, mới vừa đạo kia đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ đạo khí chẳng là hắn thả ra. Hai vị viện trưởng liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sâu đậm khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhưng càng nhiều hơn là khó có thể tin, cái này, làm sao có khả năng? Hắn không phải long cấp tam tinh sao? Ngoa tạo à, long cấp liền võ chi đại đạo đều không thể lĩnh ngộ, lại làm sao có khả năng lĩnh ngộ được đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo? Nhất thời, một loại khiến người ta da đầu tê dại kinh ngạc cảm giác từ đầu vỏ vẫn tịch quyền đến chân trị Tiêu Nhi, phảng phất cơ tim trên đều nổi lên tầng nổi da gà mở dạng, không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này là mã, cũng quá không hợp lý à. quả thực phá vỡ thường quy, không phải, phải nói quả thực phá vỡ nhận thức. Thiên cấp võ giả bận dưỡng linh lực, tìm hiểu võ chi đại đạo. Đây là thế sở công nhận tương thức, tuyệt không tranh luận. Muốn bọn họ tin tưởng một cái long cấp võ giả lĩnh ngộ võ chi đại đạo, cái này quá hoang đường, mà càng thêm phá vỡ nhận thức chính là bộ đội thơ đề cử ở trên xác thực viết rõ cái này trùng ma tô hỏi có đặc thù nội trùng năng lực. Hãy nhìn xem trên màn ảnh thao thiên độc xương mù cùng vô tận biển lửa, cái này đạp mã có thể là côn trùng. Ai tin a ngoại tảo dạng gì côn trùng có thể có lớn như vậy uy lực? Cùng với cái này giả thiên một dạng khổng lồ số lượng là chuyện gì xảy ra? Cần nhờ côn trùng hợp thành cái này ngập trời biển lửa, áp thành hỏa vân lời nói cái kia số lượng kinh khủng sợ là muốn vượt lên trước bốn ngàn, mặc dù chỉ là côn trùng, có thể đem dễ sai khiến, đồng phát vung ra giống như hồng thủy kỵ binh công kiên một dạng uy lực, đã đủ để chứng minh tô hoài người này không phải hời hợt thảng người. trong lúc nhất thời, tăng hải long lánh khí hút mạnh. lần này bộ đội tuyển ra tới siêu phàm tướng tinh, thật có như thế bất phàm, khó có thể tin, mà huyền vũ viện viện trưởng hàn thao lại là hạ giọng nói ra, nếu như đạo kia đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm đạo khí tức thực sự là hắn thả ra, cái kia cái tô hoài tiềm lực, sợ là muốn một lần nữa đánh giá à. tăng hải long đấy mắt hiện lên một vẻ không tin long cấp tam tinh mà tôi ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Thao cũng là bởi vì vô cùng đặc dị cùng vượt xa người thường, mới chỉ có cần một lần nữa quyết định. Nếu thật là nói vậy, thông báo các trưởng lão a, cái này đã vượt qua chúng ta có thể trực tiếp làm quyết định phạm vi. Thanh Long Viện Viện trưởng Tăng Hải Long nhãn thần chưa phát giác ra âm trầm đứng lên, ngẫm lại âm thiên tử thư, suy nghĩ lại một chút cái này tôi hoài hư hư thực thực cự đại tiềm lực, đáng chết, sự tình bắt đầu khó làm a. Nhìn nhìn lại a, chưa chắc đã là hắn. Cứng. Hai người ngắn nói chuyện với nhau đồng thời, bài vị đệ nhất trên màn ảnh, tảng lớn mảng lớn hung thú như gặt lúa mạch vậy na xuống. Mỗi một đầu hung thú ngã xuống đều sẽ lọt vào đến tiếp sau hung thú dâm đạc, tiến tới tuân ra càng nhiều hơn độc vụ, mới truyền nhiễm nguyên không ngừng tăng thêm, nguyên bản thủ thành chiến, dường như đã biến thành một hồi một phương diện, không có cối độc lục, không ngừng gia tăng độc vụ thậm chí tạo thành một đạo dây đặc, thật dây kịch độc bình trướng, cứ việc. Phía sau hung thú vẫn ở chỗ cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên, có thể thường thường không đợi lao ra độc vụ cũng đã bị độc lục chí tử, trở thành mọc thêm kịch độc đất ấm. Tứ giai cùng tứ giai trở xuống hung thú ở nơi này mạnh mẽ cảm nhiễm, mạnh mẽ độc tính, mãnh độc trước mặt căn bản không có chống cự dư lực, còn như ngũ giai hung thú đã bị cái kia đẩy trời tịch quyển, khắp nơi trên đất lan tràn biển lửa vây khốn, cái kia hủy diệt hỏa diễm, hóa thành hỏa vân, hóa thành hỏa vũ, cuồn cuộn bốc lên thời gian, lấy một loại chậm, lại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng đem tất cả ngũ giai hung thú giết chết, mặc dù có ngũ giai hung thú ngẫu nhiên xông ra biển lửa, vòng đây, rồi lại sẽ lập tức đi vào vòng bo khí độc bên trong, cũng sớm đã bị đã tiêu hao thể lực, còn dư lại không có mấy hung thú ham sâu kịch độc bên trong, chỉ có cấp tốc chết đi. Quyền lựa cùng vòng bo khí độc không có khe hở hàn tiếp, quả thực hoàn mỹ được không? Có một tia tỷ vết nào? Hoặc là bị giết chết, hoặc là bị dây dưa đến chết, cái này dường như đã trở thành đám hung thú duy nhất kết cục. Không chỉ là Thánh Linh võ viện mấy cái viện Trưởng, Chu Vi Mặc khắc cửu gia võ đạo đại học triều sinh người phụ trách đồng dạng là bị sâu đậm khiếp sợ đến, tất cả đều nhìn trận mắt hốt mồm, chấn động không gì sánh nổi. Một trận tiếng nghị luận ở quảng trường quan sát trên đài đột nhiên tịch quyền ra, ngoại tiểu tử này là lai lịch thế nào? Không chỉ có đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo, dường như còn biết dùng độc hơn nữa còn là cực sát cực kỳ mạnh độc đáng tiếc ai lấy độc nuôi võ quyết định võ đạo khó có thể lâu dài chưa chắc cả một cái linh ngộ đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo người lấy hỏa ước độc không khó lắm làm được bên ngoài võ đạo không nhất thiết sẽ đoạn ngoại tào đúng vậy tư tiểu tử này xông vào bài vị đệ nhất sau đó liên hồng thị hoàng tộc cùng mộ dung đế tộc hai cái tiểu tử đều bị ổn áp một đầu thủy chung ở thứ hai thứ ba trong lúc đó bồi hồi đúng vậy à mỗi lần đều kém chút nữa nhi nhưng chính là không vượt qua được đi bài vị đệ nhất đã bị cái này dùng hỏa dụng độc tiểu tử cho cái chết thật không biết cái này là nhà nào thiên tiêu hoàng tộc vẫn là đế tộc Kinh cùng lan tràn tốc độ, lập can kiến ảnh hình thành phạm vi lớn sát thương, cái này, mặc dù là phóng tới chống lại hung thú xâm lấn chính diện trên chiến trường, cũng là đã đủ cải biến chiến trường thế cục, thắng bại cấp chiến lược lực lượng. Nếu có được người này, năm nay có lẽ có ngắm cùng Thánh Linh Võ Viện tranh cao thấp một cái. Chỉ cần thắng một lần, dù cho một lần, là có thể cho học viện tranh đấu hòa hoan thời gian. Cựu gia võ đạo đại học chiêu sinh người phụ trách liên tiếp mở miệng, hoặc là ưa cao, hoặc là tán thưởng, hoặc là muốn chi thu nhập môn hạ, đủ loại thái độ, đủ loại cao đánh giá, làm cho một bên Thánh Linh Võ Viện tứ viện trưởng đều có chút ngột ngạt. Ngoại tạm à? Rõ ràng phía trước vẫn bị bọn họ coi là đạt một cước cũng không có quan hệ tiểu nhân vật, làm sao đông nhiên liền thành mỗi cái ra đại học cũng vì đó nóng mắt hương bột bột rồi hả? Thấy càng ngày càng nhiều chiêu sinh người phụ trách bắt đầu đối với cái này tô hoài hiện lên đỏ mắt, Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long cũng chỉ đảnh kiên trì nói ra, "Các vị đừng đoán, đây là năm nay Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, chúng ma tô hoài. Là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất nộ hồn lục kiếm tinh lục tọa tự mình để cử đến ta Thánh Linh võ viện." Lời này vừa nói ra, mọi người trung quanh nhất thời một trận thổ tức. Đắc Lặc, lại quần phí, Tăng Hải Long lời nói này không phải là nói cho mọi người cái này chúng ma Tô hoài đã là thánh linh võ viện quyết định nội bộ để cho bọn họ đừng suy nghĩ sao ai có thể cũng sẽ không nghĩ tới tăng hải long lúc này nội tâm tâm tình phức tạp bởi vì hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới phía trước bị bọn họ coi là phiền phức coi là cùng âm thiên tử thành lập quan hệ chi lợi thế Tô hoài biết lực áp hoàng tộc đế tộc rất nhiều thiên tiêu lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai sông đến đệ nhất cũng dẫn tới mỗi cái gia võ đạo đại học nóng mắt càng không nghĩ đến hắn muốn nói ra này trùng loại lại tựa như khẳng định tô hoài loại này trái lương tâm nói tài năng mới có thể ngăn cản mỗi cái gia võ đạo đại học đối với tôi hoài tiếp tục nóng mắt thật đạp mã tất chó giữa lúc lúc này, đầu bình ở trên bài vị thứ tự lần thứ hai biến động, mộ dung quỷ, tây môn sát, hoàng phụ thụy, đế tộc chân chính thiên, yêu tinh anh môn gần như cùng lúc đó bắt đầu phát lực, ba người thứ tự gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó, đột nhiên bên trên, thấy thế tăng hải long hóa ra là không rõ thở phào nhẹ nhõm. vậy thì đúng rồi, ba cái đế tộc chân chính tinh nhuệ bắt đầu phát lực, lập tức là có thể lấn át trùng ma tô hoài mới vừa nhấc lên sóng lớn, Tê tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn máu tanh. Chương 81, Tô Hoài người này, thiên phú quá yêu, các đời tuyển chọn, để một lần tướng tinh nghiền ép đế tộc. Lúc này mô phỏng nội cảnh trong không gian, mới vừa thuận tay làm thịt vài đầu hung thú nóng người mộ dung quỷ đứng ở nội cảnh mô phỏng hắc sắc tường cao đỉnh cao, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Độ khó liền chỉ là như vậy mà thôi. Cái này nhập học khảo hạch không khỏi vô cùng không thú vị hắn lẩm bẩm, hai tay hướng lên trời dơ lên, trong tay rõ ràng vô kiếm, đã có bén nhọn dường như có thể tê liệt không gian kiếm ý phun trào đi ra, ngâm sướng một tiếng, Hoàng Hà kiếm, thiên tới. Ba ba ba từng trôi kiếm khí xây dựng sắc bén vô cùng bảo kiếm vô căn cứ ngưng tụ mỗi một thanh bảo kiếm bên trong đều ẩn chứa không gì sánh được bén nhọn phong mang nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vô hạn kiếm khí ngưng kiếm số lượng càng ngày càng nhiều hàng ngàn hàng vạn hợp thành kiếm trận cấu thành kiếm luân cái kia từng đạo kiếm quang chói mắt che khuất bầu trời phảng phất màn trời bên trên xuất hiện đợt thứ hai như mặt trời Đồ kiểu lũ không trở lại tiếng thứ hai ngâm sướng vang lên đột nhiên kiếm khí như giày đặc mưa xa lạ tả hạ xuống hợp thành giày đặc kiếm kiếm trận từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt hóa thành chiến trường gối say thịt phảng chỗ đi qua phảng là hung thú đều bỏ mạng hoặc bị đeo đầu hoặc bị gãy chi, thậm chí liền rứt khoát bị cắn giết thành thịt nát, thậm chí trực tiếp chôn vùi vào quần cuộn phiên trào trong huyết vụ ở nơi này ngập trời kiếm ý trước mặt, tuy là ngũ giai hung thú cái kia hồn thép hàn thiết, một dạng thân thể, cũng hình dung giấy vậy yếu đuối. Không bao lâu, trên mặt đất nhấc lên quần cuộn bùn đất, cùng cái kia quần cuộn buộc lên huyết vụ trộn trùng, tựa như một đoàn huyết vân đợi đến huyết vân tan đi, ngoại tạo à, toàn bộ nội cảnh không gian ngoài thành hình dạng bề mặt trái đất đều bị cải biến. Từng cái khe rẽ sâu, từng đạo vết cắt đan vào. Thế cho nên, đến tiếp sau công tới hung thú đều bởi vì đạp than mặt đất mà hãm xuống phía dưới, bị triệt để bay mà tường cao trên đỉnh đạo thân ảnh kia, như trước đứng ngạo nghễ, ưu nhã, vân đạm phong khinh. Liền cái này, Mộ Dung bị rất là thất vọng lúc đầu, như lúc đó cầm xuống đệ nhất, cũng đem là không hề hàm kim lượng đệ nhất. So với đệ nhất, ta ngược lại thật ra càng muốn cầm đệ nhị đâu. Chí ít vẫn tính là có cái mục tiêu, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không nhàm chán. Mà ở một chỗ khác mô phòng nội cảnh không gian, đồng dạng là ở hắc sắc tường cao đỉnh cao. Hắc hoàng phủ thụy nằm ở một chỉ chiều cao hơn 10 mét, hắc hôi đường sắc đan vào đại lao hổ trên người ngáp, ánh mắt nhìn về phía phía dưới chiến cuộc, nhất thời im lặng nhếch mép một cái. Ngũ giai hung thú cũng quá yếu đi thao túng số lượng nhiều hơn nữa, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ không phải đi đến nơi nào. hắn lầm bầm, lập tức vô vô đại lao hổ, ngươi đi đi, sớm một chút giải quyết sớm một chút đi ra ngoài. Đại lão hổ tiếu kêu một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, lớn mạnh, ngắn mũi mấy hơi thở võ thuật, thì trở thành đầu chiều cao trăm mét khổng lồ cự hổ, một loại hung thú chi đế vương một dạng hung hãn khí chàng đột nhiên phóng xạ ra đi. trong nháy mắt, phía dưới điên cuồng hướng tường cao tiến nhập hung thú tập thể tạm dừng dạng, hóa ra là mạnh dừng lại, từng ánh mắt hướng về phía trước quan sát, rồi lại rất nhanh túi đầu xuống, phụ phủ. phủ. Mà đại lão hổ vẫn chưa đến đây thì thôi, đằng một đôi che trời cự đại đỏ như máu cánh đột nhiên tạo ra. Sau đó, đại lão hổ thẻ cổ một cái, hoạt động gân cốt, trong lúc lơ đàng xoay đầu lại, ngọa tạo, cho đến lúc này mới có thể thấy rõ, cái kia hổ đầu bên trên rõ ràng là một tấm giữ tận hung thần, mặt xanh nhan vàng nữa quỷ chi khuôn mặt. Đáng chết, ở nơi này là cái gì đại lão hổ? Rõ ràng chính là huyễn thú dị trùng, quỷ diện cùng kỳ, quỷ diện cùng kỳ từ hơn 600 m mét cao tường vây đỉnh cao đắp xuống, đỏ như máu hai cánh như lao, cuộn cuộn nổi lên một trận sắc bén khí lưu. lập tức phương hung thú đại quân phát hiện không thích hợp, muốn chạy tứ phía thời điểm. Lại lúc này đã trễ, không khỏi là bị cái kia sắc bén như lao khí lưu đeo đầu mà chết. May mắn thoát được một mạng, cũng đã chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể, kéo dài hơi. Tàn ma thôi, hoàng phủ đoan như trước nằm ở quỷ diện cùng kỳ trên lưng áp, biểu môi, cuối cùng là mô phỏng khoang sinh thành quỷ diện cùng kỳ a, đổi thành chân chính quỷ diện cùng kỳ, cần gì phải phiền toái như vậy. Đông dạng là ở một chỗ thực chiến mô phỏng nội cảnh trong không gian, cây môn sắt chép miệng một cái, xem ra thế giới chân thật bên trong, thân thể an bạo huyết la sắt đan đã hoàn toàn tiêu hóa có thể cảm giác được dược lực ở trong người du tẩu. Vậy liền bắt đầu a. Đáy mắt đột nhiên dâng lên một vẻ sắc khí, Tây môn sát đột nhiên thôi động trong cơ thể khí huyết chi lực, hổ tiếu, tự minh, long âm. Bách thu âm thanh liên tiếp từ trong cơ thể truyền ra điên cuồng thôi động phía dưới, trong cơ thể khí huyết chi lực hóa ra là trực tiếp tràn ra thân thể, cùng thiên địa linh khí dung hợp, hóa thành một đạo huyết ảnh, một hít một thở trong lúc đó, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi một lần hô hấp, huyết ảnh đều mạnh tất cao, lớn mạnh một trượng. 30 lần hô hấp qua đi, nhất tôn cao 30 trượng, khổng lồ, tinh thiên huyết hồng cự nhân đã là xuất hiện ở phía sau hắn, một trượng vị 3.33m, 30 trượng, chính là đến gần vô hạn trăm mét khủng bố cao độ vị này huyết hồng cự nhân có cùng tây môn sắt một dạng mặt mũi hung ác độc địa hung ác khí tức truyền phóng xạ hình dáng ra bên ngoài phần phật huyết tán nguyên bản như thủy triều vọt tới hung thú đàn đồng loạt mạnh mẽ đột nhiên hoặc há miệng hoặc trợn mắt mục trường cầu nốc sợ run phát run nhìn phía cái kia tôn huyết hồng cự nhân huyết hồng cự nhân đứng vững giữa thiên địa phản phất một tìp tắc này chính là vĩnh hằng cự nhân thành hình sắt na tây môn sắt trong cơ thể khí huyết chi lực cơ hồ bị rút không cũng may có dược lực bình lấy một tìp tắc này hắn chiến ý như lửa như hỏa sơn dung nham vậy sôi trào một tìp tắc này Hắn giống như từ trên trời giáng xuống hung ác thần chỉ nghe đồn tàng vực hoàn phật kim thân chín triệu cửu, thế gian hắn hưu địch thủ. So với ta cái này 30 trượng khí huyết thần thân thể thì như thế nào? Huyết hồng cự nhân rơi chân lên, liền dẫn bắt đầu một trận gào thét bao táp, tự đại huyết đủ như chấn yêu thiên vương bao tháp vậy hạ xuống, oanh phảng phất ruộng cạn tiếng sấm, đúng như núi cao tan vỡ, trên trăm hung thú chết bởi trong mấy mắt, hóa thành thịt nát, đạp làm một mịn, nát vụn ở trong bùn đất. Chỉ là nhấc chân đi hai bước, liền giết chết hung thú mấy trăm, bay hung thú gần Ngắn ngủ 2 giây, hồng thủy một dạng hung thú đại quân đã xuất hiện một lô hồng lớn, cho ta chấn động đè ép một đạo sấm đánh một dạng tiếng cờ trách thanh âm truyền đến, không biết là xuất từ Tây môn sát miệng, vẫn là xuất từ huyết hồng cự nhân miệng đỏ như máu, 20, 30 người cùng ôm không hết tới cự đại cánh tay chậm rãi nâng lên, Phản phất Thất thiên, Phản phất giơ tay lên có thể chít nhỏ ợt mịt tình, Phản phất rơi trưởng có thể đoạn sơn hà nhạc, một trường vô dưới, tịch quyển khí lãng, kéo phong áp, như hạo hạo thiên phạt, ngục ngục thần uy ầm ầm hạ xuống, diệt tuyệt hết thể lực. Lượng đột nhiên nổ tung, hoàng tộc, đế tộc thứ nhất cho thấy quét ngang hết thảy thực lực kinh khủng đồng thời, hoàng tộc, đế tộc thứ hai đồng dạng lấy ra liên tiếp xuất hiện, làm người ta hoa cả mắt cường hãn thủ đoạn Mộ Dung Đế tộc họ hàng Trần Thị Hoàng tộc nhị đại nghiệt kính Trần Tùng Minh vẫn chưa tuyển trạch đứng ở hất sắc tường cao đỉnh cao, mà là đứng ở bị công phá tường vây lôi thủng bên ngoài, nhìn lấy như thủy triều vọt tới hung thú. Trần Tùng Minh nét miệng lên một, về tinh vi độ cung, tuy nói ba vị trí đầu khẳng định tranh không được, nhưng trước mười còn là muốn tranh một chuyến. Hắn lầm bầm, chợt hai cánh tay dơ lên thật cao. Vậy không có màu sắc quang hoa từ hai bàn tay tâm sáng lên, hóa ra là hóa thành một mặt trăm mét cự đại cái gương. Có bao nhiêu hung thú nhắm phía cái gương, một giây kế tiếp thì có bao nhiêu kính tượng hung thú từ trong gương lao tới, lại một chỗ mô phỏng thực chiến nội cảnh trong không gian đã chiến đến mệt mỏi Hồng Vũ Tông trên người hóa ra là bạo suất một trận giống như hung thú một dạng khủng bố thâm viên một dạng áp lực một cái chớp mắt hóa ra là nghĩ liều chết sung phong hung thú triều làm sợ hãi an các ngươi Hồng Vũ Tông đáy mắt dâng lên một màn điên cuồng cả người phun trào ra một trận hắc khí nương tụ thành một đạo quỷ dị quanh co đáng sợ hắc ảnh giống như một cái hơn 200 trăm mét khủng bố đại hắc chăn, bốn phía phảng phất truyền đến đáng sợ tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết thanh âm xông lên phía trước nhất hung thú hóa ra là sợ đến quỷ dám chiến đấu không dám núp đít trước mười tất nhiên có ta nhất tịch chi vị Hồng Vũ Tông trên mặt nổi lên một vệt vằn béo nhanh áp tự tin tùy theo hùng chân hồn ảnh bạo dũng mà ra, lại hầu như không tiếng động mang theo động tĩnh của tiểu, nhưng trong nháy mắt ở hung thú triều trung thanh ra một con đường mờ nhèo, chỗ đi qua hung thú quỷ dị không biết tung tích. Lúc này thế giới chân thật, xem trên khán đài rất nhiều vương cấp, hoàng cấp nhìn chằm chằm màn hình, nhìn lấy cái kia bộ phát kịch liệt bài vị cạnh tranh, không ngừng biến động bài vị thứ tự màn hình mau chỉ có thể khiến người ta mơ hồ nhận ra, đồng dạng là đế tộc xuất thân mộ dung quỷ, hoàng phụ thụy, tây môn sát ba người giữa bài vị thứ tự không ngừng biến hóa, đến tiếp sau lại là trúc hồng liên, hồng vũ tông, mộ dung tật cùng trần tùng minh bốn người bài vị đấu, nguyên bản đệ một cái bộc lộ tài năng mầm na đã rơi xuống địa thập, ở mười cùng mười một trong lúc đó qua lại đổi vị trí nhưng mà bài vị đệ nhất cái kia hình ảnh từ đầu đến cuối không có lại biến động tới thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh chúng ma tô hoài trong hình độc tưởng không phải lúc này đã khuyết tán trở thành độc hải Phiên trào độc hải hầu như bày khắp toàn bộ mô phỏng trong thực chiến cảnh ngoài thành khu vực trên có hàng vạn hàng nghìn hỏa giáp trùng tạo thành hỏa vân che đỉnh dưới có mấy nghìn vạn lức nạ nổ độc trùng tạo thành cuồn cuộn độc hải phản phân hóa thành hỏa liệt cùng mãnh độc tuyệt đối lĩnh vực nhìn không đã có mô phỏng cụ hiện đi ra hung thú vọt vào, vào lại căn bản không có đủ cho một đầu hung thú có thể lo ra chỉ có thể biến thành vô biên độc hải chất dinh dưỡng từ dương kịch độc chi hải diện tích che phủ tích buộc phát bành trướng vị trí ổn định một độ số bất động thánh linh võ viện bốn vị viện trưởng thấy trận cả mắt lên đột nhiên chặt cơ tim không ngừng có giúp lại hô hấp chưa phát giác ra nặng nghề đáy mắt tràn đầy vô cùng bất khả tư nghị thân xác làm sao có khả năng a cái này ba cái xuất thân đế tộc chân chính thiên kiêu lại thủy chung không cách nào vượt lên trước hắn thanh long viện viện trưởng tăng hải long đầy mắt bất khả tư nghị phía dưới la thập phần nghiêm trọng chán nản đáng chết tại sao có thể như vậy phía sau ba cái hình ảnh mộ dung quỷ đầy trời mưa kiếm Hoàng phụ thủy cái kia ghim vào hung thú triệu như vào chỗ không người quỷ diện cùng kỳ Tây môn sát cái kia gần trăm mét cao chấn động áp hết thể khí huyết cự nhân thân thể rõ ràng mỗi một cái thế sông đều cực kỳ mạnh rõ ràng giết địch số lượng cắn rất căng nhưng thủy chung không cách nào đem tô hoài từ bài vị đệ nhất vị trí lay động xuống tới từ bộ đội siêu phàm tướng tinh tuyển chọn mở ra khóa trước tới nay còn chẳng bao giờ xuất hiện qua siêu phàm tướng tinh ổn áp hoàng tộc đế tộc chân chính tiên tình huống cái này tô hoài là đệ một cái một tí tắc này liền xưa nay tính tình táo bạo bạch hổ viện viện trưởng dư sát đều có chút nói lắp hoàng tộc đế tộc thiên tiêu nhóm là từ huyết mạch bên trên hoặc giả nói là từ trên căn bản vượt lên đầu với người, bọn họ từ sinh ra bắt đầu liền so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều. Thừa kế tổ tông lực lượng, thiên phú, tiềm lực những thứ này chân chính thiên kiêu nhóm, lại bị một cái siêu phẩm tướng tinh áp một đầu, quả thực bất khả tư nghị. Mã Đức, đây rốt cuộc tình huống gì? Ba cái đế tộc thiên kiêu không có khả năng ép không qua một cái siêu phẩm tướng tinh, bọn họ là không có suất toàn lực chứ? Huyền Vũ viện viện trưởng Hàn Thao nhìn lấy thủy trung ổn chiếm bài vị đệ nhất Tịch Tô Hoài, hóa ra là hiếm thấy có chút long tiêu hỏa khô đứng lên, nam. Cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Tô Hoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đang đợi, chờ các loại ba cái đế tộc thiên kiêu cho rằng cường thế nghiền ép thế siêu việt tô hoài trong trước mắt ấy rồi lại chậm chạp đợi không được tô hoài vẫn vượt lên đầu ba cái đế tộc thiên kiêu giữa bài vị nhưng vẫn ở lẫn nhau thay phiên loại cảm giác này thật giống như ba người một mực tại nội đấu lại theo đuổi kẻ thù bên ngoài xính huy giống nhau quá đạp mã quỷ dị hô chu tước viện viện trưởng thượng quan linh thở ra một hơi thở dài nhìn lấy bài vị đệ nhất màn hình đáy mắt hóa ra là sẹn qua một vệt lóe lên cho dù hối hận tô hoài người này thiên phú quá yêu lấy hắn có thể ổn áp ba cái đế tộc thiên tiêu đến xem võ đạo tiền đồ khó có thể đánh giá Chỉ là bởi vì âm thiên tử một phần thư liền muốn đạp yêu nghiệt như thế thiên tư, không khỏi không đáng ra. Một tích tắc này, nàng thậm chí động tâm bắt đầu niệm. So với huyền vũ viện, có lẽ Chu Tức Viện thích hợp hơn Tô hải. Bốn vị viện trưởng, tốt bốn thực chiến mô phỏng khoang gần đạt được dự thiết hung thú hạn mức lớn nhất. Lúc này, một vị người xuyên huyền vũ viện giáo công nhân viên trước quần áo Lao Sư đi tới hội báo một tiếng. Trong ngấy mắt, toàn bộ quan sát trên đài, một mảnh không tiếng động vắng vẻ lại chốt đều rất rõ ràng, một ngày đến dự thiết hạn mức cao nhất, mô phòng khoang sẽ đình chỉ đổi mới mô phòng hung thú, cửa khoang sẽ mở ra, nói cách khác, để một cái mở ra cửa khoang, chính là bài vị đệ nhất, trong lúc nhất thời, từ tứ viện viện trưởng đến còn lại cửu gia chiêu sinh người phụ trách, từng đôi mắt nhìn thẳng màn hình. Khóa này Thánh Linh Võ viện chiêu sinh, đệ nhất, đến tột cùng sẽ là ai? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 82, lấy long áp Thiên, siêu phẩm tướng tinh hỏa diễm võ đạo, khảo hạch đệ nhất, danh cũng cơ hồ là ở thoại âm rơi xuống trong nến mắt, suy tự tượng trên quảng trường lúc thì trắng xương mù bốc lên, nhất tôn thực chiến mô phẳng khoang lặng yên mở ra. một tí tát này, tại chỗ chư vị cường giả lại đều là theo bản năng bình bình hô hấp. nguyên bản những thứ này đế tộc, hoàng tộc thiên tiêu cũng tốt, bộ đội bồi dưỡng siêu phàm tướng tinh cũng được. luận thực lực, ở chứa nhiều cường giả trong mắt cũng bất quá là kẻ như jun rế, chỉ khi nào dính đến đế tộc, hoàng tộc thiên tiêu cùng siêu phản tướng tinh đến cùng ai càng tốt hơn. Tạo, đây quả thực là lịch sử tính nhất khắc có hay không? đến tột cùng là đế tộc, hoàng tộc thiên tiêu thu hoạch đệ nhất vẫn là lần này siêu phàm tướng tinh hắc mã lụy tập thẳng đến một đạo nhân ảnh từ mô phòng trong khoang ngư dược mà ra. tôi hỏi quả nhiên là hắn, cái này tôi hỏi lại thực sự lấy được đệ nhất, cái này tôi hỏi lại thực sự liền đế tộc tiên kiêu đều triệt để đệ tới rồi hả? trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là gương mặt thần sắc khiếp sợ, ra bên ngoài thỉnh Thịch lấy con ngươi tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống nhau. ngoa tào, như tất tại chỗ thập cường võ đạo đại học bài danh thứ ba thiết huyết quân hồn xếp hạng thứ chín trường thành bằng sắt thép hai vị triều sinh người phụ trách lại đều là hung hăng vùng quyền đầu, đấy mắt toé ra từng đạo tinh quang Một loại không hiểu hết giận, hành diện vui sướng cảm giác từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên mà sinh. Tuy nói cái này chúng ma tô hoài lựa chọn thánh linh võ viện, nhưng xét đến cùng, hắn còn là xuyên vực chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh A, là bộ đội tuyển trạch, bồi. Dưỡng thiên kiêu A, nếu là người của bộ đội, vậy mẹ nó chính là mình người, bao năm qua đều là hoàng tộc, đế tộc cái gọi là tiền kiêu nhóm áp bộ đội siêu phàm tướng tinh một đầu. Năm nay, rốt cuộc đến phiên siêu phàm tướng tinh phản chế cái gọi là tộc, tộc đế tộc thiên kiêu. Khiến người ta thật tốt hãnh diện một lần, một người xỉ nhục liền 31 là tập thể xỉ nhục, một người quang vinh chính là tập thể quang vinh, đây chính là Vân Quốc bộ đội tập thể vinh dự cảm giác ý thức, dù cho đại gia không ở. Một cái chuẩn bị chiến đấu khu, dù cho tất cả mọi người không ở một cái trong nồi ăn cơm, có thể Tô Hoài đè ép hoàn tộc, đế tộc thiên kêu nhóm một đầu, cầm rồi đệ nhất, bọn họ chính là cảm thấy trên mặt có vẻ vàng, trong lòng vui sướng, thoải mái, lúc này đem tin tức này chuyển quay lại trường học, chuyển quay lại bộ đội, thông qua nữa bộ đội đem tin tức huyết tán đến Vân Quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu mà so với có bộ đội bối cảnh hai nhà đại học, mặt khác mấy nhà thì đều là nhìn trận mắt thối mồm, trong lòng nổi lên một trận nổi da gà, cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, trong mắt hơi kém không có trực tiếp rơi trên mặt đất. a cái này, tô hoài thực sự cầm xuống đệ nhất rồi hả? ngoại tào à, khóa trước siêu phàm tướng tinh đều bị hoàng tộc, đế tộc ổn áp, có thể vượt trên hoàng tộc, đế tộc siêu phàm tướng tinh. đây chính là từ trước tới nay đầu một lần a. siêu phàm tướng tinh, cái này tô hoài sẽ không thật sự có siêu phẩm chi tư chứ? chỗ chết người nhất chính là tiểu tử này mới, chỉ có Đạt mã long cấp tam tinh liền ổn áp ba cái thiên cấp đơn điểm này mà nói liền đã tuyệt thế yêu nhiệt chi tư xưa nay đều là thiên áp long hôm nay đã thấy long áp thiên cái này tô hoài thực sự kinh tài tuyệt diễm đáng tiếc là hắn lựa chọn thánh linh võ viện biển chữ vàng đại chính là tốt từng cái võ đạo đại học chiêu sinh người phụ trách trước sau mở miệng ngữ khí trong tiếng nói hoặc mang theo ước ao hoặc mang theo tán thưởng hoặc mang theo hơi chua mà nhìn lấy từ mô phỏng trong khoang ngư dược gia đạo thân ảnh kia thanh long viện viện trưởng tăng hải long lại là đồng tử đột nhiên co lại thành một cái dây nhỏ trong ánh mắt càng là kinh ngạc không gì sẽ được cái này không có khả năng a hắn vẫn là theo bản năng phụ định lấy. Dù sao, đế tộc, hoàng tộc trời cao từ khi ra đời bắt đầu liền tài trí hơn người. Đây cơ hồ đã là khắc sâu vào trong đầu hắn đổ vỡ. Bởi vì so với quốc tế võ giả tổ chức thần quốc bộ kia không ra hồn huyết mạch lẫn nhau luận. Từ hoàng cấp, đế cấp những thứ này đã hoàn thành sinh mệnh lồ sắc cao đẳng sinh mệnh thể chuyển thừa xuống huyết mạch mới là thật ưu. Tôi hải cầm xuống bài vị đệ nhất. Mặc dù ý tứ hàm súc thánh linh võ viện năm nay đem thu được một cái, trước nay chưa có bình dân thiên tài. Thế nhưng cái loại này trong lòng tín niệm đã từng tin tưởng không nghi ngờ đổ và sụp đổ cảm giác thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hoàng tộc, đế tộc tiên tiêu bị vượt trên cái này, điều này sao có thể? Huyền Vũ Viện Viện trưởng Hàn Thao một trận trong lòng hải nhiên hóa ra là có chút thất thố lầm bẩm. cái này, đến tột cùng là kinh khủng bực nào thiên tư? phải biết rằng, hắn chính là xuất thân Hàn Thị Hoàng tộc a. so với những người khác, hắn càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm trực quan biết. Hoàng tộc, đế tộc tiên tiêu nhóm thiên tư khủng bố đến mức nào? tuy nói Hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu nhóm khi tu luyện tới hoàng cấp, đế cấp thời điểm gặp phải tương ứng huyết mạch bình cảnh. thế nhưng, ở hoàng cấp phía dưới, luận phú, luận tốc độ tu luyện, không người có thể so sánh Hoàng tộc, đế tộc tiên kiêu nhóm càng mạnh. đây là thưởng thức cũng là khắc vào mỗi cái thế gia, thị tộc tiền kiêu trong xương nhận thức, nhưng là bây giờ, phần này thương thức, phần này nhận thức, phần này kiêu ngạo bị phá vỡ. Cái này tôi hỏi thật chỉ là long cấp tam tinh, lấy long cắt trời. Đây không khỏi vô cùng kinh thế hai tục a. Bạch hổ viện viện trưởng dư sát nhịn không được thì thầm nói rằng, hàm sắc mắt hổ bên trong dâng lên một vẻ khó che giấu chấn động ý tuy nói tôi hỏi cầm xuống thi đầu vào mô phòng thực chiến hàng thứ nhất vị đã thành định cục, nhưng hắn vẫn không gì sánh được hiếu kỳ vị này siêu phàm tướng tinh là làm sao làm được, dù sao, từ bộ đội đảo tạo trẻ, cuối cùng tuyển chọn mở ra tới nay, siêu phàm tướng tinh hàng năm có nhưng muốn nói ai có thể ở thi đấu vào bên trên luận trên hoàng tộc đế tộc thiên tiêu lời nói không có một cái đều không có thậm chí còn khóa trước bộ đội siêu phàm tướng tinh đến rồi thánh linh võ viện đều nhiều hơn là lấy bị hoàng tộc đế tộc thiên tiêu ổn áp 4 năm mà kết thúc con đường đại học siêu phàm tướng tinh ổn áp hoàn tộc, đế tộc thiên tiêu nói không khoa trương cái này trùng ma tô hoài là từ trước tới nay đệ nhất nhân đồng thời vẫn là lấy long khát trời phải biết rằng võ giả thực lực càng mạnh mỗi một tinh sự chênh lệch lại càng lớn một dạng long cấp võ giả đối lên cao hơn chính mình gia tam tinh trở lên đối thủ cũng không dám nói có thể chắc thắng càng không nói đến long cấp cùng thiên cấp trong lúc đó chính là kém một cái đại cảnh giới à, càng không nói đến bị khắc ba người vẫn là thiên cấp thất tinh, bát tinh, cùng với cách ly vương cấp chỉ có nhất tinh kém thiên cấp cửu vừa gọi lấy long cát trời, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, dư sát thân thể đột nhiên nghiêng về trước, phảng phất chỉ cần nghiêng về trước thân thể, là hắn có thể xuyên thấu qua hiện tượng chứng kiến bản chất giống nhau tô hoài thắng, thực sự thắng, chu tước viện viện trưởng thượng quan linh đấy mắt kinh ngạc càng là trực tiếp rung manh tiến ra, vẻ mặt khó tin nhìn lấy từ mô phỏng khoang bên trong ngư dược đi ra tô hoài, lấy hạ khắc thượng cũng không ngạc nhiên, vốn lấy long cát trời, thực sự quá khoa trương. Quá trước siêu phàm tương tinh có thể vượt trên hoàn tộc, đế tộc thiên kêu nhóm một con, duy tôi hỏi một người. Nhưng là ngẫm nghĩ lại, thiên cấp võ giả so sánh với long cấp võ giả mà nói, ưu thế lớn nhất ở đâu? Đương nhiên là linh lực cùng võ chi đại đạo. Tôi hỏi người này, tuy là không có thể dựng dưỡng ra linh lực, nhưng đã hoàn toàn đánh vỡ thường quy, phá vỡ nhận thức tìm hiểu hỏa diễm võ đạo, hơn nữa còn là đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo. Từ hắn từ thực chiến mô phỏng khoang bên trong đi ra, cái kia máy liệt tiếp cận hỏa chi bản nguyên võ đạo khí tức đột nhiên biến đến rõ ràng hơn, hoàn toàn có thể xác nhận phía trước phóng thích đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ đạo khí tức chính là tô hoài mà không phải là nàng lúc trước nhận định trúc hồng liên có đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo lại tăng thêm cái kia lượng trùng quỷ dị có thể phát sinh hỏa diễm phóng thích kịch độc côn trùng tô hoài đối lên thiên cấp võ giả dường như cũng không có rõ ràng đoạn bản thậm chí thậm chí mơ hồ còn chiếm theo ưu thế ý niệm tới đây thượng quan linh trong đầu nhất thời hiện ra phía trước tô hoài thủ thành lúc một màn ngoại tạo à lựu đạn tẩy địa kịch độc lục thiên không phải thiên tượng hơn hẳn thiên tượng xem như vậy tô hoài có thể vượt trên hoàn tộc đế tộc thiên tiêu nhóm không còn là hoàn toàn không thể nào mà là mã có thể a Thượng quan Linh không khỏi xoay mình hít một hơi khí lạnh. Càng là suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên do, mới chỉ có, càng là cảm thấy kinh hãi. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bộ đội đến tột cùng là bồi dưỡng được một cái dạng gì quái vật ta, Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị đều ở đây chứng minh, hắn bị bọn họ đánh giá thấp, nghiêm trọng đánh giá thấp. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Linh càng phát giác vì cùng âm thiên tử đi chung đường mà đạp Tô Hoài chuyện này nghiêm trọng không đáng, ngược lại không phải là nói Tô Hoài mạnh hơn âm thiên tử, chỉ là, một phần hư vô phiêu miểu nhân tình cùng một cái học viện tự mình bồi dưỡng, có thể. Cung hoàng tộc, đế tộc đệ tử trên phong, đồng thời giựa lưng vào Vân Quốc bộ đội siêu phàm tướng tình. 937. đến tột cùng ai hơn có giá trị vừa nghĩ liền biết có lẽ sau ngày hôm nay thực sự hẳn là thượng thư trưởng lão đem tô hoài đảo được chu tước việt tới nàng lầm bầm trong đầu ý niệm trong đầu bộ phát cường liệt chắc chắc một tín tắc này tuy là bích lạc đế quân đều phồng phồng ánh mắt đột ngầu đáy mắt tinh quang bắt đầu khởi động nổi lên một vệt tán thưởng thần sắc thì thào ra thanh âm hảo tiểu tử lấy long áp thiên ép tới tốt kim lân không phải vật trong ao nhất ngộ phong vân liền hóa long đáng tiếc à bọn họ không phải của ngươi phong vân như vậy yêu tư không vào ta thông thiên thánh võ viện bây giờ đáng tiếc bích lạc đế quân ánh mắt rơi vào tôi hoài trên người Đấy mắt hiện lên một vẻ khát vọng mãnh liệt. Thông Thiên Thánh Võ viện sư phụ tư, tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh, bí cảnh, nội tình cũng không so với Thánh Linh Võ viện sai, có thể qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bị Thánh Linh Võ viện vượt trên một đầu. Vì sao? Còn không phải là bởi vì chân chính hạt giống tốt đều đầu góc động kinh tựa như hướng Thánh Linh Võ viện chui, ở thời giáo, tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh, bí cảnh, nội tình chờ, các loại điều kiện đều cơ hồ ngang hàng dưới tình huống, hạt giống đích tốt xấu liền thành phân cao thấp yếu tố quyết định, nếu như được Tô Hoài cái yêu nhiệt này chi tư, năm nay thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội bên trên Thông Thiên Thánh võ viện tất nhiên cũng có thể đem Thánh linh võ viện đặt đi. Đột nhiên, một cú cuồng bạo, tiềm nén, như sơn nhạt áp đến một dạng khủng bố khí chàng đột nhiên từ Bích Lạc Đế quân trên người tịch về ra, chỉ trong ngay mắt, phanh chung quanh vương cấp, hoàng cấp các võ giả, hoặc nằm bút sớp, hoặc quỷ hoặc ngồi xuồng, hoặc ngược lại, hoàn toàn không có một tia chống đỡ chi lực. Nhưng làm một dây kế tiếp, làm Bích Lạc Đế quân rụi xuống thủ, chứng kiến cần câu bên trên cái tia lưỡi câu thẳng, rồi lại là cười nhạt một tiếng, a, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tốt hơn theo duy tốt. Trong ngay mắt, cái tia giống như hung thú vậy của bạo, tựa như là núi đè người khí chàng lặng yên tán đi thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện, chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau. Linh lực nhẹ trào, bức thanh âm thành tuyến, nhắm thẳng vào trên quảng trường tô hoài. Tiểu Hoa Nhi, mặc kệ Thánh Linh võ viện cho ngươi lái điều kiện gì, thông thiên Thánh võ viện ra gấp hai, bao quát thi đấu vào hạng nhất võ đạo tru quả. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. giữa Hồng Trần và trượng, Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại chương 83, Các đại hoàng tộc thiên kiêu khó có thể tin, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu đến cuồng. Ừ, chậm nghe truyền âm tô hoài đầu tiên là sướng suốt một sát na. Thông tiên thánh võ viện, thập cường võ đạo trong đại học xếp hàng thứ hai chính là cái kia. Ánh mắt nhìn về phía xa xa quan sát đài, một đạo gầy đét cùng mọi người chung quanh không hợp nhau thân ảnh đập vào mi mắt. Lập tức lại bất động thanh sắc rời ánh mắt. Đã tranh đệ nhất, làm sao cục đệ nhị? Không cần phải. Lúc này, suy lại là một đạo suy thanh truyền đến. Không phải, chắc là ba đạo. Ba đạo thanh âm ấy đồng thời vang lên, hầu như dung hợp thành một đạo, lập tức chiếu vào đám người mi mắt là ba đạo chậm rãi mở ra thực chiến mô phỏng khoang cửa khoang. Kiếm đế mộ dung thế ra mộ dung quỷ không hứng lắm từ mô phỏng khoang bên trong đi ra. Sau đó liên xướng suốt, đồng dạng từ mô phẳng khoang bên trong đi ra tây môn sát, hoàng phụ thụy hai người cũng không tốt đi đến nơi nào, cơ hồ là đồng thời ngẩn người tại đó, phản phất hóa thành khắp đá pho tượng vẫn không lúc đích, trên mặt kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin từng bước hiện lên, cơ tim chợt có rút lại thời gian, trên người cũng là nhanh chóng nổi lên tầng nổi da gà, ba người nhìn tô hoài, lại nhìn lẫn nhau, lại nhìn tô hoài, Đáy mắt cái kia khiếp sợ, kinh ngạc, cực kỳ không thể tin nổi cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng, ngoa tào, tình huống gì, lại có người so với bọn hắn càng trước đi ra, cái này là tờm mở giờ ai vậy, chưa thấy qua cũng không ấn tựa thực lực này tức. Làm sao mới, chỉ có, long cấp tam tinh, xem ra cái gia hỏa này là ở mô phòng nội cảnh bên trong bị công phá thành trì, bị loại bỏ mới, chỉ có, lại nhanh như vậy đi ra, theo chân bọn họ có trên bản chất bất động. Ba người đều là một trận bật cười. Cho là cái vương giả, nguyên lai là một thanh đồng, ngay sau đó, kèm theo một trận suy thành, thực chiến mô phòng khoang một cái tiếp một cái mở ra. Chỉ chốc lát sau, đã có gần 20 người từ thực chiến mô phòng khoang đi ra, đứng ở tứ tượng trên quảng trường, đều không ngoại lệ đều là hoàng tộc, đế tộc đệ tử, võ đạo khí tức cường độ càng là toàn bộ đạt được tiên cấp ở trên. Từng kia ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía mộ dung quỷ ba người. Ngọa Tảo không hổ là đế tộc xuất thân đám gia hỏa a. Nhanh như vậy liền ra tới. Bọn họ đi ra đã bao lâu? Không biết ta. Ngược lại ta lúc đi ra, bọn họ đã đi ra rồi. Dường như đã đứng bên ngoài thật lâu. Tuy là ta đã vào thiên cấp, cũng vô pháp cùng mỗi cái đế tộc thay đổi thứ nhất đệ tử so sánh với a. Ba vị trí đầu chắc là ở mộ dung quỷ ba người bọn hắn trong lúc đó sinh ra. Dù sao ba người bọn hắn cũng đều là xuất thân đế tộc. Đồng thời, luận huyết mạch, tư chất, thực lực, tiềm lực cũng đều là chỗ đế tộc thế gia nhân tài mới nổi thay đổi thứ nhất ngẫu nhiên cũng có người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô hoài. Ừ, long cấp thực lực khí tức kém như vậy ra hỏa cư nhiên cũng như vậy sớm đi ra, chắc là ở mô phòng nội cảnh trung bị công phá thành trì, đào thải a. Xem ra là một không am hiểu lấy một định nhiều. Đáng tiếc là, nguyên bản long cấp tam tinh ở thường đoàn người trong cơ thể cũng có thể tính làm thiên tài. Đám người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Nhưng mà, một giây kế tiếp, làm ánh mắt mọi người rơi vào tứ tượng trung tâm quảng trường vị trí đạo kia đầu bình ở trên thời điểm, hóa ra là đột nhiên cả kinh. Thậm chí là đồng loạt mạnh mẽ trừng mắt, ánh mắt xoay mình một cái liền trực nguyên bản biểu hiện trên màn ảnh top 10 chiến đấu hình ảnh đã bị một cái bài danh bảng danh sách thay thế. Mà hàng thứ nhất vị bên trên biểu hiện rõ ràng là Tô Hoài, Long cấp tam tinh, sau đó mới là Tây Môn Sát, Mộ Dung Quỷ, Hoàng phủ Thụy Trở, các loại, tên của người dọc gạt ra. Xôn sao đoàn người nhất thời liền sôi trào Ngoa tạo, xếp hạng đệ nhất ra hỏa là ai? Chưa nghe nói quá a. Tô Hoài? Tô Hoài là ai? Ai là Tô Hoài? Cái này, làm sao có khả năng điên rồi sao? Tình huống gì? Xếp hạng đệ nhất lại là một Long cấp A cái này, nhất định là nghĩ sai rồi a, Long cấp làm sao có khả năng xếp hạng thiên cấp phía trước? Thầy môn sát đệ nhị, mộ dung quỷ đệ tam, thứ hạng này sợ không phải đang đùa ta. Ngay sau đó, đám người giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì giống nhau, từng kia ánh mắt bá tụ tập, dừng hình ảnh ở Tô Hoài trên người. Mặc dù đang chẳng hầu như không ai nhận thức Tô Hoài, nhưng Tô Hoài người này rất dễ tìm. Bởi vì hắn là tứ tượng trên quảng trường rất nhiều thiên cấp bên trong duy nhất long cấp, lập tức, một cô mênh liệt, không chịu ất chế, lớn đến đỉnh khiếp sợ, kinh ngạc không dám tin tưởng tâm tình tịch quyển đám người toàn thân trong lúc nhất thời đám người hảo giác từ đầu vào đến chân chỉ tiêm nhi đều là tê dại hắn chính là tô Hoài. nói cái gia hỏa này giống như cũng là từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên ngoài ngoại tao a chẳng lẽ hắn không phải là bị đào thải mà là soát thông quan mã đức gạt quỷ hạ long cấp coi như may mắn thông quan cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đám người nghị luận xôn xao cứng ngắc thần sắc ngưng kết ở trên mặt cứng ngắc thân thể như pho tượng định tại chỗ cứng ngắc ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy chỉ còn lại có mánh liệt bất khả tư nghị khó có thể tin cảm giác xuyên tấu qua ánh mắt không ngừng dũng manh tiến đến ra chính là một cái long cấp tam tinh mạnh hơn một đám thiên cấp cái này vô nghĩa đâu mở đạp mã cái gì quốc tế vui đùa đâu chúng thiên cấp ánh mắt sững sở, ngẩn người nhìn lấy tô hoài có thể xác định cái gia hỏa này cũng không xuất từ hoàng tộc đế tộc bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cũng không có cái loại này sinh mệnh thuế biến truyền thừa huyết mạch đặc thù khí tức còn nữa hoàng tộc đế tộc cũng không có cái tuổi này vẫn còn ở long cấp tam tinh lẫn vào đệ tử lập tức một loại mã liệt trước nay chưa có khó có thể tiếp thu cảm giác tịch quyển trong lòng. Nói thật, nếu như là Tây môn sát, hoàng Phụ thụy, mộ dung quỷ bên trong bất kỳ người nào cầm xuống đệ nhất, bọn họ đều có thể tiếp thu, bởi vì tất cả hoàn tộc, đế tộc đệ tử đều biết, ba người bọn hắn là sở tại gia tộc nhân tài mới xuất hiện, thế đội thứ nhất, cùng tuổi tuyệt đối cường giả, cho dù là bạo nổ cái ít lưu ý, cho dù là bị thực lực kém hơn một chút chút hồng liên đám người cầm xuống đệ nhất, bọn họ cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là hoàn tộc, đế tộc bên ngoài đệ tử cầm xuống siêu phẩm tướng tinh, còn đạp mã là một long cấp, ngọa tảo. Cái này bổn nha cũng rất khiến người ta không tiếp thụ được a. Nhưng là Tôi hỏi người này đệ nhất bại vị đã bị đánh vào đầu bình bên trên, vì bọn họ sở kiến, cũng vì xem trên khán đài rất nhiều vương cấp, hoàng cấp sở kiến, thánh linh võ viện cũng sẽ không phạm loại này xếp sai tên sai lầm cấp thấp, xem như vậy lời nói, tôi hỏi cầm xuống đệ nhất chẳng phải đã là chuyện ván đã đóng thuyền thật. Tuy là bọn họ lại không tiếp thu, lại khó có thể tin, cuối cùng nên được tiếp thu như thực. Thiên, cái gia hỏa này trên người thực lực khí tức thật là long cấp không thể nghi ngờ à, lấy long áp thiên, trong đó còn bao gồm mộ dung quỷ cái này thiên cấp tiểu tinh, cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Đám người trong đầu đủ loại ý niệm trong đầu hiện lên. Hắn là làm sao làm được? chẳng lẽ có cái gì biến hóa kỳ lạ thủ đoạn hay sao? hay hoặc là hắn vốn là am hiểu cẩn chiến, có lẽ đợi mọi người hai hai một mình đấu kình chống nhau thời điểm, hắn đoạn bản sẽ bị bại lộ. cái dám a? loại này giải thích liền chính bọn hắn đều không thuyết phục được. dù nói thế nào cũng chỉ là long cấp mà thôi, như thế nào đi nữa am hiểu cẩn chiến cũng không khả năng so với cẳng nộ võ chi đại đạo, có thể dẫn động thiên tượng, có thể phát sinh hủy thiên diện địa vậy uy lực trực tiếp thực hiện hỏa lực thảm trải nền thức bao trùm thiên cấp càng mạnh. cho nên nói a, cái gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào, là làm sao làm được như thế ngoại hạt chuyện. lúc này mộ dung quỷ ba ánh mắt của người đồng dạng là dừng hình ảnh ở đầu bình bên trên. Tô Hoài, Thiên Phủ chuẩn bị chiến đấu khu cái kia siêu phàm tướng tinh ba đạo ánh mắt mạnh nhìn thẳng duy nhất tại chỗ chính là cái kia long cấp. Trên mặt bao nhiêu là có chút khó có thể tin thần sắc. Siêu phàm tướng tinh, đó không phải là bao năm qua đều bị hoàng tộc, đế tộc các đệ tử đánh bẹp mặt hẳn sao? Siêu phàm tướng tinh có mạnh như vậy, có thể đè quá bọn họ, có thể lấy so với bọn hắn mấy ngày này cấp thất tinh, bát tinh, cửu tinh thiên tiêu tốc độ nhanh hơn thông quan hung thú vây thành năm. Không, ngọ tào, cái này cùng trong gia tộc trưởng muối huynh trưởng, các tỷ tỷ nói có thể không hề cùng dạng a trong lúc nhất thời, ba người lại đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, khó hiểu đến bạo thần sắc. nhưng loại này khiếp sợ cũng không có duy trì liên tục bao lâu. dù sao đều là đế tộc xuất thân, có thường nhân khó có thể tương đối nhãn giới cùng kiến thức. tây môn sát, ta xem qua lần này siêu phạm tướng tinh tư liệu, mặt trên nói trùng ma tô hoài am hiểu nhất dụng độc, dùng hỏa, thiện lấy ít được nhiều, lấy hạ khắc thượng, quả thật có chút nhi môn đạo. hoàng phủ Thụy gật đầu, lập tức nói ra, ta cũng xem qua lần này siêu phạm tướng tinh tư liệu, chúng ma tô hoài từng bị tiêu là độc ma tô hoài, hiểu chưa? Độc có khả năng nhất cải biến chiến trường thế cục lực lượng, một ngày kịch độc phô khai, muốn thua đều khó khăn. Nhưng nếu bản về cứng rắn thực lực, đánh bại hắn, một giây là đủ. Mộ Dung Quỷ Liệt hai người bọn họ liếc mắt, các ngươi còn nhìn cái. Ta thừa nhận lần này siêu phàm tướng tinh có chút ý tứ, bất quá, cũng là như vậy à, long cấp cùng thiên cấp tồn tại trên bản chất chiến lệnh, đổi thành cùng thiên cấp nhất đối nhất đánh đơn, hắn đoàn bản ngay lập tức sẽ bạo lộ ra. Coi như hắn thật có cái gì chỗ khác thường, chờ, các loại, vào Thánh Linh Võ Viện cũng có nhiều thời gian với hắn chơi đùa. Thầy môn sát cười nói, các ngươi đã cho ta khen hắn đâu? À hắn đích sắc có chút môn đạo, có thể khóa trước siêu phàm tướng tinh, cái nào không có chút quỷ môn đạo, không phải là bị hoàng tộc, đế tộc đệ tử ổn áp sao? con kiến hôi như thế nào đi nữa nhảy múa, cũng bất quá là ở lấy lòng thượng vị giả mà thôi. cùng lúc đó, trung ma tô hoại ở thánh linh võ viện thi đầu vào mô phòng thực chiến sát hạch tới cầm xuống đệ nhất tin tức cũng đã trải qua bắc long chuẩn bị chiến đấu khu qua tay truyền đến thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu. cái gì? trong phòng làm việc, thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất lục kiếm tinh đằng một cái từ trên ghế đứng lên thậm chí có chút thất thu kinh hồ, bộ đội siêu phẩm tướng tinh lực áp hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu, cầm súng nhập học bài vị chiến đệ nhất, là ai? thông tin cái kia đoan truyền đến thanh âm chính là người thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu trùng mà tô hoài, chỉ bất quá kết quả cuối cùng còn không có công bố, chỉ có thể coi là tạm định. lục kiếm tinh một trận cười điên cuồng, ha ha ha, đi mẹ nó tạm định, liền đế tộc đệ tử đều bị ổn áp, tô hoài cái này tạm định đệ nhất biến trở thành sự thật, con thứ nhất là vấn đề thời gian, ai còn dám cho hắn cách trước mắt hay sao? lục kiếm tinh đem cả người đột nhiên tăng một loại tựa như là núi kiềm nén, cường han khí trạng, nộ ma uy. Như Thiên Huy Hạo đã chỉ là một đạo khí tràng để trong ly, trong máy làm nước nước sôi đằng cuộn bận, trung bình cảnh vệ viên cũng tốt, công văn quan cũng được, không khỏi là theo bản năng căng tinh bắp thịt cả người, làm ra cực kỳ chật vật chống lại hình dáng, cắt đứt thông tin, một loại khó có thể tin rồi lại phần Phật mừng như điên tâm tình ở lục kiếm tinh trong lòng đột nhiên. Tịch Quyền mở, cái kia hánh diện một dạng vui mừng trực tiếp viết ở trên mặt. Phải biết rằng, khóa trước siêu phạm tướng tinh đến rồi Thánh Linh võ viện phần lớn đều là bị hoàn đế tộc Thiên nhóm đánh bẹp đó thậm chí bị hoàn tộc đế tộc Thiên nhóm, à, tộc, tộc thiên nhóm áp lấy vượt qua 4 năm đại học siêu phẩm tướng tinh cũng không phải là không có. Ở điểm này, bộ đội nhưng là vẫn luôn nín một ngụm khó chịu, rồi lại không phải không thừa nhận, những thứ kia đã sinh ra sinh mệnh lỗ sắc hoàng cấp cường giả cùng đã hoàn thành sinh mệnh lỗ sắc đế cấp cường giả truyền thừa xuống huyết mạch sát thực đáng sợ, bọn họ con nối dòng, hậu bối nhi tôn mọi chủng trong trình độ mà nói vẫn thật là là từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền tài trí hơn người, tuy nói bộ đội thập đế, 500 hoàng cũng đều có huyết mạch truyền thừa, nhưng bộ đội biết do huyết mạch bình. Cảnh khủng bố, hoàng cấp võ giả hậu bối con cháu có thể so với thường nhân dễ dàng hơn đạt được hoàng cấp, lại khó có thể sử đệ để cấp võ giả hậu bối con cháu có thể so với thường nhân dễ dàng hơn và chạm vào cái kia trong truyền thuyết siêu phàm cảnh lại cuối cùng khó chân chính bước ra một bước kia cái này cùng siêu phàm tướng tinh kế hoạch cuối cùng lý niệm trái ngược cho nên mới chỉ có thể từ dân gian cùng bộ đội vương cấp sĩ quan con nối dòng bên trong chọn lựa siêu phàm tướng tinh mà xuất thân đối lập nhau bình thường siêu phàm tướng tinh nhóm nếu muốn cùng hoàng tộc đế tộc nhân tranh thực sự thật quá khó khăn ai có thể cũng sẽ không nghĩ tới lần này siêu phàm tướng tinh tuyển chọn lại xảy ra trùng ma tô hỏi như thế cái có thể ổn áp hoàng tộc đế tộc thiên kiêu đại hắc mã tô hoài người này bùn tọa quả nhiên là không nhìn lầm. Lục kiếm tinh lầm bầm. Lấy long áp tiên, điều này có thể sao, à, có thể không thể có trọng yếu không, có cuối cùng tuyển chọn lúc kinh nghiệm, hắn đã ngày càng minh bạch rồi một cái đạo lý, càng là ly kỳ, càng là đặc dị, càng là không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích, mới, chỉ có, càng là nói rõ tô hoài người này thiên phú yêu nghiệt, còn nữa, siêu phàm tướng tinh vốn là thường nhân bên trong vợ xa người thường người, lại có thể dùng lẽ thường để đối đãi. Hắc, đúng là mẹ nó càng hăng. Mưa. Lục kiếm tinh quát khẽ lấy, trong lòng trận trận vui sướng. Lập tức sáng tác trùng ma tô hoài quang vinh sự tích khen ngợi văn, trước tiên ở điện tử quân báo bên trên đăng một bản, ngày mai sẽ đem hắn khắc ở quân báo trang đầu bồn tòa muốn cho tất cả chiến sĩ chứng kiến, Vân Quốc có lòng xuất hiện ở thiên phủ. Vân Quốc bộ đội là một nhà, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh cầm xuống vinh dự không chỉ là hắn một người, cũng không chỉ là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, mà là toàn bộ Vân Quốc bộ đội, lục kiếm tinh đáy mắt nổi lên một vệ tinh quang, kỳ danh là: Đường Nước. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh? Chương 84, Tô Hoài như siêu phàm, Vân Quốc có thể gối cao ngàn năm thái bình. Khoảng chừng qua nửa giờ, liên quan tới Tô Hoài ở Thánh Linh Võ Viện nhập học sát hạch tới tạm thu được đệ nhất quang vinh sự tích đã leo lên điện tử quân báo trang đầu, lúc này Ngũ Dê chuẩn bị chiến đấu khu, mới dò xét hết địa bàn quản lý những thứ kia thành phòng bộ phận phòng ngự an bài Ngũ Dê chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất tần đỉnh nhìn lấy điện tử quân báo trang đầu cực đại, bắt mắt, thậm chí có chút nhức mắt hồng sắc tự thể tiêu đề, Lực áp đế tộc, Hoàng tộc thiên kiêu, khóa. Trước siêu phàm tướng tinh số 1 trùng mà Tô Hoài. Ừ, thần đỉnh lúc này điểm đi vào. Nhất thời liền kinh ngạc. Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu năm nay siêu phạm tướng tinh trùng ma tô hoài, hắn là biết đến. Khóa trước siêu phạm tướng tinh tiến nhập thánh linh võ viện hầu như đều bị hoàn tộc, đế tộc thiên tiêu ổn áp tình huống, hắn chính là biết đến. Nhưng là, trùng ma tô hoài cư nhiên ổn áp hoàn tộc, đế tộc thiên tiêu. Không đúng sao? Trùng ma tô hoài không phải mới, chỉ có long cấp tam tinh sao, cư nhiên có thể ép tới quá hoàn tấu, đế tộc những thứ kia động một tí thiên cấp thiên kiêu sao? Ngoại tạo à, năm nay Thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh như, như vậy tất sao? Phải biết rằng. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu ở Vân Quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu trong vùng gần xem như là trung hạ du tiêu chuẩn a. Nghi hoặc hoàn khắc, lập tức mà đến cũng là một loại hãnh diện một dạng vui sướng cảm giác, xuất phát từ tập thể vinh dự cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh, lấy long áp tiên, nương, ép tới tốt, ép tới thông khoái, bộ đội siêu phàm tướng tinh hàng năm bị ổn áp, năm nay cũng đến phiên hoàng tộc, đế tộc đám ra hỏa hồi ổn áp, quả thực đại khoái nhân tâm, bất quá đáng tiếc a. Nếu như hắn ngũ dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh lâm mặc ổn áp đế tộc, hoàng tộc thiên kiêu lời nói, biết càng thêm đại khoái nhân tâm, mà lúc này Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất Trình Nùng Long đồng dạng thấy được quân báo ở trên đầu 997 bản tin tức. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trùng ma toại ổn áp đế tộc, hoàng tộc Thiên Kiêu, ở Thánh Linh Võ Viện thi đấu vào bên trên cầm xuống đệ nhất. Người có trí, bộ đội đại phí tại Nguyên nuôi dưỡng đã bao lâu nay siêu phàm tướng tinh, rốt cuộc nuôi ra khỏi nhóm này đại hắc ma a. Trình Nùng Long liên tục khen. Từ bộ đội siêu phạm võ giả hy sinh sau đó, Vân Quốc cũng chỉ còn lại có 3 vị dân gian siêu phàm võ giả, cái này cũng đưa tới Vân Quốc dân gian từng cái hoàn tộc, đế tộc ngày càng không có quý cũ, ngày càng kiêu ngạo với dân gian. Nếu không phải là bộ đội còn có thí thần vũ uy nhất lấy, hay, chúng Ma Tô hoài lấy Long Á Thiên, ép tới tốt, vừa lúc đuổi theo dân gian đế tộc, hoàng tộc tiêu căng phết lối, cũng tốt để cho bọn họ biết, bọn họ truyền thừa với trong huyết mạch lực lượng, cũng không phải không thể chiến thắng, như Tô Hoài người này thật có siêu phàm nhập thế ngày, Vân Quốc có thể gối cao ngàn năm thái bình. Chính là đáng tiếc. Hàn Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tình, Hồ Long Sơn tiểu Thiên sư Trương Ngọc Linh không có đi Thánh Linh Võ Viện, nếu không, tiểu thiên sư Kim Quang Chú vừa mở, lôi pháp nhất niệm, năm nay lực gấp hoàng tộc, đế tộc tiên kiêu siêu phàm tướng tình, hoặc đem là hai cái cũng không trở thành làm cho thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu canh trường đầu chiếm hay gần như cùng lúc đó ba bắc long chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất mục nam tinh đem điện thoại di động ném đi nhìn lục kiếm tinh lão tiểu tử nghị chính là cái kia tiêu đề lực áp đế tộc hoàng tộc thiên tiêu khóa trước siêu phạm tướng tinh số 1, còn kém không có nói thẳng thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu bồi dưỡng long cấp siêu Phàm tướng tinh so với hắn bắc long chuẩn bị chiến đấu khu bồi dưỡng thiên cấp siêu phạm tướng tinh mạnh con bà nó sớm biết liền không sốt ruột đem tin tức nói cho lục kiếm tinh lão tiểu tử kia xem đem tên chó chết này được nước trở lại đem điện thoại di động nhặt về trên mặt hiện lên một nụ cười bất quá Tô Hoài người này cũng cuối cùng là cho toàn bộ Vân Quốc bộ đội, toàn thể siêu phàm tướng tinh tranh rồi đại hết ta. Địa tử bản quân báo diện tích che phủ là Vân Quốc toàn bộ bộ đội, vì vậy, không chỉ là thất đại chuẩn bị chiến đấu khu cao tầng thấy được trùng ma Tô Hoài quang vinh sự tích, theo thời gian trôi qua, tin tức cũng truyền đến mỗi cái thành thị lớn nhỏ thành phòng bộ phận, bị càng ngày càng nhiều người thấy. Lúc này Thiên phủ thành thành phòng bộ phận. Thiên phủ thành, thực sự ra long a. Thành phong bộ trưởng Đường Thịnh mắt ngứa tinh quang thì thào một tiếng. Vân Quốc có long, xuất hiện ở Thiên phủ. Không chỉ là xuất hiện ở Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu, càng là xuất hiện ở Thiên phủ thành điều này làm cho hắn cái này thiên phụ thành thành phòng bộ trưởng gấp bội cảm thấy trên mặt có vẻ vang lập tức cũng buộc phát kiểm thảo mình đang làm việc ở trên sai lầm chúng ma tô hoài xuất từ thiên phụ thành có thể tại kỳ danh dương đào tạo trẻ phía trước hắn cái này đường đường thiên phụ thành thành phòng bộ trưởng lại đối với lần ngay chờ các loại thiên tiêu tồn tại không biết chút nào tỉnh đơn giản là trọng đại công tác sai lầm A vạn hạnh tô hoài gặp được lâm diệu duyên hoặc trưởng ca hai vị bằng không như thế thiên tiêu chẳng phải bị long đong đường thịnh suy nghĩ một chút đem điện tử bản quân báo dàn sót sau đó phát nhi từ đường thủy long trên thực tế đã đang ở Bắc Long Thành thiết huyết quân hồn quân võ viện Đường Thụy Long so với nhà mình lao cha sớm hơn nhận được tin tức mới kết thúc quân huấn chạy bộ sáng sớm ngũ km Đường Thụy Long đang ở phòng ngủ lương điều lệ lão Đường nghe nói không năm nay Thánh Linh võ viện thi đầu vào có nhân lực áp hoàn tộc đế tộc thiên tiêu cầm xuống đệ nhất một cái bạn cùng phòng đi tới ngay sau đó khác một cái bạn cùng phòng đi tới không đúng sao ta làm sao nghe nói là vững vàng áp chế làm cho hoàn tộc đế tộc nhân căn bản không xuất đầu được à cái thứ ba bạn cùng phòng dẫn theo ấm nước trở về tin tức mới nhất chúng ma tô hoài không chỉ có ổn áp hoàn tộc đế tộc thiên tiêu hơn nữa còn là lấy Long cấp ổn áp thiên cấp, chúng ma tu hoài nghe được cái này tên quen thuộc Đường Thụy Long đột nhiên sửng sốt, thân thể khẽ du lên, tựa hồ là nhớ lại trước đây bị cái kia tử hạt huynh thiên mãnh độc chi phối sợ hãi, lấy Long áp thiên, người tử chỗ nào nghe được, quá vớ vẩn chứ, mãnh liệt không dám tin tưởng tâm tình ở trong lòng bị quyền, Đường Thụy Long mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, lấy Long cấp áp thiên cấp, điều này sao có thể a -B? phải biết rằng võ giả thực lực cảnh giới càng cao, mỗi một tinh sự trên lệch thì sẽ càng lớn, hướng chi Long cấp cùng Thiên cấp trong lúc đó nhưng là ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới. Võ chi thiên cấp chính là võ giả trên con đường tu luyện đệ một cái lớn đường danh giới, hoặc là cả đời cắm ở thiên cấp phía dưới, hoặc là lên trời tìm hiểu võ chi đại đạo, tu dưỡng linh lực, trưởng khống thiên tượng. Giữa hai người nhìn như chỉ kém nhất gốc, nhưng trên thực tế hai người ở giữa trên lệnh, giống như hồng câu lạch trời một dạng tự đại. Sở Dĩ Long cấp làm sao có khả năng ép tới hôn khắc cấp, mặc dù là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh trùng mà To Hoài cũng tuyệt không thể nào làm được chứ. Nhưng là hồi tưởng Tô hoài ngay từ đầu ở ai cũng không coi trọng dưới tình huống mỉa sát Lý Lan Đoá, từ Thương Hải, sợ đến Hoắc Lam Kỳ không dám khiêu chiến trực tiếp nhận đúng đơn giản cầm xuống xuyên vực đào tạo trẻ đệ nhất sự tích suy nghĩ lại một chút sau đó ở ai cũng cho rằng tô hoài đem dừng bước xuyên vực đào tạo trẻ ở bằng, chỉ là đi cuối cùng tuyển chọn đi dạo một vòng liền sẽ trở lại thời điểm tô hoài lại lấy sức một mình sinh sôi thất bại tăng vực điện vực kiếm vực du thành mọi người trở thành thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh truyền kỳ ngoại tạo à lúc này đường thụy long thực sự không dám cắt định độc ma tô hoài có thể không thể làm ra lấy long áp thiên biến thái chuyện bạn cung phòng ta lừa ngươi làm cái gì tin tức này đã đăng ở sân trường bảng thông báo trong yêu cầu mỗi cái rõ rệt giải giải lĩnh chúng ta học tập mô phạm lĩnh ngộ tiên tiến tinh thần nói, trùng ma tô hoài hình như là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu chứ? ngươi lúc đó chẳng phải thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu sao? ngươi biết hắn có phải? Đường Thụy Long trong lòng này sinh một loại cảm giác về sự ưu việt. có biết hay không? à, ta nhưng là cùng trùng ma tô hoài một cái thành thị đi ra, còn cùng nhau vào đào tạo trẻ huấn luyện 2 tháng. ngươi nói có biết hay không? nhưng mà, không chờ hắn đem lời nói ra khỏi miệng, ông điện thoại di động một trận chấn động. Ngoa tào, lão đường ngươi cư nhiên giấu Đường Thụy Long, suy mở điện thoại di động lên nhìn một cái. ừ, lão cha gửi tới tin tức, vẫn là tấm bản đồ mảnh nhỏ. điểm đi vào nhìn một cái. Lực áp đế tộc, Hoàng tộc Thiên Kiêu, khóa trước siêu phàm tướng tinh số một trùng Ma Tô Hoài, Ngọa Tào, chuyện này lên một lượt điện tử bản quân báo rồi hả? Đó chính là nói. Độc Ma Tô Hoài lấy Long áp Thiên là thật. Tê Đường Thụy Long nhất thời mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt cấp tốc đảo qua hình ảnh, khỏe miệng dần dần câu dẫn ra vẻ cười khổ độ cong, "Ma Đức, Tô Hoài cái gia hỏa này đến tột cùng là cái gì biến thái? Nguyên bản, hắn cho rằng lấy Long áp Thiên gì gì đó đã quá biến thái, nhưng mà, hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Hoài là lấy là Long cấp tam tinh chi khu ổn áp Thiên cấp thất tinh, bát tinh cùng tiểu tinh." Ngọa Tào a, rõ ràng là không sai biệt lắm nhân từ tiến nhập đào tạo trẻ sau đó đại gia còn có không sai biệt lắm trải qua nhưng hắn mới chỉ có tượng cấp tam tinh a tô hoài đã long cấp tam tinh rồi hả không chỉ có trực tiếp vượt lên đầu hắn một cái đại cảnh giới còn có thể ổn áp ba cái thiên cấp cao giai cô đường thụy long nuốt nước miếng một cái giống như là muốn đem cái kia vẻ khổ sở nuốt xuống một dạng đến lúc này hắn mới chỉ có khó khăn lắm hiểu được đáng sợ nhất không phải giữa người và người chênh lệnh sát xôi, mà là giữa người và người vốn là xa xôi chênh lệnh càng ngày càng xa đường thụy long thở ra một hơi thật dài đứng dậy làm sao vậy lao đường không có sao chứ bạn cung phòng hỏi đường thụy long lắc đầu Không có việc gì. Bạn cung phòng, ai, ngươi còn không có nói chi, ngươi đến cùng có biết hay không trùng ma to hỏi hả? Xem ngươi bộ dáng này, xúc cảnh sinh tình rồi hả? Ngươi sẽ không thật nhận thức trùng ma to hỏi chứ? Đường Thụy Long lắc đầu, nội tâm thản nhiên sinh ra phức cảm tự ti khiến người kiềm nén, không biết ta làm sao có khả năng nhận thức cái loại này cấp bậc tiên tri tiêu từ đâu. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Đường Thụy Long liền đi ra cửa, nhưng hắn mới vừa đi ra ký túc xá, liền thấy cấp bộ có chút nóng này từ Thương Hải từ nhà ăn qua đây, cùng với cấp bộ đồng dạng nóng này từ Thương Sinh từ thao trường qua đây. Các ngươi đều biết Ba người chăm chán, chăm miệng một lời cũng không so với trình tề nói ra những lời này. Ba người, ba trương khuôn mặt, bất đồng trên mặt hiện lên giống nhau khổ sác. Từ Thương Hải thở dài một tiếng, đã sớm liệu đến từ trùng ma tô hoài trở thành siêu phản tướng tinh một khắc kia bắt đầu, chúng ta với hắn sự chênh lệnh thì sẽ càng kéo càng lớn. Hắn biết trong vòng thời gian ngắn đem chúng ta xa xa, hoàn toàn bỏ qua. Có thể ta không nghĩ tới, cái này trong thời gian ngắn, cư nhiên sẽ ngắn như vậy. Từ Thương Sinh, nguyên bản ta cho rằng đến rồi thiết huyết quân hồn quân võ viện, nhiều là công, tự kiếm công tu luyện, đời này còn có thể nhìn theo bóng lưng, thậm chí hướng hắn đuổi kịp hai bước. Hiện tại xem ra, hắn sớm đã chạy đến chúng ta đuổi không kịp, thậm chí không thấy được địa phương. Đường Vỹ Long hít một hơi thật sâu, "Ngươi nói đúng, cuộc đời này có thể nhìn theo bóng lưng, đã thiên đại may mắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 85: Đế nữ Hồng Liên lưu gái, thông thiên đại đế đột phá siêu phàm lúc thái cổ trứng trùng. Sau 2 giờ, tích tích tịch to bộ tứ tượng trên quảng trường không ngừng có tiếng cảnh báo truyền đến, lập tức, phát ra cảnh báo thực chiến mô phỏng khoang liền sẽ sáng lên huồng quang, sau đó mở ra Trình cáo nên chuẩn tân sinh thất bại, lúc này trên quảng trường, hơn 2000 đại thực chiến mô phỏng khoang đã có vượt lên trước một nửa sáng lên hơn quang. Càng ngày càng nhiều người thất bại bị yêu cầu rời khỏi quảng trường, rất nhiều tiếc nuối dở sân người nhìn về phía người thành công khu nghỉ ngơi, đáy mắt đượm đau, đấu khí, không chịu áp chế dũng mãnh tiến đến ra, khi thấy bảng xếp hạng bên trên xếp hạng thứ nhất long cấp lại ổn áp một đám thiên cấp thời điểm, Diệp Nan miễn một trận khiếp sợ thất thố, bất khả tư nghị, làm đệ 1657 đại thực chiến mô phỏng khoang phát ra cảnh báo tích tiếng, mô phỏng thực chiến khảo hạch kết thúc. Trên quảng trường còn dư lại 477 đài thực chiến mô phỏng khoang chưa phát ra cảnh báo. Nói rõ người ở bên trong vẫn còn tiếp tục các chiến, thêm lên cũng sớm đã soát thông quan Tô Hoài Trở, các loại 23 người, vừa vặn 500, Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long lúc này làm cho trường học lao sư đem trong súng người tỉnh lại, dựa theo thủ thành tiến độ, độ hoàn thành, mô phỏng thành phòng hư hao độ tiến hành cho điểm. 500 người cho điểm rất mau ra tới, Tô Hoài Trở, các loại, trước 10 cho điểm không có bất kỳ biến động, mà tối hôm qua cùng Tô Hoài một căn phòng ngủ dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh hắc cầu Lâm Mặc thì lại lấy đệ 57 tên thành tích ở lại 500 cái danh nghịch ở giữa. Lúc này Tăng Hải Long tuyên bố, mô phỏng thực chiến khảo hạch kết thúc, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu thiên phủ thành Tô hội, tạm liên đệ. Sau đó, Thánh Linh Võ viện đem căn cứ các người đang thi trong quá trình biểu hiện, bản thân thiên phú trở, các loại, tiến hành tận kẽ phân tích, cho ra cuối cùng cho điểm. Ngày mai sáng sớm 9 giờ hết bảng, hiện tại, các vị tân sinh, các người có thể trở về đón người mới đến khu nghỉ ngơi. Tô Hoài nhíu mày một cái. Sở dĩ, mô phỏng thực chiến khảo hạch xếp hạng không phải xếp hạng sau cùng sao? Chợt chân mày giãn ra, mặc kệ nó Ngược lại hắn thông quan tốc độ là nhanh nhất, độc lục sở hữu mô phỏng hung thú, từ hắn tiếp nhận phía sau thành phòng phía sau, mô phỏng thành thị không tiếp tục chịu đến bất luận cái gì tiến thêm một bước hủy hoại, đồng thời, quan trọng nhất là, Tô Hoài nhìn về phía mình xếp hạng, quan trọng nhất là hắn so với xếp hạng thứ hai Tây Môn sát sông cửa thời gian sử dụng ước chừng đoạn hơn 30 giây, cái này sóng, để nhất ổn, nghĩ như vậy, Tô Hoài quay đầu ly khai. Hắc cầu Lâm mặc cái này vô cùng tự quen ra họa lúc này theo sau, huynh đệ, Ngọa Tào cư nhân bài danh thứ nhất. Ta hiện tại có chút biết Tiểu Minh Vương cùng Quỷ Thái tử là thế nào thua ngươi. Ai Huynh đệ ngươi làm sao còn là không nói a? Tô Hoài chiếu cô lấy bước nhanh hơn, né tránh lâm hắc cầu quá độ nóng bỏng, lại không lưu ý, lúc này, trên quảng trường có một đạo ánh mắt phức tạp tránh mục đưa hắn ly khai đó là một đạo người xuyên hỏa áo bào màu đỏ bóng hình xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, trắng nõn hai chân thon dài cùng cả người hỏa áo bào màu đỏ hình thành so sánh rõ ràng, đồng thời tư bản hùng vĩ, rộng thùng thình áo bào dưới, một đôi đại hùng phá lệ đáng chú ý, giữa hai lông mày hơi có chút tư thế hiên ngang ý tứ hàm súc, rất giống là từ tiểu thuyết trong thoại bản đi ra hai hùng nữ tướng quân. Lúc này, nàng đang nhìn từng bước đi xa Tô Hoài, hàm răng khẽ cắn ngón tay ở quần bảo bên eo bên trên thắt lại. Lấy Long áp tiên, cái này tôi hoài đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt thứ tư, Long cấp là có thể ổn áp thiên cấp tiểu tinh, cách Ly Vương cấp chỉ kém một sao mộ dung quỷ, tuy nói có hắn giỏi dùng độc, trùng, mượn ngoại lực nhân tố ở bên trong, nhưng là đã đủ chứng minh bất phàm của hắn, nếu để cho hắn tu luyện tới thiên cấp, vương cấp, phát huy ra chiến lược sợ là khó có thể lường được, mà nàng đã 18 tuổi, 19 tuổi phía trước không tham gia trong tộc đến nữ tranh đoạt chiến, cũng thủ thắng, sợ cũng chỉ có thể như những thứ kia gì, cô, tỷ, mỗi nhóm như vậy nhận mệnh, lập gia đình. Nếu muốn tranh đoạt trong tộc đến nữ chi vị, cái này chúng ma tô Hoài, hoặc đem là cái người có thể xài được. bất quá đến cùng dùng thì không cần, có hay không giao hảo, còn phải xem hắn sau này bày ra toàn bộ mới tốt quyết đoán. cùng lúc đó bên kia huynh đệ tô Hoài, chúng ma lâm mặc bối rối, xuất quỷ nhập thần a quả thực rõ ràng là cùng đi đến đón người mới đến khu túc xá lâu. lắc một cái khuôn mặt ngoa tạo, tô Hoài không có người. thật không nghĩ tới, tô Hoài lúc này đã đứng ở ảnh hưởng đón người mới đến khu túc xá lâu trên sân thượng. mấy cái ý tứ, tô Hoài nhìn trước mắt vóc người khô gầy, tinh thần cao thước nhưng phát số lượng cực kỳ nguy hiểm lão nhân. Nói thật, hắn cũng không biết mình là như thế nào tới nơi này, chỉ biết rõ một phục hồi tinh thần lại, người hắn đã đứng ở trên sân thượng, phía trước đang quan sát trên đài thấy qua lão giả đứng tại hắn đối diện cách đó không xa. Hắc hắc, tiểu hoa Nhi đừng nóng tính như thế, khí đại thương gan, chờ ngươi đến rồi lao đầu nhi ta số tuổi này sẽ biết cần câu nhi cắm trên mặt đất. Lão giả cuộn lại một chân, treo một chân, ngồi ở cần câu bên trên, áp con căn đầu, góc độ khoảng cách trưởng khống tinh rượu, cần câu túi xuống tới, hắn vừa vặn khoảng cách Tô Hoài xa một mét. Hắn chính là đang quan sát trên đài dọa họng Chu tức viện viện trưởng thượng quan linh lại cho tô hoài mở ra gấp đôi điều kiện bích lạc đế quân ngươi cái này tiểu Nhi một chút cũng không nói lễ lao đầu nhi hỏi ngươi ngươi cũng không nói chuyện ngươi nếu sớm sớm nói cho ta biết ngươi làm hay là không làm lao đầu nhi ta cần gì phải cả một màn như thế đâu tô hoài không còn gì để nói ngươi tờ mở giờ đem ta bắt đến chỗ này tới ngươi còn lý luận tốt ta hiện tại nói cho ngươi biết điều kiện của ngươi ta không có tô hoài lời còn chưa nói hết nói cha đã bị bích lạc đế quân đoạt lấy đi lạc đật lạc, lạc ngươi đừng vội cử tuyệt nghe lao đầu nhi ta nói hết lời thông thiên thánh võ viện cùng thánh linh võ viện ở thời giáo tài lực tài nguyên bối cảnh truyền thừa Nội tình chờ, các loại, rất nhiều phương diện nhưng thật ra là không sai biệt lắm Thánh Linh Võ Viện có giúp người cảm ngộ võ chi đại đạo tứ tượng văn bia, ta Thông Thiên Thánh Võ Viện bên trong cũng có tứ hung văn bia Thánh Linh Võ Viện có khiến người ta tăng thêm tốc độ tu luyện tứ linh bí cảnh, ta Thông Thiên Thánh Võ Viện bên trong cũng có bích dụ bí cảnh Thánh Linh Võ Viện có. Thông. Thiên Thánh Võ Viện đều có, Thánh Linh Võ Viện có thể cho ngươi, Thông Thiên Thánh Võ Viện đều có thể cho ngươi, lão đầu nhi ta hiện tại liền có thể đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện hứa hẹn ngươi, ngươi như nhập học, tương lai 1 năm, tu luyện của ngươi tại Nguyên Học viết bọc, muốn cái gì cho cái đó, văn bia tùy tiện tìm hiểu. Bích Cảnh tùy tiện sử dụng Tô Hoài tùy tiện tìm một đất chống ngồi xuống, tòa hạ, nhìn về phía Bích Lạc Đế Quân, hỏi, điều kiện đâu? Hắn cũng không tin trên đời có ăn chùa lấy không gì cũng không làm chuyện tốt, lão nhân này mặc dù vẫn áp chế tự thân khí tức, nhưng hắn linh hồn cảm giác vong toàn bộ khai hỏa trạng thái, như trước có thể cảm giác được giống như thập vạn đại sơn áp đính cảm giác đè nén. Lao đầu như này, thực lực phi phàm, cái này dạng nhất tôn thuận tay là có thể đập chết sự hiện hữu của hắn, cư nhiên ở chỗ này mở cho hắn điều kiện, còn chỗ tốt hứa thẫn. Cái kia tất có toàn tính, Bích Lạc Đế Quân cười hắc hắc, đơn giản, chỉ cần ngươi thay thông thiên thánh võ viện cầm xuống năm nay thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội đầu bảng đệ nhất là được. Ha ha, Tô Hoài nét miệng lên một vệ tinh vi độ cung, mới vừa lao đầu nhi thuyết phục thiên thánh võ viện cùng thánh linh võ viện ở thời giáo, tài lực, tài nguyên, bí cảnh, truyền thừa, nội tình chờ, các loại, rất nhiều phương diện không sai biệt lắm. Điểm này, hắn là tin tưởng, cũng chính bởi vì tin tưởng, sở dĩ ở hai nhà không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn cần gì phải bỏ gần tìm xa, bây giờ thánh linh võ viện tân sinh đệ nhất vị trí đã là hắn vật trong bàn tay, tương lai tài nguyên có thế thiếu. lúc này, bích lạc đế quân lại tiếp lấy nói ra, đúng rồi, ngươi còn không biết tứ tượng văn bia cùng tứ hung văn bia phân biệt chứ. đơn giản mà nói, tứ tượng là tường thụy, tứ hung là ác văn đức. tứ tượng là dạy ngươi như thế nào đem tự thân năng lượng tối đại hóa lợi dụng, mà tứ hung lại là dạy ngươi như thế nào từ bên ngoài cướp đoạt năng lượng vì ngươi sử dụng. nếu là có thể tìm hiểu tứ hung võ đạo bên trong thao thiết võ đạo, lấy linh lực luyện hóa ra thao thiết hung tướng nói, tốc độ tu luyện của ngươi chỉ ít để thăng gấp hai bích lạc đế quân hướng dẫn từng bước, không ngừng tăng giá cả ồ oh đồ rồi. còn có, ngươi không phải thiện trường nội trùng sao? ở ta thông thiên thánh võ viện bích du bí cảnh trong bích du cùng có một viên thái cổ trứng trùng truyền thuyết là sơ đại viện trưởng thông thiên đại đế đột phá siêu phẩm cấp lúc bị hơi thở của hắn hấp dẫn mà đến chúng ta đối với cái kia trứng trùng biết rất ít nghiên cứu thật lâu cũng chỉ đại khái thăm dò đó là một cái đặc thù vị diện hủy diệt lúc nổ lớn phía dưới hình thành sản vật sinh trưởng thật chậm nhưng khí tức rất mạnh mặc kệ người gia nhập vào thông thiên thánh võ viện hay không đều hoàn nên ngươi tùy thời tới nghiên cứu cướp đoạt năng lượng đặc thù vị diện trứng trùng một tỷ tắc này tôi hỏi ngược lại thật bị gợi lên một tia hứng thú năng lượng hắn cùng côn trùng thăng cấp đu yếu phẩm côn trùng Hắn bây giờ hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích, lão đầu nhi này mấy câu nói, thực sự là đông trọt tâm hắn mấu chốt, điểm quyết định bên trong đi. Cũng chính là vào lúc này, lão đầu đống nhiên vô vô bờ vai của hắn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Thanh âm càng ngày càng xa, đồng thời, lão đầu cũng nhi đã mất tung ảnh. Nhìn nữa hoàn cảnh trung quanh, ngoạn tạo, ở đâu có cái gì mái nhà? Hắn rõ ràng liền đứng tại chỗ, đứng trên đất bằng. Một bên hắc cẩu lâm mặc vẫn còn ở kia, chúng ma. Ôi ngoạn tạo, ngươi từ chỗ nào nhô ra? Mà lúc này tứ tượng trong bí cảnh, hai quả nhìn không thấy đỉnh phong cách cổ xưa dưới cây giả, hai gã khô gầy lão giả dường như ngồi xếp bằng kỳ quái là bên trái bà ngoại tóc thiếu phía sau hắn cái kia khỏa cây giả cảnh cây ít, lá cây cũng vàng bên phải bà ngoại tóc rầm rạp, sau lưng cái kia khỏa cây giả liền sinh cơ bừng bừng vụ vật thành đàn lá cây cũng lục một ngụm đen nhánh cự đại thiết quan tài đặt ở hai cây trong lúc đó cũng đặt ở hai vị lão giả trong lúc đó không nói ra được quý vị gặp qua hai vị trưởng lão cách đó không xa không gian một trận vặn mèo, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ viện viện trưởng vượt qua vặn vẹo không gian đi tới tăng hải long lại tiến lên một bước mở ra hình chiếu nói ra trưởng lão học sinh mới của năm nay nhập học khảo hạch đã kết thúc nhưng kết quả tồn tại khá lớn tranh luận bên trái lão giả mở mắt ra ngoa tào người này hoàn toàn không có có mắt trâu hoặc có lẽ là chỉ có tròng trắng mắt nhưng hắn lại giống như là có thể thấy rõ đầu bình ở trên toàn bộ long cấp ổn áp thiên cấp xem ra năm nay xuất hiện chút thú vị tiểu quỷ a chu tước viện viện trưởng tiến lên một bước hứa lão ta cũng cho rằng như thế người này mặc dù không phải nguyên tố hệ nhưng thao túng hỏa trùng có thể hóa thành biển lửa thao túng độc trùng có thể hóa thành độc ngục có lẽ chu tước viện so với huyền vũ viện thích hợp hơn giáo dục hắn lúc này bên phải lão giả mở mắt ra đáy mắt một mảnh nu hòa quang hoa trong hai con ngươi hình như có vô tận sinh cơ có tinh thần đại hải hồi não đệ thánh linh võ viện quý cũ mượn ngoại lực giả thuộc về nguyên vũ nguyên tố hệ thuộc về chu tước tổ tông chi quy ha có thể nhẹ phá không có quý cũ thánh linh liền không còn là thánh linh hú hổ thượng quan nha đầu ngươi nhãn quang buộc phát không được bên phải lão giả khẽ nâng cánh tay chỉ vào đầu bình bên trên thuyền tô hoài thao túng độc trùng hỏa trùng đơn giản giết chết mô phỏng hung thú đại quần một màn tên tiểu quỷ này thật có chút môn đạo nhưng nói cho cùng cũng chính là bảng môn tà đạo mà thôi một ngày không có những con trùng này Tuy tiện một đầu ngũ giai hung thú là có thể lấy mạng của hắn. Bên trái Hứa Lao dùng tròng trắng mắt nhìn bên phải Trưởng lão liếc mắt, thử lạnh ra hai chữ, "Cổ hủ." Người sức lực cạn kiệt, mượn ngoại lực làm sai chỗ nào, chỉ cần có thể trưởng khống, liền đều là chính mình ngự lực. Lượng. Bên phải Trưởng lão lắc đầu, gặp chuyện liền mượn ngoại lực, ai còn bằng lòng chuyên chú khai quật tự thân võ đạo? Một ngày mất đi ngoại lực, lại cùng mặc người chém giết heo dê khác nhau ở chỗ nào? Mô phỏng thực chiến, thì là thực lực bản thân, người này mượn ngoại lực thông quan, có bộ sát hoạch mục đích ban đầu, nên phải hủy bỏ thành tích, xếp lại thứ tự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 86, Thánh linh võ viện các cậu, Bồ đề kim tiền hàm tiếp vũ trụ, hỏa giáp trùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tiến hóa phương hướng. Chống đỡ phiêu mạng tiểu thuyết bệ phả lũ. Tần Thu. Ngươi thằng nhãi này há một ngậm miệng chính là bảng môn tà đạo. Muốn ta nói, phàm là có thể thành vì chính mình lực lượng, đều là chính đạo đại đạo. Chỉ dựa vào ngươi một câu bảng môn tà đạo liền muốn trọng cái xếp hạng, chẳng phải làm cho học tử trái tim băng giá. Hứa trưởng lão Bạch nhãn trưởng, không vui nói. Tần trưởng lão cũng là lạnh rên một tiếng. Bảng môn tà đạo chính là bảng môn tà đạo, ngươi rơi vào cái này hình dáng như quỷ, chính là lạm dụng bảng môn tà đạo hạ tràng. Hứa trưởng lão đột nhiên mắt đỏ, "Ngươi!" Thấy hai vị trưởng lão một bộ cũng nhanh cái vá thế, Chu Tước viện viện trưởng thượng quan linh mau tới trước một bước. Hai vị trưởng lão rung bầm. "Tôi hỏi người này ngoại trừ có thể đối với độc trùng, hỏa trùng dễ sai khiến ở ngoài, còn lĩnh ngộ đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo." "Cái gì?" Giữa lẫn nhau mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hai vị trưởng lão đột nhiên sử sốt, liền học thuật quan điểm bất đồng mà đưa đến đối lập khí đồng loạt yếu đi 3 phần, lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo, trong giây lát hai vị trưởng lão đồng loạt bối rối mộng đầu gõc, cái này làm sao có khả năng người này không phải mới chỉ có long cấp tam tinh sao chưa đạt được thiên cấp ý nghĩa nhâm đốc nhị mạch không có quan thông không thể mở ra thiên địa cầu nhân thể cùng vũ trụ mịt mở gian vẫn chưa thành lập liên hệ cái này dựa vào cái gì cảm ngộ võ chi đại đạo tân trưởng lão nhìn về phía tăng hải long ba người nàng nói là sự thật tăng hải long không khỏi nhớ lại phía trước tịch quyển tứ tượng quảng trường hỏa chi bản nguyên võ đạo khí tức trên mặt vẫn là hiện lên một vẻ khó có thể tin tân trưởng lão thượng quan linh nói là thật tân trưởng lão nhất thời ngược lại quất một khẩu khí chuyện là Long cấp liền lĩnh ngộ võ chi đại đạo, phóng nhãn võ giả dòng sông lịch sử, đây cũng là tuyệt vô cần hữu. Cái này, cái này. Đây quả thực vượt quá hắn đối với võ đạo nhận thức, Hứa trưởng lão cười hắc hắc, "Tần thụ, ngươi còn có gì để nói? Ngươi nói nhân gia dùng ngoại lực, nhưng người ta liền đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo đều nắm giữ, nghĩ đến, người này thực lực của bản thân, ngộ tính, tiềm lực cũng sẽ không sai chứ." Người này đã lĩnh ngộ đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo, vậy ý nghĩa hắn đem trước giờ vô bình tiến giai vương cấp con đường, như thế yêu nghiệt thiên tư, há là ngươi bà câu vài lời là có thể điên đạo. Tần trưởng lão cao mày, khắc, hỏi, người này là loại thiên phú nào? Lời này vừa nói ra, đã đánh tốt nghị san trong đầu, vừa mới chuẩn bị thay Tô Hoài nói chuyện thượng quan linh không khỏi hoạt kê khoảng khắc, có chút kiên trì vậy nói ra, sinh hoạt loại thiên phú, gia tốc sinh sôi nảy nở. Nhìn lấy hai vị trưởng lão mặt bên trên mắt Trần có thể thấy nổi lên hoàn toàn thất vọng, nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu, nhưng hắn là năm nay thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. Nhưng mà, siêu phạm tướng tinh cái này, một xưng hô ở hai vị trưởng lão trong mắt dường như cũng không có phân lượng gì đang nói. Siêu phàm tướng tinh. A thần trưởng lão rêu cận một tiếng, từ bộ đội bắt đầu bồi dưỡng siêu phàm tướng tinh tới nay, Cái nào một giới siêu phàm tướng tinh không phải là bị hoàn tộc đế tộc thiên kiêu đánh bẹp. Thượng Quan Linh vội và nói, có thể Tô Hoài hắn tần trưởng lão cũng không có để cho nàng nói hết lời, một lần thắng bại có thể nói rõ cái gì? Húm hổ, người này vẫn là mượn trợ đại lượng ngoại lực mới, chỉ có bắt lại sát hoạch đệ nhất vị trí. Tần trưởng lão chỉ hướng đầu bình ra thao trường không độc trùng, hỏa trùng đại sát tứ phương thân ảnh, nói ra, các ngươi nhìn người này phương thức chiến đấu, côn trùng chí ít chiếm thực lực hắn 80%. Lại tăng thêm chính là sinh hoạt loại thiên phú, tuy là hắn đã vô bình tiến giai vương cấp con đường thì như thế nào? Bằng vào da tốc sinh sôi nảy nở thiên phú và mấy con đặc biệt côn trùng là có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, người này thiên phú không thể phủ nhận, nhưng là chính là như vậy mà thôi. Lấy hắn bây giờ long cấp 3 sao thực lực, năm nào tháng nào mới có thể tiến giai vương cấp. Người đang xem xem đế tộc cái kia mấy cái tiểu ra hỏa, đồng dạng là 18 tuổi, mộ dung quỷ thiên cấp tiểu tinh, nửa bước vương cấp, bên ngoài nội tĩnh, thiên phú là bậc nào cao siêu. Tây môn sắt cùng hoàng phụ thụy cũng thiên cấp bắt tinh, thất tinh thực lực. Cái này mới chỉ có xưng là kinh tài tuyệt diễm. Chờ, các loại, tôi hỏi người này tu luyện tới vương cấp Cái này mấy đứa nhỏ sợ là đã sớm hướng đế cấp bước vào. Thượng quan linh sắc mặt buộc phát xấu xí, nàng xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía chỉ còn lại có chồng trắng mắt hứa trưởng lao, lại phát hiện hứa trưởng lao lúc này cũng không thèm nghĩa nàng. Dù sao tôi hỏi bản thân thiên phú chỉ là sinh hoạt loại gia tốc sinh sôi nảy nở mà thôi, a đối với võ đạo thực lực tăng lên trợ giúp hầu như là số không, căn bản không có thể cùng chiến đấu loại thiên phú so sánh với. Lúc này tần trưởng lao tiếp tục nói ra, cho dù tôi hỏi người này bước vào vương cấp, cái kia lại có thể thế nào? Phải biết rằng thực lực cảnh giới càng cao, ngoại lực tệ đoan lại càng rõ ràng, hoặc là tác dụng nhỏ đi. Hoặc là sử dụng ngoại lực tác dụng phụ biến lớn. Nói không khoa trương, phong vương đã là tô hoài đợi này hạn mức cao nhất. Hơn nữa, hắn mặc dù là phong vương, cũng là vương cấp bên trong nhất hạ đẳng. Đến rồi vương cấp, hắn đi cường hóa côn trùng, tự thân chịu không được đến cường hóa, mà đi cường hóa tự thân nói, hắn chính là gia tốc sinh sôi nảy nở thiên phú, có thể mang đến bao nhiêu đề thăng. Dù sao đều là nghịch biệt. Nói mặt, tân trưởng lão thậm chí treo gẹo một dạng nói ra, trừ phi à, hắn côn trùng cũng có thể lĩnh ngộ võ chi đại đạo, hoặc có lẽ là có thể tự mình tiến hóa. Thượng quan linh nhãn thần rủa. Tuy nói các trưởng lão nói đều đối. Nhưng nàng càng tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác đầu tiên. Long cấp lĩnh ngộ đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo, người này thiên phú là bực não bất phàm. Hai vị trưởng lão, tô hoài bây giờ còn chỉ là long cấp, cũng đã lĩnh ngộ đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ chi đại đạo, riêng một điểm này, chiếm giữ bài vị đệ nhất cũng đã đủ, ngược lại chúng ta thánh linh võ viện cũng không thiếu về điểm này tài nguyên, có lẽ, có thể coi tô hoài là là một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm tới bồi dưỡng đâu. Nàng kiên trì nói rằng, Lúc này, Liên Nguyên bản đối với Tô Hoài có chút coi trọng hứa trưởng lão, nhưng đều là một trận lắc đầu, thượng quan nha đầu người vẫn chưa rõ sao, thiên phú của hắn là gia tốc sinh sôi nảy nở, đã từ trên căn bản khuôn mâu hắn hạn mức cao nhất. Nếu như Tô Hoài đời này hạn mức cao nhất cũng chỉ là vương cấp lời nói, hắn lại dựa vào cái gì xếp hạng có thể đơn giản tu luyện tới hoàng cấp những cái kia thiên kiêu nhóm phía trước. Làm nhiều năm như vậy Việt trưởng, chỉ ít hoàng cấp cùng hạn mức cao nhất vương cấp giữa phân lượng, ngươi còn sẽ không suy nghĩ sao? Lấy Tô Hoài cái kia bé nhỏ một dạng thiên phú, chỉ là một lần nữa bài vị, như trước chuẩn hắn nhập học, đã là ân tứ lớn lao. Thượng quan linh túi đầu xuống, hoàn toàn không còn gì để nói. Nhưng này lúc, thật lâu không lên tiếng, Tang Hải Long lại tiến lên một bước, "Hai vị trưởng lão, nói lên Tô Hoài nhập học chuyện này, Vạn Bối còn có sự kiện muốn bẩm báo." Nói, "Tang Hải Long, Tô Hoài người này từng cùng Âm Thiên tử có chút thân tiết, các Vạn Bối nguyên bản đã kinh thương nghĩ tốt lắm, như đạp Tô Hoài có thể đổi về cùng Âm Thiên tử bắt cầu lời nói, việc này đáng giá, nhưng hôm nay thi đầu vào bên trên, Tô Hoài biểu hiện vô cùng yêu nghiệt âm thiên tử." Hai vị trưởng lão thân thân thể mạnh mẽ run lên một cái. Dĩ nhiên không phải bởi vì Âm Thiên tử, mà là bởi vì Âm Thiên tử phía sau cái kia tôn nhân vật khủng bố. Cái kia vị nhân vật khủng bố cường hãn, mặc dù đã sớm không màng thế sự, nhưng dư vi đã đủ kinh sợ toàn bộ vương quốc, nói không khoa trương. Mặc dù là hai người bọn họ trưởng lão thêm lên tang hải lòng chờ, các loại bốn cái viện trưởng cũng không đủ nhân ra một cái tát. Hai vị trưởng lão lúc này lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tương tự thần xác Các ngươi làm rất đúng, một cái tô hoài so với âm thiên tử giao thiệp thực sự bé nhỏ không đáng kể. Hắn nếu có thể trở thành chúng ta cùng âm thiên tử đi chung đường lợi thế, coi như là đối với ta thánh linh võ viện có chút giá trị. Lập tức hai người lạc hướng thượng quan linh nói ra, liền đem tô hoài điều chỉnh đến ngươi chu tước viện a coi như là đối với hắn có chút bồi thường. Còn như bài vị, các ngươi nhìn lấy nặng nghĩ. Là. Cùng lúc đó, Thánh linh võ viện đón người mới đến khu tốc xá lầu trên sân thượng. Tô Hoài ngửa mặt nằm, tại hắn trên sống mũi, một chỉ lớn chừng bàn tay, kỳ mạo xấu xí, khí tức không hiện kim sắc biết đang mở ra cánh, xa mỏng một dạng kim sắc cánh che khuất hai mắt của hắn, thật giống như một bộ kim sắc kính mắt gác ở trên sống mũi giống nhau, mà lúc này Tô Hoài trong mắt thấy, cũng không phải cặp kia kim sắc cánh, mà là vũ trụ mêng mông, mêng tinh thần. Là vũ trụ bên trong cái kia một đạo cự đại hỏa diễm cầu thể. Nó không ngừng phóng thích nhiệt độ cao, tầng ngoài không ngừng bảo tạc khí lãng hình thành bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bay thẳng đến hắn của tới, chỗ đi qua dễ như trở bàn tay, bị chạm đến hết thảy đều trôn vùi vào trong nấy mắt. ngoa tào, Tô hoài kinh hô một tiếng, đột nhiên sợ ngồi dậy, chứng kiến cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử dễ như trở bàn tay, không chỗ nào bất diệt, chỉ có này mới xứng với chân chính thiên thai tên a. tôi hoài lẩm bẩm, Chật, nhìn lấy tung bay ở trước mắt bổ đề kim tiền, trên mặt hắn không khỏi treo lên tiêu ý, cái này tiểu gia hỏa, còn thật là khiến người ta càng xem càng thích. nghe nói 3.000 Năm với người, ý vị này bồ đề kim thiền không chỉ có biết sản xuất có thể khiến người ta trực tiếp lĩnh ngộ võ chi đại đạo sắc ve hướng về phía no cánh ở trên tối tâm văn lộ quan tưởng, càng có thể khiến người ta tùy thời tiến nhập nộ đạo trạng thái. Quả thật, hắn là còn chưa đạt tới thiên cấp, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có thể cùng vũ trụ mịt mở thành lập liên hệ A, bồ đề kim thiền chính là hắn cùng vũ trụ mịt mở giữa răng buộc. Trên thực tế, loại này nộ đạo từ lúc hắn vẫn còn ở tàng vực căn cứ quân sự thời điểm cũng đã bắt đầu. Nguyên bản án sắc ve lĩnh ngộ là hỏa diễm nội đạo, mà bây giờ hắn hỏa diễm võ đạo sở dĩ phát tiếp cận hỏa chi bản nguyên, chính là một. Hai hắn mỗi ngày mượn Bồ Đề Kim Tiền tìm hiểu kết quả, không chỉ là tìm hiểu võ đạo mà thôi. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, không gian sụp đổ, thời gian dừng hình ảnh. Đi qua Bồ Đề Kim Tiền thấy toàn bộ, cũng để cho hắn ngày càng minh bạch, cái gì gọi là thiên thai, cái gì mới thật sự là thiên thai, cái gọi là thiên thai, tức Trong nháy mắt thiên diệt, trừ khử vô hình, đồng thời đối với mục tiêu tiến hành vật lý cấp độ cùng phương diện tinh thần song trọng lao đi, thậm chí là, lao đi mục tiêu tồn tại qua toàn bộ vết tích, thiên thai tức diện, yên diện tức không, không tức thiên hai, Chân chính thiên hai chính là đem toàn bộ tuyệt đối về không lực lượng. Tô thở dài ra một hơi, bất quá Hắn bây giờ muốn những thứ này đúng là vẫn còn quá xa vời a. Trước cho mình định một có thể đạt tới tiểu mục tiêu, làm cho hỏa giáp trùng đại quân đạt được có thể nhấc lên bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử trình độ. Hắn lầm bầm, lập tức ý thức chìm vào đan điện chủ ổ, đem mới vừa lĩnh ngộ được toàn bộ cùng chung cho hỏa giáp trùng đại quân. Tuy nói hắn hiện tại trung quy chỉ là một long cấp, chưa mang thai dưỡng linh lực, mặc dù lĩnh ngộ võ chi đại đạo cũng vô pháp trực tiếp dùng đến, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn đem lĩnh ngộ được toàn bộ chuyển cho hỏa giáp trùng đại quân. Hơn nữa hắn sớm liền phát hiện, càng là đem tiếp cận hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo khí tức chuyển cho hỏa giáp trùng. Hỏa giáp trùng đại quân tiến hóa, tiến giai tốc độ thì càng rõ rệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 87: Đệ nhất biến đệ ngũ. Đế tộc đều ở trên ta, ta đây Tô Hoài Hà tất lại lưu. Thời gian đã tới sáng sớm hôm sau. Thánh Linh Võ Viện đón người mới đến khu tốc xá lâu trên sân thượng, suy Tô Hoài trong lòng bàn tay bưng một viên lớn bằng ngón cái tiểu hỏa cầu, mới vừa cái tiếc hàn minh chính là từ hỏa cầu bên trong phát sinh. Gần văn trang, mới phát hiện cái này hỏa cầu hóa ra là một chỉ hỏa giáp trùng. So sánh với quá khứ, hôm nay hỏa giáp trùng đã không giống nhau lắm. Rõ ràng nhất đúng là bên ngoài bên mép tiến hóa ra một đôi nhọn, giống như hỏa diễm như lưỡi dao sắc bén, nóng bỏng khẩu khí cùng mỗi chân bên trên xanh ra có gai móc ngược, ý vị này hỏa giáp trùng phá giáp năng lực, xuyên thấu năng lực đạt được cực đại tăng cường. Dĩ vãng hỏa giáp trùng đại quân tuy mạnh, nhưng đoàn bản cũng đồng dạng xông ra, thí dụ như, không có thể ở đệ một lần uy lực bạo phát thời điểm đục lỗ mục tiêu phòng ngự nói cũng chỉ có thể trọng chấn kỳ cổ, một lần nữa xúc lực khởi sướng lần thứ hai công kích, mà bây giờ, mặc dù là hỏa giáp trùng không có thể một kích đục lỗ mục tiêu phòng ngự, cũng có thể bằng vào trên bàn chân có gai móc câu phụ thuộc vào mục tiêu thân, liệt diễm khẩu khí cùng đầu đỉnh độc giác đồng thời phát lực, dùng nhanh nhất tốc độ đánh ra xuyên thấu, phá giáp hiệu quả, nói không khoa trương, cái này đủ để cho. Tô Hoài sức chiến đấu mang đến một lần giai đoạn tính tăng lên đương nhiên, chân chính làm cho Tô Hoài kích động, vui thích, vô cùng vui vẻ vẫn là hỏa giáp trùng ngọn lửa trên người. Thân thể nho nhỏ đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao khỏa. Vốn chỉ là đầu đỉnh sừng nhọn phóng thích cường liệt hỏa thuộc tính năng lượng hỏa giáp trùng lúc này đã đến rồi cả người đều ở đây phóng thích cường liệt hỏa thuộc tính năng lượng tình trạng, hỏa thuộc tính năng lượng trực tiếp hóa thành nhiệt độ ác ghát thật hỏa tướng chi bao khóa trong đó. Giống như là trong truyền thuyết thần thoại cái kia cả người bao khóa hỏa diễm kim ô giống nhau, cái gì gọi là kim ô? Kim ô chính là thái dương, đây chính là tôi hỏi cho hỏa giáp trùng dự thiết tiến hóa phương hướng, nếu muốn nổi lên bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, phải trước tiên đem tự thân biến thành thái dương. Nhìn trước mắt tới, tiến hóa tiến độ coi như thuận lợi. Lại đem chơi 31 một trận hỏa giáp trùng, tôi hỏi cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Đã 8 giờ 50, A Tô hoài lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía tứ tượng quảng trường phương hướng, đáy mắt cũng lập tức dâng lên một vệt nóng bỏng. 9 giờ hết bảng, xếp hạng sau cùng gần công bố, chỉ cần cầm xuống đệ nhất, cái viên này võ đạo chu quả chính là hắn vật trong bàn tay. Từ võ đạo chu quả có thể gây nên bù đề kim tiền phản ứng điểm ấy đến xem, một viên võ đạo chu quả ăn xuống đi, có lẽ có thể để cho bồ đề kim tiền tiến hóa, thậm chí lần nữa lộ sắc cũng nói không chừng đấy chứ, lại ăn thêm một viên tiếp theo sẽ ve. bất luận là ngộ ra một cái mới võ chi đại đạo vẫn là củng cố cường hóa đã đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo đều là cực tốt, đều có thể cho thực lực của hắn mang đến bay vọt về trước mà hắn ngày hôm qua thông quan hung thú vây thành năm không phiên bản thời gian sử dụng so với xếp hạng thứ hai Tây môn sắt còn nhanh hơn 30 giây cái này thành tích không người có thể lay động là thời điểm đi thu lấy thành quả thắng lợi nghi tới đây, tô Hoài cũng buộc phát ước chế không được trong lòng nóng bỏng từ phía trên đài nhảy xuống đang đụng với tử ký tốc xá bên trong đi ra lâm mặc Ngoa tạo lâm mặc đầu tiên là lui lại một bước lúc này mới nói ra ta nói làm sao buổi sáng không thấy được người nhi không ngờ như thế ở bên ngoài nhảy lầu chơi đuổi gần hai thiên thương chỗ xuống tới tô hải đã có chút thích đứng lâm hắc cầu tự quen thêm nữa hắn hiện tại tâm tình không sai. Nhân tiện nói, cô đi." Lâm Mặc cười cười, cũng không xin khí, ngược lại thì nói với Tô Hoài, "Xem ra ngươi là đối với tân sinh đệ nhất nhất định phải được bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng với đệ nhất báo hy vọng quá lớn." Khóa trước siêu phẩm tướng tinh đều bị hoàn tộc, đế tộc tiên kiêu ổn áp, khắc vào thánh linh võ viện cao tầng trong xương đồ đạc, sẽ không bởi vì ngươi ngẫu nhiên vượt trên hoàn tộc, đế tộc tiên kiêu mà thay đổi. Ngược lại chúng ta có bộ đội chống đỡ, tới nơi này chỉ là vì lấy thêm một phần tài nguyên, nhanh hơn tăng thực lực lên mà thôi." Lời đến nơi này, Lâm Mặc bỗng nhiên thay một bộ chỉnh trọng nữ liệu, "Huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta tới này mục đích." không để bởi vì nhất thời tâm tình mà xung động a. Ừ, tôi Hoài những mày. Cái này Lâm Hắc cậu rõ ràng câu nói có hàm ý khác, rồi lại không chịu nói thẳng. Bất quá, muốn nói mục đích của hắn tới đây, đương nhiên là cùng mạnh nhất thiên kiêu giao phòng, dùng thực lực tuyệt mạnh nghiền ép toàn bộ khu phục, tiến tới làm cho tự thân mo hơn hướng tối cường, hướng thiên thai thổi biến, điểm này, cho tới bây giờ sẽ không biến quá, chỉ chốc lát sau, hai người tới tứ tượng quảng trường, lúc này tứ tượng quảng trường đã tụ đầy người. Mọi người chỗ đứng rất có ý tứ. Ngày hôm qua trước hết từ thực chiến mô phòng khoang bên trong đi ra mộ dung quỷ, tây môn sắt đám người làm một hòa từng cái hoàng tộc, đế tộc thế đội thứ hai là một hỏa, còn lại những người bình thường kia bên trong thiên tài tam tam lưỡng lưỡng ghé vào một đống nhi, tô hoài đến trong nháy mắt gây nên đám người chú ý, từng kia ánh mắt là tả đưa tới, làm hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. lâm hắc cầu thằng ngãi này không biết là có lòng hay là vô tình hướng tô hoài rời bước chân một chút, áp sát tới. mau nhìn, cái kia chính là tô hoài, nghe nói là năm nay thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu Phàm tướng tinh. ngoan ngày hôm qua lấy long áp thiên chính là cái kia, chính là hắn. nhìn lấy cũng không cái gì bất đồng A không đúng. Cái da hỏa này trầm một bề ngoài dưới cất giấu một loại không rõ hung thần, với hắn ánh mắt đối nhau, lại vô hình có loại bị hàng ngàn hàng vạn đạo ánh mắt nhìn thẳng cảm giác. Ngươi cũng có loại này cảm giác? Ngoa tao, với hắn được rồi lướt mắt, lao tử đều nổi da gà, không hổ là có thể lấy long cấp áp thiên cấp nhân vật hung ác ca. Ai? Hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu có gia tộc đau, Siêu phàm tướng tinh có bộ đội yêu, chúng ta những thứ này không người thường không nhân ái, đáng đời không tranh hơn người khác. Đám người nghị luận trận mà đứng ở trước đám người sắp xếp vị trí mộ dung quỷ đám người ở nghe được mọi người nghị luận phía sau ánh mắt cũng hướng tô hỏi trên người quan sát lướt mắt chặt nhỏ bé như mày, chuyện gì xảy ra, một đêm tìm không thấy, cái gia hỏa này khí tức trên người làm sao mạnh mẽ rất nhiều, nhưng loại này mạnh mẽ rồi lại không phải khí huyết cường độ hoặc là võ đạo khí tức ở trên mạnh mẽ, thật đúng là một quái dị gia hỏa a, có lẽ có thể suy nghĩ thay gia tộc mời chào vị này trùng ma, dù cho cái gia hỏa này đời này hạn mức cao nhất chỉ là vương cấp, lấy cái kia lượng trùng hòa trùng, độc trùng, cũng có thể hình thành tốt chiến lực, siêu phàm tướng tinh tới thánh linh võ viện mục đích đơn giản chính là đang hưởng thụ bộ đội tương nguyên đồng thời nhiều hơn nữa cần một phần thúc đẩy thực lực bản thân cấp tốc để thăng, mà bọn họ chỗ ở gia tộc chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, chưa. Phát giác ra gian, thời gian đã tới 9 giờ sáng cả. Ông kèm theo ngột xuất hiện ở trên quảng trường một đạo vô hình ba động, trước mắt mọi người không gian bị một cổ cường đại lực lượng không tiếng động xé mở, Thánh Linh võ viện bốn vị viện trưởng đồng thời cất bước mà ra. Thanh Long viện viện trưởng Tăng Hải Long điều khiển một đạo đầu bình. Canh giờ đã đến, hết bảng. Lời còn chưa dứt, đầu bình bên trên đã xuất hiện một đạo bảng đơn. Tô Hoài liếc mắt qua. Ừ, chân mày nhất thời nhăn lại, đệ nhất danh mộ dung đế tộc mộ dung quỷ. Tên thứ 2 Tây môn đế tộc Tây môn Sát, tên thứ 3 hoàng phủ đế tộc hoàng phủ Thụy, tên thứ 4 Trúc thị đế tộc Trúc Hưng Liên, hạng năm thiên Phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh Tô Hoài, tên thứ 6 hồng thị hoàng tộc hồng Vũ tông, đệ thất danh Trần thị hoàng tộc Trần Tung Minh. Xuân Sao nhìn lấy trên bảng danh sách xếp hạng, tứ tượng trên quảng trường tiếng nghị luận đột nhiên tịch quyển dựng lên, dĩ nhiên là chưa làm nhiều cái tư đoan. Không phải đâu, Tô Hoài làm sao từ đệ nhất rơi đến đệ ngũ rồi hạ? Mấy ngày hôm qua không có nghe tang viện trưởng nói sao, cuối cùng cho điểm là căn cứ sông cửa biểu hiện, thiên phú, tiềm lực tới phán xét, nhất định là cái này Tô Hoài ở ngày hôm qua trong cuộc thi thủ sạo thế nhưng bị thánh linh võ viện phát hiện đoạn bản, bản ngươi xác định không phải là bởi vì xếp hạng tô hoài trước mặt đều là đế tộc đệ tử sao à vậy sao ngươi không nói tô hoài là trước mười bên trong duy nhất một cái không phải hoàng tộc đế tộc đệ từ đâu bình dân thiên tài nhóm nghị luận trận trận mỗi cái hoàng tộc đế tộc thay đổi thứ hai thiên tiêu nhóm đồng dạng nghị luận không ngừng làm đạp mã cái gì máy bay a cái này tô hoài cư nhiên xếp hạng chúng ta thiên tiêu phía trước không thể hiểu được mặc dù chúng ta ở mỗi cái ra không thuộc về thay đổi thứ nhất nhưng cũng không phải là cái gọi là siêu phàm tướng tinh có thể so sánh Cam, cái này Tô hoài leo đến trên đầu chúng ta tính chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa rõ sao, hiện nhiên là Tô hoài ngày hôm qua triển lộ toàn bộ đưa tới nhà trường chú ý cùng coi trọng. Đối với hắn có bồi dưỡng chi tâm, cái kia cũng không tất yếu làm cho hắn dẫm ở trên đầu chúng ta a. Trong đám người trúc hồng liên quét mắt qua một cái bảng danh sách, Tô hoài xếp hạng ngã xuống hoàn toàn là nàng chuyện trong dự liệu. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, hắn độc trùng, hỏa trùng thuộc về ngoại lực, mà thánh linh võ viện càng coi trọng chính là võ giả bản thân lực lượng thiên phú và tiềm lực chờ các loại, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với tôi hoài người này vài phần kính trọng, thúy hồ. Tô Hoài mặc dù là ném đệ nhất bài vị, cũng như trước đứng hàng đệ ngũ, gần ở khóa này tham gia thi đấu vào sở hưu đế tộc thê đội thứ nhất đệ tử phía dưới. So với sở hưu đế tộc thê đội thứ hai cùng hoàng tộc con em bài vị cũng cao hơn. Cái này bao nhiêu là có chút mà vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Rõ ràng, thánh linh võ viện đối với Tô Hoài có chút coi trọng, chuẩn bị tiến hành bổ dưỡng. Cái này cũng đúng lúc chứng minh rồi nàng biết người đích nhãn quan không sai. Có lẽ, chờ, các loại, chính thức tiến nhập thánh linh võ viện, có thể nếm thử với hắn tiếp xúc một chút. Giác mà lúc này, nghe bên thay không ngừng vang lên trận trận nghị luận. Tô Hoài nắm tay bỗng nhiên nắm lên. Đáy mắt thần sắc cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Tới, cái kia kiềm nén, buồn bực khô cảm xúc ở trong lòng đột nhiên tịch quyển ra, tàn nhẫn, hung thần khí chàng bên người vẩn quanh trận chợt. Chứng kiến xếp hạng hắn phía trước đế tộc các đệ tử, Tô Hoài liền trong nháy mắt minh bạch rồi sở hữu. Cái gọi là Vân Quốc đệ nhất võ đạo học phủ, lại cũng bất quá là một nhờ chỗ dựa chỗ nói chuyện sao? Khoảng khắc, Tô Hoài nắm tay bung ra, một trận lắc đầu bật cười, xoay người hướng quảng trường ở ngoài đi tới. Đã nhìn thấy, Hà Tất ở lâu. Tô Hoài. Nhưng mà, không chờ hắn đi ra quảng trường, Một đạo người xuyên hồng lam đan vào quần bảo giáp người hiểu điệu đã hành ở trước mặt hắn. "Ta biết cái này bài vị cùng ngươi trong lòng đoán kỳ có chút xuất nhập, nhưng mượn ngoại lực, cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Thêm lên ngươi bạn sinh thiên phù thuộc về sinh hoàn loại, đối với võ đạo trợ giúp phi thường nhỏ bé. Thánh linh võ viện suy tính đủ loại nguyên nhân mới có thể đối với ngươi cho ra như vậy xếp hạng." Chu tước 233 viện viện trưởng thượng quan linh nói rằng, nàng nói là sự thực, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nếu không phải là nàng dựa vào lý lẽ biện luận, tôi hỏi xếp hạng đại khái sẽ là thứ 23, xếp hạng tất cả hoàn tộc, đế tộc đệ tử sau đó Xếp hạng ngày hôm qua nhóm đầu tiên từ thực chiến mô phỏng khoang đi ra mọi người chi hạng chót, bất quá, nàng là thực sự rất xem trọng Tô Hoài cái kia đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ đạo, có như thế phá vỡ nhận thức nộ tính cùng thành tiểu, hậu thiên bổ tiên tiên cũng không phải là không có khả năng. Nguyên bản ngươi phân viện là huyền vũ viện, mà ta đã đem ngươi chuyển đến chu tức viện, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta chu tức viện học tử. Ta sẽ tận lực giúp ngươi bù đắp về tiên phú đoàn bản. Tô Hoài bước tiến mạnh dừng một sát na. Lúc này nếu như Từ Chính Diện nhìn hắn, là có thể thấy rõ ràng trong mắt của hắn băng lãnh đã biến thành thiêu đốt, nguyên mông nóng rực đáng sợ hỏa diễm, phảng phất có thể triệt để đem thương khung đều trước xuyên, rồi lại trong nháy mắt đem đáy mắt vô tận hỏa diễm đè xuống, thời hợt vậy một câu, "Không cần phải." Nói xong, Tô Hoài tiếp tục đi ra ngoài. Từ chứng kiến bài vị bảng danh sách trong chớp mắt ấy hắn liền toàn bộ minh bạch rồi, cái này cái gọi là Thánh Linh Võ Viện, Vân Quốc đệ nhất võ đạo học phủ, là một có thực lực cũng không xuất đầu được địa phương, những thứ kia hoàng tộc, đế tộc đệ tử mới là bọn họ coi trọng đối tượng. Nếu như thế, ra không phải phục bồi. Tô Hoài Loại này tuyển trạch cũng không phải là cho đùa." Chu Tước viện viện trưởng thượng quan linh lên tiếng ngăn lại. Tô Hoài ý tứ đã rất rõ lãng, hắn muốn đi, gần như cùng lúc đó, một đạo thân ảnh khác mạnh để ngang Tô Hoài trước mặt, người tới trên sống mũi điều khiển mắt kiếm gọn vàng, nho sinh khí bên trong rung động một vệ tần sâu sắc khí, chính là Huyền Vũ viện viện trưởng Hàn Thao. "Tô Hoài, cái này có thể liên quan đến ngươi ngày sau tiền đồ thành tựu, đừng có bởi vì nhất thời sai niệm, lấy đến cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ khẽ trong lúc nhất thời." Lớn như vậy tứ tượng trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng có thể nghe ra được Hàn Thao trong giọng nói những thứ kia oán nộ chi khí, cùng với cái kia ẩn sâu như có như không nguy hiếp, tôi hỏi cởi nhàn. cái này Hàn Thao lòng dạ không khỏi quá hẹp chút, liền đứng đầu một viện đều là như vậy, cái này Thánh Linh võ viện nếu thật là gia nhập vào, ngược lại thì không ổn, bình tĩnh, hờ hững ánh mắt rơi vào Thánh Linh tứ viện hai vị viện trưởng trên người, nhìn chăm chăm hai người mặt mày, gàn từng chữ một, ta sẽ sẽ không thảo khổ ăn ta không biết, nhưng các ngươi khẳng định sẽ hối hận. đồng thời, linh hồn cảm giác vong triển khai không. chiếu theo ngày hôm qua bị lão giả vỗ qua trên bả vai lưu lại khí tức triển khai tìm kiếm, Chậu, cách không câu hỏi, lão gia tử, hôm qua nói như vậy, còn chắc chắn, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Cổ Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 88, Mịch Lạc Đế quân thân nên Tô Hoài, sợ bối rối chúng tiên kiêu cùng Thánh Linh tứ viện trưởng. Tô Hoài, ngươi cũng đã biết cho dù là xếp hạng đại ngũ, tiến nhập Thánh Linh Võ viện sau đó bắt được tài nguyên tu luyện cũng là nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Xếp hạng đại ngũ, ý nghĩa ngươi bắt được tài nguyên tổng ngạch đem là học sinh phổ thông năm lần, năm chục ngàn điểm số, ý nghĩa ngươi cả một cái học kỳ có thể không gián đoạn sử dụng tứ linh bí cảnh, thực lực tốc độ tăng lên chí ít để thang 10 lần. Như vậy cơ hội người ngoài nhưng là cầu đều không cầu được. Thượng Quan Linh ngăn Tô Hoài, một bộ tận tình dáng dốc. Đổi thay người ngoài, nàng tuyệt sẽ không như vậy tự hạ thân phận một dạng ngăn cản. Có thể ngay mới vừa rồi, nàng đi tới Tô Hoài bên người sát na. Nàng không gì sánh được cảm giác được rõ ràng, trong một đêm, Tô Hoài trên người phần kia thuần túy được đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ đạo khí tức lại tăng mạnh, lại hướng chân chính hỏa chi bản nguyên đại đại mại tiến lên một bước, phải biết rằng, mặc dù là hoàng tộc, đế tộc đệ tử, muốn từ một cái võ đạo bên trong tìm hiểu ra võ đạo bổn nguyên, cũng chí ít cần tiêu hao một đến hai tháng, tài năng mới có thể về phía trước bước thêm một bước, mà tôi hoài đâu, gần trong một đêm mà. Thôi, nếu như nói ngày hôm qua hắn cùng hỏa chi bản nguyên khoảng cách là trăm bước xa, như vậy hiện tại chính là thập bộ xa, trong một đêm, khoảng cách xoay mình lui gấp 10 lần, đây là kinh khủng bực nào, yêu nghiệt nội tính, có thánh linh võ viện tài nguyên chống đỡ, hơn nữa đối với hỏa diễm bổn nguyên lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, tôi hoài tương lai có lẽ thật có đang hoàng có khả năng, thật đến rồi cái kia thời gian, tôi hoài so với cái kia hoàng tộc xuất thân thiên kiêu lại cái gì chứ, cái gì cũng không kém, nhưng nếu như ngươi hiện tại ly khai thánh linh võ viện, ngươi trước làm toàn bộ nỗ lực liền đều uổng phí liền đều muốn mất đi ý nghĩa, không có đầy đủ võ đạo tài nguyên chống đỡ, nguyên ngộ tính cho dù tốt cũng là vô dụng. nghe vậy, tô phải chỉ một trận buồn cười. nguyên lai vị này thượng quan viện trưởng là nghĩ như vậy đó a, ngụ ý không ai bằng, hắn ly khai thánh linh võ viện liền chẳng là cái thá gì, ha ha, thật đúng là bị triệt đầu triệt đuôi xem thường a, tô hải một trận cười nhạt, vẫn là câu nói kia, ta sẽ sẽ không thảo khổ ăn không biết, nhưng các ngươi nhất định sẽ hối hận. một giây kế tiếp, ông một đạo vô hình ba động ở trên quảng trường đột nhiên khuyết tán ra, theo nhau tới thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, lao giảm một thân thu bố y, lê dạy Thắt lưng cuốn phá giỏ cá, tay cầm trúc cần câu nhi, trên đầu hy phát linh tinh một chút, trên cảm trọm dâu bạc phơ một chảo một bà, cơ hồ là ở lão giả xuất hiện trong nháy mắt, thượng ba linh, hàng thao hai vị viện trưởng như bị hoảng sợ miêu vậy đột nhiên lui về phía sau ra một khoảng cách, Chu Vi Tân Sinh trực tiếp bối rối, "Ngọa tạo, tình huống gì? Lao đầu nhi này cái gì nguồn gốc?" Hai vị viện trưởng chứng kiến hắn làm sao cùng chuột thấy mèo giống nhau, không đợi đám người phục hồi tình thần lại, một đạo trầm thấp kinh hô đã vang lên. "Bất lạc đế quân!" "Đế quân?" Toàn bộ tứ tượng quảng trường đột nhiên rơi vào một mảnh không tiếng động tĩnh mịch, chu vi, vô luận là Tân Sinh vẫn là Thánh Linh Võ Viện viện trưởng lão sư không khỏi là một bộ cơ tim xoay mình run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối kiếp sợ hình dáng, ngọa tào, đế quân a, cái gì gọi là đế quân, đế cấp, xương quân, đế, quân, thảo nào hai vị viện trưởng sợ đến như vậy, lão đầu nhi này hóa ra là nhất tôn đế cấp cường giả, có chỉ hoan tâm thần tân sinh ánh mắt liếc nhìn xa xa, chỉ thấy xa xa thanh long viện viện trưởng tăng hải long, bạch hổ viện viện trưởng dư sắt cũng sắc mặt hàng loạt hiện lên xanh trở nên trắng, cực kỳ xấu xí, rung động này một màn, càng làm cho tại chỗ nuôi cái đế tộc thê đội thứ nhất thiên tiêu nhóm đều nhìn trận mắt hõm trong lòng nổi lên một trận nổi da gà tự kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên bích lạc hoàng tuyên ưu minh bị viêm bích lạc đế quân thông thiên tứ đế đứng đầu mộ dung bị sắc mặt một mảnh trắng bệnh dung dày dữ dội trong con ngươi hóa ra là lộ ra cái kêu ban ngày thấy ma một dạng kinh hoàng thần sắc làm sao có khả năng vị này liền đế tộc tộc trưởng thấy rồi đều muốn khách khí ba phần tồn tại lại xuất hiện ở nơi này vì tô hải cái này làm sao có khả năng đây chính là liền hắn đều chỉ có thể ở gia tộc mật quyển bên trong tài năng mới có thể có hiểu biết đế cấp từng giả lại sẽ vì một cái long cấp võ giả tái hiện hậu thế không có khả năng tuyệt đối không có khả năng Thượng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Vũ Minh dưới đáy vạn quỷ viên. Thông Thiên Tứ Đế đứng đầu, 50 năm trước ở Côn Lôn trên đỉnh núi một người ngăn cản xỉ vạ quốc 10 vạn đại quân, máu nhuộm Côn Lôn 300 dặm tuyệt thế mãnh nhân. Tây Môn Sát chưa phát giác ra đưa tay trên ngực, chỉ cảm thấy đột nhiên chặt trái tim một trận làm đau. Ngọa Tào a, dưới một người trên vạn người, siêu phàm phía dưới đế chí tôn, đây chính là thật đứng ở thế giới đỉnh phong, cái kia một nhóm nhỏ người một trong a. Truy thuyết, hắn không phải 50 năm trước liền bỏ mình sao, lại còn sống. Bích Lạc đại quân. Khó trách Hoàng phủ Thụy cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng, dốc, lư khí mang theo dữ dữ rất chấn động. Tràn đầy kinh hãi cùng kính nể, cái này nhân loại ngày hôm qua từng xuất hiện ở quan sát trên này, hắn đã qua, khó trách hắn tổng cảm giác mình ngày hôm qua trong trí nhớ dường như thiếu chút gì, hoặc có lẽ là quên lãng cái gì, cái loại cảm giác này không phải là muốn hình dung chính là, rõ ràng trải qua, biết rất rõ ràng chính mình quên lãng, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thằng đến tái kiến cái này, một thân vải thô thương lao thân ảnh, đánh mất ký ức mới, chỉ có, Như thủy triều vọt tới, nếu như là Bích Lạc đế quân lời nói, phản ngược lại kỳ quái, truyền thuyết, Bích Lạc đế quân cẩn câu trong tay nhi không chỗ nào không phải câu, thậm chí có thể móc câu ở người linh hồn, đem kéo đi ra một tí tấc này Tôi phải cũng sử sốt. Bích Lạc Đế Quân, không ngờ như thế ngày hôm qua lôi kéo hắn mở cho hắn ra đủ loại hậu đãi điều kiện, phải đào hắn đi thông thiên thánh võ viện tiểu lão đầu nhi. Là đạp mã nhất tôn đế cấp cường giả, ngoại tạo a, thảo nào mạnh như vậy. Nói thật, ngày hôm qua hắn từ lão đầu nhi trên người cảm giác được cái loại này rõ ràng đã tận lực tu liễm, nhưng vẫn là như thập vạn đại sơn áp đính mà đến ngập trời khí chẳng lúc, hắn cũng đã đoán được lão đầu nhi là một cực mạnh cường giả, lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này cái gọi là rất mạnh, là chỉ đế cấp. Dưới một người trên vạn người, siêu phàm phía dưới đế chí tôn. Nhìn trước mắt tiểu lão đầu nhi, Hắn nơi đó có nửa điểm đế cấp cường giả tư thái, quả thực cực kỳ giống ao cá bên bờ rơi can nhi câu cá lão. Không phải, hắn nhất định chính là cái ao cá bên bờ rơi can nhi câu cá lão. Ai có thể nghĩ tới cái này lao ra tử hóa ra là đứng ở võ đạo phần cuối thế giới đỉnh cao cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Tô Hoài đang nhìn Bích Lạc Đế Quân, Bích Lạc Đế Quân đồng dạng đang quan sát hắn đục ngầu mắt lao dưới đáy. Một vệ tinh quang cấp tốc sẽ qua. Hảo Tiểu Tử, lúc này mới qua một đêm mà thôi, trên người Hoa Chi Bản Nguyên võ đạo khí tức làm sao mạnh nhiều như vậy? Hầu như đã đến chỉ kém một chân bước vào cửa liền chân chính lĩnh ngộ Hoa Chi Bản Nguyên tình trạng, nhưng mà so với tô hoài trên người hỏa chi bản nguyên võ đạo khí tức tiến hơn một bước mà nói lúc này bích lạc đế quân trong lòng còn có một càng lớn nghi hoặc đó chính là tiểu tử này mới vừa là làm sao tìm được hắn dựa theo hắn nguyên bản thiết tưởng tô hoài coi như hồi tâm chuyển ý muốn gia nhập thông thiên thánh võ viện đó hơn phân nửa là trực tiếp đi trước thông thiên thánh võ viện sở tại phương thật không nghĩ đến tìm tới cửa không phải tiểu tử này bản thân mà là một đạo tinh thần nhiệm lực chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ có là lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên võ đạo mà thôi bản thân còn là một vị tinh thần nhập sư nếu thật sự là như thế người này thiên phú quá mức yêu a trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần đồng thời bích lạc đế quân cũng mở miệng nói tính đương nhiên tính tứ hung văn bia tùy tiện xem bích du bí cảnh tùy tiện dùng võ đạo chu quả muốn ăn liền ăn thánh linh võ viện có thể cho ngươi ta thông thiên thánh võ viện đều cho cho gấp đôi tốt ta nguyện ý gia nhập vào thông thiên thánh võ viện tô hoài lúc này đã ứng trên thực tế đối với bích lạc đế quân thông gia gặp nhau đến điều ấy hắn cũng không ngoại ý bởi vì hắn mới vừa cố ý phóng xuất tinh thần nghiệp lực cách không kêu gọi chính là tại cấp bích lạc đế quân đưa lên một tấm đầu danh trạng bích lạc đế quân vốn là đối với hắn có chút coi trọng có sở cầu, muốn hắn thay thông tiên thánh võ viện cầm xuống năm nay thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội đệ nhất, lúc này lại phóng xuất một đạo tinh thần nhiễm lực, tăng thêm chính mình kết mã bích lạc đế quân không thân đến mới là lạ, mà hắn duy nhất tính sai chính là thân phận của bích lạc đế quân, bích lạc đế quân nhất thời mặt mày rạng rỡ, trong lòng cũng là sinh ra một loại tảng đá lớn rơi xuống đất ung dung cảm giác, xem như đem bảo bối này kim vương mắt cho đào được tay tốt lắm tốt lắm, lão giả ta cái này liền mang ngươi trở về học viện, đế quân đây là ý gì? Hôm nay ta thánh linh võ viện tân sinh nhập học, không mở ra cho người ngoại nhưng, hai ông thanh một trước một sau. Rồi lại gần như cùng lúc đó vang lên đầu tiên là Bích Lạc Đế Quân, theo sát phía sau là kiền trì mạnh mẽ mở miệng Thanh Long Viện viện trưởng Tăng Hải Long. Một tíếp tắc này, nguyên bản là lặng ngắt như tờ tứ tượng trên quảng trường, bầu không khí càng là đột nhiên xuống tới băng điểm. Ngay sau đó, ông một cố di chuyển như cơn sóng thần cuộn, dỡ như thập vạn đại sơn áp đính khủng bố khí chẳng đột nhiên từ Bích Lạc Đế Quân trên người bạo phát. Người này đã vào ta thông thiên môn hạ, không phục. Tới đánh đi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, long hội tụ, Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần trượng, kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 89 ve sầu thoát xác, đế cấp tuyệt đối sinh mệnh áp chế, tìm hiểu tứ hung văn bia không chết thì điên. Bích lạc đế quân trong tay cần câu nhi hướng trên mặt đất đâm một cái, trong ngay mắt, một cỗ như sơn nhà các đính, như sóng to gió lớn, như uy cũng như ngục khủng bố khí chàng đột nhiên tịch quyền ra, phu phu tại chỗ, vô luận là thánh linh võ viện tân sinh, lão sư lại đều đều không ngoại lệ bị đánh ngã xuống đất, tứ viện viện trưởng hóa ra là bị ép tới trực tiếp phủ phủ quỳ xuống đất, chỉ là một đạo khí chẳng, cũng làm người ta cơ tim run rẩy dữ dội, can đảm kinh trấn, đầu gối không tự chủ liền mềm xuống phía dưới, mạnh như tứ viện viện trưởng như vậy đỉnh tiêm hoàng cấp, ý cũng không có một kia chống đỡ chi lực khác biệt duy nhất là so với đám người quỷ được chậm một chút nhi, cái này chính là hoàn thành sinh mệnh thay biến, càng cao một cái tầng thứ sinh mệnh thể đối với hạ đẳng sinh mệnh thể tuyệt đối áp chế, không phục tới chiến. lời nói âm cuối bị cái này bằng bạc to lớn, chí tôn vô địch khí chàng mang theo lấy, ở tứ viện viện trưởng bên thai không ngừng quanh quẩn. thanh long viện viện trưởng tăng hải long khuôn mặt đều tái rồi, buồn nha khi người quá đáng, lao tử nếu như chiến quá ngươi sớm đạt mã độc thủ, rung động này một màn làm cho tô hải mạnh ruột một cái đồng tử, thân thể không hiểu run lên, loại cảm giác này thật giống như toàn thân sáu chục tỷ tỷ cái tế bào đều run rẩy, ở chống cự giống nhau thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nạ nổ độc trùng chiến căng tâm tình, hỏa giáp trùng cùng ế thần trùng cũng bị ép tới lạnh run, không dám ló đầu, đây cũng là cái gọi là đế cấp đối với đế cấp phía. Dưới tuyệt đối áp chế tính, truyền thuyết, võ giả một ngày tu luyện tới hoàng cấp sẽ bắt đầu sinh mệnh quy biến, mà tu luyện tới đế cấp thì hoàn thành sinh mệnh quy biến, hoàn thành sinh mệnh quy biến chính là càng cao tầng thứ sinh mệnh thể, mà cái gọi là tuyệt đối áp chế lại là cao thời không sinh mệnh thể đối với thấp thời không sinh mệnh thể một loại đặc thù áp chế lực, loại này áp chế lực nguyên với sinh mệnh căn bản, không cách nào phản kháng, đồng thời, đẳng cấp sai càng lớn, Quả áp chế càng mạnh, loại cảm giác này không phải là muốn hình dung chính là người cùng quỷ khác biệt. Ai cũng chưa từng thấy qua quỷ, nhưng thế nhân đại đô sợ quỷ, bởi vì người đối với quỷ sợ hại đã minh khắc ở giờ bên trong thâm nhập huyết mạch. Nhìn lấy tại này cổ khủng bố khí chẳng phía dưới chút nào vô triu cái lực tứ viện viện trưởng hô tô hoài không khỏi gọi ra một ngụm đè nén trọng khí, không muốn không trong đầu ý niệm trong đầu chất động. Ở cái thế giới này, so với cái gọi là thiên phú, tiềm lực quả nhiên vẫn là thực lực dễ nói chuyện hơn. Hoả lực cường đại mới là đối ngoại trao đổi cơ sở, năm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Thử hỏi, nếu như hắn hiện tại chính là nhất tôn đế quân. Dù cho chỉ là nhất tôn hoàng giả, cái này cái gọi là Thánh Linh Võ Viện thì như thế nào dám xem nhẹ hắn, thì có ai dám xem nhẹ hắn? Cuối cùng là không đủ mạnh, đúng là vẫn còn quá yếu. Tô Hoài là bẩm, chậm chạp có lực nắm tay, đáy mắt băng hàn cũng tốt, tức giận trong lòng, tức giận cũng được hóa ra là vào thời khắc này toàn bộ rút đi, ngọn lửa vô danh, vô dụng nhất, đế tộc, hoàng tộc sở dĩ là đế tộc, hoàng tộc cũng là bởi vì cái này cái gọi là đế, hoàng huyết mạch. Các ngươi đã cho rằng cái này cái gọi là đế, hoàng huyết mạch xem nhẹ với ta, ta đây liền tự thân trở thành hoàng giả, đế quân, thậm chí trở thành siêu phàm. Tương lai xem là ta tự mình chuốc lấy cái khổ, cũng là ngươi thánh linh võ viện biết vậy chẳng làm, nhưng chỉ có vào lúc này. Ừ, tôi Hoài sắc mặt một trận biến hóa rất nhỏ. Này cổ tâm tình là Bồ Đề Kim thiền. Nó lại là ở. Lô Xác, ý thức quét hình đan điền trùng ổ, bên trong trừ bọn bị Bích Lạc Đế Quân làm sợ hãi hỏa giáp trùng đại quân ở ngoài, cũng chỉ còn lại có con kia chiếu lấp lánh Bồ Đề Kim thiền. lúc này, nó đang gian nan mà cố chấp đem tự thân từ cái kia trong suốt mang kim mảng sắc trùng nạn đi ra. Quả nhiên, Tô Hoài một trận hung hăng kích động, liền huyết mạch đều sôi sục lên, đương nhiên không chỉ là bởi vì thu hoạch ngoại ý muốn này cái sắp ve. Chân chính làm cho hắn hưng phấn đến không kềm chế được chính là. Như hắn suy nghĩ, cho dù đã lắng nghe nói 3000, Bồ đề kim tiền bản thân vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngộ đạo, nói, pháp chính là thức ăn của nó, hoặc có lẽ là, có thể để cho nó ra tốc lộ sát đồ vật. Cái gì gọi là nói, cái gì gọi là pháp, từ hiện tượng tự nhiên, đến cường giả xuất thủ lúc đưa tới khí trang áp chế, thiên tượng thay đổi trở, các loại, đều là nói, pháp, đã biết Bồ đề kim tiền nên như thế nào luôn nấng, là có thể thu hoạch càng nhiều hơn sắp ve, đây mới thực sự là làm cho Tô Hoài kiếp sợ lại hưng phấn. Phải biết rằng, mặc dù là hoàn tộc, đế tộc đệ tử, ở trên thiên cấp lúc có thể lĩnh ngộ một cái võ chi đại đạo chính là thiên tài nếu có thể từ một cái võ đạo bên trong ngộ ra võ đạo bổn nguyên đó chính là thiên tài trong thiên tài mà ta mỗi thực một viên sáp ve liền có thể ngộ một đạo thậm chí ngay cả thân thể đều sẽ bị từ đầu tới cuối cường hóa một lần chỉ cần ăn này cái sáp ve nộ ra điều thứ hai đạp đại đạo thì có khó khăn gì không ngừng lĩnh ngộ võ chi đại đạo sẽ để cho ta cơ hồ không có tu luyện bình cảnh chỉ phải có đầy đủ năng lượng liên tục không ngừng dốc vào thực lực cảnh giới là có thể thật nhanh tăng lên thiên cấp cùng ta mà nói sắp tới cũng chính là vào lúc này ba tô hải chỉ cảm giác mình bả vai bị nói ra một bả Tỉnh hồn lại thời điểm, đã ly khai tứ tượng quảng trường. Phút chỗ cửa tượng trên quảng trường đám người cũng chợt thấy trên người áp lực nhẹ đi, nhìn nữa vừa rồi Tô Hoài cùng Bích Lạc đế quân cho ở vị trí. Chỉ còn lại có không khí, chỗ còn có người à, cho đến lúc này, tứ tượng trên quảng trường tần sinh lúc này mới khó khăn lắm bò lên, sững sốt một lúc lâu mới, chỉ có, khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại hồi tưởng mới vừa phát sinh một màn kia, giống như là một giấc mộng, ác mộng. Ngoa tảo, mới vừa đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh áp chế, là sinh mệnh áp chế, đó là đế cấp cường giả đối với đế cấp phía dưới võ giả tuyệt đối áp chế lực không cách nào phản kháng. sinh mệnh thời không ở trên áp chế, hoàng cấp còn có thể chống đỡ một trận, hoàng cấp phía dưới thì không có lực phản kháng chút nào. đây là bực nào cường đại cùng khủng bố, nhớ lại mới vừa cái kia như núi như biển, sập núi quỳnh hải khủng bố uy áp, mọi người không khỏi là mặt lộ vẻ kinh hái cùng sợ hãi, tốt đỉnh hoàng sợ thần sắc viết ở mỗi trên một gương mặt. trong chớp mắt ấy, bọn họ như cái gì, giống như chó lợn, giống như dây bò, giống như là trên tất đợi làm thịt thịt cá. trong chớp mắt ấy, đám người đều thấy buồng tim của mình đã không phải nhảy lên, thật giống như trái tim bởi vì sợ mà run rẩy, hoàn toàn quên mất cô huyết giống nhau. Đối mặt kinh khủng kia Tuyệt Luân khí tức cùng ý áp, quả thực khiến người ta mỗi một khối cơ bắp đều ở đây du lên, mỗi một cái khí quan đều ở đây sợ hãi, toàn thân 60 tỷ tỷ cái tế bào đều ở đây chống cự, rồi lại vô lực chống cự, thật giống như nằm ở trên bàn mổ làm nửa gây tê, nhìn lấy sáng loáng đao giải phẫu, giải phẫu kìm từ đem trên người khí quan từng cái lấy xuống, chính mình lại ngay cả động động ngón tay đều làm không được đến, nói gì phản kháng, đây cũng là đế cấp cường đại cùng khủng bố sao, nếu không là tự mình trải qua một lần, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, tôi phải là bị Bích Lạc đế quân mang đi sao? Khi mọi người hậu chi hậu giác ý thức được Tô Hoài ly kỳ tiêu thất mới, chỉ có mạnh trở lại kính nhi tới, từng cái hai mặt nhìn nhau, vô cùng chấn động cùng kinh ngạc. tùy theo, xôn xao như mỗi lại tựa như ong tiếng nghị luận đột nhiên ở trên quảng trường tịch quyền dựng lên. Ngoa tào, cái gia hỏa này nghĩ như thế nào a, tự nhiên ly khai Thánh Linh Võ Viện chuyển đầu Thông Thiên Thánh Võ Viện. Chẳng lẽ hắn không biết Thông Thiên Thánh Võ Viện đã bắt đầu suy bại sao? Đối với OH, dường như Thông Thiên Thánh Võ Viện đã có 2 năm không có tham gia thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội đi. Tuy là còn xếp hạng đệ nhị, nhưng nếu như năm nay lại không nhân sâm thêm nói, 3 năm kỳ mãn sẽ trực tiếp rơi đến đệ thợ. Ai, tô Hoài đáng tiết ca, tuy là ta không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng hắn ở thánh linh võ viện là khóa này tân sinh bên trong đệ ngũ a, có thể có được tài nguyên liền đế tộc, hoàng tộc thay đổi thứ hai đều sẽ ước ao, chúng ta người như vậy cầu đều không cầu được. Theo ta thấy tô Hoài cái gia hỏa này không bao lâu sẽ hối hận xanh ruột không phải đâu không phải đâu, chẳng lẽ cũng chỉ có ta lưu ý đối mặt nhất tôn đế cấp, tô Hoài có hay không sức phản kháng chuyện này sao? Trong đám người tiếng nghị luận tùy quyền, hoặc thương tiếc, hoặc tiếc, có thể thương, hoặc chế ngạo, hoặc không thể hiểu được. Trúc Hồng Liên nhìn lấy tô hải biến mất vị trí, đáy mắt cũng hiện lên một vẻ đáng tiếc. Như người có thể bị Bích Lạc Đế Quân thu làm đệ tử, cái kia tương lai tất nhiên không hề cùng dạng, thân phận, địa vị chờ, các loại, đều sẽ nước lên thì thuyền lên đáng tiếc a, Bích Lạc Đế Quân mới vừa đã nói qua, là vào Thông Thiên môn hạ, mà không phải là thu nhập Bích Lạc môn hạ. Nếu như chỉ là đi Thông Thiên Thánh Võ Viện làm học sinh nói, ai nàng lầm bầm, một trận lắc đầu. Cái kia không khỏi quá buồn phí. Người ngoài không biết, nàng cái này đế tộc đệ tử còn có thể không biết sao? Thánh Linh Võ Viện cùng Thông Thiên Thánh Võ Viện, đệ nhất và đệ nhị, nói là ở thời giáo, tài lực, tài nguyên, bí cảnh, truyền thừa, nội tình chờ, các loại, rất nhiều phương diện không sai biệt lắm kỳ thực khác một trời một vực, không phải chính xác mà nói chắc là đi qua đã từng hai người không sai biệt lắm, mà bây giờ Thông Thiên Thánh võ viện đi hướng suy bại, đệ nhất và đệ nhị sự trên lệnh đang ở càng kéo càng lớn. Thông Thiên Thánh võ viện sở dĩ liên tục hai năm không có tham gia thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội, dường như cũng là bởi vì không có có thể lấy ra được học tử, thậm chí có tung tin vị Thông Thiên Thánh võ viện Bích Du bí cảnh đã bắt đầu suy bại, bằng không cái này mấy chút hoàn tộc, đế tộc đệ tử như thế nào lại toàn bộ đều tập trung vào Thánh Linh võ viện tới. Nếu như năm nay Thông Thiên Thánh võ viện lại không tham gia thập cường võ đạo đại hội nói xếp hạng sẽ trực tiếp rơi xuống đệ thập. Nghĩ đến thông thiên thánh võ viện các cao tầng cũng là thực sự gấp rồi, cần gấp một cái đem ra được tồn tại đi giữ thể diện, mà người mang đặc biệt Tô hoài trùng hợp được tuyển chọn. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ là ta tranh đoạt đến nữ vị một cái đại trợ lực, thậm chí nếu có thể, tương lai kết làm liền cảnh cũng coi như một lừa vối nhưng bây giờ vẫn là quá xung động. Cùng lúc đó, đồng dạng nhìn chăm chú vào Tô hoài lúc trước chỗ vị trí ngũ dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phẩm tướng tinh lâm mặc cũng một trận thở dài, che mặt. Tôi hoài a Tô hoài, ngươi đúng là vẫn còn trùng động a ngươi cũng đã biết lựa chọn thông thiên thánh võ viện, tương lai ngươi tất nhiên hối hận a hắn lầm bầm. Trong giọng nói lộ ra vài phần vì Tô Hoài chi tương lai lo lắng ý tứ hàm xúc. Bảy đặt Như mặt trời ban trưa Thánh Linh Võ Viện Tân Sinh đệ ngũ không ổn, ngược lại tuyển trạch đã tại cấp tốc đi hướng suy bại thông thiên Thánh Võ Viện, hắn phía trước liền nhắc nhở qua Tô Hoài, không nên quên bọn họ đi tới Thánh Linh Võ Viện Sơ Tâm. Siêu phàm tướng tinh tới đây sơ tâm là cái gì, lấy thêm một phần tài nguyên, làm cho tốc độ tu luyện tối đại hoa a. Có thể Tô Hoài vẫn là đã quên để cho Lâm Mặc không nghĩ ra, thậm chí có chút giận chính là, Tô Hoài ở Thánh Linh Võ Viện khóa này, Tân Sinh bên trong thứ hạng là đệ ngũ a, không chỉ có bắt được tài nguyên là phổ thông tân sinh gấp năm lần, còn có năm chục ngàn điểm số đủ để cho hắn cả một cái học kỳ đều ngâm vào tứ linh trong bí cảnh, hưởng thụ gấp 10 lần tốc độ tu luyện, đãi ngộ như thế, mặc dù là đều là siêu phàm tướng tinh hắn cũng cực kỳ nóng mắt, mà Thông Thiên Thánh Võ viện có thể cho. Tôi hỏi chút cái gì chứ? Ví du bí cảnh tùy tiện dùng, một cái thiên địa linh khí tràn lan lung lay cách suy sụp bí cảnh, ngươi mỗi ngày nằm bên trong ngủ cũng không bằng ở tứ linh trong bí cảnh tu luyện một giờ. Thứ hung văn địa tùy tiện xem. Ngoại tạo a, món đồ kia ai xem ai chết, không chết cũng điên. Lâm Mặc lẩm bẩm hoàn toàn không thể hiểu được Tô Hoài tuyển trạch Thông tiên Thánh Võ Viện ý đồ thôi được cũng được, xem ở mọi người đều là siêu phạm tướng tinh phân nhi bên trên đã nhắc nhở qua hắn, đường là chính bản thân hắn chọn e rằng lần sau lúc gặp mặt, chúng ma cùng hắc cẩu sẽ kém cách xa vạn giảm, hy vọng hắn sẽ không hối hận chứ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kê trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 90, Thánh linh võ viện vấn nộ, Tô Hoài không biết điều. Bồ đề kim tiền tìm hiểu tứ hung văn địa. Bên kia, mộ dung ba người đồng dạng là đang nhìn tôi hỏi cùng Bích Lạc Đế Quân cùng nhau tiêu thất địa phương. Từ phía trước kinh ngạc với đế cấp cường giả cái kia thực lực kinh khủng trong tâm tình của cái tránh thoát được sau đó, liền không rõ thay tô hoài tức hận, thương cảm đứng lên. Thượng quan viện trưởng coi trọng như vậy hắn, nếu như hắn ở thánh linh võ viện hảo hảo tu luyện, tương lai nói không chừng còn có cơ hội phong vương. Có thể đi thông thiên thánh võ viện lời nói, đừng nói phong vương, có thể lên trời cũng là không tệ rồi. Tình hôn lại tây môn sắt lầm bẩm đáy mắt hóa ra là hiện lên vẻ nối tiếc. Ngắm lại vân quốc bộ đội cái kia vị độc phong từ Khâm Nguyên. Vân quốc độc nhất hoàng cấp lấy hoàng cấp kịch độc là có thể đơn độc chấn động áp triển khai đường kính khoảng chừng mười ngàn thước đại hình vị diện vết đức dùng kịch độc ép tới hung thú trong vị diện hung thú không xuất đầu được. Có từng từng có lấy sức một mình đồng thời ngăn chặn hai cái đại hình vị diện vết đức thành công nghiệp hộ chu vi ba cái trung tiểu hình thành thị toàn dân an toàn rút lui khỏi cũng đợi đến bộ đội trợ rút. Chết để chấn động áp vị diện kẽ hở siêu chiến tích huy hoàng. Mặc dù hắn cái này để tộc đệ tử đều cảm giác sâu sắc kính phục, chúng ma tô hoài cũng độc, dù cho chỉ có thể tu luyện tới vương cấp. Tạo à, cái kia đến rồi chống lại hung thú chính diện trên chiến trường, hầu như chính là vô địch dịch ôn chi nguyên chỉ cần không gặp được lục dai trở lên hung thú, đây tuyệt đối là chế bá toàn bộ chiến trường nhân vật khủng bố. nhưng hắn cư nhiên bỏ qua thánh linh võ viện mà chuyển đầu thông thiên thánh võ viện, bích du bí cảnh tùy tiện dùng tứ hung văn bia tùy tiện xem điều kiện này nghe ngược lại là phá lệ thì người, nhưng trên thực tế đâu, bích du bí cảnh đang ở nhanh chóng lùi bại, mà mấy năm gần đây, có người nói tìm hiểu tứ hung văn bia thông thiên thánh võ viện học sinh tất cả đều là không chết thì điên kết cục bi thảm. tứ tượng là tường thụy, tứ hung là ác và ước, đó cũng không phải cái gì huyền diệu thuyết pháp, mà là chỉ tứ tượng văn bia cực kỳ phù hợp nhân loại thể chất, rất thích hợp nhân loại tu luyện từ võ đạo đến võ đạo bổn nguyên. Rồi đến chân lý võ đạo, là một cái hoàn chỉnh tấn cấp lộ tuyến, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thậm chí có thể vận chuyển linh lực, dẫn động thiên tượng, hình thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ võ đạo pháp tướng, tăng lên cực lớn sức chiến đấu, mà tứ, Hung văn địa, trình độ nào đó mà nói, chính là hung thú công pháp, nếu muốn tìm hiểu tứ hung văn địa, đầu tiên là muốn thừa nhận vậy tới từ hoàng cổ hung lệ khí hơi thở, chỉ là bước này, liền không có mấy người có thể chịu đựng được, không chết thì điên, có thể mặc dù là có thể thừa nhận vậy tới từ hoàng cổ hung lệ chi khí, cũng chỉ là cụ bị tìm hiểu tư cách mà thôi, có thể hay không ngộ ra đồ đạc còn phải khó nói đâu tìm hiểu tới chỉnh trùng cũng có thể nổi điên, nổ chết đây chính là thông. Thiên Thánh Võ Viện từng theo Thánh Linh Võ Viện tệ bình, bây giờ lại bộ phát đi hướng suy bại, ngay cả một có thể tham gia thập cường võ đạo đại học, võ đạo đại hội học tử đều không lấy ra được nguyên nhân thực sự, Thông Thiên Thánh Võ Viện cái kia cái gọi là tuyệt đối tinh anh giáo dụ phương thức, kỳ thực cũng có không dám cầm tài trí bình thường mệnh đi hy sinh vô ích nhân tố ở bên trong. Tô Hoài bỏ Thánh Linh mà vào Thông Thiên, hành động này đơn giản là ở tự hủy tương lai. Tô Hoài cái gia hỏa này tương lai nhất định sẽ hối hận. Nhìn lấy Tô Hoài biến mất địa phương, mộ dung quỷ cũng một trận tức hận. Nguyên bản hắn là thật sự có chút xem trọng người này, dù sao cũng là siêu phẩm tướng tinh, là ít có bình dân thiên tài. tuy nói tô hoài chuyên dùng ngoại lực, nhưng hắn đơn giản tiêu diệt hung thú vây thành năm. không bên trong tất cả mô phỏng hung thú cũng là sự thật, ý vị này, mặc dù là ở hiện thực thế giới, chính là long cấp tô hoài cũng có một người một mình đấu hung thú triều thực lực. tuy nói hạn mức cao nhất không cao, nhưng có thể đem lôi kéo đến trong tộc nói, cũng đem là một tốt chiến lược, nhất là ở chu Tức viện viện trưởng thượng quan linh tự hạ thân phận vậy ngăn cản tô hoài rời đi thời điểm, dù hắn cũng không khỏi không đối với tô hoài coi trọng một chút, thậm chí một lần cho rằng người này trên người tất nhiên có hắn không thấy sở trường, đáng tiếc là nếu lựa chọn thông thiên thánh võ viện, vậy hắn cho dù có cái gì không biết sở trường, cũng đại khái suất sẽ bị mai một, tìm hiểu tứ hung văn địa. Nói không khoa trương, mặc dù là như hắn như vậy đế tộc thê đội thứ nhất tiên kiêu cũng không dám, đã từng thông thiên thánh võ viện cùng thánh linh võ viện bình khởi bình toàn, cân sức ngang tại thời điểm, từng cái đế tộc, hoàng tộc cũng có rất nhiều ngày kiêu gia nhập vào thông thiên thánh võ viện, khiêu chiến tìm hiểu tứ hung văn địa, nhưng vẫn là khó thoát không chết thì điên kết cục bi thảm, mặc dù có may mắn sống sót, cũng cả đời không còn dám đặt chân võ đạo, từ về tinh thần bắt đầu trở thành phế nhân. Hắn biểu huynh phụ thân của Trần Tùng Minh chính là cái này sao sinh sôi phế bỏ. Rất nhanh, tôi hỏi thì sẽ biết hắn buông tha Thánh Linh Võ Viện đệ ngũ mà chuyển đầu Thông Thiên Thánh Võ Viện là bậc nào không sáng suốt hành vi, có thể tới lúc đó, nhưng cũng hối hận thì đã muộn, tiền đồ vô vọng. Thông Thiên Thánh Võ Viện đã liên tục 2 năm vắng họp thập cường Võ Đạo Đại học Võ Đạo Đại hội, năm nay lại vắng mặt, sẽ trực tiếp mất đi đệ nhị xếp hạng, rơi đến đệ thập, sở dĩ bọn họ cần gấp một cái có thể tìm hiểu tứ hung văn nghiệp, hoặc có lẽ là có thể ở Võ Đạo Đại hội bên trên đem ra được học tử. Tôi hỏi cái gia hỏa này a, bị kéo đi khẩn cấp giải quyết xong còn không tự biết Đang khi nói chuyện, Hoàng phủ Thụy một trận lắc đầu thở dài. "Tôi hỏi cái gia hỏa này tuy là có chút đặc dị thiên phú, có thể tầng dưới chốt đi ra cuối cùng là tầng dưới chốt đi ra, ánh mắt thiển cận, tin tức bế tắc, dễ dàng lừa dối." Cùng lúc đó, Thánh Linh Võ viện tứ linh trong bí cảnh, Chu Tước viện viện trưởng thượng quan linh đang ở thừa nhận hai vị trưởng lão cơ tứ. Khá lắm không tán thưởng Tô Hoài, chính là lông cấp, hoàn toàn không có tốt huyết mạch, hai không tốt thiên phú, làm cho hắn bài vị gần ở đế tộc thế đội thứ nhất phía dưới, đứng hàng sở hữu đế tộc thế đội thứ hai cùng hoàng tộc bên trên, hắn còn có cái gì có thể bất mãn? Giám trước mắt bao người chuyển đầu thông thiên thánh võ viện con bắn tiếng muốn cho ta thánh linh võ viện hối hận tốt tốt lắm bùn tọa ngược lại muốn nhìn một chút cái này không biết phải trái đồ đạc đến tuột cùng phải như thế nào để cho ta thánh linh võ viện hối hận chỉ còn lại có chồng trắng mắt hứa trưởng lao trận trận tức giận có lẽ là bởi vì hắn cũng từng xem trọng quá tô hoài a tô hoài bài vị có thể từ thứ 23 lên tới đệ ngũ cũng có hắn bởi vì thượng quan linh đau khổ tranh thủ mà mềm lòng nhân tố ở bên trong băng không chính là long cấp hoàn toàn không có tốt huyết mạch hai không tốt thiên phú lại sao có thể đứng hàng với hoàng tộc thiên nhóm bên trên thế cho nên Khí nội hứa trưởng lao phút cuối cùng cũng không quên hỏi sau khi thượng quan linh một tiếng, thượng quan nha đầu, cái này liền ngươi cho thánh linh võ viện chọn lựa nhân tài. Hai anh! Cái gì đồ vật? Trái lại tần trưởng lão, lúc này lại là một bộ ung dung, đạm nhiên, không sao cả thần sắc. Mà thôi mà thôi! Người này lạm dụng bảng môn tả đạo, với ta thánh linh võ viện mà nói, vốn cũng không phải là cái gì lương tài, lui tốt hơn. Vốn là bị thánh linh võ viện nhìn không thuận mắt con rơi, hắn thông thiên thánh võ viện nguyện ý nhặt tới liền nhặt đi tốt lắm. Bích lạc đế quân cái kia lão gia hỏa trông cậy vào tô hoài tìm hiểu tứ hung văn địa cũng là bệnh gấp rồi loạn chạy chữa liền đã từng đế tộc hoàng tộc thiên tiêu nhóm đều không thể thành công chính là một cái siêu phàm tướng tinh càng không khả năng thông thiên thánh võ viện liên tục hai năm vắng họp thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội nguyên nhân người khác không biết bọn họ cái này đối thủ cũng còn có thể không biết sao mắt thấy liền muốn năm thứ ba đem tô hoài kéo đi khẩn cấp cũng là không khó hiểu chỉ bất quá ý tưởng vô cùng ngây thơ mà thôi chưa chắc hứa trưởng lão đông nhiên nói rằng phía trước thượng quan nha đầu cũng đã nói tô hoài người này đã lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo cũng đạt được đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên tình trạng, chính là long cấp là có thể đạt đến tới mức này, trên người người này tất có đặc dị, có lẽ thật có cơ hội từ tứ hung văn bia trung ngộ ra vài thứ cũng có nói. Thêm nữa 2 tháng sau chính là thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội, Bích Lạc đế quân tất nhiên khuynh nhất viện chi lực đổi dưỡng Tô Hoài tần trưởng lao khoát khoát tay, không sao cả. Dù cho hắn Tô Hoài dùng tổn hao tuổi thọ phương thức đi tu luyện, cũng không khả năng ở ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong vượt qua mộ dung quỷ, Tây môn sát người, 2 tháng, Tây môn sát, Hoàng hoặc đem đạt được nửa bước vương cấp, mà thiên cấp cửu tinh mộ dung quỷ lại có ngắm trở thành vương cấp. Mặc dù Tô Hoài tìm hiểu tứ hung văn bia may mắn không chết, đến rồi võ đạo đại hội bên trên, chúng ta dạy dỗ thiên kiêu cũng đem khiến cho lộ ra nguyên hình. Hứa trưởng lão chuyển động trong trắng mắt, Tô Hoài như bại, từ chúng ta Thánh Linh Võ Viện cường hãn. Tân trưởng lão, Tô Hoài bại thì Thông Thiên Thánh Võ Viện bại, thiệt để mất đi thập cường võ đạo đại học thứ vị xếp hạng, một hạch, xì quất bớt. Hầu như toàn bộ Thánh Linh Võ Viện đều ở đây nghị luận Tô Hoài không sáng suốt, không tán thưởng đồng thời, Tô Hoài thì đã theo Bích Lạc Đế quân đi tới Bắc Long ngoài thành 300 dặm rừng rậm nguyên thủy bên trong, đập vào mi mắt là một tòa. Đạo quan, so với cái này Càng làm cho Tô Hoài giật mình vẫn là Thông Thiên Thánh Võ Viện xây chỉ lại là ở Bắc Long ngoài thành. Ngoài thành là địa phương nào? Dương Gi름 Nguyên Thủy, đất hoang, hung thú thiên hạ à, có thể đem học viện xây ở nơi đây, cũng bình an vô sự nhiều năm như vậy, trình độ nào đó đã rất có thể nói rõ Thông Thiên Thánh Võ Viện cường đại rồi. Theo Bích Lạc Đế Quân cùng nhau tiến nhập Thông Thiên Thánh Võ Viện, quả nhiên. Bên trong cũng là nhất phái đạo quan kiến trúc, đồng thời Liên Hoàn Kỳ cũng như Thâm Sơn Đạo Quan vậy thanh tú quỷ dị là đã vào hai cái viện, lại liền một cái người cũng không thấy đến, Bích Lạc Đế Quân dường như có thể đọc xuyên Tô Hoài suy nghĩ trong lòng, nói ra, Thông Thiên Thánh Võ Viện đi là tuyệt đối tinh anh giáo trụ con đường. Thêm lên người, bây giờ ở trường học sinh, cộng 217 người, khóa này tân sinh, gần ngươi một cái. Không phải, chính xác mà nói, ngươi chỉ có đại học năm 4 học trường học tỷ, năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học hai giới đều là trống không. Nghe đến đó, tuy là Tô Hoài đều sửng sốt. Cái này, nghiêm túc, Bích Lạc Đế Quân tiếp lấy nói ra, nếu như nói Thánh Linh Võ Viện là quy củ nghiêm khắc nói, Thông Thiên Thánh Võ Viện trình độ nào đó có thể xưng là tự do tàn mạn, ngoại trừ ở quy định trong thời gian đạt được quy định thực lực ở ngoài, không có bất kỳ học tập nhiệm vụ cùng chỉ tiêu. Tô hoài, Cái này không rõ cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Chợt hỏi ngươi đừng nói cho ta chỗ này hết thảy đều là dựa vào điểm số, đổi tài nguyên, cầu lao sư chỉ đạo gì gì đó tất cả đều là tiêu hao điểm số. Đồng thời còn có độ khó không đợi nhiệm vụ có thể kiếm lấy điểm số bích lạc đế quân cười ha ha. hào tiểu tử, không hổ là bộ đội siêu phàm tướng tinh. Nghiêm chỉnh mà nói, là đào tạo trẻ dập quân nơi này chế độ. Tiếp nhiệm vụ ở tại thần điện khoảng thời gian này, ngươi học trưởng các học tỷ đều ở đây ngọn núi liệp sát hung thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, tốt đội lấy điểm số. Tô Hoài, được rồi cái loại này không hiểu cảm giác quen thuộc đầu nguồn tìm được rồi bích lạc đế quân hoàn toàn không có tô hoài trong tưởng tượng đế cấp tư thái cường giả tùy tiện tìm một giới mái hiên bổ đoàn ngồi xuống tòa hạng đồng thời song tô hoài nói tô hoài tiểu hoa nhi khoảng cách thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội còn có hai tháng ta cần ngươi ở đây võ đạo đại hội bên trên thủ thắng trong khoảng thời gian này ngươi cần cái gì yêu cầu tùy tiện nhất tới đúng rồi đây là đáp ứng cho ngươi gấp đôi võ đạo quả tô hoài nhận lấy cảm thụ được đan trùng ổ bên trong bổ để kim tiền phấn khởi rung động chính hắn cũng là một trận phấn khởi mừng rỡ võ đạo quả có thể giúp người cản ngộ võ chi đại đạo càng có thể xúc tiến bồ đề kim tiền lộ xác, có sắc ve, là hắn có thể không ngừng lĩnh ngộ võ đạo, phô bình đi thông càng cao võ đạo cảnh giới con đường, lại tăng thêm đầy đủ năng lượng phải lấy. hai tháng, vậy là đủ rồi. võ đạo đại hội, thánh linh võ viện, ta sẽ nhường các ngươi khỏi nhìn. tô hải đấy mắt toé ra một trận kiên định mãnh liệt phong mang, lập tức thu hồi võ đạo chu quả, cũng không vội sử dụng, nhìn về phía bích lạc đế quân, ta cần ngũ giai hung thú, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, phải sống, mặt khác, ta muốn trước kiến thức một chút tứ hung văn địa. cái này, lời còn chưa dứt, bích lạc đế quân đường đường đế cấp cường giả trên mặt, cũng là hiện lên một vệt ngượng nghịu tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 91, Tứ Hung Văn Biên Ngộ một cái trong đó, đã đủ đăng hoàng sưng đế. Người cái này Tiểu Nhi, khẩu vị cũng không nhỏ, vừa lên tới liền nhắm thẳng vào độ khó lớn nhất Tứ Hung Văn Địa. Phần này quyết đoán, tâm tác, cũng khó trách có thể lấy Long Cấp chi khu tìm hiểu đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên hỏa diễm võ a. Bích Lạc Đế Quân cười ha hả nói, nhẹ nhàng tay, phần Phật rõ ràng không gió, đạo quan phía trên vân lại giống như là bị nào đó hiệu triệu một dạng ngưng tụ đến." Vân hải cuộn cuộn thời gian, trời xanh mây trắng hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành âm tiên, mây đen, ngay sau đó là hoa phá trường không sấm chớp, Ngọa tạo, Tô Hoài nhất thời liền kinh ngạc, câu thường nói, phong khởi vân dũng, mây tụy phong gì chuyện. Nhưng người vặn, rõ ràng không gió đã có vân động, vân hải hội tụ, thiên tượng thay đổi, điện tiểm lôi minh tùy theo đánh tới, thậm chí thiêu đốt, nhen lửa cả mảnh trời không, trong tay Bích Lạc Đế Quân, biến hóa kỳ lạ khó dò thiên tượng, càng trở nên giống như sùng vật vậy nghe lời. Cái này đến cùng là thủ đoạn gì, đồng dạng là thay đổi thiên tượng, nhưng Tô Hoài có thể khẳng định là được xưng là trong lúc giơ tay nhấc chân bạo phát linh lực, dẫn động khí trời thay đổi thiên cấp là tuyệt đối làm không được trước mắt một màn này. Bởi vì thiên cấp là ở sử dụng tự thân linh lực thời điểm đối với thiên tượng tạo thành ảnh hưởng, giống như là hướng trong nước ném vào một tảng đá, tự nhiên sẽ nổi lên sóng lớn. Mà bích lạc đế quân mới vừa càng giống như là ở tùy tâm sử dụng thao túng thiên tượng, đồng dạng là hướng trong nước ném vào một tảng đá, bích lạc đế quân lại ngay cả bọt nước phương hướng đều có thể tùy tâm thao túng, người trước là bị động ảnh hưởng, người sau là chủ quan cải biến, trên lệch quá lớn. Lúc này, đầy trời lôi vân rồi lại tảng lớn mảng lớn bốc cháy lên, không phải lạc nhật dư huy phía dưới hình thành dáng đỏ mà là chân chính thiêu đốt bầu trời bị đốt mà khi Bích Lạc Đế Quân buông cánh tay xuống ừ thiên vẫn là ngày đó mây vẫn là cái kia mây thậm chí ngay cả mỗi một đám mây vị trí đều cùng phía trước giống nhau như lúc không có một kia biến động thật giống như mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau cái này chẳng lẽ là Bích Lạc Đế Quân nhớ kỹ phía trước tràng cảnh tiến hành cùng lúc được rồi tuyệt đối hoàn nguyên hoặc là có hay không một loại khả năng lao đầu như này hồi tưởng thời gian Tô Hoài đống nhiên hít một hơi khí lạnh bất luận là loại nào đều giống nhau như tất cả đây chính là Đế cấp lực lượng sao lúc này Bích Lạc Đế Quân không chút hoang mang nói ra cái này là tứ hung một trong lực lượng, cụ thể là cái gì? Lao đầu nhi ta liền không phải cùng ngươi nói tỉ mỉ, lĩnh ngộ tứ hung võ đạo, nhìn là duyên, trước giờ có chủ quan ý thức, ngược lại bất lợi cho lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ tứ hung võ đạo một trong, là có thể để cho ngươi chí ít tu luyện đến hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí nửa bước đế cấp. Mà theo ngươi đối với tứ hung võ đạo nhận thức không ngừng làm sâu sắc, đem làm đến mức tận cùng nói, liền có thể chân chính vấn đỉnh đế cấp. Tô Hoài từ Bích Lạc đế quân trong giọng nói rút ra trọng điểm, sau đó hỏi nghe đế quân ý tứ trong lời nói, tứ hung võ đạo không chỉ có thể lĩnh ngộ một cái. Ha ha ha ha một giây kế tiếp, bích lạc đế quân hóa ra là một trận hào phóng cười to. Tốt tốt tốt, lão đầu nhi ta quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi, đủ quyết đoán. Sau đó chuyển thành nghiêm túc thân sắc, trên lý thuyết mà nói, tứ hung võ đạo đích xác có thể lĩnh ngộ nhiều cái, nhưng trên thực tế lĩnh ngộ tứ hung văn bia đồng thời, tâm trí của con người, thân thể cũng ở thừa nhận tứ hung võ đạo an mọn, có thể thừa nhận một, lĩnh ngộ một đã là cực kỳ không dễ, đồng thời đầy đủ ngươi trung thân được lợi. Tuy là lão đầu nhi ta, cũng chỉ lĩnh ngộ một mà thôi, thành cũng tứ hung, bại cũng tứ hung, bằng vào cái này tứ hung một trong lực lượng, ta chân chính vấn đỉnh đế cấp. Có thể thực lực của ta cũng triệt để bị giam cầm ở đế cấp nhất tinh, nhưng mà Bích Lạc đế quân chuyện mạnh mẽ chuyện, chỉ cần không gặp được đế cấp 7 sao trở lên đối thủ, đế cấp bên trong, ta vô địch. Đây cũng là tứ hung lực chỗ kinh khủng. Đang khi nói chuyện, một loại ngạo nghệ trong thiên địa, bệ nghệ chúng sinh mạnh mẽ đại khí phách tịch quyền dựng lên. Chỉ là mấy lời nói, hóa ra là làm cho Tô Hoài sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào tới. Bích Lạc đế quân lập tức khoát khoát tay, nói ra, tốt lắm, nói chính sự. Lão đầu nhi ta cho ngươi bại ra tứ hung một trong lực lượng cũng tốt, nói với ngươi nhiều như vậy cũng được, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, càng thứ lợi hại, muốn em nắm giữ. Độ khó lại càng lớn. Vĩ lực như vậy tứ hung chi lực, lĩnh ngộ độ khó cao bao nhiêu, chính ngươi phỏng đoán. Thoại âm rơi xuống, Tô hoài đáy mắt hiện lên một vệt nghiêm trọng. Vĩ lực bao lớn, lĩnh ngộ độ khó thì có rất cao. Xem bích lạc đế quân mới vừa thủ đoạn, cái này tứ hung văn bia lĩnh ngộ độ khó khởi bức là lớn cao ngất. Đồng thời lĩnh ngộ trong quá trình còn có thể ăn mòn tâm trí cùng thân thể, một tích tắc này, Tô hoài đầu góc phá lệ lãnh tính, rồi lại có cái không gì sánh được điên cuồng ý niệm trong đầu dũng ra. ngộ độ khó cao ngất thì như thế nào? Hắn có bổ đề kim tiền a, tìm hiểu võ đạo, đây không phải là bồ đề kim tiền am hiểu nhất việc sao? Bồ Đề Kim Tiền lấy nói, "Pháp làm thức ăn, làm cho Bồ Đề Kim Tiền đi tìm hiểu tứ hung văn bia lời nói, hoặc đem có thể cực đại xúc tiến xác ve sản xuất, có xác ve, không chỉ có hỏa diễm võ đạo có thể viên mãn, có lẽ còn có thể ngộ ra thích hợp nạp nô độc trùng, huế thần trùng hoàn toàn mới võ đạo, từ người đến trùng, toàn bộ đạt được chuyển thuyết." Cấp tăng mạnh, kể từ đó, thực lực của hắn chắc chắn xuất hiện một lần thăng thiên thức nhảy vọt lớn. Còn như hung lệ khí hơi thở đối với tâm trí an ổn, có thần trùng thể, liền tinh thần trùng kích còn không sợ, sợ gì chính là tâm thần an ổn, điên cuồng ý niệm trong đầu không ngừng từ tô hỏi trong đầu dung mãnh đến ra. Hắn thậm chí ngày càng có loại, Tứ Hung Văn Bia chính là hắn tốt nhất tu luyện tràn một dạng cảm giác, một tịch tắc này, Tô Hoài đống nhiên minh bạch rồi một cái đạo lý, đó chính là, lãnh tính cùng điên cuồng cũng không đối lập, tỉnh táo phân tích, điên cuồng hành vi. Thấy Tô Hoài thật lâu không nói chuyện, Bích Lạc Đế quân ánh mắt liền hướng hắn nhìn qua. Ừ. Đường Đường Đế cấp cường giả hóa ra là ngột kinh ngạc. Tiểu tử này tình huống gì, cặp kia sáng sủa trong con ngươi nổi lên khẩn cấp quả thực đều nhanh muốn tràn ra tới. Đế quân, ta muốn đi thử một chút. Bích Lạc Đế quân gật đầu, "Tốt." Đồng thời xuất ra một khối khắc thao thiết, "Đảo hỗn độn," cùng kỳ tứ hung thạch cho hắn. Những năm gần đây tìm hiểu tứ hung văn bia người chết càng ngày càng nhiều, ngày càng đưa tới tứ hung văn bia bên trong hoang cổ hung lệ chi khí. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem phong tỏa ở bích du bí cảnh bên trong, mượn bí cảnh thiên địa linh khí chấn động áp nó nhưng mà hung lệ chi khí hóa ra là đem bích du bí cảnh bên trong thiên địa linh khí ô nhiễm trở thành đã có thể cổ vũ tu vi, có thể ăn mòn tâm thần, hại nhân chết chọc linh khí. Đây cũng là ngoại giới nhiều. Truyền cho ta thông thiên thánh võ viện bích du bí cảnh suy bại nhân. Lấy ngươi long cấp chi khu tùy tiện tiến nhập e rằng có nguy hiểm tính mạng, bài trong người có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Còn có yêu cầu gì, ngươi có thể nói ra. Tô Hoài tiếp nhận thực bài, nói ra cũng xin đem ngũ giai hung thú cơ thể sống đưa đến bí cảnh bên trong, ta có trọng dụng. Đồng thời võ đạo đại hội bắt đầu trước, ta không hy vọng có người tiến đến quấy nhiêu ta. Bích Lạc đế Quân có thể, ngươi khi nào tiến nhập? Tô Hoài, hung thú chuẩn bị tốt, ta liền tiến bảo, càng nhanh càng tốt. Hung thú có ích lợi gì? Đơn giản, nano độc trùng chỉ có thể từ trong tế bào vệ lấy năng lượng, không cách nào trực tiếp phệ lấy thiên địa linh khí. Nhưng có hung thú cái năng lượng này chạm trung chuyển liền không hề cùng dạng, ngũ giai hung thú đước tương đương với thiên cấp võ giả, có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Đến rồi hung lệ chi khí cùng thiên địa linh khí hỗn tạp bích du bí cảnh bọn họ tất nhiên điên cuồng hấp thu năng lượng, cường hóa tự thân, mà hung thú càng mạnh. Nano độc trùng hấp thu được năng lượng thì càng nhiều, phục dưỡng ngược lại cho hắn cũng càng nhiều, có thể nói là không có một tia lôi thủ cùng thiếu sót hoàn mỹ bế hoàn. Từ Bích Lạc Đế Quân đề cập trọc linh khí thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến những thứ này. Lúc này, Bích Lạc Đế Quân trong tay cần câu nhi hướng trên mặt đất đâm một cái, nhất thời, trên bầu trời bạch vân cuộn, hợp thành một hàng chữ lớn, thêm vào nhiệm vụ, chốc nạp ngũ giai hung thú cơ thể sống, 1000 điểm số một đầu. Số lượng không giới hạn Bích Lạc Đế Quân trong ngay mắt, tôi Hoài có thể cảm giác được toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều đang động, nghĩ đến, là những thứ kia đại học năm 4 học trưởng, các học tỷ a. Bích Lạc Đế Quân cười nói, có thể ở nơi đây đợi cho đại học năm 4 đám trẻ con trí ít đều là thiên cấp, đối phó ngũ giai hung thú, không thành vấn đề, chờ xem, rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian 3 tiếng đi qua, hơn ngàn con ngũ giai hung thú đã đưa vào Bích Du bí cảnh, chờ, các loại, Bích Lạc Đế Quân cho mỗi một đầu hung thú thi hành cẩm cố, tôi hỏi kể cả lấy ngũ giai đám hung thú cùng nhau được đưa vào Bích Du bí cảnh đạo quan hậu viện có một phiến nặng nghề, thời gian giải chịu đựng gió táp mưa xa cửa đá. Trên cửa khác thao thiết, cùng kỳ, đào nột, hỗn độn tứ hùng, giống như là phía trước Bích Lạc Đế Quân cho hắn thạch nhãn phóng đại bản, chỉ là đứng ở cửa, liền trợn. Cảm thấy thao thiên sát khí đập vào mặt. Trong mơ hồ, bên tai có âm phong quỷ hống, trước mắt có huyết quang chớp loạn. Một ngày cảm thấy không thể chịu đựng, liền lui ra ngoài. Bích Lạc Đế Quân cuối cùng nhắc nhở. Tô Hoài gật đầu, đẩy cửa đá ra đâm vào mí mắt rõ ràng là bốn đạo cao có thể thông thiên, như bốn cái thanh thiên như trụ trời sừng sững ở xa xa cự đại thập bi, truyền một loại sáng tối u u tử sắc, một loại hạo nhiên, khổng lồ, đại khí, rồi lại hỗn loạn hung lệ, ác sát, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Phảng phất đứng sừng sững ở đó không phải bốn khối bia, mà là bốn tôn ác sát hung thần mở dạng tứ hung văn địa. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vệt nóng bỏng, đồng thời cũng cảm giác được đan điền trùng ổ bên trong bồ đề kim thiền cũng vì thế khắc phóng xuất ra một loại trước nay chưa có hương vấn, phấn, phấn khởi tâm tình. Trung quanh là một mảnh cực kỳ hư huyễn không gian, dưới chân là kim sắc lá mỏng một dạng con đường. Đặt chân trong đó, thật giống như đi ở bầu trời đêm ngân hà bên trên giống nhau. Tô Hoài một đường đi về phía trước, khoảng cách bốn khối thạch bia hơn hai mét lúc, xoay mình một đạo một mảnh xung linh hồn hung ác lệ khí bên ngoài cuốn tới, gần như cùng lúc đó. Ký sinh cho hắn náo vực trong óc quế thần trùng hung hãn phát huy, trong nháy mắt xây dựng một đạo linh hồn lực bình chướng bảo vệ Tô Hoài đồng thời, cũng vươn như vô hình kia xúc tua một dạng linh hồn tơ nhện, đem cái này ăn mòn tâm trí hung ác lệ khí hấp thụ, cuốn qua tới, một trận điên cuồng hút vào, Tô Hoài đầu. Tiên là sửng sốt, cảm thụ được ở hút vào lệ khí trong quá trình không ngừng lộ sắc quế thần trùng, lập tức, vẻ vui mừng dâng lên, khá lắm, thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn cái này sóng lạ. Có hế thần trùng bảo hộ, thuận lợi đi tới tứ hung văn bia trước mặt, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới cái này bốn khối thạch địa lớn đến có bao nhiêu thải quá, đơn giản mà nói Hắn đứng ở thạch địa trước mặt, tựa như một con thỏ đứng ở voi trước mặt. Tu Hoài quan sát thạch địa, ngoa tào, cao như vậy địa, chữ phía trên tích xung mãn tuế nguyệt phong sương, rất nhiều lời thấy không rõ, còn tìm hiểu cái giám à? Nhưng là một giây kế tiếp, trước mắt văn bia phản phất hóa thành một cái đầm sâu không thấy đáy nước sâu. Muốn đem ý thức của hắn, linh hồn thu hút trong đó một dạng Tô Hoài mạnh mẽ cán đầu lưới mạnh mẽ tỉnh táo lại. Được rồi, hắn đại khái đã hiểu, nếu muốn xâm địa, phải đem ý thức của mình chìm vào trong địa. Bất quá, có thể không phải dự định mạo hiểm như vậy. Đi thôi, giơ tay lên gian gọi ra bùa để kim tiền mà được cho phép bồ đề kim thiền giống như là đạt được khát vọng đã lâu món đồ chơi hải tử, nhất thời hóa thành một vệ kim sắc lưu quang, đi tới một mặt thạch địa trước mặt lơ lửng, cả người chán ra kim sắc vầng sáng, phảng phất tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái một dạng, mặc dù chỉ là đứng ở Bồ Đề Kim Tiền bên người, cũng có thể cảm giác được cực mạnh nói, pháp khí tức tràn đầy đi ra. Tô Hoài nhất thời kích động đến một trận nắm chặt quyền huy vũ, Tứ Hung Văn Bia quả nhiên đối với Bồ Đề Kim Tiền rất có ích lợi. Lập tức, Tô ánh mắt lần nữa rơi vào Tứ Hung Văn Bia bên trên. thao thiết làm bên ngoài linh, hỗn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đào nút làm người. Linh hồn thể sắc và tinh thần tứ hung thể tụ, nghiền nát vạn kiếp thôn thiên địa địa. Tô Hoài lục lọi, chấp vá lấy, đọc lên bốn khối trên tấm bia đá hắn có thể nhận ra toàn bộ nội dung. Linh hồn thể sắc và tinh thần tứ hung thể tụ, nghiền nát vạn kiếp thôn thiên địa địa. Ngoa tảo, chẳng lẽ nói chỉ cần tề tiểu tứ hung thì có thôn thiên địa địa vai lực? Cái gì gọi là thôn thiên địa địa, đơn giản mà nói chính là, một nuốt hút một cái trong lúc đó, thiên địa làm việc cho ta, trong thiên địa toàn bộ, đều chẳng qua là ta một nuốt hút một cái trong lúc đó liền có thể cư đoạn, chưởng khống, khống chế, làm việc cho ta đổ vật mà thôi, không nói khác chỉ là một nuốt hút một cái trong lúc đó tới thiên địa linh khí, liền sẽ để người thủy trung nằm ở năng lượng tràn đầy trạng thái tốt cùng, tự thân năng lượng dự trữ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, thậm chí, còn, một hít một thở trong lúc đó đều ở đây tu luyện, nói vậy, thực lực tốc độ tăng lên lại đều sẽ để thằng tới đáng sợ đến mức nào, loại nào khiến người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng, đồng thời, liền trong thiên địa hết thảy đều có thể hút vào lời nói. Đối mặt địch nhân công kích, thậm chí không cần tránh né, chỉ cần một hít một thở, lại cuốn manh thế tiến công đều có thể nuốt vào trong bụng, đi qua năng lượng chuyển hóa, làm việc cho ta, biến thành tự thân lực lượng một bộ phận, tôi hỏi không khỏi mạnh mẽ hút hơi khí lạnh. Cái này không vô địch sao? Phải nói không hổ là tứ hung à, thiên địa chỉ làm vật trong bụng, thật đúng là, bệ nghệ cựu Thiên một dạng bá đạo đâu. Hơn nữa, Thao Thiết làm linh, Hỗn Độn làm hồn, cùng Kỳ làm tâm, đào Ngột làm thân. Thấy thế nào cũng là muốn đem tứ hung tập hợp đến cùng nhau, dung vào một thân ý tứ chứ. Một Sáu nhớ không lầm, Bích Lạc Đế Quân từng nói qua, chỉ cần tìm hiểu Thao Thiết võ đạo, tự thân tốc độ tu luyện trí ít để thăng gấp 20, ngọa tạo à, vậy nếu như đem tứ hung võ đạo toàn bộ tìm hiểu lời nói, há lại không phải thật trên trời dưới đất ta vô địch, trong lúc nhất thời, tôi hoài hô hấp chưa phát ra rộn rập. Tứ hung tụ ở một thân, cái kia còn là người sao? Dĩ nhiên không phải, dựa theo hoàng cấp sẽ bắt đầu sinh mệnh quy biến, mà để cấp hoàn thành sinh mệnh thuế biến đến xem, tu vi võ đạo càng cao thì càng ở hướng phi nhân, hoặc có lẽ là siêu nhân phương hướng phát triển, cuối cùng đạt thành siêu phàm mà thành thần mục đích. Đó chính là nói, nếu thật là có thể đem tứ hung tụ ở một thân nói, chẳng khác nào phô bình đi trước siêu phàm cảnh con đường. Tô Hoài thật dài phun ra một khẩu khí, tìm hiểu văn bia trong quá trình, tâm trí của con người, thân thể đều sẽ chịu đến hung cổ hung lệ chi khí ảnh hưởng, đối với những người khác mà nói, tìm hiểu tứ hung một trong đại cực hạn, mà đối với hắn mà nói, chưa chắc Nhìn về phía đang ở tìm hiểu tứ tượng văn bia bù để kim tiền, lẩm bẩm nói: Giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng à? Chợt đi hướng cái kia bị giam cầm hơn ngàn con ngũ giai hung thú, cả người nã nỗ độc trùng bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành sương ngủ, hóa thành ai? hối một mảnh màu tím đen độc hải, độc hải chiều thăng mặc dù là thực sự phô bình đi trước hoàng cấp, đế cấp, thậm chí siêu phàm con đường, không thôn phệ lấy thật nhiều năng lượng cũng vô pháp tấn cấp. Sở dĩ phệ lấy năng lượng thực hiện thăng cấp nhanh chóng, mới là hắn hiện tại cần nhất làm. Hồi tưởng phía trước ở thánh linh võ viện tứ tượng quảng, chương đủ loại trải qua. Tô Hoài đấy mắt không khỏi dâng lên một vẻ khó che giấu lệ khí đế tộc, Hoàng tộc, thật sự trời sinh tài trí hơn người sao? Hai tháng sau Võ đạo đại hội, Thánh Linh Võ viện, các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ nhường các ngươi biết vậy chẳng làm. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 92, Hỏa diễm võ đạo tiến giai buồn nguyên, lĩnh ngộ thao thiết hùng tướng, thông thiên võ viện hoàng giả trấn động. Tô Hoài tiến nhập bí khu bí cảnh xâm địa, cùng lúc đó Tô hỏi ở Thánh Linh Võ Viện thực chiến mô phỏng bên trên thu được đệ nhất, cuối cùng lại bị bại vị đệ ngũ tin tức đã trải qua ngũ dê chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng Tinh Lâm Mặc, Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng Tinh Miêu Na, Phục Thiên chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng Tinh Hồ Phỉ phỉ mấy lần qua tay, rốt cuộc truyền đến Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bên này là mã, Thánh Linh Võ Viện khinh người quá. Đáng. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất Lục Kiếm Tinh đem mới cắt đứt thông tin liền tức giận đến mạnh mẽ bản tay ở trên bàn làm việc, thật mục bản công tác quanh liền sự, văn kiện, ly nước nhất địa, rõ ràng là đệ nhất, lại bị sinh sôi vớt đến đệ ngũ, đây là hắn nương đạo lý gì? Nói Tô Hoài thiên phú không bằng cái gọi là hoàng tộc, đế tộc đệ tử, ha ha, đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất chế cười, hắn, vân quốc gia đem, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất nội hồn lục kiếm tinh, hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong. Con gái của hắn cũng là hoàng tộc, hoàng tộc, đế tộc đệ tử cùng Tô Hoài so sánh với ai càng tốt hơn, hắn nhất là có quyền lên tiếng. Hô lục kiếm tinh thở ra một hơi thật dài, lại nói tiếp, Tô Hoài được nhận định vì thiên phú không đủ. Hắn hẳn là chịu trách nhiệm chỉnh đạ về Thánh Linh Võ Viện thơ đề cử bên trong, ở tang rồi Tô Hoài chỉ dùng không đến 3 tháng liền từ man cấp nhất tinh lên tới long cấp tam tinh điểm ấy, đây chính là bị Hồng Tinh nhất cấp mã hóa bảo vệ đồ vật, cũng là Tô Hoài cái này siêu phẩm tướng tinh trên người bí mật lớn nhất, một ngày bí mật này công bố ra ngoài, đã đủ ở Vân Quốc, thậm chí toàn thế giới. Nhấc lên sóng to gió lớn, không đến 3 tháng, từ man cấp nhất tinh đến long cấp tam tinh, phóng nhãn thế giới phạm vi, duy Tô Hoài một người mà thôi. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Hoài người này thiên phú yêu nhưng thực lực chúng quy còn chưa đủ, một ngày trước giờ công khai điểm ấy, tất cho hắn dứt lấy bắt Thiên Đại Họa, đây là bộ đội đối với hắn một loại bảo hộ. Bất quá, Tô Hoài tiểu tử này cũng thật là, xảy ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên một chút gió cũng không cho hắn xuyên tới qua, làm được hắn cái này Đường Đường Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất còn muốn từ còn lại chuẩn bị chiến đấu khu bên kia hỏi thăm tin tức. Lúc này cầm điện thoại di động lên cấp quyền Tô Hoài. Không cách nào chuyển được, lập tức định vị siêu phạm tướng tinh Tô Hoài điện thoại di động vị trí. Lục Kiếm Tinh đàng một cái đứng lên. Không bao lâu, lục tọa, định vị đến rồi, từ địa lý vị trí xem Chắc là Bắc Long 31 ngoài thành 300 dặm Thông Thiên Thánh Võ Viện, Tô Tướng tinh điện thoại di động không cách nào chuyển được, chắc là tiến nhập bí cảnh một dạng không gian độc lập. Điện thoại di động chỉ bên trong Nam Đầu Thạch Vi hạt có thể phóng thích tín hiệu, nhưng một dạng sóng điện tín hiệu xuyên thấu không qua. Lục Kiếm Tinh gật đầu, hắn đây an tâm, suy nghĩ một chút cũng phải, Tô Hoài tiểu tử kia mọi chuyện đều muốn tranh cái đệ nhất, bị lớn như vậy ủy khuất, tuyệt đối không thể đàn hoàng hướng trong bụng ướt. tất nhiên là có hắn chính mình ý nghĩ, ở Thông Thiên Thánh Võ Viện mến kính nhi làm lớn sự tình đâu, thí dụ như hai tháng sau Võ Đạo Đại hội. Chờ, các loại. Lục Kiếm Tinh giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Tiểu tử này sẽ không đi tìm hiểu tứ hung văn bia đi chứ? Ngoa Tào, lấy cái kia mười phần dám nghĩ dám làm tính cách, thật là có khả năng này, bất quá, lấy Tô Hoài đã qua trải qua, thói quen phân tích, mặc dù là thật đi sớm địa, cũng là ở có hoàn toàn chắc chắn dưới tình huống. Lục Kiếm Tinh tạm thời giao trái tim thả trong bụng. Người đến, lập tức hô hoán người đến. Lục Đoạn, bên người công văn quan nhanh chóng đụng lên tới. Đi thăm dò một cái năm nay thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội thời gian cụ thể, thông báo thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu bố lực một thành, ngoại trừ mỗi cái thành phòng bộ phận bộ trưởng bên ngoài sở hữu giáo quan qua đây mở hội nghị, Lâm Diệu Duyên Bác trưởng ca nhất định phải trình diện là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh bị khí dễ, hắn gái này quan chỉ huy cao nhất cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Gần 2 tháng chưa phát giác ra đi qua, thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội kỳ hạn lần cận, bắc long ngoài thành 300 dặm rừng rậm nguyên thủy bên trong, thông thiên thánh võ viện bích dù bí cảnh bên trong. Tô Hoài khoanh chân ngồi ở bí cảnh không gian bên trong, đầu đỉnh, ngập trời hỏa vân xoay quanh, thả ra ác ác nhiệt độ cao lại đột phá thiên độ. Ngất trời hỏa quang càng là giống như đại nhật hành thiên một dạng đem nguyên bản chu vi đen kịt một màu bích du bí cảnh triệt để chiếu rọi. Mỗi một con hỏa giáp trùng trên người thả ra hỏa diễm đều to như nắm đấm. Đây là đạt được bổn nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo lệnh hỏa giáp trùng đại quân toàn thể đại thăng cấp kết quả. To hoài nét miệng lên một. Vệ tinh vi độ ung, hắn có bảy ngàn hỏa giáp trùng đại quân, mà chiếu sáng cả bí cảnh không gian hỏa giáp trùng số lượng gần 300,000 mà thôi. Có thể tưởng tượng được, khi hắn gọi ra toàn bộ hỏa giáp trùng đại quân thời điểm, uy lực lại chính là kinh khủng dường nào. Nói không qua trương. Nấu thiết tan hiện giờ chỉ trong máy mắt, phần thiên trừ hải cũng có thể thử một lần. Nếu như 700 ngàn hỏa giáp trùng đại quân dốc hết toàn lực lời nói, gia thiên mà qua có thể so với lật dương. Nếu như đem bao trùng ở trên bầu trời thành phố lời nói, thậm chí có thể để cho một cái thành nhỏ nhiệt độ cấp tốc lên cao. Không chỉ như vậy, liền ký sinh cho hắn não vực trong ốc bế thần trùng cũng không biết tại cái kia hoang cổ lệ khí tầm bộ dưới tiến hóa bao nhiêu lần. Hôm nay bế thần trùng đã triệt để chuyển thành màu đen nhánh, tựa như màu đen lưu ly giống nhau trong đen kịn lộ ra quang hoa. Mặc dù không biết tinh thần niệm lực độc tố độc tính mạnh bao nhiêu, nhưng linh hồn tơ nện số lượng đã quá nhiều, vài gốc tơ nện vặn đóng lại to như ngôi thường, còn như không ngừng từ ngũ giai hung thú trên người phệ, lấy năng lượng nã nô độc trùng. Nếu như không phải hắn tận lực đem số lượng đặt ở triệu tỷ đơn vị nói, số lượng sợ là đã sớm nhiều đến không cách nào lấy số lượng tính toán. Khoảng cách chân chính hóa thân thiên thay, rốt cuộc lại tiến hơn một bước. Hắn lầm bầm, thở sâu hấp một khẩu khí, đè xuống tự thân quần cuộn, dâng trào, đạt được giá lên tối cao khí huyết. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém tứ hung võ đạo một trong. Phải biết rằng, võ chi đại đạo mạnh yếu trực tiếp cùng tương lai thực lực cảnh giới, võ đạo giới hạn móc đối. sở dĩ, mặc dù là hỏa diễm võ đạo đã đạt được bổn nguyên cấp bậc. Khí huyết từ lâu đạt được long cấp cựu tinh đỉnh phong giá lên tối cao, Tô Hoài vẫn như cũ đè nén không có đột phá, lúc này, một đạo tia chớp màu vàng một dạng thân ảnh bỗng nhiên chạy như bay tới, bộ đệ kim tiền màu vàng kia biết một dạng trên thân thể chớp động lưu hòa kim sắc vầng sáng, hai cổ rõ ràng bất đồng rồi lại có, cùng nguồn gốc đặc dị võ chi đại đạo khí tức đập vào mặt. Thấy thế, Tô Hoài đáy mắt nhất thời bắn tóe ra mãnh liệt sắc mặt vui mừng, vô cùng kích động. Đến lúc rồi. Ước chừng là qua gần nửa ngày, bí cảnh ở ngoài, cửa đá. Không là Bích Lạc Đế quân tự mình mang về người ai chuyên trách thủ hộ bí cảnh hoàng cấp võ giả, một thân áo xanh từ khuôn mặt tới tay cánh tay, chỉ cần trên người lộ thịt địa phương đều bao trùm một tầng da bị nẻ vậy vậy huyền thủy lạc tinh không nhìn lấy đóng chặt cửa đá một trận cảm thán. hai tháng này, hạ tử trên người tô hoài chứng kiến nhiều lắm đặc dị, nhiều lắm phi phạm, cũng bị chấn kinh rồi nhiều lần lắm. quả thực thần ở tứ hung văn bia hoang cổ lệ khí tiết lộ thiên địa linh khí biến thành tổn thương thần trí, thân thể chi trọc linh khí trong bí cảnh một khẩu khí đợi hai tháng lâu, chính là thường nhân tuyệt đối không làm được, đừng nói là người thường, cái loại này thực não thực lòng hoàn cảnh, mặc dù là hắn cái này hoàng cấp cường giả tiến nhập cũng gấp bội cảm thấy khó chịu, mà càng quá đáng chính là từ tôi hoài tiến nhập bí cảnh sau đó trong bí cảnh hoang cổ lệ khí lại không ngừng giảm bớt hiện nay bọn họ đúng giờ tiến ngũ giai hung thú thời điểm đều có thể rõ ràng cảm giác được trong bí cảnh chọc linh khí giống như là bị tinh lọc giống nhau càng ngày càng ít ngọa tạo à đây chính là liền bích lạc đế quân vị này đế cấp cường giả đều thúc thủ vô sách có chút nhức đầu đồ đạc à. tiểu tử này đến tuột cùng là làm sao làm được cũng quá đạp mã thần à phải biết rằng bí cảnh cửa đã trừ bọn họ ra đúng giờ tiến hung thú đi vào là sẽ không mở ra tại loại này hầu như kín gió trong hoàn cảnh Hoang cổ lệ khí cùng Trọc Linh khí cũng đang không ngừng giảm bớt, loại cảm giác này gắng phải hình dung chính là, thật giống như tiểu tử kia đem Hoang cổ lệ khí, Trọc Linh khí nuốt trong bụng tiêu hóa giống nhau, nói lên định kỳ đi vào tiện ngũ giai hung thú, lại khiến người ta không khỏi nghĩ tới Tô Hoài cái gia hỏa này khác một cái quỷ dị chỗ. Cái kia hung thú đưa vào đi, chờ bọn hắn sau một thời gian ngắn lại vào đi thời điểm, phía trước cái kia hung thú lại hài cốt không còn, liền mảnh xương vụn cũng bị mất, cái này đạp mã nên giải thích thế nào? Cũng không thể là ăn đi, nếu như không phải là bị đế quân mệnh lệnh ngoại trừ tiến hung thú ở ngoài cấm trì tiến nhập, mặc dù là tiến nhập cũng tuyệt không thể lưu lại càng không thể quấy nhiễu tô hoài lời nói, hắn đã sớm không chịu nổi muốn đi tìm tỏi kết quả. ngươi mỗi ngày đều muốn cảm thán hai câu, có phải hay không không phải thán hai câu này ngươi liền sống không được cả. một vị khác bí cảnh thủ hộ giả, hoàng cấp võ giả, khung xương phá lệ thô to, khuôn mặt lại tựa như khô lâu, rất giống là một tấm da người túi một cự đại khung xương cốt ma a tử an thanh nhem đống nhiên chuyển đến. lạc tinh không tức giận nói ra, ngươi nếu có thể có ở đây không đến gần hai tháng bên trong từ long cấp tam tinh nhảy đến long cấp cửu tinh đỉnh phong, ta đạp mã cũng mỗi ngày tán thán ngươi. ngươi dám nói tô hoài tiểu tử này trên người đủ loại là gì, ngươi không hiểu kỳ. a tử an bị nhẹ một cái không hiểu kỹ, làm sao có khả năng, không đến gần hai tháng bên trong liền từ Long cấp Tam tinh nhảy đến Long cấp Cựu tinh đỉnh phong, cái này tôi hỏi tốc độ tu luyện phóng nhãn toàn thế giới, phóng nhãn dòng sông lịch sử đều lưu tất đến mức hoàn toàn không nói đạo lý. nghĩ lại hắn năm đó từ Long cấp Tam tinh tu luyện tới Long cấp Cựu tinh, nhưng là hao phí chọn 3 năm a, không đến 2 tháng từ Long cấp Tam tinh đến Long cấp Cựu tinh đỉnh phong, cái này đạt mã giảng đạo lý sao, không nói, hoàn toàn không nói, lại càng không giảng đạo lý là người này ngọn lửa trên người võ đạo khí tức cường độ, đệ một lần phát hiện một cái Long cấp trên người cư nhân người mang hỏa diễm võ đạo vẫn là đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ đạo thời điểm. Hắn liền sợ bối rối, ngoa tạo. Long cấp cư nhiên có thể lĩnh ngộ võ đạo, vẫn là đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên võ đạo, đây cũng không phải là có nói đạo lý hay không chuyện, mà là đạp mã hoàn toàn phá vỡ lẽ thưởng, phá vỡ nhận thức chuyện, phải biết rằng, thiên cấp, tài năng, mới có thể lĩnh ngộ võ đạo đây là thưởng thức, bởi vì chỉ có quán thông nhâm đốc nhị mạch, trao đổi thiên địa cầu, tự thân cùng vũ trụ mịt mở trong lúc đó sinh ra liên lạc, mới có thể cảm giác được các loại võ đạo tồn tại, căn bản là không có cách lý giải Long cấp Tô Hoài là thế nào cảm giác được hỏa diễm võ đạo tồn tại, đồng thời đem tìm hiểu đến đến gần vô hạn hỏa chi bản nguyên cấp bậc, có thể càng làm cho không người nào có thể hiểu vẫn còn ở phía sau. Mọi người đều biết, phàm là võ giả lĩnh ngộ võ đạo, đều chưa làm ban đầu, buồn nguyên, chân ý ba cái cấp bậc, mà thứ hung, tứ tượng loại này đặc thù võ đạo thì còn có một cái cao hơn cấp bậc, hung tướng hoặc là pháp tướng, khi hắn lần nữa bởi vì tiễn hung thú mà có cơ hội đối với Tô Hoài nhìn thoáng qua thời điểm. Ngoa tiểu tử này ngọn lựa trên người võ đạo thì đã bước vào bổn nguyên cao giai, hướng phổ thông võ chi đại đạo đỉnh điểm, chân ý cấp bậc không ngừng leo trèo. Loại cảm giác này Thật giống như tiến bộ của hắn, để Thăng Vĩnh Viễn không có phần cuối, Vĩnh Viễn sẽ không đình chỉ giống nhau. Quá đạp mã giã người, đến tận đây, hắn có chút minh bạch Bích Lạc Đế Quân vì sao tự mình tiếp Tô Hoài đã trở về, bởi vì ở Tứ Hung Văn Bia Hoang, cổ lệ khí tiết lộ dưới tình huống còn có ai có thể tìm hiểu ra Tứ Hung võ đạo một trong nói, phải là Tô Hoài, nếu như nói hoàn tục, đế tộc những tiểu tử kia nhóm được xưng là chân chính thiên, tiêu lời nói, cái kia Tô Hoài người này chính là yêu nghiệt, thỏa thỏa tuyệt thế đại yêu nghiệt, cũng không biết Bích Lạc Đế Quân là từ đâu nhi tìm đến như vậy nhiêu. Tất tốt hạt giống, nói không khoa trương, có như là dùng cấm kỵ thí nghiệm đem người gen mở ra từng cái gây dựng lại cũng tạo không ra tô hoài thiên phú như thế đại yêu hạt giống tốt tới luận đối với tô hoài lòng hiếu kỳ hắn một chút cũng không so với lạc tinh không thiếu thí dụ như tô hoài rõ ràng đã đạt đến long cấp cựu tinh đình phong cũng lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên cấp bậc hỏa diễm võ đạo vì tu luyện cái gì tốc độ biết đống nhiên chậm lại vì sao chậm chạp không đột phá thật giống như hắn cố ý áp chế thực lực cảnh giới đang đợi cái gì giống nhau nhưng thành tiểu bí cảnh thủ hộ giả thông thiên thánh võ viện lão sư bích lạc đế quân nói như thế nào hắn liền làm như thế đó dám làm chuyện dư thừa hậu quả rất nghiêm trọng a tử an trả lời lại một cách ngượng nói Tôi hỏi nếu thật là lĩnh ngộ tứ hung võ đạo chi 1231, ngươi vẫn không thể tại chỗ sợ chết ở chỗ này." Lạc Tinh không đáy mắt không khỏi dâng lên một vệt chờ mong, nếu thật có thể thấy Trinh lĩnh ngộ tứ hung văn bia kỳ tích, chết cũng không hối tiếc coi chừng tiềm lực viễn siêu tứ tượng văn bia tứ hung văn nghĩa, cũng không người có thể tìm hiểu, đưa tới qua nhiều năm như vậy thông thiên thánh võ viện thủy Trung bị thánh linh võ viện áp một đầu, đây cơ hồ đã trở thành sở hữu thông thiên thánh võ viện cao tầng một cái tâm bệnh, nếu có người có thể tìm hiểu tứ hung văn nghĩa, cơ khối này ổ bệnh. Chết làm sao tiếc, nhưng mà, một giây kế tiếp, Hầu như liền tại Lạc Tinh không thoải âm rơi xuống trong nháy mắt, Vengix Ruby cảnh bên ngoài cái kia nặng nề, kiên cố, liền hoàng cấp võ giả cũng không thể dùng man lực phá vỡ cửa đá, dĩ nhiên là từ trong ra ngoài ẩm ẩm bị đụ vỡ. Có tình huống. Cảnh giới. Hai người đang nói gần như cùng lúc đó thoát ra, Lạc Tinh không trong lòng bàn tay chạy ra liền không khí đều run rẩy không chỉ hắc sắc nhuãn trùng một dạng diện nhăn. A tử An vốn là cường tráng đại khung xương thân thể càng là trong nháy mắt tăng vọt đến 10 thước, từng cây một sắc bén như đao đầu cấp xương đâm rách huyết nhục nô ra, lệnh cả người hắn thoạt nhìn lên giống như nhất tôn mặc giáp cự quái mở dạng, đồng thời, hai người đáy mắt cũng là hiện lên một vẻ thú ám. Thủ hộ bí cảnh nhiều năm như vậy, loại tình huống này bọn họ đã thấy rất nhiều, trong lòng đột nhiên chầm xuống. Chẳng lẽ liền Tô Hoài cũng không thể lĩnh ngộ tứ hung một trong, cuối cùng vẫn bị hoang cổ lệ khí ăn mòn nổ tung sao? Ngay sau đó, một cỗ mênh ngông lệ khí hồng thủy từ môn hộ mở lớn trong cửa đá sông ra tới, phóng lên cao. Hoang cổ lệ khí thoát tủ đầy rồi hả? Cần phải ở Bích Lạc đế quân chạy tới phía trước ngăn lại nó, tuyệt không thể để cho hắn tàn sát bờ bãi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ màn trời dĩ nhiên là đột nhiên, không hề có điểm báo trước tối lại, nhấc lên cuồn phòng, cuồn cuộn nổi lên sóng mắt. Trên mặt đất ba người cùng ôm không hết tới đại thụ không phải là bị khí lãng chặn ngang bẻ gãy, chính là bị gió áp nổ tận gốc. Ầm ầm, trên thiên mạc đột nhiên một đạo đại phích lực, tia chớp màu đỏ ngòm dương nhanh múa vớt cắt màn trời, lưu lại từng đạo đường kính trăm mét vết nước thật giống như màn trời bị vạch tìm tòi giống nhau. Lập tức, cái kia bị xé ra từng đạo vết nước đầu đuôi tương liền, dĩ nhiên là mắt trần có thể thấy biến thành một tấm răng nanh so le giao thoa miệng to như chậu máu. Ầm ầm, ầm ầm, lại là hai tiếng đại tiếng sấm, bộ da áp thiên vân, hình thành hai con cự đại, huyết hồng nhãn, phảng phất minh phủ chi chủ xé rách hai minh phủ cùng nhân gian thông đạo thuống ra phía ngoài quan sát giống nhau, miệng to như chậu máu thổi ra một đạo hoàng cổ lệ khí, một tích tắc này thông thiên thánh võ viện chu vi, dương dậm nguyên thủy bên trong hung thú không khỏi là nằm rạp trên mặt đất, dường như dân đen nhìn thấy chân long thiên tử vậy run rẩy, miệng to như chậu máu sâu hấp một khẩu khí, nhất thời giống như thôn thiên như lô đen, muốn đem thế gian này xâm la vạn vật, chúng sinh toàn bộ phệ vào trong đó, có, có người lĩnh ngộ thao, thao thiết, hung, hung tướng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhúng máu thanh. Chương 93: Thần bí nhất cùng khó nhất không chế, tứ hung võ đạo chi thao thiết, đế quân tiện sát. Cùng lúc đó, Thông Thiên Thánh Võ Viện chỗ đạo quan cá chép bên cạnh ao, bích Lạc Đế Quân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay đạn lấy phá rọ cá, một tay nắm trúc cần câu nhi, lưới câu thẳng rũ xuống hướng mặt nước, rồi lại căn bản không nhập thủy ở nơi này là đang câu cá, không bằng nói là trong một loại ý nghĩa khác tu thân dưỡng tính. Đột nhiên, ầm ầm xa xa trên thiên mạc một tiếng hung hãn sét đánh nổ vang, màn trời dường như bị vạch tìm tòi giống nhau, kia chớp màu đỏ ngòm dương nhanh múa vút đâm vào tầm mắt, hoang cổ lệ khí, Bạch Lạc Đế Quân trước tiên đã nhận ra chẳng lẽ tôi hỏi tiểu tử cũng thất bại không tốt đế quân đồng tử đột nhiên rụt lại tùy ý hoang cổ lệ khí tứ ngược nói toàn bộ thông thiên thánh võ viện đều muốn tao đương một giây kế tiếp đế quân đã là vô thanh vô tức tại chỗ biến mất tầm ầm hắc vân đẻ xuống đầu phảng phất nghìn vạn hung binh bày trận tia chớp màu đỏ ngòm đem màn trời chiếu rọi ủ ủ tiếng sấm kèm theo ngập trời cưỡng chế như thế tịnh quyền xuống cái này cuộn cuộn sấm đánh phảng phất trực tiếp phách rơi trên mặt đất giống nhau mang theo trận trận to lớn thanh uy gió nổi lên mây hết giải lôi minh cái này uy thế kinh khủng cái này thiên đỏ như máu xét đánh Mặc dù là đứng ở bên ngoài mấy kilômét rừng rậm nguyên thủy bên trong đều có thể thấy rõ ràng, vô tận hung thần, vô cùng kinh khủng, thiên địa đều muốn vị trí rung động, một tập tắc này, thông thiên thánh võ viện lão sư, học sinh, các cao tầng, từng đôi mắt nhìn về phía màn trời, nhìn lấy cái kia từng bước đem màn trời nhuộm đỏ ngập trời huyết quang, hoặc là kinh ngạc, hoặc là kinh dị, hoặc là khó có thể tin, ở giữa không trùng tứ ngược hoàng cổ lệ khí mặc dù là Bích Lạc đế quân nhìn cũng là cả kinh một trận chật lưới. Con mẹ nó, đây là tiết lộ bao nhiêu hoàng cổ lệ khí a, nói thật, chính là tiềm điện của phong, loại trình độ này ý lực hắn trong nháy mắt có thể yên diện diệt, có thể hoang cổ lệ khí ở thông thiên thánh võ viện bên trong tàn sát bừa bãi, không sạch sẽ thiên địa linh khí, cũng rất đạp mã để cho người nhức đầu nữa à? hắn ngược lại là không sao cả, học viện những thứ kia hoàng cấp cao tầng cũng chịu được, nhưng học sinh nhóm gánh không được à? bách lạc đế quân trong tay cần câu huy động, phía sau nhất tôn cự thú đồ đằng một dạng hư ảnh tùy theo nổi lên, không phải, không phải cự thú, là gì thú? hoặc có lẽ là hung thú, hồn viên thân thể, giống như một nhiều nếp nhăn vô cùng lớn thịt theo đoàn, dưới gối sáu trận chân ngắn, trên lưng hai đôi cánh. nhưng vào lúc này, ầm ầm lại là một tiếng sét đùng đoàn gào thét, sấm sét nổ vang giữa không trung một tấm trăm mét miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, thiên thượng hắc vân bị thiểm điện đâm xuyên hai cái lỗ thủng, hóa thành một đống huyết vông vông quỷ nhãn. a cái này đang muốn cường thế xuất thủ triệt để đánh phá hoang cổ lệ khí bích lạc đế quân đột nhiên sương suốt, đường đường đế cấp cường giả, siêu phàm phía dưới tối cường, chân tránh đứng ở thế giới tột cùng tuyệt đối tồn tại. lúc này hóa ra là toàn bộ thân hình cứng còn ở giữa không trung, thậm chí ngay cả hắn người đeo phía sau phủ động cự đại hung thú hư ảnh đều mạnh bị kiềm hãm, cứng đờ, nhỏ bé mộng, kinh ngạc, kinh hãi vạn phần bất khả tư nghị, tùy theo đánh vào trong lòng cũng là cái kia tột đỉnh, không thể áp chế mừng như liên. Thao thiết hung tướng, Tứ hung chi thao thiết, chủ tham dục, vui nhai, tốt thực, bởi vì quá mức có thể ăn, sở dĩ đem thân thể của mình đều ăn hết, chỉ còn lại có một đôi huyết nhãn cùng một tấm khuynh thiên miệng to như chậu máu tô hoài hắn. Thành công. Một tiếp tắc này, Đường Đường Bích Lạc Đế Quân đã từng thông thiên tứ đế đứng đầu, hóa ra là đột nhiên sinh ra một loại cơ tim đột nhiên chặt, hô hấp dồn dập trạng thái. Nhìn lên trên bầu trời tầm kia miệng to như chậu máu, hắn đấy mắt hóa ra là tuân ra vài phần khắc thưởng si mê đã bao nhiêu năm thời gian đều đã lâu đời được không nhớ rõ á trước cuộc. Lại có người lĩnh ngộ tứ hung đạo đạo, thật là trời không tuyệt ta thông thiên thánh vọ việc cũng hắn lầm bầm. lúc này bích lạc đế quân cực kỳ giống một cái 80 tuổi già mới có con cha già, nhiều năm chờ đợi, kiên trì trả giá, cuối cùng được hồi báo. hắn xưng đế nhiều năm, còn dư lại thọ nguyên vốn cũng không nhiều, nguyên tưởng rằng cuộc đời này nhìn nữa không đến tứ hung như thế, có thể hết lần này tới lần khác. thông thiên thánh võ viện có tô hoài, liền có truyền thừa. một tì tắc này, bích lạc đế quân tâm tư không gì sánh được phức tạp. nguyên bản hắn là ngóng trông tô hoài có thể lĩnh ngộ tứ hung võ đạo, có thể không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thực sự lĩnh ngộ. hơn nữa lĩnh ngộ vẫn là tứ hung võ đạo bên trong thần bí nhất, khó nhất khống chế thao thiết võ đạo, thao thiết võ đạo. Hắn lúc còn trẻ đã từng nếm thử linh ngộ, lại suýt nữa bị tứ hung thao thiết văn bia đem cả người ý thức, linh hồn đều hút vào đi vào tắm ăn lên lên rơi, chỉ có thể đến đây thì thôi, đổi thành linh ngộ tứ hung huấn đột bia văn mới vừa rồi gian nan thành công. Thường nghĩ lấy hắn chi tư, như năm đó linh ngộ là thao thiết võ đạo, không ngừng nuốt hấp thiên làm rượu tự thân nói cũng không trở thành bị đập chết ở đế cấp nhất tình. Nhìn lấy giữa không trung tâm kia miệng to như chậu máu, bách lạc đế quân phảng phất là thấy được lúc còn trẻ ngộ, mà miệng to như chậu máu trung đạo kia lập loè bóng người, giống như là đã tưởng chính mình trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc nổ ngang, phảng phất nước ao đấu kỹ. Hoặc như là tâm nguyện được đền bù mở dạng. Lúc này, trên thiên mạc miệng to như chậu máu sâu hấp một khẩu khí, nhất thời, giống như thôn thiên lô đen tịch quyển mở dạng, phảng phất là muốn đem thế gian này xâm la và vật, chúng sinh toàn bộ phệ vào trong đó. Bích lạc đế quân thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha ha, thao thiết xuất thế thực thiên địa chi linh. Tô hoài, ngươi mở rộng ra ăn, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Trong tay trúc cần câu nhi huy động, dây câu phảng phất có thể kéo dài vô hạn mở dạng, xuyên qua phía dưới bí cảnh cửa đá, bay vào bích du bí cảnh. Rõ ràng là lưỡi câu thẳng lại giống như là móc vào cái gì giống nhau. Bích lạc đế quân mạnh ra bên ngoài lôi kéo kéo, nhất thời, xôn sao ngập trời hoang cổ lệ khí hồng thủy phun trào mà ra, mà giữa không trung miệng to như chậu máu thì cũng không tự tuyệt, một mình toàn thu, chỉ lo lang thôn hồ ếch, kinh hấp long phệ. Vận ở tứ hung văn bia bên trong thiên thu vạn tái hoang cổ lệ khí là thao thiết tốt nhất lương thực, mà theo thao thiết miệng to không ngừng thu phệ, thông thiên thánh võ viện bầu trời toàn bộ màn trời đều bị nhuộn thành huyết dịch một dạng hồng sắc, áp thiên huyết vân bên trong xây dựng bắt đầu một khổng lồ. Hứa Uyển, vận vẹo thân thể cùng cái kia miệng to như chậu máu cùng đỏ bừng quỷ nhãn tương liên, nửa người dưới chi trước vì móng dê, chi sau vì lán trảo, phía sau lưng một đôi bạch cốt vậy màu sắc dương giác, che lông sói, xúc lấy đuôi sói, nửa người trên như nhân thân, tay là ba chỉ thú chảo, trên cánh tay sinh ngược lại chỉ, tả hữu vai đều mang ngóc ngược, mặt lại tựa như thanh quỷ, đầu đỉnh độc giác. duy nhất không thay đổi là tấm kia miệng to như chậu máu cùng cặp kia lưỡa máu quỷ nhãn con người, cảm thụ được giữa không trùng cái kia tôn cử đại thao thiết đồ đằng bên trên truyền đến, bộc phát thần bí khó lường khí tức, bích lạc đế quân không khỏi là nhỏ bé hít một hơi khí lạnh. hơi thở này, nguyên trí ít chân ý có bậc, bích lạc đế quân bẩm, đáy mắt buộc phát toát ra thần sắc bất khả tư nghị. phải biết rằng, hắn năm đó lần đầu lĩnh ngộ hỗn độn võ đạo thời điểm vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất ban đầu cấp bậc, trải qua nhiều năm ma hợp, rèn luyện mới có bây giờ thành thạo, mà tôi hỏi đầu, nâng tay chính là chân ý cấp bậc. đối với phổ thông võ chi đại đạo mà nói, chân ý cấp chính là đại viên mãn, mà mặc dù là liền tứ hùng võ đạo mà nói, chân ý cấp khoảng cách chân chính đỉnh điểm cũng gần hơn kém một bậc. một ngày làm cho hắn hoàn toàn xây dựng ra thao thiết thân thể, người này thao thiết võ đạo liền có thể vào hung tướng cấp, tương lai chỉ ít đang hoàng sư đế. Đợt, các đại ca bình luận ta đều biết xem. Tiểu Đệ mỗi ngày có ít nhất 10 giờ đều ở đây gõ chữ, đúng là viết tương đối chậm, hơn nữa có đôi khi chương một viết không hài lòng lại sẽ viết lại, tạp văn có thể ở trước máy vi tính keo kiệt một giờ đầu, sản xuất tốc độ tức thực không tính là nhanh, bất quá vẫn là ở hết sức nhiều càng, hy vọng các đại ca nhiều tha thứ. Mặt khác chính là ngày hôm nay tiểu đệ có điểm việc gấp, chỉ có thể ở bên ngoài rút không viết, sở dĩ ngày hôm nay đại khái chỉ có thể đổi 17, 7, 8000 chữ dáng vẻ, coi như là mời nửa ngày nghỉ à, chiều nay sự tình làm xong rồi sẽ đem ngày hôm nay thiếu đều bộ đi ra, cũng xin cấp đại ca thông cảm, vạn phần cảm tạ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt nỗi máu tanh. Chương 94, huyết vân giả thiên, thao thiết chân ý, trải bằng vương cấp con đường. Lúc này, Thông Thiên Thánh Võ Viện bọn học sinh hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tất cả đều là kinh sợ, hai nhiên, chấn động, cùng với đối với không biết vô hạn cung bố. Ngoa Tào, hôm nay tại sao là màu đỏ? Cái này, ngay tận thế tới rồi sao? Thật cũng bạo, thật là hung lệ khí tức, Mã Đức, không sẽ là có vị mặt vết nước hàng lâm ở Thông Thiên Thánh Võ Viện bầu trời a Ngoa Tào. Sợ cái gì, chúng ta Thông Thiên Thánh Võ Viện nhưng là có đế cấp cường giả trấn giữ ngoạ tạo đổi đổi các ngươi nhìn bầu trời dê tân mặt người hổ răng nhân thủ huyết nhãn miệng khổng lồ mũ ư là thao thiết thao thiết a thao thiết ngoạ tạo có nhân xâm hiệu tứ hung văn địa là vị nào lão sư vẫn là trưởng lão ngoạ tạo ta nhớ ra rồi hai tháng trước bích lạc đế quân dường như dẫn theo cá nhân trở về tìm hiểu tứ hung văn địa các ngươi còn nhớ rõ sao thêm vào nhiệm vụ lần kia rung động này một màn đồng dạng là bị học viện lão sư các cao tầng nhìn ở trong mắt không khỏi là mục trường khấu nốc neck họng nhìn chân chối phảng phất trong lòng nổi lên trận nổi da gà mở dạng cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên nhưng mà Phần này tiếp sợ cùng Hãi Nhiên lại rất nhanh bị tột đỉnh kinh hỉ, kích động. Thật ra, cái kia, đó không phải là Tô Hoài sao? Ta hẳn là không nhìn lầm chứ? Thiên, thật là hắn. Không 33 Bích Lạc Đế quân 2 tháng trước mang về Tô Hoài. Tuy là trên tiên mạc máu nhuộn ngập trời, đạo nhân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, nhưng vẫn là có mắt nhọn hoàng cấp cường giả nhận ra Tô Hoài. Dường như, thật sự chính là hắn, này Cổ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, nhìn xâm la vạn vật cùng chúng sinh làm thức ăn khủng bố khí chàng, tuyệt thế một dạng phong thái, sẽ không sai, hắn thực sự lĩnh ngộ tứ hung thao thiết văn địa và thực cùng năm đó U Minh Đế Quân giống nhau như lúc, người này thật là khủng khiếp thiên phú. Trong khoảng thời gian ngắn, ta ý không biết là Bích Lạc Đế Quân xem người nhắn động, vẫn là Tô hỏi người này thiên phú quá yêu. Thao thiết xuất thế thực thiên địa chi linh, bế nghệ khí phách, ổn nào vì thế, liền cái gọi là mêng ngông quần quần thiên uy đều muốn tạm lánh 90 dặm ở ngoài, một kịp tắc này, đâu chỉ thông thiên thánh võ viện sư phụ sinh, liền học viện ở ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong hung thú đều bị chấn động đến, đến rồi, phụ phục run rẩy, như thấy chân tổ, mà từ vừa mới bắt đầu liền mắt thấy huyết vân giả tiên, theo thiết vấn thế toàn bộ quá trình huyền thủy lạc tinh không, cốt ma a tự an càng là mục. Trương Cầu nấp lấy, chấn động không gì sánh nổi. Thanh Kiều Bích Du bí cảnh thủ hộ giả, bọn họ hai tháng này vẫn thủ tại chỗ này. Đối với Tô Hoài trên người đủ loại đặc dị, so với Thông Thiên Thánh võ viện còn lại cao tầng biết được phải nhiều. Tuy là bọn họ cũng đều biết Tô Hoài người mang đặc dị, tiềm lực cực cao, so với mỗi Cái Hoàng tộc, Đế tộc Thiên Kiêu nhóm cao hơn, đã đủ được xưng là liền tâm kỵ thực nghiệm đều chế tuyệt thế yêu nghiệt. Tuy là bọn họ đều ở đây nóng trông Tô Hoài lĩnh ngộ tứ hung văn địa chờ đấy To Hoài lĩnh ngộ tứ hung văn bịa đang mong đợi To Hoài lĩnh ngộ tứ hung văn bịa. Thế nhưng đợi đến To Hoài thực sự lĩnh ngộ tứ hung văn bịa, bọn họ lại bối rối, choáng váng trụ, đầu góc lúc đó liền không chuyển, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Hoài có lẽ thật sự có lấy lĩnh ngộ tứ hung văn bia một trong tiềm lực, mà lên làm một màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt, cũng phát hiện Tô Hoài lĩnh ngộ tứ hung võ đạo trực tiếp vượt qua ban đầu, bổ nguyên hai cái cấp bậc, thẳng vào chân ý lúc, ngoại tảo. Cái này liền không khỏi quá mức với kinh người, quá mức kinh thế hai tục à, Lạc Tinh không thu tay về ở trên đen nhánh dịch nhẫn, a tử an thân thể khổng lồ cũng thay đổi trở về bình thường kích thước, ngay sau đó, hai vị bí cảnh thủ hộ giả hóa ra là Trậm Dã Nghiêm, thân thể so với bộ đội quân nhân còn muốn thẳng. Sơ đại viện trưởng thông thiên đại đế ở trên đệ tử Lạc Tinh không Thủ hộ Bích Du bí cảnh 63 năm, cuối cùng được thấy Thao Thiết vấn Thế, chết cũng không tiếc. Sơ đại viện trưởng Thông Thiên Đại Đế ở trên, đệ tử A Tử An, thủ hộ Bích Du bí cảnh 57 năm, cuối cùng được thấy Thao Thiết vấn Thế, không có nhục sứ mệnh. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương cái kia mừng rỡ, kích động trong ánh mắt đọc lên một vệt như chút được gánh nặng. Nhìn thấy tứ hung một trong Thao Thiết vấn Thế, bọn họ so với đã từng những thứ kia thủ hộ bí cảnh các tiền bối may mắn quá nhiều. Ha ha ha, giữa không trung tô hoài chân đạp vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, rồi lại chân thực tồn tại linh hồn tơ nhện, phát huy ra một trận sáng sảng, thông suốt tiếng cười thuần tiên vệ địa vô tận tiên địa linh khí làm việc cho ta linh ngộ tứ hung chi thao thiết võ đạo tốc độ tu luyện chỉ ít để thăng 20 lần quả nhiên không ổng. tô hoài lầm bầm cảm thụ được trong cơ thể vô hạn mênh mông tiên địa linh khí đáy mắt tinh quang trận trận phun trào đã từng hắn đan điền không gian là trống rỗng chỉ có một cái đan điền trùng ổ tồn tại mà bây giờ bị thao thiết chi lực cuồng hấp mà đến hoang cổ lệ khí thiên địa linh khí đang liên tục không ngừng tụ vào thân thể tự nhiên chuyển hóa thành linh lực dung nhập đan điền nội thị tự thân đan điền sẽ phát hiện bên trong vũ khí hình dáng linh lực đang buộc phát tràn đầy dày đặc giống như là từ đám xương đến xương mũ dày đặc rồi đến xương mủ quá trình giống nhau đây cũng là thao thiết võ đạo chân chính chỗ kinh khủng lĩnh ngộ thao thiết võ đạo người tự thân vô thời vô khắc đều ở đây thu nạp thiên địa linh khí cũng chuyển hóa trở thành linh lực làm dịu tự thân tràn đầy đan điển nói cách khác từ lĩnh ngộ thao thiết võ đạo trong trước mắt ấy bắt đầu hắn liền vô thời vô khắc nằm ở trạng thái tu luyện dưới nhớ không lầm lục kiếm tinh lục tọa dường như đề cập với hắn đã đến năm nay bắc long chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh miêu na có tụ năng hoàn bản sinh thiên phú thì có tương tự hiệu quả Đây cũng là nàng có thể từ thất đại chuẩn bị chiến đấu khu bảy cái siêu phạm tướng tinh trùng trổ hết tài năng, trở thành đệ một cái vấn đỉnh thiên cấp chi người nguyên nhân căn bản. Khi biết được thế gian lại còn có loại này loại khác bạn sinh thiên vũ lúc, tuy là tô hỏi cũng tốt một trận được ao. Vô thời vô khắc đều nằm ở trạng thái tu luyện dưới a, vô thời vô khắc đều bị thiên địa linh khí làm dịu thân thể a. Đây quả thực so với hắn nạ nổ độc trùng đại quân dốc toàn bộ lực lượng càng cao hơn hiệu. Mà bây giờ loại này vô thời vô khắc đều ở đây tu luyện năng lực, hắn cũng có, không chỉ có, đồng thời thao thiết võ đạo thôn tiên vệ địa, so với cái kia cái gọi là tụ năng hoàn thiên Phú càng cường đại hơn. Cái này chính là cái gọi là hậu thiên xây tiên tiên huấn hộ. Thao thiết võ đạo cùng nạ nổ độc trùng đại quân cũng không xung đột, nếu như ở thao thiết võ đạo hút vào năng lượng đồng thời, phóng xuất triệu tỉ nạ nổ độc trùng đại quân phải lấy năng lượng phụng dưỡng ngược lại lời nói. Trong lúc nhất thời, liền Tô Hoài mình cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ tu luyện của hắn biết nhanh đến loại nào kinh thế hai tục tình trạng. Cảm thụ được trong cơ thể bộ phát xung doanh linh lực, kinh hỉ, ước mơ hơn Tô Hoài đáy lòng càng nhiều hơn vẫn là may mắn. May mắn tự thân khí huyết đạt được giá lên tối cao sau đó không có lập tức kết hợp hỏa diễm võ đạo tiến hành đột phá, mà là đè nén chờ, các loại rốt cuộc cho hắn chờ đến Bồ đề kim tiền đưa tới thao thiết võ đạo, trên lý thuyết mà nói, bất luận kẻ nào cũng có thể lĩnh ngộ hơn võ đạo, nhưng lĩnh ngộ võ chi đại đạo nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể một cái làm chủ, thừa ra là phụ. Nguyên bản, tôi Hoài chỉ là muốn tứ hung võ đạo so với ngọn lửa thông thường võ đạo nhiều hơn một cảnh giới, thích hợp hơn là chủ võ đạo, mới chỉ có, vẫn áp cấp, không nghĩ tới lại chờ được cái này sẽ làm cho hắn cả đời được lợi đại đại kinh hỉ. Thao thiết thôn thiên, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tu luyện, mà theo trong đan điền linh lực càng ngày càng nhiều, linh lực trạng thái cũng sẽ từ trạng thái khí biến trạng thái dịch, từ trạng thái dịch biến cố hình thái. Kết tinh, thành đang. Hắn đã sớm tìm hiểu bốn nguyên cấp bậc võ đạo, tương đương với sớm tràn lan bình rồi đi thông vương cấp con đường, vương cấp con đường đã bình, theo thiết võ đạo không ngừng hút vào năng lượng, ý vị này hắn vương cấp con đường đem không trở ngại chút nào, tuyệt không bình cảnh đang nói, hoặc đem lấy van dội cổ kim, tuyệt vô cận hữu tốc độ tấn cấp vương cấp. Ý niệm tới đây, tôi hỏi đáy mắt tinh quang phụ trào. Trong cơ thể linh lực kết đan lúc, chính là ta phong vương này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 95 đánh vỡ cái kia ba vị siêu phạm võ giả ghi chép một bước bước vào thiên cấp tứ tinh vô tận thiên địa linh khí hoang cổ lệ khí quán trú phía dưới tô Hoài có thể rõ ràng cảm giác được tự thân nhiệm, đốc hai cái đại mạch trong lúc đó duy nhất cản trở bị quan thông thiên địa chi tiểu trong nháy mắt liên tiếp đây cũng là thiên cấp cảm giác sao Nhâm đốc nhị mạch quan thông câu thông thiên địa chi tiểu tự thân cùng vũ trụ mịt mở sản sinh liên hệ như vậy cảm giác quả nhiên huyền diệu tô hải lẩm bẩm xảy ra một loại cả người thoải mái thông thấu cảm giác từ giờ trở đi linh lực khí huyết ở trong người vận chuyển đem không còn trở ngại gì nữa không gì sánh được vui sướng còn như linh lực đối với tự thân tác dụng, đơn giản mà nói, giống nhau một quyền, đem man cấp mang kính, hổ cấp nội kính, tượng cấp nội tức, long cấp ám kính toàn bộ đập ra, uy lực cũng kém xa linh lực ra chỉ một quyền. đồng thời, tô hải cũng xảy ra một loại trước này chưa có rõ ràng cảm giác, loại này rõ ràng cảm giác không phải phạm vi nhìn tầng diện, mà là cảm giác cấp độ, hoặc có lẽ là đối với thế giới nhận thức cấp độ ở trên, đây là nhân thể cùng vũ trụ mịt mở gian thành lập câu thông, đưa đến có thể khiến người ta buộc phát cảm giác được võ tiêu giao xa, cảm giác được tự thân nhỏ bé, khó có thể tưởng tượng những võ giả khác đều là từ đi vào thiên cấp. Tự thân cùng vũ trụ ở giữa thành lập liên hệ mới bắt đầu lĩnh ngộ võ chi đại đạo, mà hắn thì sao, không chỉ có tại trước đây liền lĩnh ngộ, còn lĩnh ngộ hai cái, Hỏa Diễm Võ Đạo đạt được buồn nguyên cấp bậc, thao thiết võ đạo càng là đạt được chân ý cấp bậc, nói không khoa trương, đồng dạng là thiên cấp, Tô Hoài ở điểm này đã vượt qua thiên cấp mọi người, gần như cùng lúc đó, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực để thăng tới. Thiên cấp, đang ở vì ngày xứng đôi thích hợp nhất tài nguyên. Xứng đôi hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được Thôn thiên Ma Hoàng. Chúc mừng chủ bạn sinh thiên phú gia tốc sinh sôi nảy nở để thăng tới 10 lần tốc độ. Nghe được trong đầu truyền tới cơ giới thức tiếng nhắc nhở thanh âm, Tô Hoài khẽ miệng lúc này câu dẫn ra một vệ độ cung. Mỗi lần ở võ đạo đại cảnh giới trên co tăng lên, thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống đều sẽ cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên, đối với Tô Hoài mà nói, đây mới là xác nhận tự thân đã lên cấp tiêu chí, bất quá, Tô Hoài tạm thời không có tâm tư đi để ý tới hệ thống cho thường cho, bởi vì hắn lúc này đang hết sức chăm chú đem lực chú ý đặt ở thao thiết võ đạo không ngừng hút vào mà đến thiên địa linh khí bên trên, liên tục không ngừng thiên địa linh khí, hoang cổ lệ khí hút tạm, giống như hồng thủy vậy vào tới. Phản phất không có phần cuối giống nhau mà Tô Hoài tự thân võ đạo cảnh giới khí tức cũng tựa như nổi điện tăng vọt, thẳng vào thiên cấp nhị tinh, lại thăng tam tinh. Ngắn ngủi nửa giờ, không chỉ có hoàn thành từ long cấp thăng thiên cấp đại vượt qua, càng là hỏa tốc tăng nhanh đến thiên cấp tứ tinh. Đến lúc này, cái tiêu tăng vọt võ đạo khí tức mới chỉ có mơ hồ có chậm lại thế. Một màn này, tuy là cách đó không xa thay Tô Hoài dẫn đạo năng lượng Bích Lạc Đế Quân đều con mẹ nó xem lên người. A cái này, làm sao có khả năng, mới vừa đột phá thiên cấp đại quan, lại trực thăng tứ tinh, đồng thời khí tức cường độ vẫn còn ở dâng lên. Tại sao có thể như vậy? Đường Đường Đế Quân, Đế cấp cường giả, lúc này hóa ra là sinh ra một loại khó hiểu cảm giác. Tô Hoài người mang đặc dị quả thực đã nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn đế cấp nhận thức. Tiểu tử này là làm sao liên tục đột phá đến thiên cấp 4 sao? Mặc dù là tấn cấp phía trước tận lực gáp chế quá sau đó ở đột nhiên mãnh liệt năng lượng kích thích cùng cam đoan súng túc năng lượng cung ứng đồng thời, một dạng võ giả cũng tối đa nhiều thăng nửa tinh a. Cái này ngay cả thăng tứ tinh là một cái quỷ gì? Phải biết rằng, mặc dù là mật quyển bên trên đi lại, Hơn 500 năm trước, cái kia Tôn Vấn đỉnh siêu phàm cấp tuyệt cường tồn tại, ở lông cấp thăng thiên cấp thời điểm, cũng chỉ thăng liền tam tinh mà thôi, mặt khác cái kia hai vị siêu phạm càng là chỉ đạt tới thiên cấp 2 sao trình độ. Mà Tô Hoài đâu, thẳng lên thiên cấp tứ tinh, đồng thời thực lực khí tức vẫn còn ở leo phồng. một Tịch tắc này, dù là Bích Lạc Đế Quân trong đầu cũng ra đời một cái ý niệm trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ là trùng Ma Tô Hoài này siêu phàm tướng tinh, thật có siêu phạm chi tư, Bích Lạc Đế Quân thở ra một hơi thở dài, đè xuống trong lòng tính hãi, lại không đè ép được cái kia không đoạn tràn ra nghi hoặc đây cùng là Tô Hoài trên người lập Vẫn là thao thiết võ đạo gì? Nếu như là thao thiết võ đạo là gì? Hắn thật là muốn đau lòng như góc, năm đó, hắn còn kém một chút như vậy. Nhưng nếu như là Tô Hoài bản thân là gì? Cái kia dường như càng kỳ quái hơn A Ngọa Tảo, ánh mắt nhìn về phía trên thiên mạch đạo thân ảnh kia, hiện tại, mặc dù là không có hắn dẫn đạo, từ trong bí cảnh liên tục không ngừng tràn ra hoang cổ lệ khí vẫn ở chỗ cũ không ngừng tuân hướng Tô Hoài. Không hổ là tứ hung một trong thao thiết a, mặc dù chỉ là sơ sinh, cũng đã đơn giản thôn thiên vệ địa đại khí tượng. Bích Lạc Đế quân người nhẹ nhàng đi tới tôi hỏi bên người. tôi hỏi lại là sông Bích Lạc Đế quân khẽ không lượi, gật đầu, đa tạ đế quân thành toàn. Võ đạo đại hội thời gian, cũng không sai biệt lắm chứ." Tôi hoài hỏi, đáy mắt bắn ra một trận mãnh liệt hung ác độc địa. Thiên cấp 4 sao thực lực, vậy là đủ rồi, ta sẽ nhường các ngươi biết, cái gọi là hoàng tộc, đế tộc, cũng không phải từ nhỏ tài trí hơn người. Thánh linh võ viện, nếu nói muốn cho các ngươi hối hận, liền nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Đế quân yên tâm, ta Tô Hoài nói được thì làm được, lần này võ đạo đại hội, thay thông thiên thánh võ viện đoạt giải nhất. Bích Lạc đế quân một trận đất đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, không đợi không đội, khoảng cách võ đạo đại hội còn có hai ngày, ngươi mới vừa đột phá, vừa lúc lợi dụng hai ngày này vững chắc cảnh giới chớ để cho tự thân cảnh giới phù phiếm. tốt, vậy ta còn ở bí cảnh trung tu luyện. chờ, các loại võ đạo đại hội mở ra ngày, đế quân khiến người ta cho ta biết một tiếng chính là, không tô hoài lời nói kiên định, nếu đáp ứng rồi muốn thay thông thiên thánh võ viện đoạt giải nhất, vậy hắn liền nhất định phải đoạt giải nhất. hứa hồ, hắn cùng thánh linh võ viện trong lúc đó còn có tư vấn. đợi đến tô hoài vững vàng rơi xuống đất, lần nữa tiến vào bí cảnh, bích lạc đế quân mới có hơi thất thần lẩm bẩm nói, hai tháng trước tiểu tử này tìm ta thời điểm tiểu phóng ra quá một cỗ quái dị tinh thần lực, ngày hôm nay không ngờ lấy thiên cấp chi khu phiêu không. Chẳng lẽ là hắn thực sự vẫn là một gã tinh thần niệm sư hay sao? Phải biết rằng, chân đạp hư không, lâm không di chuyển thân, chính là vương cấp mới có thể làm được chuyện, trừ cái đó ra, cũng chỉ có tinh thần niệm sư dùng tinh thần niệm lực nâng đỡ thân thể cái này một cái khả năng. Nguyên bản, Bích Lạc Đế quân tuy là trong lòng có nghi, nhưng cũng không có hỏi, bởi vì mỗi cái võ giả đều có một ít không muốn người biết, cũng không muốn làm người biết bí mật. Có thể cho tới bây giờ, mặc dù là hắn cũng có chút không kềm chế được tò mò trong lòng. Bởi vì, hắn sợ tìm hiểu Tứ Hung võ đạo bên trong hỗn độn võ đạo Đối ứng chính là tinh thần nhiệm lực mà tô Hoài đã tại hoang cổ lệ khí phun trào trong hoàn cảnh tìm hiểu thao thiết võ đạo. Bây giờ đã không sợ hoang cổ lệ khí ăn mòn, tìm hiểu tứ tượng văn bia áp lực biết nhỏ hơn một ít. Nếu quả thật là tinh thần niệm sư lời nói, ngoa tao, cái kia hoặc sắp có cơ hội tìm hiểu hỗn độn võ đạo, trở thành sử thượng duy nhất một cái thân mang lượng trùng tứ hung võ đạo nhân vật khủng bố. Thao thiết làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn. Tương lai va chạm vào trong truyền thuyết siêu phàm cảnh cũng là có khả năng a? Sao? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 96, thôn tiên ma hoàng hoàn mỹ phù hợp, vì thao thiết võ đạo chế tạo thân thể. Trở lại Bích Du bí cảnh, tôi hoàn không khỏi thoải mái duỗi người. Ban đầu hắn đi tới Bích Du bí cảnh thời điểm, nếu như không có hế thần trùng linh hồn lực hộ thuần bảo vệ nói, ở hoang cổ lệ khí an mòn, có lẽ liền nửa ngày đều không đợi được, mà bây giờ, linh ngộ tứ hung chi thao thiết võ đạo sau đó, không chỉ có hoàn toàn miễn dịch hoang cổ lệ khí ăn mòn hiệu quả, ngược lại, ở thao thiết võ đạo không ngừng hấp thu phía dưới, hoang cổ lệ khí trở thành hắn tốt nhất thuốc bổ đây cũng là hắn nóng lòng trở lại trong bí cảnh nguyên nhân chỗ hoàng cổ lệ khí chuyển hóa thành linh lực đối với thực lực của hắn để thăng hiệu quả ít nhất là phổ thông thiên địa linh khí gấp 3 ở trên giơ tay lên gian đang một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay nô ra không phải hỏa giáp trùng mà là chân chính hỏa diễm ngọn lửa biến hỏa cầu hỏa cầu biến đại hỏa cầu đại hỏa cầu biến hỏa vân đây cũng là thiên cấp cùng thiên cấp trở xuống khác biệt lớn nhất chỗ chỉ cần trong cơ thể có linh lực là có thể căn cứ bất đồng võ đạo triệu hồi ra đối ứng nguyên tố hỏa diễm võ đạo đối ứng hỏa hàn băng võ đạo đối ứng băng nếu như bản thân võ giả bạn sinh thiên phú chính là nguyên tố hệ lời nói ở lĩnh ngộ phù hợp tự thân võ đạo phía sau thì phải nhận được sự thi cấp tăng mạnh. tỉ như ban đầu ở xuyên vực đào tạo trẻ với hắn bao nhiêu đã từng quen biết từ Thương Hải, từ Thương Sinh hai minh đệ, một cái Thao Thủy, một cái Thao Túng thực vật sinh trưởng như vậy ở lĩnh ngộ tương ứng võ đạo phía sau hoặc đem biến thành hán hải vô lượng cùng xâm la vật tượng. Mà đối với Tô Hoài mà nói, theo hắn chính thức đặt chân thiên cấp trong cơ thể có linh lực lĩnh ngộ đã lâu hỏa diễm võ đạo cũng rốt cuộc có thể phát huy ra huy lực chân chính. Đối với hắn mà nói, thay đổi lớn nhất không ai bằng có ở đây không chịu hán hỏa giáp trùng dưới tình huống cũng có thể khống chế ngập trời hỏa diễm, hóa thành hỏa vân, biển lửa. thậm chí còn có thể dùng tự thân hỏa diễm tới cường hóa hỏa giáp trùng cường độ công kích cùng hiệu quả phòng ngự trở. Các loại. thí dụ như những thứ kia sở hữu ngự thú thiên phú ngự thú sư nhóm am hiểu nhất đúng là đạo này, nói không qua trường, theo hắn đặt chân thiên cấp, 700.000 ngàn hỏa giáp trùng đại quân chiến lược lại lấy được một lần triệt đầu triệt đuôi cường hóa, tô hoài vớt vớt hỏa diễm. hỏa diễm tại hắn ý thức dưới thao túng biến hóa ra đao, thương, kiếm, kích, hỏa liên, hỏa xà từng cái hình thái đổi thành những võ giả khác, là tuyệt đối làm không được điểm này, bởi vì đi vào thiên cấp sau đó tự thân cùng lĩnh ngộ võ chi đại đạo còn cần kinh nghiệm thời gian rất lâu ma hợp mới có thể làm được dễ sai khiến tình trạng còn như tô hoài vì sao có thể làm được cũng không phải là bởi vì hắn thăng liền tứ tinh mới đột phá thì đạt đến thiên cấp 4 sao trình độ mà là bởi vì tô hoài dập tắt trong tay hỏa diễm đem ý thức chìm vào não vực trong óc tùy theo đâm vào mi mắt rõ ràng là một đầu có 8 cái chân ngắn trên lưng còn có hai đôi hắc sắc cánh nhỏ không mặt mũi không có đầu cả người giống như một cái hình hắc sắc quả cầu thịt quái thú mấy thần trùng không phải hiện tại có lẽ hẳn là gọi nó là hỗn độn huế thần trùng hoặc là huế thần hỗn độn càng thích hợp hơn đúng vậy sâm bia hai tháng bộ đề kim tiền cho hắn mang về tứ hung võ đạo cũng không chỉ thao thiết võ đạo cái này một loại mà là lưỡng trùng một loại khác chính là lấy tinh thần nhiệm lực linh hồn lực tăng trưởng cùng ế thần trùng không gì sánh được phù hợp hỗn độn võ đạo nói cách khác thêm lên hỏa diễm võ đạo nói hắn bây giờ người mang võ chi đại đạo trường ba loại nhiều dưới tình huống bình thường Thiên cấp võ giả có thể lĩnh ngộ một loại võ chi đại đạo cũng tăng thêm để thăng liền đã coi như là rất khó được, ý vị này, vô luận võ chi đại đạo mạnh yếu vẫn là số lượng, hắn đều đã đã đủ nghiền ép bất luận cái gì thiên cấp. Những thứ kia gần lĩnh ngộ một loại võ chi đại đạo hoàn tộc, đế tộc thiên kiêu nhóm, thì như thế nào lại xứng đối địch với hắn? Chỉ bất quá, hỗn độn võ đạo mang cho hế thần trùng cũng không phải tiến hóa, mà là biến lĩnh dị, triệt đầu triệt đuôi biến lĩnh dị, từ nguyên bản cái kia hắc lưu ly chi chu một dạng hình thái biến thành hiện tại bộ dáng này, ngoại trừ tám cái chân đặc tính có thể bảo lưu ở ngoài, còn lại, thân thể đặc thù đã hoàn toàn không nhìn ra. Nếu như nói nã nổ độc trùng ở vệ lấy dọa bỉ trong cơ thể đặc thù biến dị tế bào phía sau chiếm được sự thi cấp tăng cường nói như vậy ở hỗn độn võ đạo dưới sự kích thích biến dị vế thần trùng không thể nghi ngờ là chiếm được truyền thuyết cấp thậm chí siêu thần cấp tăng mạnh vế thần trùng biến dị phía sau viễn siêu dị vãng bằng bạt tinh thần niệm lực vì hắn chủ nhân này sử dụng tầng thứ so với tinh thần niệm lực cao hơn cường hãn linh hồn lực đây chính là tô hoài có thể trực tiếp phiêu phù trên bầu trời cũng có thể đối hỏa diễm võ đạo để cao hỏa diễm dễ sai khiến nguyên nhân căn bản tô hoài có một loại cảm giác hiện tại mặc dù là một con thuyền chở đầy tiểu hình tàu hàng tốc độ toàn bộ khai hỏa hướng hắn va chạm mà đến. Hắn cũng có thể bằng vào cường hãn linh hồn lực, một cái ý niệm trong đầu liền đem chi bức dừng lại. Lại không luận thế thần trùng bản thân tinh thần độc tố mạnh yếu, lại gặp đến tinh thần trùng kích một loại công kích, một đạo linh hồn lực phản đánh tới, hoặc đem có thể trực tiếp làm cho đối phương thất khiếu chảy máu cũng không biết. Cường hãn như thế linh hồn lực, so với âm thiên tử tinh thần niệm lực lại nên làm như thế nào? Tô Hoài lầm bầm, đáy mắt đột nhiên dâng lên vẻ tiêu hận, lập tức liền tiếp thu được thế thần trùng truyền lại cho tin tức của hắn. Tô Hoài lập tức sừng sốt một sát na, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, vẫn là đánh không lại sao? Nhớ lại ngày đó bị âm thiên tử chấn động đè trải qua. Tô Hoài không khỏi gọi ra một ngụm đạn nén trọng khí, đáy mắt kiều hận không giảm mà lại tăng. Không việc gì, so với thao thiết võ đạo, hỗn đột võ đạo vẫn chỉ là ban đầu cấp bậc mà thôi, có lẽ buồn nguyên, có lẽ chân ý, cũng hoặc không tướng. Âm thiên tử, khoản tiền kia ta nhất định sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Đem kiều hận tạm thời đè xuống, Tô Hoài lần thứ hai đi tới cái kia bốn khối hạo nhiên đại khí, xưa cũng thạch bia trước mặt, so với ban đầu, hắn đã không quá cảm giác được tứ hung văn bia bên trên thả ra hung lệ, ác sát, không bố chở, các loại, hơi thở, thậm chí, nhìn về phía đối ứng thao thiết võ đạo, hỗn đột võ đạo hai khối hung biến lúc phản thấy một trận không rõ thân thiết, thao thiết làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đào nụt làm người. Làm tô hoài lần thứ hai đọc lên cái kia đoạn văn chữ, nhưng trong lòng thì có một tia hiểu ra. Sự thực chứng minh, trên người một người đích xác có thể cùng tồn tại nhiều cái tứ hung võ đạo. sở dĩ tứ hung tập trung vào một thân, tiến tới khiến người ta đặt chân trong truyền thuyết siêu phàm cảnh lý luận chắc là có thể thực hiện. nhìn lấy liền bồ đề kim tiền cũng không kịp tìm hiểu đào nụt hung địa, cùng kỳ hung địa, suy nghĩ lại một chút cái kia phiêu miệu được ngoài tầm với siêu phàm cảnh giới, tô hoài nội tâm một trận cường liệt khát vọng. nếu như cho hắn thêm hai tháng. Bồ Đề Kim Thiền có lẽ có thể đem tứ hung văn bia toàn bộ hiểu thấu đáo. Chỉ là nếu như nói thao thiết đối ứng là linh lực, hỗn độn đối ứng là tinh thần nhậm lực, linh hồn lực lời nói, cái kia cùng kỳ làm lòng hắn, đào một làm người lại là chỉ cái gì? Thân có thể hiểu thành thân thể. Cái kia tâm đâu? Hẳn không phải là chỉ trái tim, có lẽ, cùng kỳ làm lòng hắn, là chỉ tâm tính. Nhìn vấn đề tâm tính. Huyền đi à nha khoảng khắc, Tô Hoài lắc đầu. Bây giờ muốn những thứ này, hơi sớm, có lẽ chờ, loại, Bồ Đề Kim Thiền tìm hiểu sở hữu tứ hung văn bia, toàn bộ liền đều sáng tỏ. Còn không bằng nhìn một chút mới con trùng, lập tức mở ra hệ thống giao diện. Thân cấp tài nguyên xứng đôi hệ thống, mỗi khi hắn đại cảnh giới trên có tăng lên lúc, đều sẽ cho hắn xứng đôi phù hợp nhất tự thân tài nguyên 10 lần tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở. Trong dự liệu, hắn nguyên thủy nhất bạn sinh tiên phú lần thứ 2 chiếm được cường hóa, ý vị này từ nay về sau, vô luận là sinh sôi nảy nở mới trùng cũng tốt, gia tốc sinh trưởng cũng được, tốn thời gian đều rút ngắn gấp 10 lần. Thôn thiên ma hoàng loại lượng tính dị chủng châu chấu, chiều cao một chỉ, toàn thân như phỉ thú, sinh mệnh lực rất mạnh tiện phi hành, phàm là năng lượng hoặc chứa đựng năng lượng vật chất đều có thể thôn phệ, ma hoàng ngàn con có thể nuốt một thành chi lương, ma hoàng vạn con có thể nuốt một thành người, ma hoàng 10 vạn có thể tối thành nô trại, mọi việc đều thuận lợi, ma hoàng trăm vạn dám quy tiên, có thể thôn thiên địa nhật nguyệt tinh, sinh sôi nảy nở chu kỳ là một năm, mỗi lần có thể ngọn sinh 10 con ấu trùng, năng lượng cung ứng sung túc dưới tình huống, ấu trùng có thể cấp tốc lớn lên thành thành thuộc thể. Tô Hoài Chân mày dần dần nhăn lại, sắc mặt biến thành có chút khó coi. Lần này côn trùng dường như có chút về à, từ năng lực tin tức nhìn lên, cơ bản cũng là nã nổ độc trùng phiên bản, tốc độ sinh sản còn kém xa nã nổ độc trùng. Đồng thời không sở hữu độc tính trở, các loại đặc thù thêm được, lấy hắn bây giờ gấp 10 lần tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở hiệu suất, thêm lên thao thiết võ đạo không gián đoạn thôn phệ thiên địa linh khí tràn đầy tự thân, liên tục không ngừng năng lượng cung cấp phía dưới, mặc dù là từ một con nạ nổ độc trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở, cũng có thể 10 giây thành. Quân, mà cái này cái gọi là thôn tiên ma hoàng thì cần muốn hơn một tháng, tài năng mới có thể hoàn thành một cái sinh sôi nảy nở chu kỳ. Cái này cũng có thể gọi phù hợp nhất hắn tự thân tài nguyên. Chờ, các loại, lúc này, tôi hỏi giống như là trong giây lát nghĩ tới điều gì giống nhau? Ngoa Ma hoàng trăm vạn dám thôn thiên địa nhật nguyệt tình, cái kia không liền cùng thao thiết võ đạo thôn thiên vệ địa năng lực giống nhau như lúc sau. Cùng với nói thôn thiên ma hoàng cùng nạ nỗ độc trùng tương tự độ cao, không bằng nói loại này mới côn trùng hoàn toàn là thao thiết võ đạo phiên bản. Phía trước hắn cũng đã đếm thử làm cho nạ nỗ độc trùng mượn thao thiết võ đạo tiến hóa, dù sao đây là với hắn thời gian dài nhất một loại côn trùng, nhưng mà nạ nỗ độc trùng đối với thao thiết võ đạo cũng là cực kỳ chống cự. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là bởi vì nạ nỗ độc trùng nặng ở độc tính cùng phá hư tế bào, mà vệ lấy năng lượng tiến tới phụ dưỡng ngược lại chỉ là phụ gia hiệu quả. Sở dĩ cùng thao thiết võ đạo không hoàn toàn xứng đôi, mà thôn thiên ma hoàng cơ hồ là thao thiết võ đạo phiên. Bản, không có những thứ khác bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt thêm được, chỉ là thuần túy thuần vệ, khó khăn nhất chính là phần này thuần túy, cái này liền ý nghĩa ma hoàng có thể cùng thao thiết võ đạo hoàn mỹ phù hợp, phải biết rằng, hắn lĩnh ngộ thao thiết võ đạo chỉ là một loại đặc thù võ chi đại đạo mà thôi, mặc dù sau này lĩnh ngộ làm sâu sắc, đạt được tối cao đỉnh điểm, hung tướng cấp đừng, vậy cũng như trước chỉ là võ đạo. Nương tụ ra thao thiết hung tướng, trình độ nào đó chỉ có thể coi là làm chân chính thao thiết hình chiếu có thể hay không có thể so với chân chính hung thú thao thiết một phần mười lực lượng còn phải khó nói vậy nếu như thôn thiên ma hoàng lĩnh ngộ thao thiết võ đạo đâu thôn thiên ma hoàng là thực thể à mấy triệu, nghìn vạn, thậm chí vạn vạn chi chúng ma hoàng góp đến một chỗ có thể hay không sánh vai trong truyền thuyết chân chính thao thiết hung thú coi như so ra kém cũng đem trên lại không xa chứ cho rằng hãn hải sông ngòi vì uống lấy nhật nguyện tinh thần làm thức ăn tê tô hoài chưa phát giác ra ngược lại hút lãnh khí hô hấp cũng biến thành rồn rập hoàn toàn có khả năng này à nếu như nói thao thiết võ đạo là linh hồn như vậy thôn thiên ma hoàng tồn tại chẳng khác nào là cho nói linh hồn chế tạo một thân thể hoàn mỹ. Thân hồn hợp nhất, có vô hạn, có khả năng. Nếu như mang theo một chỉ có thực thể thao thiết đi chiến đấu, đây mới thật sự là gặp núi khai sơn, gặp thành tồi thành, thần cản sát thần, phật ngăn cản giết Phật ta nạn châu châu nói đến, tự cổ cũng có, huống hồ là thao thiết châu châu. Xem như vậy, ma hoàng dường như mới là sở hữu côn trùng chung gần gũi nhất thiên thai tồn tại. Tô Hoài lẩm bẩm. Thêm nữa, ma hoàng vốn là có thôn vệ năng lực, mượn thao thiết võ đạo tiến hóa nói, thôn vệ năng lực chỉ biết biến đến càng mạnh, có lẽ, căn bản không cần vạn vạn chi chúng, làm số lượng đạt được trăm vạn, triệu thời điểm, có lẽ liền có thể phát huy ra hoang cổ tứ hung một trong thao thiết uy lực đâu. Hãn Tô sơ giản lược tính toán một chút, Thôn Thiên Ma Hoàng sinh sôi nảy nợ chu kỳ vốn là một năm, dùng tới gấp 10 lần tốc độ cũng chỉ cần 36 thiên nhiều, cũng chính là hơn một tháng thời gian. Một lần 10 con, 3 lần ngàn con, 5 lần 10 vạn, 6 lần trăm vạn, mỗi lần 36 thiên nhiều một chút, 6 lần chính là hơn 200 thiên, hơn 7 tháng mà thôi. Thôn Thiên Ma Hoàng số lượng có thể phá trăm vạn, trăm vạn chỉ có thao thiết đặc tính ma hoàng, như vậy Ma Hoàng đại quân trôi đi qua, mới thật sự là hài cốt không còn, sinh cơ tuyệt tích chứ. Chỉ là ngâm lại đều nhờ người sởn tóc gáy đâu. Một tí tấp này, tôi hoài kích động đến nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Lúc này đem Ma Hoàng lấy ra, nhất thời từ nơi này chỉ toàn thân màu ngọc bích côn trùng trên người cảm nhận được một loại phá lệ khát vọng mãnh liệt tâm tình, đó là đối với thao thiết võ đạo khát vọng, giống như cấp thấp hấp huyết quỷ thấy rồi cao đẳng hấp huyết quỷ bá tức giống nhau, khát vọng phần hướng kia từ huyết mạch căn nguyên bên trên càng thêm cường đại lực lượng. Cái kia, mà bắt đầu rung động a. Cùng lúc đó, Bắc Long trong thành, Thánh Linh Võ Viện bên trong một tôn tháp hình kiến trúc trước, 10 cái thực chiến mô phòng khoang lượng quanh tháp một vòng, trong đó 7 cái vì đang ở sử dụng trạng thái, mấy trong tên năm nay nhập học tân sinh xuống lại ở chỗ này, đi qua giám sát màn hình Thời gian thực quan sát sống tháp tiến độ đây là Thánh Linh Võ Viện bên trong phi thường chịu các học sinh hoang nên một loại tu luyện, thi đấu, cùng với kiểm tra đo lường từ 2.9 thân sức chiến đấu. Phương thức tên là sấm Vương Tháp, cửa hải cuối cùng mô phỏng hung thú vì lục giai, lục giai ước tương đương với loại người vương cấp, ý là sông qua tức phong vương. Ngoại tảo, mộ dung quỹ không hổ là khóa này tân sinh đệ nhất, cư nhiên có thể sông đến đệ 92 tầng. Tây môn sắt cùng hoàng phụ thụy cũng không chậm a, một cái 85, một cái 87. Dưới so sánh, bộ đội mấy cái siêu phàm tướng tinh thì không được a, đều còn ở 60 tầng tại hồi. Ta nhớ được, Tây Môn sắt cùng Hoàng Phụ Thụy đều đã thiên cấp cửu tình nữa à, mộ dung quỷ vượt lên đầu hai người bọn họ nhiều như vậy sao? Ngoà tàu a, hắn sẽ không đã phong vương đi. Toàn bộ đoàn người nhất thời yên tĩnh lại, rơi vào một loại không tiếng động trong tĩnh mịch ở quỷ dị này, tĩnh mịch trong an tĩnh, mỗi cá nhân trong lòng đều dâng lên giống nhau nghi vấn. Mộ dung quỷ phong vương rồi hả, cái này, cũng không phải là không có cái khả năng này a, Phải biết rằng. Mộ Dung Quỷ không chỉ là Mộ Dung đế tộc thế hệ này trong con em thế đội thứ nhất, càng là thế đội thứ nhất bên trong đệ nhất nhân, nhập học thời điểm cũng đã thiên cấp cửu tinh thực lực các ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia trùng ma Tô Hoài chuyển đầu thông thiên thánh võ viện sau đó, học viện không phải là không có bộ lục hạng năm sao? Ta nghe nói là đem xếp hạng đệ ngũ tài nguyên cũng toàn bộ cho Mộ Dung Quỷ. Ngoa đảo. Cái kia bây giờ gần 2 tháng đi qua, bên ngoài phong vương có khả năng rất lớn a. Thương cảm Tô Hoài a, tốn nhiều sức như vậy, lại cấp cho người khác làm giá ý đi nếu như Mộ Dung Quỷ đột phá vương cấp lời nói có tô hoài một phần công lao ở bên trong lại nói tiếp thập cường võ đạo đại hội ở nơi này hai ngày đi các ngươi nói tô hoài có khả năng hay không đại biểu thông thiên thánh võ viện xuất chiến cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quan long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương 97, kiếm đạo buồn nguyên mộ dung quỷ tinh hà kiếm ý kiếm chỉ thập đại võ đạo tranh phong đệ nhất đám người nghị luận mặc dù đã qua hai tháng có quan hệ tô hoài đề tài của ở thánh linh võ viện như trước có rất cao nhiệt độ dù sao ngoại tào à trước mắt bao người Trước mặt mọi người phản ra Thánh Linh Võ Viện, chuyển đầu Thông Thiên Thánh Võ Viện, đây chính là khai thiên tích địa hồi thứ nhất, từ trước tới nay đầu một lần a, chỗ chết người nhất chính là, Thông Thiên Thánh Võ Viện vẫn là Thánh Linh Võ Viện nhiều năm trước tới nay đối thủ cũ, tuy là thủy chung là danh liệt đệ nhị a, nhưng bỏ đi có bộ đội bối cảnh đệ tam thiết huyết quân hồn, thứ chín trường thành bằng sắt thép, Thông Thiên Thánh Võ Viện là thập cường võ. Đạo trong đại học duy nhất có tư cách cùng Thánh Linh Võ Viện gọi nhịp, ở Thánh Linh Võ Viện các cao tầng trong mắt, Tô hành động này không khác với. Còn rơi đi theo địch, tuy nói Tô thiên phú không đủ, Thông Thiên Thánh Võ Viện cũng từng bước đi hướng suy bại, nhưng hai người này góp đến một chỗ giống như là cặp chân kia nét mặt nằm con góc cắn không cắn người không biết nhưng khẳng định ác tâm người. Tô Hoài, đại biểu Thông Thiên Thánh võ viện xuất chiến. À, hắn có thể sống được xuống tới rồi hay nói đúng vậy à đúng vậy tìm hiểu tứ hung văn địa không chết thì điên à. Ta đoán Thông Thiên Thánh võ viện là có thêm làm cho Tô Hoài hiện nay biểu Thông Thiên Thánh võ viện xuất chiến sĩ mạnh mẽ võ đạo đại học võ đạo đại hội ý tứ nhưng nếu như tìm hiểu tứ hung văn bia lời nói. À, đã từng hoàng tộc đế tộc thiên tiêu nhóm cũng đã nếm thử đều khó khăn trốn không chết thì điên hạ chẳng cho dù hắn là siêu phàm tướng tinh cũng không khả năng so với hoàn tộc đế tộc thiên nhóm làm được càng tốt. Theo ta thấy, Thông Thiên Thánh Võ Viện nếu như muốn cho Tô Hoài xuất chiến nói, liền tuyệt sẽ không làm cho hắn tìm hiểu tứ hung văn địa, nhưng nếu như không phải tìm hiểu tứ tượng văn bia lời nói, hắn mặc dù đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện xuất chiến, cũng không khả năng lấy đệ nhất. Trong đám người tịch chỉ trong lát, từng đạo quan sát ngốc tử một dạng ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, chợt, có 31 lần cao bại đủ thanh âm vang lên, đệ nhất. Người sợ không phải suy nghĩ nhiều, 2 tháng trước Tô Hoài mới, chỉ có, long cấp tam tinh mà thôi, gần 2 tháng, có thể để thăng bao nhiêu? Nhìn cái kia Hắc Cẩu Lâm mặc sẽ biết, thực lực của hắn cùng Tô Hoài không sai biệt lắm, phía trước là long cấp nhị tinh. Hiện tại cũng liền tứ Tinh Đình Phong, đây là ở Thánh Linh Võ Viện Tài Nguyên cùng Bộ đội Tư Nguyên song trọng dưới sự ủng hộ, mặc dù Thông Thiên Thánh Võ Viện huynh nhất viện Tài Nguyên chống đỡ Tô Hoài, cái kia võ đạo bình cảnh, sinh hoạt loại thiên phú hoàn cảnh xấu trở, các loại cũng không cần suy tính sao. Ngược lại a, Tô Hoài thực lực không có khả năng nhảy ra long cấp. Không sai. Ta đã sớm nghe nói, cái này một lần, ngoại trừ Thông Thiên Thánh Võ Viện ở ngoài, thập cường võ đạo đại học tất cả đều có thiên cấp dự thi, lấy Tô Hoài long cấp thực lực dự thi, có thể đi vào top 50 đã là cực tốt. Đáng tiếc hai. Nguyên bản thượng quan viện trưởng như vậy xem trọng hắn Nếu như thành thành thật thật ở lại Thánh Linh Võ Viện lời nói, có thượng quan viện trưởng giáo dục, thêm lên bản thân hắn hòa trùng, có lẽ có cơ hội vọt vào 20 vị trí đầu. Rất nhiều người chính là như vậy, tâm so thiên cao, chịu không nổi nửa điểm bị quất dù sao cũng là siêu phẩm tướng tinh nha, trước đây ở địa phương cũng là thiên tiêu cấp bậc, có bộ đội sủng ái, chợt thấy nhiều như vậy mạnh hơn hắn chân chính thiên tiêu, trong lòng chịu không nổi cũng rất bình thường. A, đây chính là tâm lý năng lực chịu được sai. Nhìn Lâm Mặc, thi đầu vào xếp hạng 50 có hơn, không phải cùng dạng để lại. Mọi người nói chuyện gian trên màn ảnh mộ dung quỷ sông cửa tần số không ngừng tăng lên. 95 97, 99, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đi tới tầng cao nhất trang quan. Ngoa tảo, Mộ Dung Quỷ muốn xông tầng thứ 100. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không thực sự có người nhập học 2 tháng liền phong Vương chứ. Ngươi cho rằng cái kia là ai? Đây chính là Mộ Dung Đế tộc Mộ Dung Quỷ a. Sấm Vương tháp 100 tầng, một tầng cuối cùng thủ quan vì Mô Phỏng Lục Gai hung thú, lục giai nước tương đương với võ giả nhân loại vương cấp, chính là xông qua tức phong vương, trong hình, Mộ Dung Quỷ đối mặt với một đầu chiều cao vượt lên trước 100 mét hắc sắc đại ngạc ngư một dạng hung thú lưng sắt tương long. Ngoa đây chính là chân long chủng hung thú a, lục gai hàng chót lại có thể kháng trụ trong lục giai du chết lên hung thú hung hãn mới kích mặc dù là mộ dung quỷ gặp phải người này cũng sẽ tương đương khó giải quyết ta lời còn chưa dứt trong hình mộ dung quỷ đã hơi mở miệng phốc phun ra một đạo huyết quang huyết quang bên trong là một thiết hoàn thiết hoàn triển khai hóa thành một thanh tiểu kiếm ngay sau đó bành trướng biến lớn hóa thành một chuôi bảy thước trọng kiếm đồng thời ngập trời kỳ bí sát ý tịch quẩy ra phất tay một kiếm chém ra Hống trong mắt mọi người lực phòng ngự khủng bố đến biến thái lưng sắt thương long rít lên một tiếng mới vừa phun ra ngoài đầu cùng thân thể cũng đã phân ra ngoa tào một kiếm Đây chính là mộ dung đế tộc, kiếm đế nhất tộc thiên kiêu số một thực lực chân chính sao? Cái này cũng quá biến thái đi, ngọc cấp, đây tuyệt tất là vương cấp. Quả thực nữa à, ngăn cách lấy màn hình đều có thể cảm thấy cái kia sắc bén để người sán khí Kiếm vốn chính là sát phạt khí, dám kiếm bản sát phạt, các ngươi chẳng lẽ không biết? Một tháng trước mộ dung quỷ liên tìm hiểu tứ tượng bạch hổ văn địa, cũng từ đó ngộ ra được bạch hổ võ đạo. Thầy thiên bạch hổ thuộc kim, nặng nhất sát phạt. Ngao tào, nghe nói thi đấu vào sau khi kết thúc, mộ dung quỷ liên ăn võ đạo chú quả, làm cho tự thân kiếm đạo tiến hơn một bước, đạt được bổng nguyên cấp bậc, hiện tại lại tăng thêm bạch hổ võ đạo vô địch ga quả thực thanh kiếm kia ngao tào chẳng lẽ coi như năm giới bước siêu phàm kiếm đế mộ dung trần bộ kiếm tên là tiêu bị hậu thế xưng là đế kiếm thanh kia có người nói mộ dung quỷ vẫn dùng tự thân huyết mạch dưỡng kiếm không nghĩ tới là thật buồn nguyên cấp kiếm đạo ban đầu cấp bạch hổ võ đạo còn có tổ tông lưu lại thần kiếm cái này là mã còn có ai là mộ dung quỷ đối thủ ta phỏng chừng tây môn sắt cùng hoàng phụ thụ hai người chói cùng nhau đều chưa chắc đủ mộ dung quỷ đánh lúc này một đại thực chiến mô phẳng khoang mở ra những người khác đều còn ở sương tháp như vậy không cần hỏi lúc này đi ra nhất định là mộ dung quỷ trong lúc nhất thời trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Mộ Dung Quỷ ánh mắt đều không tự chủ mang theo kính nể cùng kinh hãi. Nhập học 2 tháng liền tấn cấp vương cấp, còn có lượng chủng võ chi đại đạo cùng thần kiếm tiêu không phải ngoài ý muốn, bọn họ tương lai 4 năm, đều muốn sinh hoạt tại tên là Mộ Dung Quỷ chân chính tiên kiêu dưới bóng mở. Ngay sau đó, lại là suy suy hai tiếng, xông đến 93 quan Tây môn sắt cùng dừng bước 91 quan Hoàng phủ Thụy trước sau đi ra. Quả nhiên vẫn là ngươi tương đối nhanh a Mộ Dung. Ngoa đảo, ngươi thông quan. Đây chính là vương cấp cùng nửa bước vương cấp trên ra Tây môn sắt cùng Hoàng phủ Thụy trước sau nói rằng. Vẫn khí tốt mà thôi. Mộ Dung Quỷ nói rằng. Ba người từ trong đám người xuyên qua, đoàn người theo bản năng né tránh ra một con đường tới. Vừa đi vừa nói, tuy nói mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng dù sao đồng dạng là xuất từ mỗi cái đế tộc, cũng đều là mỗi cái gia thế đổi thứ nhất thế hệ này đỉnh lưu, lẫn nhau thực lực tương tự, ngược lại tương đối trò chuyện tới, ở chung không sai. Không phải ngoài ý muốn, năm nay thập cường võ đạo đại học võ đạo đại hội đệ nhất, không phải ngươi mộ dung không còn ai khác tây môn sắt nói, sau đó lời nói xoay chuyển, có thể nên không nói, ngươi vận khí là so với chúng ta khá hơn một chút, không phải vậy Tô Hoài phần kia tài nguyên cũng sẽ không phân đến trên đầu ngươi. Trong giọng nói ít nhiều có chút lên men ý tứ hàm xúc, tuy nói đệ ngũ tài nguyên so với ba vị trí đầu ít hơn nhiều, nhưng tương tự là cực kỳ khả quan, nếu như phần này tự nguyện phân đến trong tay hắn, hắn có nắm chắc có thể cùng Mộ Dung Quỷ thực lực tế bình. Hoàng phủ Thụy treo ghẹo vậy nói ra, "Mộ Dung, ngươi nếu như ở Võ Đạo Đại hội bên trên gặp phải Tô Hoài lời nói, nhớ kỹ thủ hạ Lưu Tỉnh, coi như là còn một phần nhân quả." Mộ Dung Quỷ cười nói, "Không phải ta nói khoác, Tô Hoài mặc dù là đại biểu Thông Thiên Thánh Võ viện xuất chiến, theo ta gặp gỡ, cũng nhiều lắm đáng giá ta ra." Hai đầu ngón tay Tây môn sắt cùng Hoàng phụ Thụy một trận đầu đều biết mộ dung quỷ lời nói cũng không phải khoa trương hoặc nói khoác, mà là sự thực. Rất đơn giản một cái đạo lý, hai tháng trước Tô Hoài mới chỉ có long cấp tam tinh mà thôi, gần 2 tháng, thực lực tuyệt đối không thể nhảy ra long cấp. Phải biết rằng, khóa này siêu phàm tướng tinh bên trong kiệt suất nhất, sở hữu tụ năng hoàn thiên phú, vô thời vô khắc đều nằm ở trạng thái tu luyện dưới linh chủ Miêu Na, hiện tại cũng mới thiên cấp tứ tinh mà thôi, sở dĩ bằng Tô Hoài cái kia sinh hoạt loại thiên phú, ngắn ngủi gần 2 tháng, thực lực làm sao cũng không khả năng nhảy ra long cấp, huống hồ, hồ, coi như hắn nhảy ra long cấp thì như thế nào, mộ dung quỷ nhưng là vương cấp thực lực a. Không để cập tới lượng trùng võ chi đại đạo cùng tổ truyền thần kiếm chỉ là đẳng cấp áp chế là có thể đè chết tôi hoài. Hai người bọn họ thiên cấp cửu tinh cũng giống như vậy, thậm chí không cần suy nghĩ tự thân võ kỹ võ đạo bằng vào nạnh thực lực cũng đủ để ép tới tôi hoài không thở nổi. Tây môn sát không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay võ đạo đại hội sẽ trình diễn một hồi siêu phẩm tướng tinh giữa nội đấu. Năm nay vân quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu khu có 4 cái siêu phẩm tướng tinh đi tới thánh linh võ viện hiện tại chỉ còn lại có ba cái, bây giờ đã thiên cấp hai sao hồ phỉ phỉ, thiên cấp 4 sao miêu na cùng với long cấp tứ tinh tuột cùng lâm hắc cầu. Tô Hải phía trước thực lực cùng Lâm hắc cầu không sai bị lắm, hiện tại cũng có thể lại kém hay không? Đó chính là nói, Tô Hải nhiều lắm, có thể đi tới cùng Lâm mặc đánh một trận thế đội. Đây không phải là siêu phàm tướng tinh nội đấu thì là cái gì chứ? Hoàng phụ Thụy lại là nói ra, các ngươi nói, lấy Tô Hoài cái loại này nhất thời giận liền muốn chuyển đầu chỗ hắn tính cách, có thể hay không bởi vì phải tranh một khẩu khí mà đi tìm hiểu tứ hung văn địa. Lời còn chưa dứt, hai người khác cướp bộ nhất để bị kiểm hãm, nhìn về phía Hoàng phụ Thụy, tìm hiểu tứ hung văn địa, Nguyên nghiêm túc, dám đụng món đồ kia, nhưng là động một tí không chết thì điên hạ chẳng, coi như Tô Hải tính tình lại lớn cũng không đến nỗi này chơi bạc mạng chứ, khoảnh khắc, Mộ Dung Quỷ nói ra, nếu như ta là Tô Hoài, ta liền tuyệt sẽ không đụng món đồ kia. Hắn còn nhớ rõ hắn biểu hình phụ thân của Trần Tùng Minh bởi vì tìm hiểu Tứ Hung Văn Bia mà rơi vào kết cục bi thảm. Chợt lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu như Tô Hoài thật đi tìm hiểu Tứ Hung Văn bia, còn có thể sống được tới tham gia võ đạo đại hội lời nói, ta liền thay gia tộc làm chủ, mời chào cho hắn. Mộ Dung Quỷ đấy lòng hiện lên một trận phức tạp ý niệm trong đầu, Tứ Hung Văn Bia tiềm lực có thể sánh bằng Tứ Tượng Văn bia lớn, dù sao người trước là cấp đoạt năng lượng, mà hậu giả là đem tự thân năng lượng lợi dụng đến mức tận cùng có thể cao hơn tiềm lực cũng ý nghĩa cao hơn tìm hiểu độ khó như tôi hỏi thật đi tìm hiểu tứ hung văn bia còn có thể bất tử không điên không phải phế nói người như vậy chẳng lẽ không đáng giá mời chào bên ngoài tìm hiểu tứ hung văn bia được tâm đắc nói vậy gia tộc biết cảm thấy rất hứng thú chứ ha ha ha hoàng phụ Thụy cùng tây môn sát đều là cười ha ha một tiếng ba người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau hiển nhiên là đều ôm lấy ý niệm như vậy tây môn sát lập tức chuyển đổi đề tài lại nói tiếp năm nay mấy cái khác võ đạo đại học dường như cũng ra khỏi chút nhân vật hung hắc mộ dung quỷ nhất thời có một tia hứng thú thật sao xem ra mấy ngày kế tiếp có lẽ sẽ không nhàm chán